Chương 541. Từ mã chiêu chi tâm. Chương 541. Từ mã chiêu chi tâm. Những thứ này nạ gạ xông vào đám người đại khai xa giới, Chỗ đến chân cột tay đứt đầu đầu cũng có. Các binh sĩ cũng không phải không có phản kháng, vũ khí của bọn hắn xem ở nạ gạ trên thân, phát hiện miệng vết thương căn bản không có huyết dịch chảy ra. Hơn nữa xúc cảm cứng rắn, tựa như xem ở thịt đông phía trên. Nguyên lai, like, những thứ này nạ gạ sớm đã chết đi, biến thành cương thi. Lục thân cường đại công kích cũng sắp bén, những thứ này nạ gạ cương thi vậy mà trong lúc nhất thời không ai cản nổi. Giải khai quân đội thật vất vả tạo dựng lên phong tuyến bắt đầu trùng kích thành phố, đem các nàng đều cả lại. Nghị dạ linh đội lúc này cũng nhớ tới chức trách của mình, vội vàng chỉ huy còn lại các nghị dạ triển khai phản kích. Nàng đối với Hủ Trí Hạ Y tria ấy nãy nhẹ gật đầu, sau đó một cái nhảy vọt nhảy ra ngoài. Nghị dạ Mai cũng từ Hủ Trí Hạ Y tria trên lưng nhảy xuống tới, xuất ra một đầu vải cuốn lấy vờ vụn áo, sau đó nói với Hủ Trí Hạ Y tria: "Sư phó, ta cũng đi ngăn địch." Nghị dạ Mai không quên thân phận của mình, lập tức đi theo nghị dạ lĩnh đội rời khỏi, chỉ để lại Hủ Trí Hạ Y tria tại chỗ suy tính một chút về sau, thân thể vừa ẩn biến mất không thấy gì nữa năm ngay tại nạ gạ cương thi tứ ngược thời khắc, một bên khác, hoàng cung phía trên, ạ sở cạ nhiễu mệ nhìn lên bầu trời bên trong đoàn tàu, nửa khí cũng không vui vẻ nói ra. cái này đoàn tàu là cái kia mới xuất hiện thần bí chi điệu bên trong đồ vật. trước đó có tình báo báo cáo qua, mê vụ ở trong có vỡ vụn thuyền cùng tàu hỏa trên biển, không nghĩ tới, phía trên tồn tại dạng này quái vật. Bậy hạ, một khu vực như vậy xuất hiện đột nhiên, hiện tại tiến công lại rất đột nhiên, ở trong đó sẽ có hay không có âm mưu gì? Ski ra núi hổ ngủ ra dựa vào sau lưng ạ sở cạ thấp giọng nói ra. Điểm ấy còn không xác định, bất quá không thể để cho sự tình tiếp tục như vậy phát triển tiếp, Hồ Mụ Dạ, ngươi đi một chuyến đi. Ái Sở Ca vẻ mặt thành thật quay đầu, để Si Già Nữ Hồ Mụ Dạ cũng xuất kích. Cái này, vậy hạ, ta còn muốn bảo hộ an toàn của ngài. Si Già Nữ Hồ Mụ Dạ biểu lộ nhắc lại, cái chán toát ra một tia mồ hôi. Nhiệm vụ của nàng chính là bảo hộ Ái Sở Ca an toàn, đây là nàng trọng yếu nhất chức trách. Không cần, thực lực của ta ngươi cũng rõ ràng, một ít đạo trích không phải là đối thủ của ta, dưới mắt trọng yếu là ngăn cản địch nhân thế công, có ngươi xuất mã cần phải có thể rất nhanh giải quyết, đi nhanh về nhanh, bảo vệ tốt chính mình. Ả sở cả vẫn như cũ kiên quyết nói ra. Nghe xong, Xy già nụ hồ ngủ dạ cũng minh bạch quân mệnh là khó. Thế là lui lại một bước cúi đầu nói ra. Tuân mệnh, ta nhất định sẽ mau chóng gấp trở về. Bảnh. Nói xong, Xy già nụ hồ ngủ dạ liền ở tại chỗ biến thành một đoàn xương mù biến mất không thấy gì nữa. Lần này, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Ả sở cả. Nên hạ nạ, Tơ dẹ sa mấy người, còn có một chút thị vệ tại. Bệ hạ, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng nghĩ đi hỗ trợ. Tơ dẹ sa tiến lên một bước nói ra. Một bên Nen hạ trông mong chờ Ả sở cả trả lời. Thế nhưng là, không cần. Các ngươi là của ta khách nhân, không cần các ngươi xuất thủ, chư vị tại an tâm tại chỗ này chờ đợi là được. hạ sở ca cự tuyến nói, hừ, khách nhân, bị quân nhân áp tới, còn nói chúng ta là khách nhân. E tịt rất là khó chịu, các nàng trước đó là bị một đội quân nhân vây quanh sau đó, mời, đến hoàn cung, cũng không phải là tự nguyện. Chư vị là quý khách, ta để quân đội đi cũng là vì bảo hộ chư vị an toàn, bên ngoài bây giờ có quái vật công thành tình huống rất là nguy hiểm, chư vị vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này lấy tốt ả Sở cả quay đầu tiếp tục quan sát trong thành thị tình huống, nhìn xem trong thành thị đột nhiên mọc lên cực lớn hỏa diễm. ả Sở cả biết, Sĩ gia nụ hồ ngũ dạ đã đang xuất thủ. Nam, làm nhị dạ tấn cấp chức nghiệp Sĩ gia nụ hải. Sĩ gia nụ hồ ngũ dạ thực lực thật rất mạnh. lâu dài tại sổ nạn lịch luyện, Sĩ gia nụ hồ ngũ dạ kỳ thật đã tiềm tỏi đến tầng thứ cao hơn, chỉ kém Lâm Môn một cước, liền có thể hoàn thành nhị giác. Nhưng cái này Lâm Môn một cước cũng là khó làm nhất đến. Thế giới này có vô số thiên tài, mà đại đa số thiên tài đều bị ngăn cản tại một cước này bên ngoài. Hóa đột, viêm ai thiên tuyển. ầm ầm ầm ầm cường hãn hỏa diễm hình thành xiềng xích công chúng đổ nạ giả cương thi của lấy sau đó lôi kéo cẩn thân nhấc lên hỏa diễm vòi rồng đem hắn đốt cháy những thứ này nạ gạ cương thi tại hỏa diễm ở trong nhịn không được 2 giây đạo mắt liền bị đốt cháy thành cát bã ski ra núi hồ mụ dạ vừa xuất hiện lập tức đối với nạ gạ bọn cương thi tạo thành cực lớn tổn thương cả người như là cương thi tiêu diệt máy đồng dạng đem giữa tầm mắt cương thi toàn bộ đốt sạch chỉ dựa vào ski ra núi hồ ngũ dạ một người liền giữ vững một cái phương hướng đồng thời còn tại hỗ trợ thúc đẩy tàn mắt đám binh sĩ lần nữa tụ họp lại dùng chính mình sau cùng khí lực chống cự ngoại địch tại cái khác quốc gia Như loại này bị liên tiếp tách ra mấy lần đội ngũ đoán chừng đã sớm trở thành năm bẹ bảy mảng chạy trốn tứ phía, nhưng là số nạn quân đội căn bản không có loại hiện tượng này. Mặc kệ bị tách ra bao nhiêu lần, bọn hắn tại tiếp vào chỉ huy đằng sau đều lập tức tổ chức lần nữa hình thành đội ngũ. Toàn bộ số nạn trong thành, cơ hồ tất cả quân đội đều tại chống cự quái vật, nhưng là còn có một con bách nhân đội ngũ. Tại mấy tên người dẫn đầu dẫn đầu dưới không chỉ có không có đi chống cự ngoại địch, ngược lại thừa dịp xông loạn tiến vào hoàng cung, hướng phía ạ sở cả yên tâm tiến lên. Tựa hồ có trò hay để nhìn. E quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa cung điện thông đạo phát giác được cái gì về sau, khoẹ miệng khẽ biết lộ ra xem kịch vui dáng tươi cười. Tờ dẻ sạ còn có những người khác cũng đều phát hiện cái gì, ngoại trừ nên hạ hạ, những người khác hướng về sau tối lui, để tránh bị tác động đến. Vài giây đồng hồ sau, canh giữ ở phía ngoài vệ binh đột nhiên hô lớn, dừng lại, các ngươi là ai? Hà, lớn, đại nhân, ngài muốn làm gì? Không có bệ hạ điều lệnh ngài không thể. Phá thử, lời còn chưa nói hết, đã có lợi lưỡi đao nhập thể thanh âm vang lên, mà số nạn hạ sợ cả cũng đã quay đầu nhìn vào miệng, thị vệ chung quanh đã hành động, tạo thành bức tường người ngăn tại hạ sợ cả trước mặt. Sau đó, ha ha ha, ạ Sở Ca, ta thân ái chất nữ, ta trở về." Nương theo lấy một trận cười to thanh âm, một tên người mặc bạch kim áo giáp anh tuấn đại thúc tử vào miệng đi đến, phía sau hắn, đi theo một tên kiếm sĩ còn có một tên ma pháp sư ăn mặc hai người, đằng sau chính là một thân thiết giáp tinh nhuệ binh sĩ. Thấy rõ người đến, ạ Sở Ca trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. "A lù ca thúc thúc, ngươi không nên ở chỗ này." A Sở Ca mở miệng, trước mắt đại thúc nàng nhận biết, chính mình thân thúc thúc, cha mình thân đệ đệ, xu dù đệ nhất thân vương. "Ha ha, đây không phải nghe nói thủ đâu ngay tại gặp công kích." cháu gái của ta ở vào nguy hiểm ở trong, ta cái này làm thúc thúc chỗ đó còn có thể ngồi yên, lập tức liền mang theo tinh nhuệ nhất dưới tay chạy đến. ngoan chất nữ, thúc thúc không tới châm a, thân vương ạ lũ cắt trên mặt tấm áp nụ cười nói ra, nếu không phải trong tay hắn màu vàng dài kiếm còn có trên khôi giáp còn dính lấy máu tươi, có lẽ liền có người tin tưởng. vì an toàn của ta vậy ngươi còn không đi chống cự quái vật, ta ân chuẩn thúc thúc ngươi mang công kích, không cần ở chỗ này bảo hộ ta. hạ sở cả cũng không có biểu hiện ra cái gì tốt sắc mặt, lúc này chính mình cái này thúc thúc xuất hiện ở đây, nó mục đích đã là tư mã chiêu chi tâm, người người đều biết chương 542, lưỡng lự liền sẽ bại trận. chương 542, lưỡng lự liền sẽ bại trận. Số nàn A Sơ Cạ. Thanh xuân sinh đẹp tuổi trẻ thiếu nữ. Nữ hài tử khác tại cái này tuổi tác vẫn là hồn nhiên ngây thơ, ở nhà người hoặc là bằng hữu che trở dưới khỏe mạnh trung thành. Mà A Sơ Cạ, đã là một nước chi chủ. A Sơ Cạ từ nhỏ đã biểu hiện ra chính mình cường đại trí tuệ cùng thiên phú, mặc kệ học cái gì cũng nhanh, bản thân cũng là niệm khí thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã là nen master một đời tông sư. Ả Sở cả bản thân không thích restrictions, ưa thích tự do tự tại, cho nên bình thường thời gian đều là tại tự mình tu luyện, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy cảnh ngộ tự nhiên, tuổi còn trẻ liền rời đi xuất dụ, tiến về còn không có hủy diệt tại giật đại lục tu hành. Liền vừa đi chính là mấy năm, lúc đầu Ả Sở cả còn muốn tiếp tục ở bên ngoài bắt ngát thiên địa tự do sướng chơi, nhưng là, cha nàng cũng chính là đợi trước quốc vương băng hà tin tức, không để cho nàng đến không quay lại về sử dụ, cố hết sức kế thừa cái này cực lớn gia nghiệp. Bởi vì rời khỏi quốc gia thời gian đã rất lâu, Ạ Sở Cạ đối với bây giờ sử dụ rất là lẫm, nhưng là, bởi vì nàng đệ nhất hoàng nữ thân phận Quốc Vương trách nhiệm cũng không nhận được quá nhiều trở ngại, liền rơi xuống trên đầu của nàng Đằng Sau Hạ Sở Kạ liền tiếp lên gánh nặng quản lý quốc gia, nàng đẩy ngã cha mình bộ kia bế quan tỏa cảng chính sách, cố gắng câu thông quốc gia khác, để sự dù như vậy lạc hậu trình độ đạt được cực lớn phát triển. Quốc gia các phương diện trưởng thành là dân chúng có thể sâu sắc cảm nhận được, lúc đầu dân chúng đối với cái này tiểu cô nương làm quốc vương cũng không mong đợi, như thế làm Hạ Sở Kạ một loạt chính sách áp dụng đằng sau, dân chúng sinh hoạt trình độ không ngừng đề cao, điều này cũng làm cho Hạ Sở Kạ tại sự dù tiếng hô không ngừng tăng cường, cuối cùng vượt qua tất cả tiền đối. Có thể nói, Hạ Sở Kạ là một vị minh quân rất nhiều lúc ấy không có phản đối người mười phần may mắn, bởi vì bọn hắn chứng kiến một vị minh quân sinh ra. Nhưng là lúc ấy phản đối, nhưng phản đối vô hiệu người cũng rất phẫn nộ, bởi vì tiếp tục như vậy, bọn hắn liền không có bất cứ cơ hội nào lần nữa chạm đến cái kia cao cao tại thượng vương vị. số nạn, a lưu cát chính là lúc đầu phản đối người một trong. thân là đệ nhất thân vương, quốc vương thân đệ đệ, hắn lúc đầu coi là, ca ca sau khi chết cái này quốc vương vị trí liền khẳng định là hắn. nhưng là ai có thể nghĩ, nửa đường giết ra cái a sợ cả. Cuối cùng rơi cái lấy dọ chúc mà múc nước công dã chẳng đằng sau ạ sở cả còn đem lúc ấy mấy cái phản đối người mang đến biên đường. Ạ sở cả cũng không thu thập bọn họ, chẳng qua là cảm thấy mắt không thấy không phiền mà thôi. Lúc đầu toàn bộ sụp rụp quốc lực tại ạ sở cả dưới sự lãnh đạo không ngừng tăng lên, dạng này phát triển tiếp trừ phi ạ sở cả chết rồi, không phải vậy liền thật không có ạ lù cặt chuyện gì. Ạ lù cặt cũng có chút từ bỏ, nhưng là lần này quái vật công thành sự kiện để ạ lù cặt thấy được hy vọng, người thành đại sự nhất định phải quả quyết, lưỡng lự liền sẽ bại trận. Ạ lù cặt cũng là một tên đại tướng, tự nhiên minh bạch đạo lý này, thế là. Vì không bỏ sót cơ hội ngàn năm một thừa này, Ả Lục Cắt trước tiên liền mang theo chính mình hai tên tâm phúc còn có trăm tên thân vệ từ truyền tông trận trực tiếp trở lại Sơn An. Sau đó thừa dịp làm loạn đến Ả Sở Cạ trước mặt, vì chính là một chữ. Vương vị, thúc thúc, ta lúc ấy đưa cho ngươi mệnh lệnh là chấn thủ biên cương, không có ta ý chỉ đúng không hứa trở về, trở về coi như tương đương như phản, mà mưu phản liền đại biểu cho mất đầu, ta nhìn ngươi bây giờ vẫn là mang theo bộ đội đi trong cự quái vật đi, ta có lẽ coi như ngươi nóng lòng cứu chủ buông tha ngươi. A Sở Cạ đã tại vị mấy năm, tự thân vương giả khí thế đã hình thành. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền để A Lũ Cắt cảm nhận được một cô áp lực. "Hừ, tốt rồi A Sơ Ca. Chúng ta người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta tới mục đích ngươi hẳn là cũng biết, cái này vương vị vốn là thuộc về ta, ngươi ưa thích tự do, lúc đầu liền không nên trở về, ta hiện tại cũng cho ngươi một cái cơ hội, định giao ý chỉ đem vương vị nhường ngôi cho ta, ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống." A Lũ Cắt giơ lên trong tay trường kiếm trực chỉ A Sơ Ca, loại hành vi này đã coi như là đại bất kính. "Ai? Minh Ngoan bất linh, xem ra ta sắp mất đi một vị người thân." A Sở ca ngươi nhìn ra Ả Lũ cật kiên quyết, lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ. "Hừ, mấy năm không thấy ngươi nha đầu này, miệng ngược lại là biến lợi hại không ít, không phải lấy trước kia loại trầm mặc ít nói, điểm này, ta cái này làm thúc thúc ngược lại là rất vui mừng đâu." Ả Lũ cật trong miệng nói chuyện, tay lại vung lên, hắn mang tới binh sĩ lập tức đem Ả Sở Cạ còn có nàng hơn 10 người thị vệ vây quanh. Đồng thời đứng tại bên trên tờ rẻ sạ nen hạ nạ mấy người cũng nhận lấy chiếu cố, bị 4 tên binh sĩ dùng vũ khí trông coi ở nen hạ nạ trước tiên muốn xuất thủ, nhưng là vừa có động tác, èt thịt tay đã giữ chặt nàng năm. Một bên khác, A Sở Cạ quay đầu nhìn một vòng vây quanh người khẽ miệng mỉm cười. "Thúc thúc, thật là, mấy năm không thấy chẳng lẽ ngươi liền quên ta thực lực sao? Chỉ bằng ngươi những thứ này tủi hạng, ngươi cho là ta sẽ sợ?" A Sở Cát làm một tên quốc vương đồng thời còn là một vị cường đại Nen Master, nàng tại Đại Lục lịch luyện thời điểm đã từng gặp được danh nước bẩn công chúa Aji. Hai người đánh một trận, cuối cùng là ngang tay, chỉ bất qua A Sở Cát đã kiếm được một điểm nhỏ tiện nghi, thất thủ tại Aji trên mí mắt lưu lại một đạo vết sẹo, kết xuống một hồi nghiệt duyên. Aji là ai? Không trọng yếu, dù sao là một vị thực lực tương đương không sai cở giả mấy năm trước cả sở cả thực lực liền phi thường lợi hại, mấy năm sau càng là trưởng thành cũng ít, không phải vậy thì dạn núi hổ mù dạ cũng sẽ không yên tâm rời đi. ạ sở cạ vừa mới nói xong, Cương đại niệm khí từ ạ sở cạ trong thân thể phun trào, mái tóc đen dài theo gió bay múa, đem ạ sở cạ tôn lên thần thánh vô cùng. nhưng là, ha ha, ta dám đến, dĩ nhiên chính là có vạn toàn chuẩn bị. ạ lù cặt trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, ạ sở cạ sinh lòng cảnh giác, mà lúc này cùng ạ lù cặt cùng đi người pháp sư kia bỗng nhiên đem trên người áo choàng tung bay, lộ ra bên trong một tên mặt trắng thiếu niên bộ dáng. Ngục huyết chi răng, một cỗ huyết khí đột nhiên từ thiếu niên trong tay bắn ra. Ngay sau đó chính là một con cực lớn máu chó miệng lớn từ mặt đất đống nhiên xuất hiện. Phá thử, màu máu miệng lớn răng nhanh một sai, liền có mười mấy tên ạ sở cả thị vệ bị trực tiếp cắn đứt. Còn sót lại hai tên, bị ạ sở cả bắt lấy khôi giáp nhảy về phía sau né tránh. Giết, ạ sở cả một lùi lại, đến gần quân địch liền rơi lên lợi kiếm bổ về phía ạ sở cả. Cút, với một thanh âm như sư hống gào thét truyền ra. Tới gần hạ sở cạ mấy tên quân địch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trung điệp đâm vào trên tường, máu tươi bùn phía, mắt thấy liền không sống được. Vỡ lùm à? Thúc thúc, chắc không được ngươi dám xuất hiện ở chỗ này. Nguyên lai là tìm được những thứ này bất tử quái vật làm giúp đỡ. A Sở ca nhận ra mặt trắng thiếu niên chức nghiệp, nàng cầm trong tay hai tên thị vệ hướng sau lưng quan ra, sau đó chính diện đối mặt á hạ lù cạch cùng trợ thủ của hắn. Vỡ lùm à? Nam ma pháp sư một loại chi nhánh, điều khiển huyết dịch chiến đấu, lãnh huyết vô tình giết người như vẽ. Tại năm loại nam ma pháp sư chức nghiệp ở trong, vỡ được xưng là tà ác tồn tại. Ha ha ha. Làm sao? Nhất đầu sao hạ sợ cả? Không nên gấp. Còn có một vị đâu. Á lù cắt phát ra tiếng cười đáp ý. Sau đó nghiêng người đem sau lưng một tên kiếm sĩ lộ ra. Chương 543. trăm bốn Sao ồm bẹn đờ. Chương 543, trăm bốn Sao ồm bẹn đờ. Kiếm sĩ. Đồng dạng là hất lên một kiện có thể ẩn tàng thân thể áo choàng. Nhìn ra hắn là kiếm sĩ cũng là bởi vì trên tay của hắn cầm thái đao. Mặc dù kiếm sĩ không nhất định sẽ dùng thái đao, nhưng là dùng thái đao nhất định là kiếm sĩ. Bởi vì thái đao là một loại cần không ít kỹ xảo vũ khí, không thể linh hoạt vận dụng lời nói căn bản không phát huy ra uy lực của nó. Bị Á lù cất kêu lên kiếm sĩ hừ lạnh một tiếng hắn tại khinh thường ạ lù cát, giống như hắn loại cấp bậc này sức chiến đấu, không bại lộ thời điểm dù sao cũng so bại lộ thời điểm càng có tính nguy hiếp. Chỉ cần hắn vẫn giấu kín ở phía sau, đợi đến thời cơ thích hợp lôi đỉnh xuất thủ, sẽ có lớn vô cùng kỳ ngộ trọng thương địch nhân. Nhưng là, cũng bởi vì ạ lù cát muốn khoe khoang, liền đem chính mình cái này một lớn ưu thế cho thống táng. nhang chán hoàng thất chi tranh, ta đến, là vì giết người. một cố khí tức gầm trầm tại kiếm sĩ trên thân hiện hiện, áo choàng trong nháy mắt bị chấn át, lộ ra bên trong một cái đầu mang kim loại hộ chắn tóc trắng thân ảnh. đây là người gọi ở không sai. Bởi vì hắn có một đầu bị nguyền rủa cánh tay trái, hoàn toàn màu tím đen trên cánh tay, cũng không có giống như cái khác của như thế chói buộc phong ấn hoàn, ngược lại là ở vào giải phóng trạng thái. Một loạt màu vàng minh văn tại trên cánh tay của hắn lấp lóe tia sáng. Sago Bender vừa nhìn thấy dáng vẻ ạ sở cả lên tiếng kinh hô. Cái kia không có bất luận cái gì phong ấn quỷ thủ, còn có cái kia xâm nhiên quỷ thần chi lực. Ngay tại Sago Bender tứ đại chức nghiệp một trong, quỷ dị nhất Sago chức nghiệp. Sago không phải nhưng thúc cái kia Sago là tứ đại ghoster ở ở chức nghiệp ở trong đã thức tỉnh quỷ thần chi lực sở mạnh Vì vĩ ức chế tự thân quỷ thủ chớ chú, các kiếm sĩ dùng đủ loại phương pháp đạt thành mục tiêu, kiếm hồn dùng cường đại ý chí còn có phong ấn trang bị chiến thắng quỷ thủ, không còn ỷ lại quỷ thủ mang tới lực lượng, chỉ bằng mượn đối với đủ loại vũ khí điều khiển chiến đấu. Cung chiến sĩ dùng kinh người huyết khí còn có cường bạo ý chí chế trụ quỷ thủ, nếu như quỷ thần lực lượng là cường bạo, vậy ta liền biến thành so với hắn càng thêm cường bạo. Ác giả thì là dùng chính mình cùng cọ ý chí lực đi không nhìn quỷ thủ xâm hại, dùng thị giác làm đại giá thức tỉnh gọn sóng chi lực ngăn cản quỷ thủ lực lượng ăn mòn, sau đó mượn nhờ quỷ thủ ăn mòn rèn luyện thân thể của mình cùng tinh thần, đặt tới cao hơn cảnh giới. Mà sau cùng Sa Ố Bện Đở cũng là một cái lệ riêng. Bọn hắn không có suy nghĩ lấy như thế nào áp chế quỷ thủ lực lượng, ngược lại là đi giải phóng nó. Dùng quỷ thủ lực lượng triệu hoán quỷ thần chi lực, sau đó điều khiển quỷ thần chi lực chiến đấu. Bọn hắn cường đại là khẳng định, dù sao quỷ thần chi lực liền vô cùng cường đại, nhưng là nhiều năm cùng những cái kia tà ác quỷ thần liên hệ, dần dần Những thứ này sao ô bẽn đỡ tư tưởng tinh thần liền sẽ không tự chủ phát sinh chết đi, biến thành tà ác cùng cố chấp. Dân gia, sao ô bẽn đỡ cũng có thể vì như là bỡ luôn mạ đồng dạng để cho người ta kính nhi viễn chi tồn tại. Ả lù cát hôm nay tới đây, vậy mà mang theo hai tên đáng sợ giúp đỡ, chỉ là một cái Ả lù cát thật đối với Ả sợ cả một điểm uy hiếp đều không có, nhưng là nhiều hai cái này giúp đỡ. Thử, xem ra ngươi thật chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng là nơi này là hoàn thành, Ả lù cát thúc thúc ngươi cho là ta liền không có một điểm chuẩn bị sao? ạ sở Cạ trông thấy sau o bẽn sau khi xuất hiện biểu lộ xuất hiện một ít nghiêm trọng, ạ Lũ các thế lực thực lực có chút siêu cương. nhưng là trước bất luận thực lực bản thân, thân là quốc vương, ạ sở Cạ bảo hộ lực lượng từ trước đến nay đều là không thiếu. ạ sở Cạ tiếng nói vừa ra, nhất pháp, mọt mỏng gà, hòa đột, huyết ảnh suu dại kền, hòa đột, gũn, vài tiếng khét tiêu đột nhiên từ căn phòng đỉnh chóp chuyển đến, nương theo lấy thanh âm đều là bò lớn bò lớn hỏa diễm công kích. ầm ầm ầm ầm, những thứ này nhẫn thuật mục tiêu công kích là quân địch binh sĩ. Những binh lính tinh nhuệ này tại công kích xuất hiện trong nháy mắt làm ra phản ứng phòng ngự hoặc lùi lại nhưng là vẫn có một ít binh sĩ bị ngọn lửa nhận pháp đánh trúng trong nháy mắt hóa thành vỉ gì màn. À à à, toàn thân thiêu đốt binh sĩ kêu thảm chạy khắp nơi không có chạy mấy bước liền bị ạ lù cật một kiếm chém giết. Cùng lúc đó ạ sở cả bên người đã nhiều hơn 10 người thức tha mạnh mẽ thân ảnh các nàng người mặc triệu đường trang cầm trong tay phi tiêu là ạ sở cả bí mật hộ vệ đội. Hừ, Ly Dạ chỉ nghe mệnh tại hoàng thất Ly Dạ một đám tiểu nữ bỉ chờ ta lấy được vương vị nhất định đối với các ngươi truyền đạt nhất chiếu cố mệnh lệnh của các ngươi. Ha ha. Ám tinh linh thân thể cần phải rất không tệ đi. Á Lù Cắt trông thấy Nị Dạ xuất hiện rất tức tối, nhưng là nói xong lúc nói trên khuôn mặt liền lộ ra vẻ mặt bị ổi. Nị Dạ đám thân vệ từng cái đổi sắc mặt, tất cả đều chán ghét nhìn xem Á Lù Cắt nắm chặt trong tay phi tiêu, hận không thể đi lên một phi tiêu đâm chết Tạ Lù Cắt. Á Lù Cắt không cần dài dòng, lưỡng lự liền sẽ bại trận, nhanh lên giải quyết các nàng, ta còn có việc khác cần hoàn thành. Sao ố Bệ Đờ nhe răng âm trầm nói ra, trong tay thái đao đã bắt đầu phát ra màu tím kỳ tức. Cái này ta biết. Hừ, á không phải thúc thúc ta không cho ngươi cơ hội mà là chính ngươi từ bỏ cơ hội này. Lần này chúng ta hôm nay liền thật chỉ có một người có thể sống rời đi nơi này. Bất quá ta tin tưởng, còn sống rời đi người sẽ là ta. Giết. Á lù cạp rơ kiếm hô lên tiếng giết. Trong ngay mắt còn lại phần đông quân địch binh sĩ trực tiếp nhảy lên, hướng phía ạ sợ cả cùng chịu đựng thân vệ đội đánh tới. Bảo hộ bệ hạ, tổ chức phản kích. Hoa độn. cụ phong sát, hoa độn. hào hỏa cầu chi thuật. Các nị dạ cũng tại trước tiên triển khai công kích. đủ loại hỏa diễm đột thuật nổ quân địch binh sĩ người ngã ngửa đủ. Hừ. Tập Nương cũng không cần ở chỗ này vướng bận mất mặt xấu hổ. Băng xương chi tá, sao ố bẹn nở khoe miệng lộ ra khiếp người dáng tươi cười, trở tay đem thái đao cắm ở mặt đất. Lập tức, một cái cực lớn băng xương viên trận xuất hiện tại căn phòng mặt đất. Theo băng trận xuất hiện, bao quát quân địch binh sĩ, ạ sở cả nhị giả hôn vị đội đều tại trước tiên bị đóng băng. Mặc dù ạ sở cả cùng nhị giả hôn vị đội trong nháy mắt chấn khai đóng băng, nhưng cường đại Hàn ý cũng không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng mạnh. Cách đó không xa ẹt tìm thấy cảnh này, khoe miệng mỉm cười nói, thật không tệ băng xương chi lực, bất quá so Master băng chi lực kém xa. "Từng, kém xa. Kém xa. Kém xa." Một đám người cùng tiếp hồi phục, chỉ có Emi Zazhi dịu hỏi một câu, "Cái kia cùng ngươi so sánh đâu?" E Tịch trận nhìn Emi Zazhi dịu lên mắt, sau đó, "Đương nhiên cũng là kém xa lắc." Nam, tự thân hành động một nhận không chế, ạ Sở Ca liền lập tức cảnh giác, không chút do dự phóng thích chính mình niệm khí, lập tức hình thành một đạo màu vàng niệm khí che đậy bảo vệ mình cùng người khác. Quả nhiên, niệm khí che đậy mọc lên trong nháy mắt sổ bện đỡ tựa như, như thiểm điện lôi ra hai đạo kiếm quang, hình thành ít hình tiêu chí hiện lên A Sở Ca bọn người. Quy ảnh tránh. Sao gỗ bện đỡ tập kích kỹ năng, một cái chớp mắt hai đao, có thể cho đối thủ tạo thành cực lớn tổn thương. Nhưng may mắn ạ sở cả sớm mở rộng niệm khí che đậy phong ngự, lúc này mới không có thụ thương, màu vàng niệm khí lưu động đem chính mình cùng Nghị Dạ thân vệ đội người bảo vệ. Nhưng ngay sau đó, hừ, Cắn nát của ngươi mai rùa ngục huyết chi là. Chương 544, quả quyết liền sẽ cho không. Chương 544, quả quyết liền sẽ cho không. Blooduma đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang sâu ra, tới gần niệm khí che đậy trong nháy mắt một trường gỗ ra. Oành, tiếng vang nặng nề truyền ra một đại hồ nước màu đỏ ngổm tại dưới chân lan tràn. Sau đó so trước đó còn có cực lớn màu máu miệng lớn từ bên trong hồ rũ ra. Cái răng lược trùng điệp cắn lấy niệm khí quát lên. Răng rắc. màu vàng niệm khí gắn vào trước tiên liền bắt đầu vỡ nát. Màu máu răng nanh đâm vào niệm khí che đậy nội bộ, hóa thành gai nhọn trước một bước bắn về phía hạ sở cạ. Vệ hạ, nhị giả đám thân vệ tranh thủ thời gian ngăn cản từ bốn phương tám hướng phóng tới công kích. Hạ sở cạ tay phải vừa nhấc, giống, gào thét lôi long trong nháy mắt quét sạch mà ra. Tại niệm khí che đậy hoàn toàn vỡ vụn trong nháy mắt đón nhận răng nhanh chặn công kích các ngươi bọn ra hỏa này quá phận, ạ sở cả kích phát tự thân niệm khí sông nát từ dưới chân lan tràn khối băng, cả người bỗng nhiên gia tốc, thân cuốn long ảnh hung hăng vọt tới bờ lù mạ, bẽo, bỡ lù mạ cũng không cùng ạ sở cả cứng đối cứng, thân hóa huyết cả thuấn di một khoảng cách, sau đó đưa tay phóng xuất ra rất nhiều máu sắc con rơi, huyết bức chi vũ, màu máu đàn rơi phóng tới ạ sở cả, ạ sở cả một cái nghiêng người đưa tay đánh ra một kích niệm khí pháo, ngoan, cực lớn niệm khí đạn pháo trực tiếp nghiền nát tất cả huyết biên bức phóng tới bờ lùm mạ, bỡ lùm mạ tựa hồ cũng không nghĩ tới công kích của mình sẽ như vậy dễ dàng liền bị phá ra. Nhướng mày sau hai vai triển khai một đôi cánh rơi, trong nháy mắt vũ bay lên, tránh thoát niệm khí công kích. Roen, Cực lớn niệm khí đạn pháo cũng không có bởi vì bỡ bở lù màn né tránh mà đình chỉ, vẫn như cũ bay trên không. Phá tan hai tên chưa kịp tránh thoát quân địch sau đánh vào trên vách tường. Oảnh, tiếng nổ cực lớn lên. Từ bên ngoài đều có thể nhìn ra hoàng cung đại điện vị trí xuất hiện cực lớn bạo tạc. Ngay tại giết địch khí giận đuổi hổ mù dạ bỗng nhiên quay đầu, trông thấy bạo tạc sau biểu lộ biến đổi. Trong nháy mắt đem trong tay nạ gạ cương thi đốt cháy hầu như không còn. Sau đó hóa thành một đạo lựa tờ SUZURU bộ dáng bay về phía hoàng cung vừa vặn cái kia một cái bại lộ, quy sát, tiêu diệt các nàng, bạo tạc sinh ra để ạ lù cắt đội sắp mặt, bọn hắn là vụng trộm chạy tới vì chính là tại bị những người khác phát hiện trước đó giải quyết ạ sở cả, nhưng là vừa vặn bạo tạc quá mức dễ thấy, khẳng định không cách nào lại ẩn giấu đi, nếu như ạ sở cả viện quân đuổi tới, ạ lù cắt liền không còn có bất cứ cơ hội nào thừa bị, ạ lù cắt minh bạch điểm này, cho nên mới thúc giục xã hội bệ đỡ, hừ, biết, bất quá ta chiêu này uy lực quá lớn, không có ý tứ, muốn kéo các ngươi cùng một chỗ cho cùng. Sao ô bện nợ quỷ sát đưa tay trái ra mãnh liệt tại thái đao bên trên một vòng. Lập tức một cỗ màu tím đen hỏa diễm tại trên thân đao xuất hiện, mà quỷ sát dưới chân, xanh thảm, tím, xanh lá, đỏ, bốn trận trong nháy mắt mở ra, đem toàn bộ căn phòng đại bộ phận diện tích bao phủ. Sau đó liền trông thấy quỷ sát biểu lộ dơ cao trong tay thái đao, dùng thô trầm ngữ khí hô: "Ra đi, thứ bảy quỷ thần." Ầm ầm, quỷ sát lấy đao chạm đất, nguyên bản cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất lập tức biến thành một mảnh đen nhánh đầm đầy, nồng đậm quỷ thần chi lực từ đầm lầy ở trong lan tràn ra một cỗ khí tức kinh khủng từ đầm lầy phía dưới thoát ra, gặp toàn bộ lui lại, ạ sở cả phát giác được sắp xuất hiện cùng bố, lập tức để cho mình đám thân vệ nhanh chóng rút lui, nhưng là trung quanh bị tứ đại quỷ thần chi trận bao phủ, băng trận giảm tốc đóng băng, tím trận ôn dịch chẳng động, xanh là trận ăn mòn suy yếu, dưới chân càng là hắc đám đầm lầy, một đám nữ nị dạ cùng quân địch binh sĩ căn bản là không có cách thoát đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới mặt đất bắt đầu ôm hiện cực lớn bạo khí, sau đó giống ba, một tiếng kinh thiên giống to truyền ra, dưới mặt đất đột nhiên một con đầu lâu to lớn hà to miệng thoát ra. Khí tức kinh khủng làm cho người sợ hãi. Tại thôn vệ bốn trận đằng sau, cực lớn đầu cá khí tức đã biến thành sông thẳng lên trời. Thôn vệ đi, ta thần chi sợ kéo dây. Dúng, cái này cực lớn đầu cá chính là ta thần chi sợ kéo dây đầu. Nó tại sông ra đầm lầy đằng sau trực tiếp phá tan trên đầu nắp phòng. Bị đầm lầy bao phủ tất cả mọi người tại sợ kéo dây trong miệng. Mắt thấy sợ kéo dây đã bắt đầu khép lại miệng. Đồng dạng được thu tại trong miệng ạ sợ cả phát ra hét lớn một tiếng. Mở, cuốn quanh lấy vô tận lôi đình niệm khí che đậy triển khai. Trong nháy mắt đem chính mình cùng một đám thân vệ bảo vệ. Hạ sợ cả tức rủi bờ Tại lúc này chân chính thể hiện ra chính mình thực lực kinh người. Nhưng là, Giống... sợ kéo xê miệng kép lại. Phần đông quân địch binh sĩ bi thảm hét to ngã vào sợ kéo xê trong cổ họng, mà sợ kéo xê hàm răng cũng chạm đến ạ sợ cả niệm khí che đậy, một trận vang lên giòn rã. Cấp bậc cao hơn lôi đỉnh niệm khí che đậy cũng ngăn không được sợ kéo xê cắn xé. Vành, trong nháy mắt lôi đỉnh niệm khí che đậy vỡ vụn. Ạ sợ cả tại vạn phần không cam lòng biểu lộ ở trong cùng cái khắc lưỡi nị dạ bị một ngụm nuốt vào. Sau đó, sợ kéo xê cực lớn đầu đập đầm ầm nhập đầm lấy ở trong. Ha ha ha ha ha thấy cảnh này, nguyên bản đã trốn đến lối vào ạ lù cát, đang trần mặc một cái chớp mắt sau lập tức phát ra mừng rỡ như điên tiếng cười. đáng đợi, ha ha ha, sớm một chút nghe theo sắp xếp của ta đem vương vị nhường ngôi cho ta, cũng sẽ không cần biến thành phân cá. đáng đợi, ạ lù cát hùng hùng hổ hổ đi ra, cũng không đi quản còn không có biến mất đầm lầy còn có đã bị hoàn toàn giải khai nóc phòng. hắn hiện tại trong đầu đã bắt đầu huyễn tưởng chính mình lên ngôi vua thời gian chẳng cảnh. vẹo, vỡ lùm một cái thuấn thân đi vào ạ lù bên lề, ngăn cản ạ lù động tác. cứng, thế nào? ạ lù sử sờ nghi vấn nói ra mà bỡ lúm mạ quay đầu có chút kiên kỵ nhìn một chút đại điện nơi hẻo lánh, sau đó chính mình nhìn xem nơi đó đi. Thuận bỡ lúm mạ sở chỉ phương hướng nhìn lại, ạ lù cắt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó liền bắt đầu biến thành màu đen. ạ lù cắt nhìn thấy cái gì? Tại đại điện bên trong nơi hẻo lánh có một đám người, tớ dẹp xạ các nàng, ạ lù cắt tại vừa tiến đến thời điểm liền thấy, tưởng rằng ạ sở cả giúp đỡ, nhưng là bị binh lính của mình trông coi sau tớ dẹp xạ các nàng cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện. cái này khiến ạ lù cắt một lần đưa các nàng biến mất, nhưng là bây giờ, ạ sở cả còn có nàng thân vệ không thiếu một cái tất cả đều cùng tò rọi xạ các nàng đứng chung một chỗ, phải đi qua nhìn thủ bốn tên binh sĩ đã ngã trên mặt đất không rõ sống chết. cái này sao có thể? ít hài, thấy rõ ạ sợ cả các nàng một chút việc đều không có, à lù cắt cùng quỷ sát đồng thời phát ra không thể tin được. bọn hắn đều nhìn tận mắt à sợ cả bị nuốt hết, vì cái gì hiện tại lại hoàn hảo không thiếu sót xuất hiện ở trước mặt mọi người. cái kia vừa mới bị sợ kéo xây thôn vệ, không cũng chỉ có bên mình binh sĩ. hư một đám ít ngồi đầy giếng liền biết ngạc nhiên phải biết trên thế giới này không có cái gì là không thể nào, chỉ là các ngươi làm không được mà thôi. Ệ tịt khẽ miệng toát ra một tia hàn khí, sung mãn ngược hơi chọc trùng. đây là sử dụng khá nhiều lực lượng biểu hiện. Ngay tại vừa vặn, Sợ kéo Xây khép lại miệng trong náy mắt, Ệ tịt đông cứng thời gian. Dùng tốc độ nhanh nhất đem ạ sợ cả còn có một đám nữ nhi dạ cứu ra. Khôi phục thời gian một cái chớp mắt Sợ kéo Xây liền khép lại miệng nhập vào đầm lấy, cho nên xem ra, ạ sợ cả các nàng đã bị nuốt hết. Chương 545, một kiếm lưu địch. Chương 545, một kiếm lưu địch. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Gặp ạ sở cạ bọn người một cái không chết, á lũ cắt kém một chút tại châu số độ, đây không phải kết quả hàn huấn. Trước đó ạ Sở cả liền dùng niệm khí pháo nổ xuyên qua nóc phòng, khẳng định đã hấp dẫn không ít lực chú ý, đằng sau sợ kéo xây cái kia cực lớn mà kinh khủng đầu lại xông phá nóc phòng. Khẳng định có không ít người ngay tại chạy về đằng này. A Lục Cặt lá biết đến, quốc vương cận vệ sĩ giàn nũ hổ mụ dạ là nhị dạ ở trong siêu cường giả. Chỉ là một cái hổ mụ dạ cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Cho nên A Lục Cặt vừa mới trực tiếp ra lệnh, để sau hổ bẹn đỡ quỷ sắt phát động kỹ năng mạnh nhất. Vốn là lòng tin tràn đầy tuyệt sát, A Lục Cật đều nghĩ gieo họ chúc mừng, ai có thể nghĩ, A Sở cả chuyện gì không có? nếu là trực tiếp giết chết tạ sở cả sổ nạn không có quốc vương vậy hắn cái này đệ nhất thân vương chính là đệ nhất thuật bị Ski ra nụ hồ mụ dạ cũng sẽ không đối với hắn như thế nào như thế nào nhưng là hiện tại Ski dạ giết chết cho ta các nàng a lù cát hô to phía sau hắn bờ lù mạ trong mắt huyết quang lóe lên ngay sau đó vô biên huyết khí đột nhiên tuôn trào ra a a a a một cái cực lớn màu máu lĩnh vực bao phủ trung quanh vừa vặn được cứu cấp nị dạ đột nhiên cảm giác thân thể của mình ở trong huyết dịch không bị không chế a máu của ta một tia huyết dịch từ những nị dạ này trước đó thụ thương địa phương tràn ra Như sợi tơ bay về phía bờ lù mạ, hô, ạ e tịch thấy cảnh này trực tiếp nổ một ngụm hàn khí. Mấy tên nị dạ thân thể lập tức hiện hiện một tầng băng sương, mặc dù sẽ rất lạnh, nhưng là cũng thành công phong bế miệng vết thương của các nàng ngăn trở huyết dịch bùn phía. Cùng lúc đó, bờ lù mạ thân thể đột nhiên hóa thành mất máu đi hình người. Sau một khắc vô số máu tươi chi trụ hướng phía bốn phương tám hướng thoát ra, trong đó chủ yếu nhất phương hướng chính là ạ sở cả chỗ. Coi chừng, ạ sở cả tiến lên một bước chuẩn bị mở ra niệm khí che đậy ngăn cản công kích. Sau lưng một đám nị dạ thân vệ hoàn mỹ thể hiện cản trở là cái dạng gì? Nếu không phải vì bảo hộ những nị dạ này. À Sở cả có càng thêm linh hoạt phương pháp chiến đấu cùng đối thủ chiến đấu, hơn nữa còn sẽ chiếm theo ưu thế. À Sở cả nghĩ như vậy đến, đây là tự tin của nàng. Nhưng là không có cách nào, à Sở cả cũng không phải là một cái có thể trơ mắt nhìn xem dưới tay mình chết tại người trước mặt, coi như biết rõ sẽ bị áp chế, à Sở cả cũng quyết định đem người sau lưng bảo hộ đến cùng. Dù sao, trợ giúp lập tức liền sẽ đến. Khi nhìn đến đại điện xuất hiện tình huống, Ski ra đuổi hộ mụ già ngay tại trước tiên hướng trở về. Nửa đường nhảy dựng lên công kích quái vật căn bản không ngăn cản được tốc độ của nàng, mắt thấy đã bay gần. Đột nhiên đã nhìn thấy một cái cực lớn đầu cá sông ra cung điện, sau đó lại nặng nặng đện xuống. Thấy cảnh này, Kỳ gia nũi hộ mụ dạ sắp mặt biến rồi lại biến, trong lòng vô cùng lo lắng hạ sợ cả, lần nữa ra tốc phóng tới đại điện. Thế nhưng là ngay sau đó, lại là màu máu lĩnh vực sông ra. Sau đó chính là rất nhiều máu lưu từ đại điện ở trong thoát ra. Một ít đến gần người hoặc quái vật bị máu chảy đánh trúng, trong nháy mắt liền hòa tan làm máu loãng, tan vào máu chảy ở trong. Vậy hạ, liên tiếp biến cố đã đệ Kỳ gia nũi mụ dạ tâm náo vào thùng lũ. Cái này hai lần công kích, nếu như là địch nhân thủ đoạn cái kia ạ sợ cả với anh suy ra nỗi khổ ngụ dạ trong đầu vừa vặn mọc lên một cái ý niệm trong đầu một giây sau một đạo hỏa diễm đại kiếm từ đại điện ở trong bắn ra ầm ầm hỏa diễm đại kiếm chỗ đến lưu động huyết dịch bị bốc hơi một đám chịu đủ tra tấn đại điện rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi trực tiếp sụp đổ gần nửa đem đại điện bên trong tình huống bại lộ đi ra chỉ thấy lúc này tại một mặt kinh ngạc cả sợ cả còn có phần đông nhị dạ trước mặt tờ dẹp hạ tay cầm hắc kim đại kiếm dương cánh mà đứng thiên sứ chi dực đã triển khai màu đen đẹp trai áo giáp bao khỏa toàn thân vừa vận chính là tơ rẽ xa tại tối hậu quan đầu rút kiếm sâu ra trực tiếp chính là không có tụ lực liệt diễm vinh tạc một kiếm không có tụ lực liệt diễm vinh tạc uy lực yếu đi không ít hơn nữa không cách nào kéo dài tổn thương chỉ có thể phát động một cái chớp mắt công kích nhưng cái này đã đủ hỏa diễm cử kiếm vinh kích mà ra nhấc lên vô tận sóng lửa đem đến gần huyết dịch bốc hơi đại điện trực tiếp bị nổ nứt vỡ nát ạ lù cắt cũng bị cường đại gió nóng thổi bay trung điểm ngã tại phế tích bên trong phấp ba lúc đầu đã thân hóa máu tươi bờ lù mạ đột nhiên hiện hình sau đó cuồn cuốn một ngụm máu tươi phun ra huyết vụ đều tại trước tiên bị bốc hơi Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua như thần linh tơ rẽ xa, con mắt đảo một vòng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nam ma pháp sư được xưng là bất tử thiếu niên, cho dù bỏ mạng cũng có thể phục sinh, nhưng là chóng liền không có biện pháp. Không phải mỗi một cái nam ma pháp sư đều là ngon nhân, đối với người khác hung ác đối với mình cũng hung ác. Giáng ở chính mình nhanh chóng cho lúc trước đầu mình đến một cái, sau đó chờ lấy phục sinh khôi phục, đó là chân chính cứng giả biến thái nam bệ hạ, ngài không có sao chứ? Thủ hạ tới chậm, mời bệ hạ trách phạt. Sĩ gia nổi hồ mũ dạ lang thần một cái sau cấp tốc đi và hạ sợ cả bên lề, quỳ một chân trên đất túi đầu lĩnh tội mặc dù là ạ sở ca để nàng ra ngoài trợ giúp nhưng là cứ nói đến sĩ gia nụ hồ mụ dạ vẫn như cũ có một cái hội chủ bất lực tội danh nhưng ạ sở ca hiện tại hiển nhiên không nghĩ xử lý chuyện này không có việc gì đứng lên đi không trách ngươi ạ sở ca nói xong cũng đi ra ngoài đi đến tờ rẻ xạ bên người vị này tờ rẻ xạ tiểu thư không nghĩ tới ngươi là thiên sứ thiên sứ tại ạ dật trên đại lục cũng là tồn tại qua dù sao đây là hơn một cái vị diện giao thoa thế giới đúng vậy ạ sở ca bệ hạ ta nên tính là thiên sứ tờ rẻ sạ thu hồi cánh chim cùng chiến giáp lộ ra mây người mỉm cười đáp lại Á sợ ca nhẹ gật đầu, cảm ơn một câu sau quay đầu nhìn về phía sỗ bện đờ quỷ sát, thả ra một lần tức tỉnh quỷ sát, đằng sau vẫn không có động tác khác. Thứ bảy quỷ thần sợ kéo xe xuất hiện không chỉ có mang đi một ít binh sĩ, cũng mang đi quỷ sát đại lượng sinh mệnh lực cùng thể lực, hắn hiện tại đã rất khó di động, thời gian ngắn không có uy hiếp. Người tới, đem hắn bắt lại. Rõ. Mấy tên nhị dạ run rẩy tới gần quỷ sát, xuất ra chói buộc đạo cụ đem hắn chói lại. Lần này, a lù cật vẫn lấy làm tiêu ngạo hai đại thủ hạ liền thành một choán một trào, cái khác cùng đi binh sĩ cũng đã chết gần hết rồi còn lại mấy cái không chết chính là bị tở rẹ xạ đánh cho bất tỉnh cái kia bốn cái có thể nói a lù cắt lần hành động này hoàn toàn thất bại ẩm a sở cả trực tiếp từ đứt gây đại điện chỗ nhảy xuống nhảy đến phía tích bên trong rơi xuống ngay tại chật vật đứng dậy a lù cắt trước mặt hai gờ phớt lát long hổ giết đảo giống a sở cả không nói hai lời đầu tiên là một bộ tổ hợp quyền đánh a lù cắt mặt mũi bầm dập sau đó bị hổ chảo bóp chặt thiết hầu nhấc lên chứng một thước tám a lù cắt bị một mét sáu mấy a sợ cả từ mặt đất bóp cổ nâng lên đây là a sợ cả đối với niệm khí sử dụng thuần thục chứng minh ha ha ta thân ái thúc thúc Lần này là ngươi hoàn toàn thua đâu, thúc. Thua. A xem ra ngươi ngay từ đầu liền chú định thất bại đâu. A sợ cạ nheo mắt lại, khoe miệng mỉm cười nói ra. Chương 547, mảnh vỡ. Chương 547, mảnh vỡ, chương trước lại chạy đến bên trên một quyển cuối cùng, ông trời của ta, ta đã rất chú ý, nhìn tận mắt phát quyển tên không sai, nhưng vẫn là xuyên việt rồi, ai. Được rồi, về sau chỉ có thể nhiều chú ý còn tại nhìn chư vị mời rộng lòng tha thứ. 6. Cự linh bờ lưu, vốn là giờ JNF bên trong một cái phó bản cuối cùng lãnh chúa. Mặc kệ là phổ thông phó bản vẫn là hỗn độ phó bản, đều là tương đương khó đánh tồn tại. Tạ Cả Sịt nhìn lần này xuất hiện Cự Linh Bờ Lu biểu hiện, rất có thể là Hồn Đồ Phó Bản cấp bậc bốn. Hồn Đồ Phó Bản là một loại tấc ở chỗ thời không khe hở ở trong Phó Bản. Bên trong quái vật thực lực muốn so ngoại giới Phó Bản mạnh rất nhiều. Ngoại trừ Cự Linh Bờ Lu cho U Linh đoàn tàu, còn có cái khác một ít Hồn Đồ Phó Bản, mỗi một trong đó đều có rất cường đại quái vật. Lúc đầu, những quái vật này đều bị phong ấn ở dị thứ nguyên khe hở bên trong, do mở miệng chấn áp ở miệng. Nhưng là bởi vì Tạ dùng thế giới chi lực quán thâu vào thứ nguyên khe hở dẫn đến khe hở bên trong bộ vỡ tan, một ít hồn đồ phó bản cũng theo đó lưu lạc chủ thế giới. trước mắt u linh đoàn tàu chính là thứ nhất. Bây giờ bột cự linh bờ lưu còn tại tứ ngược, hắn tại chống đỡ công kích sau lập tức phát động phản kích. Cự linh bờ lưu hiện nay biểu hiện ra mạnh nhất có lợi nhất phương thức công kích chính là âm ba công kích. Tại đồ đằng trụ bảo vệ dưới, cự linh bờ lưu toàn lực tích xúc tự thân lực lượng, mở ra miệng lớn đối với ạ sở cả cùng xì ra núi hổ mù dạ phát ra gầm lên giận dữ. Giống như thực chất sóng âm chấn vỡ không gian phóng tới hạ sở cạ, vừa vặn thả ra một cái đại chiêu, khí lực còn hơi chưa kịp phản ứng hạ sở cạ chỉ có thể phồng lên chính mình toàn bộ nhập khí. Chống lên miệng khí che đậy chuẩn bị ngăn cản công kích, mắt thấy sóng âm trước mắt đã áp sát, vèo, cạ nạ sau lưng mọc lên hai cánh trực tiếp rơi xuống đất, hai tay trước người vung lên, mở ra một cái không gian thật lớn truyền thống môn, cửa bên kia là một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới, cự linh bờ lưu âm ba công kích chui vào phương thế giới này, tại bầu trời trong xanh bên trên nổ tung, nghe được động tĩnh sinh vật còn tưởng rằng là sẽ đánh, ngăn lại công kích, cạ nạ quay đầu nhìn ạ sở cạ lên mắt, không có bất kỳ cái gì chú ý, sau đó, e mỹ giả phá hủy đồ đằng trụ, cạ mở miệng thất lên, tiếp theo một cái trước mắt, hừ đã sớm muốn ra tay. ầm ầm ầm ầm. Emy Dạ Sĩ giáo đỏ tóc trắng thân ảnh đạp trên không khí nhảy đến không trung. Bốn cái thực thể mũi tên khoác lên trên cung. Một cái chớp mắt, huyễn tưởng vỡ nát. Bành bành bành bành. Bốn mũi tên bị Emy Dạ Sĩ dịu như là đạn đạo đồng dạng bắn ra ngoài. Tinh chuẩn trúng đích bốn cái đồ đằng trụ. Mũi tên uy lực nổ tung trong khoảnh khắc đem đồ đằng trụ phá hủy. Giống. Đồ đằng trụ phá hủy dẫn đến vòng bảo hộ biến mất. Mũi tên bạo tạc dư ba cuối cùng vẫn là lan đến gần cự linh bờ Cự linh bờ Lù phát ra gầm thét. Thân thể to lớn đột nhiên vừa tăng ngay sau đó một đạo cực lớn màu đen ảnh tử tử cự linh bờ lu trong thân thể thoát ra giống đây là một cái cùng cự linh bờ lu giống nhau như đúc cực lớn cái bóng nó dán chặt lấy mặt đất nghiền ép mà đến những nơi đi qua mở ra rộng rãi đường sông cái này thả ra ta đến e tích trong nháy mắt rút kiếm theo thủy hàn kiếm ra khỏi vỏ đại lượng khối băng từ mặt đất kéo dài mà ra hình thành tường băng băng thuận núi băng băng chi cự thủ ngăn cản huyễn ảnh trung kích mặc dù cự linh bờ lu cái bóng huyễn ảnh giải khai không ít trở ngại nhưng cuối cùng vẫn là đánh mất lực lượng tại chỗ tiêu tán mà cự linh bờ lu lần này công kích không thành công cả nã các nàng cũng sẽ không lại cho cự linh bờ lù tiếp tục công kích cơ hội. Tờ dẹp xạ tỷ, biết liệt diễm thẩm phán. Tờ dẹp xạ triển khai hai cánh bay lên không trung, hắc kiếm cự kiếm dơ cao, dẫn dắt thế giới bên ngoài mặt trời lực lượng. Một đạo nồng đậm ánh nắng đột phá mây đen trở ngại trùng kích ma xuống, rơi vào tờ dẹp xạ trên thân kiếm, thoáng tích xúc một cái. Sau một khắc, chém, với anh. Tờ dẹp xạ huy kiếm, vô cùng hùng vĩ hỏa diễm đại kiếm trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Hỏa diễm đại kiếm tại nháy mắt liền đánh vào hành động không thích cự linh bờ trên thân toàn bộ mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ cháy bỏng, giống. tại hỏa diễm bên trong, cự linh bờ lưu phát ra bi thường giống. cái kia hắn thân thể to lớn đã bắt đầu vỡ vụn. Cương đại oán khí không cách nào phòng ngự dạng này hỏa diễm công kích. tin tưởng chỉ cần lại tiếp tục vài giây đồng hồ, cự linh bờ lưu liền sẽ bị đốt cháy sạch sẽ, một hồi hai nạn liền sẽ kết thúc. nhưng là, ầm ầm. trên bầu trời mây đen đột nhiên buốt lên sôi trào lên. nguyên bản bị ánh nắng giải khai địa phương cấp tốc khép lại, không có ánh nắng gia trì, liệt diễm thẩm phán cũng biến mất theo. cứng. tơ dẻ xa buông kiếm ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn xem cái kia đã hoàn toàn sôi trào mây đen một mặt ưng trọng. Một bên khác, Tạ Cả Xít nhìn thấy mây đen biến hóa cũng là hít mắt. Đến rồi. Từ vừa mới bắt đầu liền trốn đi ác nghiệm. Tạ Cả Xít thật sớm liền đã nhận ra, tại thiên không mây đen bên trong, tiềm phục giả một cỗ cường đại ác nghiệm. Cái này ác nghiệm tựa hồ đối với Tạ Cả Xít ôm lấy đi, ngay từ đầu còn ẩn tàng phi thường tốt, nhưng là tại Tạ Cả Xít tới gần về sau, một cỗ tham lam ác ý liền tàn phát một cái. Mà liền trong chốc nhoáng này ác ý vẫn là bị Tạ Cả Xít bắt được. Tạ Cả Xít cảm giác được cái kia hoàn toàn nhắm vào mình ác ý cũng rõ ràng nếu như mình tới gần trung tâm chiến trường, mây đen ác ý liền sẽ tại trước tiên xuất thủ toàn lực công kích. Tại không rõ ràng đối thủ nội tình tình huống dưới, tạ Cả Sít lựa chọn không tiến vào trung tâm chiến trường, mà là tại biên giới điều tra. Rốt cuộc, tại cự linh bờ lu sắp bị tiêu diệt thời điểm, bước ra cố này ác ý. A a a a. Mây đen lưu động hình thành một cái gương mặt khổng lồ lơ lửng trên không trung. Gương mặt này giống như là một đứa bé con mặt, có chút non nớt. Nhưng là, hai đồng này trong mắt tràn đầy nộ khí cùng tham lam. Hắn gầm hét tử mây đen ở trong rơi xuống, mang theo kiểm chế vô cùng khí tức hướng phía Cả Nạ bọn người vọt tới. Cả nạ cảm giác được, hai đồng, khí tức, cho mày. cảm giác này, vật này là thế giới ý chí. Cả nạ bản thân liền là một cái dung hợp tiểu thế giới người, tự thân chẳng khác nào là sao thế giới thiên đạo, là thế giới ý chí. Từ trước mắt xuất hiện cái này, hai đồng, bên trong, cá cả nạ cảm giác được một ít giống nhau lực lượng. Vành, mọi người tại công kích tới trước khi trước đó đã nhảy ra, hai đồng mặt trực tiếp đâm vào trên mặt đất, lập tức mây đen cuộn cuộn tại mặt đất lan tràn. A nha, người, anhon, nhi đồng mặt lại tại mặt đất mây đen ở trong thoát ra, hắn nhìn xem bay ở không trung cả nạ trong mắt tràn đầy đều là tham lam nhan sắc, giống như là tham ăn hải đồng gặp được yêu thích nhất đồ ăn. hừ, một cái bị ô nhiễm thế giới ý thức mạnh vỡ. có ý tứ. xa xa tạ cả xịt hiếp mắt đã nhìn ra, hải đồng, lai lịch. vỡ vụn thế giới ý thức, hẳn là tại vĩ đại ý chí đản sinh ra nhục thể thoát ly thế giới đằng sau đản sinh. nhưng là bởi vì đặc thù nào đó tình huống mà sụp đổ. trước mắt cái này một thế giới ý chí mạnh vỡ đã bị ô nhiễm, nhiễm phải u linh loạn khí. với cái thế giới này tràn đầy ác ý như là để cái này, hải đồng tiếp tục phát dục xuống, rất có thể sẽ dưỡng dục ra một cái chân chính diện thế thái dương. chương năm Ác nghiệp, chương 548, ác nghiệp. Vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, Tạ Cả Xít quyết định xuất thủ. Bèo, Tạ Cả Xít một cái lắc mình xuyên qua hơn phân nửa thành phố khoảng cách, đi thẳng tới cả nạ bên người. Nhìn xem trước mặt ngo ngoe muốn động, hai Đồng, Tạ Cả Xít bỗng nhiên đem chính mình toàn bộ khí thế phóng thích. Bèo, cực kỳ cường hàn khí thế nhấc lên khí lưu đem đến gần mây đen tách ra không còn. Hàn khí, thời không chi lực. Đều mở. Trái tim cổ động. Tạ Cả Xít kinh người khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ số nạn. Hoa, Hải Đồng, tại trước tiên liền bị Tạ Cả Sịt khí thế dọa cho nhảy một cái, gương mặt non nớt kém chút tán loạn, từ trong lòng, bản năng, Hải Đồng cảm giác được Tạ Cả Sịt rất nguy hiểm, chạy, nhất định phải chạy, nếu không chạy liền đến không bằng loại kia, nhưng là Tạ Cả Sịt tay trái chấp nhẫn ở trong, Tản mắt ra mạnh hơn cả nạ dẹt không biết gấp bao nhiêu lần thế giới chi lực khí tức, này đối với thế giới ý chi tới nói là trí mạng dụ hoặc, đối với thế giới chi lực nhu cầu vượt trên sợ hãi trong lòng, Hải Đồng mở ra miệng rộng nhào về phía Tạ Cả Sịt, tới đi, ta biết ngươi muốn cái gì. Tạ Cả Sít nâng lên tay trái của mình, hắn là cố ý phóng thích kiến mục giới chỉ ở trong thế giới chi lực khí tức, vì chính là dẫn, Hải Đồng, không để cho chạy trốn. Trông thấy, Hải Đồng, vọt tới. Tạ Cả Sít mục đích đã tới. Trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, giống như đại dương ma lực nương theo lấy như sóng chiều tinh thần lực tuôn ra, thế giới ý chí mạnh vỡ. Hừ, cầm xuống ngươi. Cần phải có thể phân tích một cái thế giới cấu tạo. Tạ Cả Sít tóc trắng bay lên, Dung động toàn bộ số nàn ma lực nước lũ đem trước mặt tất cả mây đen bão hỏa, mây đen liên tiếp bầu trời, nhìn qua vô cùng vô tận nhưng là tạ cả xịt ma lực cùng tinh thần lực cũng là sâu không thấy đáy mắt trần có thể thấy màu xanh lam ma lực theo mây đen mà lên bao khỏa trên bầu trời mây đen từng vòng từng vòng hướng ra ngoài phóng xạ bao trùm a a a hai đồng đâm vào tạ cả xịt chế tạo ma lực bình chứa bên trên căn bản không có dung chuyển. thân là thế giới ý chí mặc dù bản thân quyền hạn cực lớn nhưng là hai đồng là vỡ vụt, là chia ra đồng thời vừa vận đạn sinh ý chí còn rất non nớt non nớt sẽ chỉ một điểm đơn giản lực lượng vận dụng mặc dù hai đồng trưởng thành hạn mức cao nhất rất cao tốc độ phát triển cũng rất nhanh nhưng là Hiện tại vẫn là tạ cạ xít mạnh hơn nhiều, nam. A a a. Không dễ chơi. Nuốt người. ta muốn nuốt người. ngươi. Loang loang loang loang. Bị vây mây đen bên trong truyền đến, Hải đồng, gầm thét, ngay sau đó vô số tia chớp màu đen bắt đầu ở mây đen bên trong tụ tập bạo tạc. Bành bành bành bành bành. Ma lực thành lũy bắt đầu thu được trùng kích, từng đạo tia chớp màu đen đánh vào ma lực bình chướng phía trên, tại bình chướng bên trên hoành ra cái này đến cái khác lỗ lớn. Một ít mây đen hắc khí ý đồ từ lỗ lớn ở trong chạy ra, nhưng đều bị mới ma lực nước lũ đánh sâu vào trở về. Hải Đông một mực không cách nào đột phá. Dù cho non nớt hắn cũng cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh cực lớn nguy cơ. Hắn bắt đầu lớn tiếng hét lên, bắt đầu liên hệ ngoại giới đại thế giới thế giới chi lực. Ầm ầm. Vẫn như cũ là lôi đình xuất hiện, nhưng lần này lôi đình là màu tím. Mấy chục mét thu cực lớn lôi đình không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt liền rơi vào tạ cạ xịt trên đầu. Sau một khắc, anh. Thử lôi trong nháy mắt rơi xuống đất. Tạ cạ xịt đã trốn đến một bên nhìn xem không trung liên tiếp rơi xuống lôi đình như mẩy. Hừ, mặc dù là mày vỡ, nhưng còn có thể câu thông thế giới chi lực, không sai, lúc này mới có chút ý tứ. Đinh linh linh. Tạ Cả Sịt trên lỗ hai thời không trung nhẹ nhàng vận động, tất cả tới gần Tạ Cả Sịt từ lôi đều bị không gian chi lực dời đi phương hướng, tất cả đều đánh vào mây đen bên trong. A, mây đen bên trong mặc ra một tiếng hét thảm, tại lôi điện anh tích lưới, nguyên bản che khuất bầu trời mây đen cấp tốc bắt đầu co vào. Tạ Cả Sịt nhắm ngay thời cơ, tinh thần lực cùng ma lực toàn lực tôi động, đem mây đen áp suất để thêm co lại. Thằng đến đem mây đen áp suất đến một cái không đủ 10 mét viên cầu. Tạ Cả Sịt lúc này mới tay nắm chặt ấn, đánh xuống từng nét đồ chú, đem viên cầu phong ấn. Phong ấn sau khi hoàn thành, Tạ Cả Sịt đưa tay đem hắn thu nhập kiến một giới chỉ sau đó cúi đầu nhìn về phía biên giới hoa bờ nửa ngày cự linh bờ lưu người có thể biến mất với tạ cạ xịt đưa tay một con cực lớn băng trưởng rơi xuống màu đen băng tinh bám vào tại băng trưởng mặt ngoài cự linh bờ lưu bị trong nháy mắt đặt ở trên mặt đất ma sát. vài giây đồng hồ thời gian cự linh bờ lưu liền bị đông cứng nghiền nát trước đó ạ sở cạ cùng xị dạ nuối hồ mù dạ phế đi toàn bộ khí lực đều không có làm bị thương bao nhiêu cự linh bờ Lu. vậy mà nháy mắt liền bị tạ cạ xịt hủy diệt trên lệnh này đã để ạ sợ cạ sinh lòng cảnh giác cùng rung động kết thúc a nghiền nát cự linh bờ Lu. Tạ Cả Sít đưa tay nhấc lên cực lớn băng trưởng, sau đó tại băng trưởng phía trên dính cái này một cái hòn đá lớn chừng quả đấm đem tảng đá thu vào trong lòng bàn tay, tảng đá vừa mới tới tay, Tạ ta Cả Sít liền cảm giác chính mình vĩnh hằng chi lực mạnh một điểm. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng cũng không tệ lắm. Ừm, băng mạnh tảng đá, có chút ít còn hơn không? Trở về chế tác một cái. Viên này tảng đá cùng loại với ma hạch tinh hạch loại hình đồ vật, hẳn là cự linh bờ lưu toàn bộ chỗ tinh hoa. Nếu như dùng để chế tạo cụ lời nói, lấy Tạ Cả Sít kỹ thuật cũng có thể chế tạo ra không sai đạo cụ đem tảng đá thu nhập trong bảo khố. Tạ Cả Sịt quay đầu đem, Cả Nạ còn có tờ rẻ xả các nàng gọi tới bên người. Mọi người, ta hiện tại cần tìm một cái địa phương an tĩnh hấp thu một cái gần nhất thu hoạch. Cả Nạ cùng ta cùng một chỗ. Sau đó mọi người trước lưu tại nơi này. Số nạn lần này gặp tai họa không nhẹ, mọi người có thể giúp hỗ trợ. Hành động lần này, Tạ Cả Sịt thu hàng rất nhiều. Tuế Nguyệt chi tức, thời không chung, thế giới ý chí mảnh vỡ đây đều là Tạ Cả Sịt mạnh lên vô liếng, mà Tạ Cả Sịt hiện tại cần là một chỗ sẽ không bị người khác quấy giày địa phương. Nếu không, điền giạt. Nơi đó khẳng định là an tĩnh nhất, an toàn nhất nghe được Tạ Cả Sịt muốn đi tìm kiếm chỗ an tĩnh, Cả Nạ nghĩ đến chính mình tiểu thế giới. Ện Dật sao? Tưởng. rất tốt, chính là nó. Tạ Cả Sịt cũng cảm thấy Ện Dật là một nơi tốt, có Cả Nạ tại, cũng sẽ không có quái vật đi đánh nhau Tạ Cả Sịt. Tạ Cả Sịt có thể yên tĩnh bứt phá. tốt. Ta đưa người đi qua. Cả Nạ lui lại một điểm, đưa tay mở rộng đều là Ện Dật cửa lớn. Mọi người, ta đi. Tạ Cả Sịt cùng đám người cáo biệt, sau đó một đầu đâm vào không gian chi môn, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Ện Dật trên không. Ện Dật là một tòa bay ở không trung cực lớn pháo đài. Hết thể một trăm tầng, đâu đâu cũng có mê cùng cùng bái vật. Bởi vì cả nạ nguyên nhân đã bị công lược tầng lầu quái vật sẽ trở thành cả nạ thân thuộc, có thể được triệu hoán. Tầng cuối cùng rũ bị vẽ lụy đã bị cả nạ mang theo mọi người công lược, thủ quan muộn vì dạ điu hóa thân là một tên dáng người cực lớn, phía sau tung bay kiếm luân, trong tay còn cầm trường kiếm siêu cường bột. Lúc đầu cả nạ mang theo tở rẽ xạ còn có e bị dạ điu dùng công lược thời điểm đều tốn hao không ít khí lực. Dạ điu nhìn thấy tạ Cả xịt rơi xuống, đã sớm đạt được cạ nạ mệnh lệnh dạ điu lập tức tránh ra vị trí của mình, cho tạ cạ xịt lưu lại cực lớn đất trống, một mình cầm kiếm đứng ở đằng xa. Sung làm tạ cả xịt hộ vệ. Chương 549, con đường thành thần. Chương 549, con đường thành thần. Có giả dị ủ thủ hộ. Thế giới này ở trong hẳn là không có người nào có thể đánh nhiều đến tạ cả xịt. Tạ cả xịt thanh thản ổn định rơi vào trên đất trống, sau đó lấy ra đoàn kia cực lớn hắc cầu, vỡ vụn thế giới ý chí vẫn như cũ là thế giới ý chí, cho dù là vỡ vụn cũng vẫn là. Lúc ở bên ngoài tạ cả xịt cũng nhìn thấy, coi như mảnh thế giới này ý chí thoát ly chủ thế giới ý chí, nhưng vẫn như cũ có thể khiên động thế giới chi lực tiến hành công kích. Chỉ bất quá thao tác kỹ xảo rất thô ráp thôi. Tạ Cát Sít hiện tại đem hắn xuất ra là vì luyện hóa nó. ngọn lửa tinh thần, luyện hóa. Lấy tinh thần lực ngưng kết thành hỏa diễm xuất hiện, cuốn quanh ở hắc cầu mặt ngoài, sau đó bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Tạ Cát Sít tinh thần lực cũng sớm đã tăng lên tới trình độ tương đối cao, tinh thần lực triển khai có thể bao trùm cực lớn phạm vi, cũng có thể tại trong phạm vi nhất định đúng không phản kháng sự vật tiến hành điều khiển. Mặc dù không thường thường sử dụng năng lực này, nhưng không đại biểu Tạ Cát Sít tinh thần lực không mạnh. Xì xì xì. Xì xì xì. Ngọn lửa tinh thần luyện hóa hắc cầu, như là đổ nướng bơ đồng dạng từ từ bốc lên vang. Từng sợi màu đen khí tức bị luyện hóa mà ra sau đó bị Tạ Cả Sịt hấp thu vào thân thể, những hắc khí này đại biểu cho thế giới bản nguyên, là quy tắc, là lực lượng, là thiên địa cảm ngộ tập hợp thể. Mỗi hấp thu một tia hắc khí, Tạ Cả Sịt cũng cảm giác chính mình đối với thiên địa cảm ngộ càng thêm sâu một tia, tự thân lực lượng cũng theo nước lên thì thuyền lên, vượt qua 10 mét đường kính hắc cầu, bị Tạ Cả Sịt cao tốc luyện hóa, cuối cùng chỉ còn lại lớn nhỏ cỡ nắm tay một viên hạt châu màu đen. Cái quả hạt châu này nội hàm hắc quang toàn thân một mà, là tinh thần nhất thế giới ý chí kết tinh, nó đại biểu cho hạ giạt đại lục một khối nhỏ thiên đạo ý chí. Tạ Cả Sịt không có ý định hấp thu cái quả hạt châu này. Mặc dù hấp thu có không ít chỗ tốt, nhưng khuyết điểm cũng là tồn tại. Như loại này đã tồn tại đồng thời đã diễn hóa vô số thời gian thế giới, tùy tiện hấp thu nó bản nguyên ý chí, là sẽ bị phản phệ đồng hóa. Coi như không có bị phản phệ, hấp thu những thứ này ý chí lực lượng, cái kia hấp thu người bản nhân, về sau đều cùng phương thế giới này thoát không ra liên hệ, xem như bị chói định, đánh lên là hấn. Cái này không khác là mua dây buộc mình tự tuyệt tiền đồ, tạ Takacsitz sẽ không đi làm, Takacsitz muốn làm, là ngưng tụ hoàn toàn thế giới thuộc về mình, tốt, đại khái cấu tạo đã lý giải gần đủ rồi, tiếp xuống, thật muốn phóng ra một bước kia. Takacsitz đem hạt châu màu đen tất khí sau đó thân thể nhất chuyển tiến vào kiến một giới chỉ, chiết nhẫn ở trong vẫn như cũ là vô biên hắc ám hỗn độn cảnh sắc, phía dưới một dòng sông dài sóng cả cuộn trào mấy liệt. Tinh hồn quả, Giang Hà Lạc Thư, Tạ Cả xịt đưa tay cầm ra đã luyện hóa hoàn tất tinh hồn quả cùng Giang Hà Lạc Thư, vung tay lên, tinh hồn quả bị đầu nhập thế giới chi lực sông dài ở trong, lập tức, sông dài sôi trào lên, từng viên phát ra đủ loại tia sáng hạt cắt tại trong sông nhiệt lên, theo sóng phiêu động, không ngừng lớn mạnh. Nhìn kỹ phía dưới, những thứ này không phải cái gì hạt cát, mà là từng khỏa tản quang tia sáng ngôi sao. Tinh hồn quả dùng thế giới chi lực ngưng bản nguyên tụ ngôi sao tiếp xuống giang hà lạc thư một quyền bức tranh từ tạ cát sĩ trong tay bay ra hà đồ triển khai vạn thủy trừ khống phía dưới sông dài đột nhiên thoát ra một đạo mang theo ngôi sao của nước xoay quay tại onu phong tới tạ cát sĩ tiếp xuống hấp thu tạ cát sĩ bung ra thể sát tinh thần toàn tâm toàn ý đi tiếp thu phần này thế giới chi lực trùng kích phù phù tạ cát sĩ trực tiếp bị thô to dòng nước bao khỏa ở trong nước tròn mắt tạ cát sĩ lập tức nhìn thấy vô số ánh sao tại hướng chính mình tụ lại nam có giang hà lạc thư làm dẫn dắt Thế giới chi lực cấp tốc bao khỏa tạ cả xịt sau đó bị hấp thu. Thời khắc này tạ cả xịt tựa như một khối khô cạn mặt biển. Tất cả thế giới chi lực ai đến cũng không có cự tuyệt. Điên bùng thôn vẽ phía dưới cái kia lực lượng vô tận. Ngắn ngủn mười mấy phút thời gian, tạ cả xịt liền hấp thu một cái cái khác phổ thông thần linh khó có thể tưởng tượng khổng lồ thế giới chi lực đổi lại cái khác phổ thông thần linh. Tiểu thế giới đã sớm mở ra nhiều lần. Nhưng là tạ cả xịt, thân thể của hắn ở trong lực lượng trùng loại quá nhiều, đồng thời đẳng cấp khá cao. Tại mở tiểu thế giới trước đó, nhất định phải đem tự thân lực lượng đẩy tới nào đó một độ cao, tất cả thế giới chi lực đều bị cấp tốc hấp thu mà hấp thu nhiều nhất. Trái tim. Tạ Cát Xít trái tim một mực là lực lượng đất tập trung. Băng chi thần lực, Vĩnh Hằng chi lực, Không Gian chi lực đều tại nơi đây tụ tập. Theo thế giới chi lực dốc vào, cái này ba loại lực lượng điên cuồng mở rộng. Tạ Cát Xít chỗ ngực băng hoa đường vân cùng Không Gian chi hoàn đường vân không ngừng biến hóa cùng quỹ trường, năng lượng bành trướng. Sau đó là đầu. Thần hồn tinh thần chi lực cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Tinh thần chi hải tại Tạ Cát Xít linh hồn ở trong mở. Vô biên tinh thần thủy triều không ngừng phô trào. Tu tập. Một cái cùng Tạ Cát Xít bộ dáng rất giống hư ảnh tại tinh thần hải ở trong hiện hiện, đây là thần hồn của Tạ Cát Xít chưa hoàn thành. Thời gian công đức luân cũng đã triển khai, quay tròn xoay tròn, lực lượng thời gian cùng Phật lực nhanh chóng kết trương. Một vòng Phật ảnh đã tại tạ ca xít công đức luân ở trong hiện hiện, như lai tam thế, quá khứ, hiện tại, tương lai, hiện tại như lai Phật đã bắt đầu ngưng tụ, Phật lực cùng lực lượng thời gian tăng gọn. Mặc dù lúc đầu phục long đã từng dặn do qua tạ ca xít, không cần sử dụng Phật luân cùng Phật lực, sợ có âm lưu, nhưng là hiện tại xem ra, cũng không có bị kéo xuống. Sau đó, tại Phật luân phía trên, một thanh kiếm xuất hiện. Thanh kiếm đạm mộ cỡ Màu vàng lam cực lớn thần kiếm tại Tạ Cả Xít đỉnh đầu hiện hiện, thế giới chi lực cũng đem thanh này vương giả chi kiếm tối hóa mà ra. Lam thanh kiếm đả mổ cần sau khi xuất hiện, Tạ Cả Xít có thể cảm giác được, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể thu hoạch được lực lượng khổng lồ tăng thêm. Tăng thêm cường độ có lẽ sẽ yếu tại công đức luân, nhưng lại có thể cùng công đức luân cùng nhau mở ra, một cộng một tuyệt đối không phải tương đương hai đơn giản như vậy, đây là thanh kiếm đả mổ cơ lực lượng, là vương giả lực lượng. Còn nữa, Tạ Cả Xít cánh tay phải, thần thánh chi hữu cự trảo cũng sớm đã thoát ra, cái này vốn là thần chi trảo, hấp thu thế giới chi lực sau biến thành dần dần đầy đặn không còn là trước đó làm như vậy ba ba trạng thái, cao cao nâng lên cơ bắp, để cho người ta nhìn đều có điểm sợ. Tạ Cạ xịt những lực lượng này, mỗi một cái đều là thế giới chi lực tiêu hao nhà giàu, ngay cả đồng hồ nhỏ, tại thế giới chi lực cường hóa dưới đều tại cực tốc tăng cường, hiệu quả đuổi sắt đồng hồ lớn. Cái khắc thần, đạt được trong đó một loại lực lượng sau đó hấp thu nhất định lượng thế giới chi lực liền có thể thành tiểu thần vị, nhưng là Tạ Cạ xịt không được, phản phất hang không đáy chịu bản lấp không đầy. May mắn, phía dưới dòng sông không thấy đầu cũng không thấy đuôi mặc cho Tạ Cạ Xít hấp thu, hấp thu sòng coi như nó thua. Tạ Cả Sịt hấp thu thế giới chi lực trạng thái một mực kéo dài rất nhiều ngày, thời gian dần trôi qua, đại lượng thế giới chi lực tràn ra kiến một giới chỉ, bắt đầu bị sao thế giới hấp thu. Đây đều là bản nguyên nhất thế giới chi lực, sao thế giới đang hấp thu sau lập tức đạt được rất nhiều chỗ tốt, nguyên bản phạm vi có hạn thế giới đột nhiên bắt đầu bành trướng. A, thế giới của mình biến hóa này cả nạ tự nhiên trước tiên phát hiện, rất nhanh nàng cũng tìm được thế giới chi lực tiết lộ đầu nguồn. Là Tạ Cả Sịt, ngoại trừ Tạ Cả Sịt cũng sẽ không có những người khác. Cái kia liên tục không ngừng tràn ra thế giới chi lực để tan vào cả nạ trong thân thể thế giới chi trùng nhanh chóng nảy mầm. Mà khi viên kia thế giới chi trùng này mầm sinh trưởng trong mấy mắt, ông vô tận kia sáng từ cả nạ trong thân thể nọ rộ. dọa chung quanh tất cả mọi người nhảy một cái, chỉ thấy cả nạ chậm rãi bay về phía bầu trời. Sau đó, một cốt như uy như ngục thần uy bắt đầu ở cả nạ trên thân hiện hiện. A mu ca nạ. Thời khắc này thành thần, chương 550, trước một bước cả nạ thần. Chương 550, trước một bước cả nạ thần. a bốn. Nam ngoại ý nghĩ của tất cả mọi người, tại bất luận cái gì người đều còn không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm. Cả nạ bay đến không trung phát ra hô to. Vốn là vậy siêu nhất lưu thần tượng ca sĩ, cả nạ cao âm âm vực kinh người, lại tăng thêm hiện nay tố chất thân thể. Trong nháy mắt toàn bộ số nạn đều bị cường hãn sóng âm bao phủ. Cũng may những thứ này sóng âm không giống trước đó cự linh bở lưu cái trùng loại kia có tính công kích, cả nạ sóng âm chỉ là bốn phía phiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Cả nạ nàng đột nhiên thế nào? Tờ Dạ xà nhíu mày nhìn xem không trung cả nạ, hư không động cơ toàn lực tính toán, nhưng là phân tích tốc độ chậm chạp. Toàn bộ số nạn, tất cả mọi người tại lúc này nhìn về phía không trung cả nạ, chỉ thấy cả nạ phía sau quang ảnh nhoánh một cái. Ngay mắt sau đó, Cả nạ phía sau một mảnh kỳ dị quang ảnh hiện hiện, kia là một mảnh thế giới hình bóng, có bao la đại địa, có rộng lớn bầu trời, có dãy núi, có dòng sông rừng dầm, mà tại cái này rộng lớn trên trời đất, một tòa cực lớn hình trứng pháo đài bay ngay tại lưu động, vô tận kỳ dị năng lượng hiện tại từ tòa lâu đài này định phát tán ra, cấp tốc bị phương thế giới này hấp thu, sau đó thế giới lớn mạnh. À à à! Khi thế giới đã trưởng thành đến trình độ nhất định, cả nạ trên thân lấp lánh ra vô tận tiên sáng, bốn đạo vũ hồn tại cả nạ phía sau nhảy ra, tiếp nhận thế giới chi lực tập bổ, nương theo lấy cả nạ tăng lên tứ đại vũ hồn đồng thời tiến hóa, phong bạo nữ hoàng, niệm đế, độc thần tuệ, cực võ thánh, bốn tiếng khét kêu đồng thời vang lên, bốn đạo vũ hồn hình bóng hô lên chính mình mới xưng hảo. sau đó bắt đầu hình thái chuyển biến, ngoại trừ tướng mạo không có thay đổi, khí tức cùng phục sức cũng thay đổi bộ dáng, mà tại cái này tứ đại vũ hồn khí tức cường đại tô đầu dưới, cả nạ chân chính khí tức bắt đầu phóng thích, thần linh sinh ra thiên địa giáng vang, bầu trời cùng đại địa đều tại đây khát chấn động, mảng lớn đám mây tại cả nạ đỉnh đầu tụ tập, từng đóa từng đóa đám mây chi hoa trên không trung hình thành, vị tân thần sinh ra ăn mừng. Đây mới thực là thần linh sinh ra, cũng không phải là trên đại lục những cái kia có thần danh sủng vị, nhưng không có thần chi bản chất trước nghiệp giả, không có tiểu thế giới, coi như thực lực bản thân đạt tới thần linh cấp bậc, cũng vô pháp vĩnh sinh, cũng vô pháp sang thế. Cái này là chân thần cùng ngụy thần ở giữa khác biệt. Cả nạ nguyên bản liền dung hợp thế giới chi trùng trở thành chúa tể mở giới. Nếu như sao thế giới lớn hơn chút nữa, mạnh hơn một ít, nội tình lại dày một ít, cả nạ khả năng đã sớm thành thần. Mà bây giờ, tại tạ cả sịt vô tình hay cố ý trong lúc đó bộc lộ ra đi thế giới chi lực tầm bổ dưới, cả nã thế giới bắt đầu tăng lên, sau đó đạt đến thành thần độ cao là chúng sinh chi thần, là thế giới chi thần. Cạn cả nạ cảm ứng được đến từ sao thế giới thiên địa vạn vật chiêu bái, kia là đối với thế giới chúa tể lễ bái. Toàn bộ thế giới đã cùng Cạn nạ dung hợp lại cùng nhau, biến thành chặt chẽ không thể tách rời, biến thành có vinh cùng vinh. Kia sáng bên trong, Cạn nạ mở mắt, một đôi màu vỏ quýt con ngươi lập lòe ánh sáng màu vàng. Gung Nghị lơ lửng ở bên cạnh nàng, tại thế giới chi lực cường hòa dưới, Gung Nghị cũng đã nhận được thăng hoa. Vốn chỉ là mảnh vỡ kích phát năng lượng mà hình thành Gung Nghị, bây giờ không chỉ tu bổ hoàn toàn bộ, tự thân lực lượng cũng tới mấy cái đẳng cấp. Hiện tại Gung Nghị có thể nói là chân chính thần khí. Thần linh ạ mụ cạ nạ cầm chi thần khí. Cạ nạ đưa tay nắm chặt cán thương, trong nháy mắt vĩnh hằng chiến giáp hợp thể. Chiến giáp so bình thường càng thêm đẹp trai, bao khỏa cũng nhiều hơn. Sau đó màu bạch kim cánh chim ở sau lưng triển khai, thế giới hình bóng còn có tứ đại vũ hồn trở lại trong thân thể. Hết thể đến nhanh biến mất cũng nhanh, vài phút thời gian cạ nạ liền hoàn thành sinh mệnh cấp độ thoát biến. Anh linh thân thể. Không, hiện tại là thần linh thân thể. Thần không phải cố định huyết nhục chi khu mới có thể thành thần, linh hồn, anh linh, dã thú, thử linh cũng có thể trở thành thần. Giống như cạ nạ dạng này có được thế giới của mình trở thành thế giới chi thần anh linh vĩ đại trình độ đã có thể cùng anh linh vương tọa người sáng tạo gãi ạ cùng ạ lạp cùng so sánh nếu như cả nạ nguyện ý sao thế giới cũng có thể xuất hiện tương ứng anh linh hệ thống chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi cả nạ rơi xuống từ trên không rơi xuống tờ rẻ xả bên người cả nạ ngươi tờ rẻ xả hư không động cơ còn tại tính toán đạt được kết quả là cả nạ đạt tới không cách nào phân tích cấp độ Liên hư không động cơ đều không thể phân tích tờ rẻ xả nghĩ đến tạ cả shit đã từng nâng lên thần cảnh giới mượn nhờ tạ cả shit lúc tu luyện phát ra thế giới chi lực sao thế giới đạt được tấn thăng sau đó ta liền theo tấn cấp, hiện tại ta nên tính là thần linh. Cả nã một mặt bình tĩnh mở miệng một điểm không có chính mình thành thần đằng sau cao nhân mấy cấp độ cảm giác ưu việt, thần linh, a, không nghĩ tới là ngươi trước thành thần, cái kia Tạ Cả Sịt đâu? hắn tu luyện thế nào? Tơ Dẻ Sa hỏi thăm Tạ Cả Sịt tình huống. Tạ Cả Sịt hắn, Cả nã vừa định trả lời, đột nhiên tiếng nói vừa lúc, trâu mảy xoay người mở ra thông hướng sao thế giới không gian chi môn. với anh, một đạo màu sắc rực rỡ ánh sao đột nhiên từ ẻn giật đỉnh chốc bắn ra, xuyên qua bầu trời, từ Cả nã mở ra không gian chi môn bên trong bay ra bắn thẳng đến bầu trời, Vành long long long long, ánh sao tiến vào bầu trời tầng mây, nguyên bản còn không có tiêu tán hoàn toàn tầng mây lập tức lần nữa bắt đầu tụ tập, nhưng là lần này, tầng mây tại tụ tập thời điểm bắt đầu biến thành gai nhánh, từng đạo lôi đỉnh tại tầng mây ở trong nứa tụ, đây là lôi phạt, tình huống như thế nào, loại cảm giác này, gặp đã thành thần cả nạ có thể trải nghiệm thiên địa ý chí tin tức, làm lôi vân sau khi xuất hiện, cả nạ biểu lộ biến đổi, những thứ này lôi vân lại là hướng về phía tạ cạ sịt mà đến, vừa vặn cái kia đạo ánh sao chính là tạ cạ sịt phát ra thành thần bận sóng cố ba động này trực tiếp dung chuyển thiên địa, gây nên thiên địa bất mãn cùng để ý. Sau đó đưa tới lôi phạt. Cái này làm cái gì nha? Cả nạ có chút lo lắng, chính mình vừa vận thành thần một điểm phản ứng không có, thế giới còn thật cao hứng, làm sao đến tạ cả xịt nơi này, thế giới cứ như vậy ghét bỏ oán hận. Kỳ thật cả nạ cũng không hiểu rõ, tạ cả xịt hấp thu một bộ phận ạ giạt thế giới thế giới chi lực. Mặc dù là luyện hóa mảnh vỡ là được, nhưng cũng lây dính nhất định khí tức, dù cho đối với mình vô hại, nhưng là bị thiên địa cảm ứng được về sau, liền sẽ bị cho rằng là trộm thế người. Sớm đã vô cùng suy yếu thế giới ý chí cho đó nhận dưới dạng này người tại thế giới của mình ở trong thành thần, cho nên lập tức phát động lôi phạt. Tạ Cát Xít, Tạ Cát Xít, cẩn thận một chút, lôi phạt đến rồi. Cả nạ cho hẹn giặt bên trong Tạ Cát Xít nhắc nhở, bởi vì ánh sao chi trụ còn tại kích phát, dẫn đến cả nạ không cách nào đóng cửa không gian chi môn, chỉ có thể nhắc nhở Tạ Cát Xít chú ý mà giờ khắc này Tạ Cát Xít đã từ kiến một giới chỉ ở trong đi ra, toàn thân trên dưới các loại tia sáng chất động, phía sau một mảnh tinh không lấp loé đang nghe Cạ Na nhắc nhở về sau, Tạ Cát ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đã hoàn toàn ngưng tụ ra thần hồn quét qua là song hiệu tình huống ngoại giới. Ngay sau đó, thử một chút cái này thân là lực lượng của thần. Ben, chương 551, thần linh chi cơ. Chương 551, thần linh chi cơ. Tạ cạ xịt còn tại kiến một giới chỉ ở trong thời điểm, làm trong thân thể đủ loại năng lượng đạt tới nhất định cân bằng, một cỗ thăng hoa chi lực tại Tạ cạ xịt trong thân thể sinh ra, sau đó cấp tốc cường hóa Tạ cạ xịt thân thể cùng tinh thần bắt đầu tiến hóa. Lấy tinh khiết nhất thế giới chi lực làm cơ sở, tại đủ loại lực lượng chống đỡ dưới, một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu tại Tạ Cả Xít trong thân thể hiện hiện. Người bản thân thân thể thì tương đương với một cái đại vũ trụ, mà tiểu thế giới này liền bám vào tại đại vũ trụ phía trên, bám vào mỗi một tấc huyết đục tế bào bên trong, chỉ cần sinh ra liền cùng người sáng tạo như hình với bóng. Tà cả Sith có thể cảm giác được toàn thân mình trên dưới mỗi một cái tế bào đều tại bắn ra năng lượng, những năng lượng này hội tụ vào một chỗ, liên hợp thành một cái hoàn chỉnh thế giới hình thức ban đầu. Bởi vì sử dụng tinh hồn quả nguyên nhân, thế giới chi lực bị cải tạo thành tinh thuần tinh thần trí lực, dạng này càng lợi cho hấp cũng có thể để không thuộc tính thế giới chi lực biến thành cường đại tinh thần chi lực. Ngôi sao lực lượng bao la long trọng là chư thiên thế giới ở trong hành vị nhất lực lượng một trong, tất cả xịt mở tiểu thế giới bên trong có vô số ánh sao lấp lánh, Những ngôi sao này nhìn qua mặc dù chỉ có hạt cát lớn nhỏ, nhưng chỉ cần trưởng thành liền có thể hình thành chân chính đại thế giới. Giống như ạ giạt đại lục thế giới như thế này, chỉ có thể coi là vị diện quần, còn không thể xem như chân chính đại vũ trụ đại thế giới. Ạ giạt đại lục cũng chỉ có thể coi là một cái cỡ lớn vị diện, nó cùng cái khác rất nhiều vị diện tương liên, mới có như thế cực lớn quy mô, nhưng bản chất vẫn là vị diện thế giới, xa xa không thể cùng chân chính đại thế giới so sánh. Chân chính đại thế giới càng giống là hùng binh liên thế giới loại kia, có được rộng lớn vũ trụ, có được nào ngờ không hết ngôi sao. Tại chính mình ngôi sao tiểu thế giới thành công mở ra trong nháy mắt Tạ Cả Xít mở to mắt, còn chưa kịp kích động liền thay đổi biểu lộ. Ông, một cú cực kỳ không ổn định gọn sóng từ tinh thần tiểu thế giới ở trong truyền ra, Tạ Cả Xít trước tiên cảm giác được chính mình tiểu thế giới cực kỳ không ổn định, vậy mà tại vừa vặn mở đằng sau liền có dấu hiệu hẫm mất. Kỳ thật cái này cũng không thể trách tiểu thế giới không kiên cố, thật sự là Tạ Cả Xít lực lượng quá mức hô tạp. Mỗi một loại lực lượng cũng đều là đứng đầu nhất lực lượng, lẫn nhau trong lúc đó khẳng định có lấy một điểm không kiêm dung tính vừa nói cái đơn giản nhất, tất cả sít toàn bộ cánh tay phải đều không phải là chính mình, mặc dù đã luyện hóa hoàn toàn, nhưng dù sao cũng là cái khắc thần linh nội thể, luôn là có như vậy một tia trinh lệnh. chính là cái này một tia trinh lệnh, làm cho cả tiểu thế giới biến thành không ổn định. nếu như không thể nghĩ biện pháp giải quyết, tất cả sít chẳng mấy chốc sẽ bị đánh lên đồng đàn. làm sao bây giờ? tất cả sít đối với như thế nào củng cố tiểu thế giới ổn định hoàn toàn không biết gì cả, mắt thấy chính mình tiểu thế giới liền muốn buôn hội, tất cả sít đột nhiên nghĩ đến mình còn có mấy cái đạo cụ, lấy ngựa chết làm ngựa sống, đi thôi. hoa hạ cửu đỉnh. Tạ Cả Sith đưa tay đem 9 con thanh đồng đại đỉnh ném đi đi ra. Những thứ này đại đỉnh tại trước tiên bị hút vào xỉn rồi tiểu thế giới ở trong, vốn là đã bị luyện hóa, vừa tiến vào tiểu thế giới. Những thứ này bình thường thường thường không có gì lạ đại đỉnh đột nhiên tách ra vô tận tia sáng. Vốn là có chiều cao hơn một người thanh đồng đại đỉnh tại ánh sao chiếu dọi xuống không ngừng biến lớn, cơ hồ là trong chớp mắt đã đến loại kia đỉnh tiên lập địa vĩ ngạn trình độ. Tạ Cả Sith đều nhìn mê mẩn. Nhưng lừa về lừa, nguyên bản lung lay sắp đổ tiểu thế giới lại ổn định lại. Cựu đỉnh Đông Nam Tây lên phía bắc dưới trái phải ở giữa mỗi cái một cái, mỗi một cái đại đỉnh thân đỉnh nội bộ đều nắm chắc lấy vạn kế màu vàng minh văn. Những thứ này màu vàng minh văn giống như là sống tới, phát ra ánh sáng vàng không ngừng từ đại đỉnh ở trong tỏa ra, một phần tên là thần hoàng sáng thế sách thần văn dung nhập tiểu thế giới ở trong đây là một phần chuyên môn dùng để cường hóa tiểu thế giới thần văn, có cái này cựu đỉnh chân áp, lại tăng thêm bản này thần văn hỗ trợ trợ, Tạ Cát xịt ngôi sao tiểu thế giới rốt cuộc hoàn toàn ổn định lại, đồng thời bắt đầu vững bước tăng lên đằng sau, Tạ Cát xịt đỉnh chỉ đối với thế giới chi, lực tiếp tục hấp thu. Tạ Cả Sịt phát hiện phía dưới thế giới chi lực sông dài vẫn như cũ không thấy suy yếu, cũng không biết chiếc nhẫn này ở trong đến cùng chứa được nhiều ít tinh thuần thế giới chi lực đối với vấn đề này. Tạ Cả Sịt không muốn đi nghiên cứu, dù sao thế giới chi lực loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nếu như có thể vĩnh viễn dùng không hết, tự nhiên là tốt nhất. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Tạ Cả Sịt rời khỏi kiến mục giới chỉ, mới vừa ra tới, thâm hậu ánh sao thế giới liền tự động tản mát ra một đạo ánh sao sông lên bầu trời. Sau đó, sau đó Tạ Cả cảm giác được tràn đầy ác ý từ đỉnh đầu truyền đến. Nam, đưa tay, anh, minh tinh ngóng ánh. Tất cả xịt phía sau tinh không thế giới tách ra vô số tinh mang. Trong tinh thần bản nguyên nhất lực lượng kích bắn mà ra, hội tụ trước đó toát ra tới ánh sao chi trụ. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ thần uy khuấy động tinh thần lực lượng. Ầm ầm, cỗ này vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt xông vào trong tầng mây, đã tích xúc lôi vân bị trong khoảnh khắc đánh sơ xác. Bầu trời ầm vang xuất hiện một cái cực lớn đám mây vòng tròn, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xạ mà tới. Ầm ầm, tất cả một kích đánh sơ xác không trung mây đen, nhưng là những mây đen này rất nhanh liền bắt đầu khép lại, một cỗ vô cùng mãnh liệt tức giận từ tầng mây ở trong phóng xạ mà đến. Bị tầng mây bao phủ toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được cơn này bầu trời chi nội ý, a, còn tức giận, không phục. Vậy ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Tạ Cát Xít cảm nhận được đến từ thế giới ý chí tức giận, khuất thân dưới chân điểm nhẹ, trong nháy mắt liền bay khỏi vùng thế giới nhỏ này, qua trong giây lát xuất hiện tại ngoại giới bầu trời, nhìn xem mây đen lần nữa ngưng tụ bầu trời, phía sau ánh sao thế giới bỗng nhiên bắt đầu chuyển hai. Hừ, một cái đã tản phá thế giới ý chí cũng không cần ở trước mặt ta quát thảo. Ngươi đã không đủ tư cách. Tạ Cát Xít hai tay trái phải vung lên. Một phương thế giới này bắt đầu bị Tạ Cát Xít tiểu thế giới ăn mòn. Liên như là ma thuật sư cố hữu kết giới, cường đại ma thuật sư có thể đem cảnh tượng lạc cấn ở trong lòng, sau đó ăn mòn thế giới này thể hiện ra trong lòng chi cảnh, Tạ Cát Xít tiểu thế giới hiện tại chính là tại làm chuyện như vậy, chỉ bất quá cao cấp hơn, hắn là tại thôn phệ. Tạ Cát Xít ngưng tụ ra tiểu thế giới không hề giống cạn nạp như thế, đã có thế giới của mình thiết lập, thế giới bản nguyên đều đã cố định xuống, liền sẽ không lại đi hấp thu cái khác lung ta lung tung thế giới chi lực. Tạ Cát Xít không đồng dạng, hắn thế giới chi lực là ngôi sao, bao dung tất cả bất kỳ cái gì lực lượng đều có thể lấy tinh thần chi lực bày ra, cho nên hắn có thể không chút kiêng kỵ thôn phệ cái khác thế giới chi lực. Ông Ba. Tinh thần tiểu thế giới không ngừng lan tràn, đem chúng quanh bởi vì thế giới ý chí xuất hiện, mà đồng nặc lên thế giới chi lực đại lượng tôn phệ. Cảm nhận được chính mình tàn phá lực lượng đang bị nuốt phệ, thế giới ý chí biến thành có chút dao động đánh. Giống như có chút đánh không lại, trừ phi tách ra đi vĩ đại ý chí cắt lộ sổ một lần nữa dung nhập thế giới ý chí, không phải vậy, tân sinh thế giới ý chí năng lực cũng là rất có hạn. Rút lui. Giống như lại rất mất mặt, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, thế giới ý chí rất cần mặt mũi sao, chương 552. Triệu hoán hoán triệu hắn thế giới chi lực có cần hay không mặt mũi loại vấn đề này rất nhanh liền có đáp án nhìn xem nhanh chóng tiêu tán mây đen tạ cạxit trầm mặc vứt tay chính mình tiểu thế giới trong nháy mắt biến mất không còn thôn phệ thế giới này bởi vì thôn phệ ạ giạt đại lục thế giới chi lực lại tăng thêm tạ cạxit trước đó lấy được màu đen ý chí kết tinh bây giờ tinh thần thế giới bên trong một viên cùng ạ giạt đại lục đồng nguyên tinh cầu đang sinh ra hừ cứ đi như thế sao thật sự là không có ý nghĩa thế giới ý chí nhượng bộ có chút vượt quá tạ cạxit dự kiến nguyên lai like thế giới ý chí cũng có thể sợ như thế từ tâm thế giới ý chí tạ cạxit vẫn là lần thứ nhất trông thấy Tạ Cả Sít, Cả Nạ tại lúc này cấp tốc bay đến Tạ Cả Sít bên người đã thành tiểu thần vị Cả Nạ, hoàn toàn có thể phóng thích chính mình tiểu thế giới lực lượng để cho mình bay trên không, không cần giống như trước kia như thế theo dây cụ chi dự. Cả Nạ ngươi cũng thành thần. Tạ Cả Sít quay đầu, Cả Nạ biến hóa tại trước tiên bị Tạ Cả Sít phát hiện, vốn cho là mình sẽ thứ nhất cái thành tiểu thần vị, không nghĩ tới là Cả Nạ. Ừm, ta tiểu thế giới hấp thu ngươi phát ra thế giới chi lực trước hết một bước tiến hóa, nói đến cái này còn nhiều hơn thua lâu ngươi. Cả Nạ tới gần Tạ Cả Sít, đưa tay nắm chặt Tạ Cả Sít hai tay, cảm nhận được cái kia quen thuộc xúc cảm cùng nhiệt độ. Cả nạ lặng lẽ yên tâm một điểm. Tạ Cả Sịt vẫn là cái kia Tạ Cả Sịt, cái này rất tốt. Ẩn, là thế này phải không? Đơn giản như vậy liền có thể thành thần. Cái kia tở rẽ xạ tỉ các nàng cũng có thể thử một chút. Tạ Cả Sịt đã đem thành thần kế hoạch bỏ vào tở rẽ xạ trên người các nàng. Cái này có thể sẽ có chút khó khăn, ta là bởi vì đã dung hợp một cái thế giới, bản thân chỉ là cần thế giới trưởng thành liền tốt. Nếu như là từ không sinh, có lời nói, khả năng liền cần càng nhiều lực lượng. Cả nạ đáp lại, Ừ, ta đã biết. Cùng một chỗ đi xuống đi. Ta nghĩ nên thật tốt kế hoạch một cái thành thần xử lý. Tạ Cả Sịt hơi nheo lại ánh mắt, để cho người ta nhìn không ra hắn đến cùng suy nghĩ cái gì nằm. Tạ Cả Sịt cùng Cả Nạ thành tựu thần linh vị trí, chuyện này người ở bên ngoài xem ra kỳ thật rất không minh mạch. Bọn hắn có lẽ có thể nhìn ra Tạ Cả Sịt cùng Cả Nạ đạt đến một loại nào đó độ cao, nhưng là bọn hắn cũng không rõ ràng loại độ cao này đại biểu cho cái gì, liền xem như ạ sở cả cùng si dân đều nhìn không ra. Saber, chúa cứu thế, tấm thẻ, anh hồn tinh hạch. thanh thân nhiệm vụ ban thưởng. Saber, chúa cứu thế, tấm thẻ xem ra còn có chút mới lạ trình độ, nhưng là anh hồn tinh thẩm tra đối chiếu Tạ Cả Sịt tới nói đã không coi vào đâu. Cao tốc hiện tại có 3 viên tinh hạch, sau đó còn không có triệu hoán giai vị đồng dạng có 3 cái. Saber, kiếm chi kỵ sĩ, Ruler, người phán quyết, còn có cuối cùng chính là Saber, Chúa cứu thế, đối với Tạ Cát Xít tới nói, hiện tại Triệu Hoán không Triệu Hoán mới Anh Linh đã không có cái gì khác biệt. Mình đã thành tiểu thần linh vị trí, phần đông thế giới ở trong đối với mình có thể tạo thành uy hiếp đã không nhiều, nếu quả thật đối với chính mình cũng có thể tạo thành uy hiếp, vậy mình mới Triệu Hoán đi ra những thứ này Anh Linh cũng không có tác dụng gì. Nhưng là, Tạ Cát Xít lại không có ý định để bọn hắn tại trong tay mình bị lung dong. 3 viên anh hồn tinh hạch ném ra, Sau khi rơi xuống đất ba đạo cực lớn ma pháp trận tại mặt đất triển khai, thứ một đạo ma pháp trận, tự nhiên là kiếm chi kỵ sĩ Sạ Bờ Triệu Hoán trận. Theo một trận triệu hoán chú văn thanh ngầm vang lên, kiếm chi ấn ký tại trên ma pháp trận mặt hiện hiện, sau đó, giang giấc. Nương theo lấy cường hãn khí đông, một tên áo bào trắng kimono nữ tử từ ma pháp trận ở trong đi ra. Tuân theo ngài Triệu Hoán, Sạ Bờ Triệu triệu Hoán mà đến, nguyện vì ngài dâng lên chính mình một kiếm này thân. Triệu Hoán đi ra Sạ Bờ, là một tên dáng người cao gầy áo trắng kimono nữ tử, mọc ra tinh xảo mặt trái xoan, trắng như tuyết tóc rũ xuống bên hông. Bên trái tóc bên trên còn kẹp lấy một cái hình ngũ giác màu xanh lam kẹp tóc. Người là? Tạ cạ Xít luôn cảm giác mình đã từng thấy nữ tử trước mắt này, trong đầu có ấn tượng, nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra, hiển nhiên, vị này xạ Bở hẳn không phải là cái gì á nhĩm nhân vật chính, nhưng cũng hẳn là một vị rất có phần diễn vai phụ. Master, tên của ta gọi là Sonoshi Zaiuki. Sonoshi Zaiuki. Giả nạ cổ tử. Nghe được xạ Bở trả lời, Tạ cạ Xít trực tiếp trừng lớn hai mắt. Trở thành thần linh đằng sau cũng không thể để Tạ Cả Xít quên kinh ngạc là vật gì, đối với Sạ Bở thân phận, Tạ Cả Xít biểu thị rất vô cùng kinh ngạc. Thế là Tạ Cạ xịt vội vàng mở ra sạp bợ trang phía sau tư liệu, sau đó, tên thật, Sono hì hợi dậy ủ kỳ. Trước giai, sạp bợ kiếm chi kỳ sĩ. Bối cảnh, bọc lịch bên trong nhân vật, vì hộ đình 13 đội 13 đội đội, đội trưởng Cụ Chỉ kỳ rủ kỳ A Dạ Na Cụ Tù, là mạnh nhất bang thuộc tính Dạ Na Cụ Tù. Đồng thời cũng được xưng là là đẹp nhất Dạ Na Cụ Tù. Năng lực tham số: Lực lượng B bền bỉ A nhanh nhẹn, A, ma lực S, may mắn B, nỗ lệ fantasm, hệ e thuộc giai kỹ năng đối với ma lực ạ bởi vì master cường đại ma lực mà sinh ra đồng dạng không tầm thường ma pháp phòng ngự lực có thể phòng ngự ở tuyệt đại đa số ma pháp công kích, cố hữu kỹ năng, băng chi gia hộ ạ cung cấp cường đại băng chi lực tăng phúc, vẹn vẹn đối với mình hoặc là người nắm giữ hữu hiệu. thân thể của kiếm, thân này làm kiếm biến thành, có thể tại kiếm cùng người hình thái trong lúc đó tự do biến hóa, hình dạng người lúc cũng có thể mô phỏng ra dạng nạ cửu tử. Sonos Noshiru tiến hành công kích, ma lực phóng thích liệt, số Noshiru kỳ mạnh nhất chính là linh lực, ma lực, công kích, cường đại linh lực có thể dễ dàng đông lạnh rỗkỳ thành phố. nỗ lệ vẹn đặt trăng tuyết vũ tay háo đối người nỗ lệ phệ tản đẳng cấp ghi ở tại sùnos hì kỳ hình dạng người trong tay hoặc là kiếm hình thái phần đuôi màu trắng dây lụa có cuốn địch cùng đóng băng chi lực xì cài đối người nỗ lệ phệ tản đẳng cấp hạ tuyệt phóng giả nạ củ tủ chi lực phóng thích sùnos hì kỳ chân chính lực lượng sinh ra cường đại băng thuộc tính linh lực đồng thời có thể phóng thích giả nạ củ tủ bên trong linh kỹ ban đồ mai xanh nhạt lần mai trắng xạ gia nạ mi, tang mai dao sắc cây trắng âm mười độ âm năm độ độ không tuyệt đối Bằng cải đối với thành nỗ lệ phèn tật mệt. Snuoshi dậy ủ khí đem giải phóng tăng lên tới tầng thứ cao hơn, thể hiện ra chân chính băng chi tư thái, vì băng chi giả nạ cửu tụ mạnh nhất. Snuoshi dậy ủ khí, giả nạ cửu tụ, nâng lên giả nạ cửu tụ tạ cả sịt tư liền hoàn toàn nhớ lại. Trước mắt Snuoshi dậy ủ khí, nhưng thật ra là một thanh băng thuộc tính giả nạ cửu tụ đao biến thành người, sau đó lại trở thành anh linh, vẫn là xạ bờ chức nghiệp, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Thật cao hứng có thể nhận biết người Snuoshi dậy ủ khí, bảy đại chức giai bên trong mạnh nhất xa bờ. rất hiển nhiên ngươi không để cho ta thất vọng. Mặc dù triệu hoán mà đến không phải mong đợi nhất Ngô Vương nhưng có thể triệu hồi ra số Noshi dù vũ khí cũng làm cho tạ cả xích kinh ngạc sau khi đạt được thỏa mãn cùng số Noshi dù kỳ lên tiếng chào hỏi một bên còn lại hai cái trận pháp triệu hoán cũng đã chuẩn bị kết thúc Dù lơ người phán quyết cùng xạ vợt chúa cứu thế triệu hoán trận tia sáng lóe lên sau đó Nam vào thời khắc này xa xôi hùng binh liên thế giới trải qua mấy năm giao chiến Akma Nam thiên sứ tự thân hàng ngũ đều bị thiên sứ chấn áp địa cầu văn minh tại thiên sứ cùng chủ thần cắt tiểu luân dẫn đầu bay xuống nhanh phát triển đã trở thành trong vũ trụ thực lực chiếm trước thế lực cường đại mà tại chiến tranh kết thúc về sau một vị mỹ lệ thiên sứ đi tới đô thành vị trí trung tâm Trong thành thị trụ của Sệ Giạt căn bản không có đối với nàng lên cảnh giác mặc cho nàng tới gần. Chờ vị này Thiên sứ tới gần về sau, Sệ Giạt phát ra âm thanh, Thiên sắt vương lệnh. Ngài đến nơi đây là vì chuyện gì? Chương 553, lệnh tâm ý. Chương 553, lệnh tâm ý Thiên sắt vương lệnh. Vốn là Thiên sứ giải u, nhưng là bởi vì tại Niệu Dụ Thiên đỉnh trong chiến dịch lấy được cực lớn chiến quả, thực lực siêu quần chỉ huy lực chắc tuyệt, nhận phần đông tuổi trẻ Thiên sứ kính yêu, thành tựu cuối cùng Thiên sứ vương vị trí. Cung kế thừa chính thống vương vị Thiên nhận vương dạng, thế hệ trước Thiên cơ vương hạc hy cùng một chỗ. Dẫn đầu thiên sứ xua tan tạ ác, trảm phá hắc ám đến hôm nay, trải qua lâu dài trình chiến, thiên sứ Già Ú rốt cuộc dẫn đầu thiên sứ Bình Định Thái Ách, trùng kiến vũ trụ trật tự, để chỗ vũ trụ bắt đầu có thứ tự phát triển. Hoàn thành đây hết thệ về sau, thiên sứ Già Ú chính mình tháo đi thiên sắc vương chức trách lớn, giải ngũ về quê, đồng thời rời khỏi hiệu rộ thiên đỉnh. Trạm thứ nhất, thiên sứ Già Ú liền đi tới địa cầu, đi tới lúc đầu tạo cả xịt chỗ thành lập tòa lớn đô thành bởi vì chính mình là địa cầu một phương minh hữu quan hệ thiên sứ dầu cũng không có đến nhận bất kỳ trở ngại nào liền đi tới đô thành trung tâm nhất khu không chế tìm được tạ cả xịt sáng tạo trí tuệ hư không sinh vật xệ dạt xệ dạt hỏi thăm thiên sứ dầu ý đồ đến mà thiên sứ dầu đang trầm mặc sau khi lắc lắc bởi vì đeo vương miệng mà trải vớt tại hai lần tóc nhìn xem gần nằm xệ dạt thiên sứ dầu mở miệng tạ cả xịt trước khi đi có phải hay không lưu lại rời khỏi cái vũ trụ này bí mật nói cho bản vương thiên sứ dầu thành vương nhiều năm đã dưỡng thành chân chính vương giả tri phòng mỗi tiếng nói cử động trong lúc đó đều mang lớn lao uy nghiêm bất quá xệ giật là nhân tạo sinh vật, bản thân cũng là nhiều hư không động cơ tập hợp mà thành, năng lực cùng năng lượng cực lớn, cũng là sẽ không bị thiên sứ vũ trụ vương giả khí tức chấm nhiếp. Nghiệm tính ngươi là chủ ta chi bạn, ta có thể cáo chi, thật có việc này. Chủ ta rời đi trước từng chế tạo cực lớn thế giới truyền tống môn, có thể để xuyên qua truyền tống môn người rời khỏi vùng vũ trụ này. Thiên sứ vũ trụ là bị tạ cả xít nhận đồng người, bằng không thì cũng sẽ không bị xệ giật cho đi đến trước mặt mình. Cửa ở đâu? Thiên sứ vũ nghe được đáp án ánh mắt sáng lên, tiến lên một bước truy vấn. Cửa, ta có thể giúp ngươi mở ra, nhưng là, ngươi muốn nói cho ta Tại sao muốn rời khỏi vùng vũ trụ này, vũ trụ bên ngoài nguy hiểm trung điệp, là cái gì sao để ngươi chọn rời đi? Tại những năm này, mỗi thời mỗi khắc trưởng thành bên trong, Cế Dật dần dần ra đời tư tưởng của mình, bắt đầu học được đặt câu hỏi cùng suy nghĩ. Nó đã biết, chính mình nơi thế giới này có cường đại thế giới vách tường bảo hộ, xa so với cái khác loại kia đại vũ trụ thế giới tới an toàn. Tại dạng này thế giới, chỉ cần thật tốt phát dục liền tốt, không cần lo lắng kẻ ngoại lai xâm nhập, vì cái gì còn muốn ra ngoài? Cế Dật không hiểu rõ, nó cần một cái trả lời. Ta rời đi lý do chỉ có một cái, đó chính là hắn. Thiên sứ dù hồi đáp, nữ khí không có mảy may dao động. Hán. Đúng vậy, Hán, chủ nhân của ngươi. Chủ ta. Sê giặc nghi ngờ, chủ nhân của mình vì sao lại trở thành thiên sứ dù muốn rời khỏi lý do. Loại sinh vật này tình cảm phức tạp, nó còn không cách nào hoàn toàn hiểu. Chủ nhân của ngươi ta thể muốn bảo vệ người, lúc đầu bởi vì vùng vũ trụ này loạn trong giặc ngoài không có giải quyết, cho nên ta lựa chọn lưu lại, mà bây giờ những vấn đề này đều đã bị giải quyết hết, ta cũng có thể chân chính đi thủ hộ ta muốn bảo vệ người. Thiên sứ rủ tại tạ cả xịt rời khỏi vùng vũ trụ này thời điểm liền phát động thiên sứ cả đời một lần thủ hộ lời thể loại này lời thể chỉ có đối với chân ái người mới có thể sử dụng. C sẽ dắt tìm tòi một phần tư liệu sau đó nói thiên sứ thủ hộ lời thể đại biểu cho tình cảm chân thành ta còn chưa không thể lý giải yêu loại cảm tình này nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi cũng sẽ không đi tổn thương chủ nhân của ta tốt thế giới chi môn có thể vì ngươi mở ra C sẽ đồng ý vì thiên sứ rủ mở ra thế giới chi môn vừa mới nói xong một khe hở không gian tại thiên sứ rủ trước mặt triển khai đồng thời tại vết nứt không gian bên trong một tòa cực lớn cổng vòm chậm rãi hiện hiện. Ông, cực lớn cổng vòm tản mát ra ôn hòa ánh sáng, một cái có thể thông hướng thế giới khác cánh cửa mở ra. Đi vào, ngươi liền đem rời khỏi thế giới này, nhưng là lưu lạc đến đâu một cái thế giới không cách nào xác định. Chưa không biết đường đại biểu cho nguy hiểm không biết, xê giật cũng không thể xác định thiên sứ rủ chuyển tống rời đi an toàn. Ừm, biết, cảm ơn. Nhưng là thiên sứ rủ cũng không có lượng lượng. Các nàng chỗ thế giới bị cường đại thế giới vách tường bảo hộ lấy, mặc dù có thể chống cự ngoại địch, nhưng là người ở bên trong cũng rất khó ra ngoài. Dựa vào thiên sứ rủ thực lực còn làm không được, cho nên chỉ có thể tìm đến tạ cạ sịt lưu lại chuẩn bị ở sau có cơ hội như vậy, thiên sứ râu rũ không nghĩ từ bỏ, càng không muốn lưỡng lự. Cốc cốc. Kim loại dày cao gót giấm tại bóng loáng trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Thiên sứ râu rũ trực tiếp đi vào khe hở, mở ra hai cánh bay đến cực lớn cổng vòm trước mặt, đưa tay đụng vào trên cửa kia ánh sáng. Mà đúng lúc này, ông làm thiên sứ râu rũ ngón tay đụng vào quang môn trong nấy mắt, một đạo thanh lanh thanh âm chuyển vào thiên sứ râu rũ trong thay. xa xôi thế giới thiên sứ chi vương, ở chỗ này cho ngươi một cái cơ hội, có tiếp nhận hay không phần này chân chính thần linh lực lượng, sau đó đi hưởng ứng cái kia người triệu hoán triệu hoán. Một trương thẻ màu vàng xuất hiện tại Thiên sứ gia hữu trước mặt, tấm thẻ quay tròn xoay tròn, màu vàng đóa hoa đồ án tại trên thẻ rất sống động. Cùng lúc đó, một đạo hình tượng xuất hiện tại Thiên sứ gia hữu trong đầu, chính là Tạ Cả Sịt ném ra ngoài anh hồn tinh hạch triệu hoán anh linh một màn. Một tia tinh tế nhưng cứng cỏi vô cùng liên hệ đem Thiên sứ gia hữu cùng Tạ Cả Sịt nối liền cùng một chỗ, để Thiên sứ giải úc biết chính là Tạ Cả Sịt đang triệu hoán chính mình. Tạ tiếp nhận. Thiên sứ gia hữu cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống. Sau đó sau một khắc, kiềm chắc đến Thiên sứ chi vương tồn tại nhục thể, có nguyện ý hay không biến thành tồn tại nhục thể anh linh thân thể bị đặc thù triệu hoán. Anh linh phần lớn đều là người đã chết, nhưng kỳ thật cũng có một số người còn chưa có chết liền đã được triệu hoán đi ra tồn tại. Tạ tiếp nhận, thiên sứ giáo u lần nữa nhanh chóng đồng ý. Đằng sau, cái kia thanh lanh thanh âm không còn đặt câu hỏi, xác nhận hoàn tất, bắt đầu triệu hoán. Nam cùng trong lúc nhất thời, Tạ Cả Sith bên này cái thứ hai ma pháp trận đã ảm đạm xuống, triệu hoán hoàn tất, một thân vương giả chiến bảo phía sau dội ra một đôi trắng loáng cánh chim thiên sứ giáo dậm chân đi ra, tại Tạ Cả Sith một mặt vẻ mặt kinh ngạc ở trong đi đến Tạ Cả Sith trước mặt, tay trái chống ngạnh, nâng lên mỹ lệ cái cảm vừa cười vừa nói, giống đã lâu không gặp, thật cao hứng có thể lần nữa gặp mặt, Master. Dù là người phán quyết hướng người đưa tin, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn A. Thiên sứ ý cười tràn đầy nói ra, phía sau trắng đoán hai cánh thu hồi, phía sau mảng lớn thiên sứ lệnh chú lóe lên một cái ánh sáng màu đỏ. Lệnh! Người tại sao cũng tới? Chẳng lẽ? Người đã chết? Tạ Cà Sịt Kỳ quay hỏi, nhìn thấy thiên sứ Giúi xuất hiện, Tạ Cà Sịt trước tiên nghĩ chính là thiên sứ Giúi cuối cùng vẫn là không có chống đỡ, lại chết một lần, không phải vậy làm sao có làm anh Linh được triệu hoán đi ra? Mà thiên sứ Dư Vũ nghe được Tạ Cát Xít lời nói, trực tiếp tiến lên một bước gần sát Tạ Cát Xít thân thể, ngẩng đầu đưa tay đặt ở Tạ Cát Xít trên mặt, dùng nhiệt độ cơ thể mình, cao nói cho Tạ Cát Xít trực tiếp còn sống. Chương 554. Thiên sứ Chi Vương tiếp nhận triệu hoán. Chương 554. Thiên sứ Chi Vương tiếp nhận triệu hoán. Lâm Anh Linh, nhiệt độ cơ thể kỳ thật muốn so người bình thường muốn thấp một ít, Tạ Cát Xít vừa chạm vào đụng thiên sứ Dư Vũ đầu ngón tay liền hiểu, thiên sứ Dư Vũ vẫn là nóng hổi. Đây là vừa mới chết không lâu. Tạ Cát Xít kỳ quái hỏi, sau đó thu hoạch thiên sứ Dư một cái to lớn mắt liếc xéo. Đồ đần, ta không có chết, vừa vặn có cái thanh âm nói với ta ta đây là đặc thù triệu hoán, mang theo thân thể loại kia. Bất đắc dĩ, thiên sứ dầu chỉ có thể chính mình giải thích một chút, chính mình là mang theo nhục thể trở thành anh linh. Sau đó, ta cả xịt cao mày đáp lại. ngươi có phải hay không đốc? Sống mấy ngàn năm sống đủ rồi đúng không? Không có việc gì đem chính mình hại chết làm gì? Trở thành anh linh, coi như bảo lưu lại nhục thể cũng có thể xem như chết rồi. Ta cả xịt đối với thiên sứ dầu hành vi biểu thị rất im lặng. Nhưng là đã sớm nghĩ rõ ràng thiên sứ dẩu trực tiếp nhón chân lên hôn tạ cả xịt gương mặt một ngụm, trực tiếp đem tạ cả xịt hôn mê mẩn. Hừ, ta đã đem chính mình cùng tộc quân sự tình xử lý tốt, tộc quân phát triển đã không cần ta, ta có được chính mình tìm kiếm hạnh phúc về lợi. Ta đã tuyên thệ trở thành của ngươi thủ hộ thiên sứ. ở thời điểm này, ta không đến bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, còn có thể đi làm cái gì? Chỉ cần có thể đi vào bên cạnh ngươi, hy sinh cái này một bộ túi ra lại như thế nào? Thiên sứ dâu mục tiêu minh xác, đã vì tộc đàn chỉ hoan thật lâu nàng, bây giờ muốn tìm kiếm hạnh phúc của mình, không muốn để ý đến ngươi. Hừ bên cạnh chờ một chút, còn có một vị đồng bạn muốn tới. Đạo thứ ba ma pháp trận còn tại phát sáng, vị cuối cùng được triệu hoán người còn không có đi ra. Ma Liên tại Tạ Cả xịt vừa vặn nói xong trong ngáy mắt. Phốc. Bên cạnh ma pháp trận đột nhiên vỡ vụn biến mất, hiện trường cái gì đều không có còn lại, lại là triệu hoán thất bại. Chuyện gì xảy ra? Tạ Cả xịt nhanh chóng xuất ra bảy trường, mở ra một trang cuối cùng, sau đó nhìn thấy xạ vợ chúa cứu thế triệu hoán, cần thần hồn tinh hạch, phổ thông tinh hạch sẽ triệu hoán thất bại. 3. Thần hồn tinh hạch loại vật này Tạ Cả Xít thật đúng là chưa nghe nói qua, đoán chừng là một loại nào đó anh hồn tinh hạch tiến giai bản. Tạ Cả Sít cũng không biết có thể từ nơi nào có thể làm đến loại vật này, chỉ có thể nhìn một chút về sau có hay không manh mối. Mà ở trên một tờ mặt sau, Tạ Cả Sít liếc về Thiên Sứ giải đủ tư liệu. Tên thật, Thiên Sứ giải đủ. Trước giai, người phán quyết. Bối cảnh, hùng binh liên bên trong vai trò, thân là duy trì vũ trụ trật tự Thiên Sứ nhất tộc, dẫn đầu Thiên Sứ đánh xuống vũ trụ nửa Giang Sơn. Bị vô số Thiên Sứ kính yêu tịnh sưng chi là vua, sau trở thành Thiên Sứ Tam Vương một trong Thiên Sát Vương. Năng lực tham số, lực lượng, à, bền bỉ nhẹn, a ma lực, à, may mắn, à, nỗ lực fantas. Tước giai kỹ năng đối với ma lực et bởi vì Master cường đại ma lực mà sinh ra đồng dạng không tầm thường ma pháp phòng nữ lực lại tăng thêm thiên sứ thân thể cường đại, cơ hồ không có ma pháp có thể tổn thương đến thiên sứ giải u. Tiên thật nhìn thấu ạ ứng đại do xét năng lực, có thể để cho thiên sứ giải u nhìn rõ mục tiêu đại bộ phận tình báo, cũng có thể dùng để điều tra cảm ứng các loại tình huống. Thần minh phán quyết hệ ạ bản thân liền là thần minh thiên sứ, có được cường đại thần uy, có thể áp chế giới hạn đối thủ đủ loại hành động. Cố hữu kỹ năng, thiên sứ chi tâm hạt thiên sứ chi tâm không nhốn mũi trần, sẽ không nhận bất luận cái gì thôi miên hỗn loạn các loại tinh thần hệ công kích ảnh hưởng. Thiên sứ chiến pháp. Thiên sứ nhất tộc đặt hữu thần thánh chiến giấy ca ổ pháp, có thể thôi động hỏa diễm, lôi đỉnh, thánh quang lực lượng. Vương giả chi tư ạt là vô số thiên sứ vương, thiên sứ giáo ụ có được làm cho người thể sống chết đi theo sức cuốn hút cùng thống trị lực. Thần thân thể, thiên sứ giáo ụ thân thể chính là thần thánh nguyên tử tạo thành thần thánh thân thể, lực phong ngự cùng tự lành năng lực kinh người, coi như bị nổ thành vô số mảnh vỡ, cũng có thể tại đằng sau thời gian ở trong phục sinh. Nỗ lệ phệ tạt, thiên sắt vương kiếm đối người nỗ lệ phệ tạt, đẳng cấp hạ hiện lộ rõ ràng thiên sắt vương lệnh công tích, các thiên sứ vì thiên sứ giáo ụ làm ra thanh thần kiếm này, dùng vô cùng chân quý vật liệu chế tạo sử dụng sau có thể tăng lên tự thân lực lượng, có thể điều khiển hóa diễm chi lực. Cú jồn nối trận nô lệ fantasy, đẳng cấp A. Trở khách cường đại hư không động cơ khôi lối sinh vật, bản thân liền có thực lực cường đại, sau lại trải qua gia công, lại tại thiên sứ dư vũ cải tạo dưới biến thành tương đương cường hãn, là thiên sứ dư vũ vương bài. Bầu trời sắt hệ thống tính toán tinh bảy đối với giới nô lệ fantasy, đẳng cấp S là thiên sắt vương, vương tất cả cường đại thiên thể tính toán hệ thống. Hấp thu tử thần bệ ô đồng hồ lớn, tại đồng hồ lớn trên cơ sở hoàn thành bầu trời sắt hệ thống, gia nhập sức sống tràn đầy ả dạ gạ kỳ tinh, tùy thời đều có thể bộc phát ra phá hủy thế giới lực lượng 5. Ta xịt xem hết thiên sứ giải vũ tư liệu trực tiếp khẽ nhíu mày, phất tay thu hồi bệ trường, sau đó nhìn về phía Solnos Hizuuki cùng thiên sứ giải vũ. Lúc này hai tên mới người ngay tại gặp mặt ân cần thăm hỏi. "Ngươi tốt, ta là thiên sứ giải vũ, chư thiên vũ trụ thiên sứ vương một trong." Thiên sứ giải vũ đầu tiên tự giới thiệu. "Ừm, ta gọi Solnos Hizuuki, một thanh giả nạ cổ tủ, bình thường một thanh." So sánh với thiên sứ giải vũ, Solnos Hizuuki thái độ liền mềm rất nhiều. Thần mạnh một cây đao, tựa hồ ảnh tàng lấy lực lượng cầm lồ, vậy mà còn có thể biến thành hình người. Thiên sứ Dazhu nhìn rõ kỹ năng đã đem Sornoss Hizuu kỳ mặt ngoài nội tình nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng là cụ thể là cái gì sao nội tình còn không thể xác thực, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có thể biến dao sinh vật. Thiên sứ Dazhu tại chính mình vũ trụ sống mấy ngàn năm, còn là lần đầu tiên gặp qua giống như Sornoss Hizuu kỳ sinh vật như vậy. Về sau chúng ta chính là một đội ngũ, cùng một chỗ vì Master cố gắng. Ừm, tốt. Hai người một cái vương giả phong phạm tự nhiên hào phóng, một cái lạnh như băng rõ ràng vô dục vô cầu, vậy mà còn có thể cho tới cùng một chỗ. Nói thật, hôm nay ba lần triệu hoán lần thứ nhất có thể triệu hồi ra sổn nó thì rùa kỵ đã rất để tạ cả xịt kinh ngạc một cây đao vậy mà có thể bị cho rằng anh linh sau đó là lần thứ hai lại đem thiên sứ rùa kêu gọi ra tạ cả xịt cùng thiên sứ rùa trong lúc đó cái kia một kia cứng cỏi liên hệ tạ cả xịt vẫn luôn có thể cảm giác được thực lực tăng cường để tạ cả xịt ở phương diện này cảm ứng cũng thay đổi mạnh thiên sứ nhất tộc thủ hộ thiên sứ lời thề tạ cả xịt hơi có nghe thấy hắn rất kinh ngạc thiên sứ rùa sẽ đem cái này một cái vô cùng trọng yếu lời thề đặt ở trên người mình tại liên tiếp trong nháy mắt tạ cả xịt liền cảm ứng được nhưng là không có đi quăng Bởi vì lúc ấy Tạ Cạ Xít chuẩn bị rời khỏi, về sau trên cơ bản cũng sẽ không trở về Hùng binh Liên thế giới, vốn cho rằng có thể dạng này như vậy giảm đi, nhưng không nghĩ tới hôm nay Thiên Sứ Dầu trực tiếp nhảy ra ngoài. Bị Anh Linh thất Trương triệu hoán đi ra Anh Linh, đang triệu hoán thành công trong nháy mắt liền cùng Tạ Cạ Xít sinh ra dùng không gãy vỡ liên hệ. Trừ phi Tạ Cạ Xít chết rồi, hoặc là Anh Linh thất Trương bị hủy, không phải vậy chỗ triệu hoán đi ra đám Anh Linh cho dù tử vong cũng có thể bị một lần nữa triệu hoán đi ra, chỉ bất quá cần trải qua một đoạn thời gian thời kỳ dưỡng bệnh. Thiên Sứ Dầu hưởng ứng triệu hoán mà đến, thái độ rất là minh xác, chính là đến đi theo Tạ Cạ Xít cả một đời truy cầu hạnh phúc của mình. Takasit mặc dù cảm thấy có chút đau đầu, nhưng là lại không thể lui về, bảy chương cũng không có chức năng này, chỉ có thể yên lặng khép lại bảy chương, sau đó hiện tượng một cái cạ nạ cùng thiên sứ dưu gặp mặt thời gian tràn cảnh yên đào quang kiếm ảnh. Trưng 555. Thần con đường. Trưng 555. Thần con đường. Cuối cùng, bị mới triệu hắn đi ra hai vị, vẫn là phải cùng các vị tiền bối gặp mặt. Sonos kỳ mang theo cùng nước nữ tử đoan trang ôn nhã, lễ phép nhưng không làm bộ cùng đám người gặp mặt sau chào hỏi, xem như quán biết mà thiên sứ giải u ban đầu ở hùng binh liên thế giới ở trong đã cùng tờ dễ xa, ẹt mị dạ si dịu đã gặp mặt, cũng là tính quen, nhưng là mẹ gì, ẹt tịt, ủ chị hạ y chia, cả nạ đều là không có nhìn thấy. cùng mấy người nhận biết, thiên sứ giải u cuối cùng cùng với cả nạ bốn mắt nhìn nhau, hai người trong nháy mắt đều từ đối phương trong ánh mắt đọc lên cái gì, lẫn nhau kinh ngạc một chút, sau đó đáp lại mỉm cười thân thiện. tạ cả xích ở bên cạnh nhìn thấy hai người dáng tươi cười trong lòng không khỏi một trận chửi dại, nhưng là sau một khắc tạ cả xích lắc lắc đầu đem cỗ này chột dại cảm giác ném rơi ta sự tình gì đều không có làm, vì sao lại chửi dại? không có việc gì không có việc gì. Tạ Cả Sịt chính mình cho mình ăn một cái thuốc tan thần, sau đó tiến lên nói rõ tình trạng. cái kia mọi người hiện tại cũng quen biết, thật sự là không nghĩ tới, trong nháy mắt ta đã triệu hắn đi ra tám vị sệ vạn, suy nghĩ kỹ một chút cũng quá khứ nhiều năm. Tạ Cả Sịt hồi tưởng lại chính mình lúc trước vừa vận triệu hồi ra cả nà thời điểm, thời gian này thật là tay chói gà không chặt. lại nhìn hiện tại, Tạ Cả Sịt trong thân thể ẩn chứa thế giới, vị cách đã sớm tấn thăng thần vị, lực lượng cường đại hoàn toàn có thể chứa thể một mảnh thế giới. thời gian hoang vuốt, hết thảy cũng thay đổi. trước đó ta cũng cùng mọi người nói, ta đã mở ra thế giới. Xem như chính thức trở thành thần linh, mà cả Na cũng được sự giúp đỡ của thế giới chi lực đạt thành thần vị, nhưng là thành thần đằng sau chúng ta cũng đã minh bạch, đây chỉ là một bước, phía trước còn có xa xôi đường muốn đi. Tạ Cạ Sít đem chính mình trong khoảng thời gian này nghĩ sự tình nói ra. Mà Thiên Sứ Dạ Vũ nghe được Tạ Cạ Sít lời nói đầu tiên là sửng sợ, nàng tại thế giới của mình ở trong liền được xưng là thần, bởi vì thiên sứ liền có thể xem như cái vũ trụ kia thần tộc, mà nàng, thiên sắc vương lạnh, càng là chúng thần chi vương. Thiên Sứ Dạ bản năng cảm giác, Tạ Cạ Sít nói tới thần linh vị trí cùng mình hiểu thần vị không giống nhau lắm. Nhưng là Thông minh Thiên sứ Zeu cũng không có mở miệng đánh gãy Tạ Cả Sịt phát biểu, lựa chọn yên lặng đi lại. Bất quá khi Thiên sứ Zeu nghe được, cả Na cũng đã trở thành thần linh về sau, nét mặt của nàng hơi có dấu mấy lần. Cùng lúc đó, còn tại phát biểu Tạ Cả Sịt cũng không có chú ý tới Thiên sứ Zeu biểu lộ, hắn tiếp tục nói: Thành thần đằng sau, ta cũng mới hiểu được trước đó cùng hiện tại chênh lệch là như thế nào, ta cũng đã minh bạch, lúc đầu vũ trụ hiệu trưởng loại kia thân dung tiên đạo, trưởng khống toàn bộ vũ trụ chi lực cường đại là cái gì sao cảm giác, thật rất mạnh." Thanh thần là bay vọt về chất, Tạ Cả Xít đánh giá một cái, nếu là lúc trước chính mình Cho dù có 10 cái cùng tiến lên, thủ đoạn ra hết, cũng không nhất định có thể làm bị thương hiện tại Tạ Cả Xích mảy may, thật sự là thành thần thời điểm tăng lên quá lớn. Tự thân đủ loại thuộc tính tăng lên cực lớn, lại tăng thêm cấp cao nhất thế giới chi lực gia trị, thần linh lực lượng để cho người ta tán thượng. Tạ Cả Xích thức tỉnh thế giới chi lực vì tinh thần chi lực, tinh thần chi lực tuyệt đối là tất cả thế giới chi lực ở trong cấp cao nhất tồn tại một trong. Mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng là để vô số người đỏ mắt lực lượng, huống hồ cũng không phải là thế giới chi lực thuộc tính mạnh liền có thể biến thành vô địch, còn phải xem cá nhân. Tạ Cả Xích đạt được tinh hồn quả, chính là có thể đem thế giới chi lực chuyển đổi thành tinh thần chi lực bảo vật, loại này chuyển hóa dễ dàng hơn hấp thu diễn hóa, mở ra ánh sao tiểu thế giới. Lại bởi vì tạ cả xít có thời không lực lượng, thời không lực lượng có thể đền bù tiểu thế giới quy tắc, dùng thời gian chi lực để tiểu thế giới lấy ra tốc vô số lần tốc độ diễn hóa, đồng thời dùng không gian chi lực củng cố thế giới vật tưởng, không cho tiểu thế giới đang diễn hóa ở trong tán loạn. Lại tăng thêm hoa hạ cửu đỉnh. Cái này chín cái đại đỉnh không chỉ có riêng chỉ là trấn áp tiểu thế giới, bọn chúng còn tại phun ra nuốt vào nhỏ thế giới chi lực, chuyển hóa thành vô số sinh cơ trả về, để tiểu thế giới không ngừng diễn hóa cuối cùng biến thành vô biên ngôi sao vũ trụ, tại vô tận thế giới chi lực tầm bộ dưới, biến thành chân chính đại thế giới. Tạ Cạ Sít hiện tại, nếu như muốn, hoàn toàn có thể triệu hoán tinh thần chi lực nghiền ép đối thủ, không có người nào có thể kháng trụ ngôi sao nghiền ép. Không được còn có thể phóng thích lưu tinh vũ, nên cũng có thể đập chết đối thủ. Chính là bởi vì ta đã biết được thành thần cường đại, cho nên ta ở chỗ này cho mọi người nói một cái yêu cầu, đó chính là nhanh chóng thành tiểu thần linh vị trí. Tạ Cạ Sít nói ra chính mình cuối cùng yêu cầu năm. Tạ Cạ Sít đám này sẽ vạn bên trong, ngoại trừ đã thành thần căn na Còn lại cũng chỉ có thiên sứ dư vũ cùng tở rẻ xạ gần với thần nhất vị trí. Thiên sứ dư vũ có vô cùng chắc tuyệt ưu tú thiên sứ gen, tự thân cũng là thứ vợ sĩ ẩn bốn thần thánh nguyên tử thần thể, lại tăng thêm cường đại tính toán hệ thống, thiên sứ dư vũ nếu như bộc phát ra toàn bộ thực lực, hiện nhiên cũng sẽ không rơi vào ả mù ca nạ. Bởi vì cả nạ thế giới chi lực tồn tại một điểm vấn đề, kia là một cái tiểu thế giới, hơn nữa còn là đã tạo hình hoàn tất tiểu thế giới. Nó không giống tạ cả xịt loại kia, có thể có được vô tận tinh không, hoặc là chính là vì chiến đấu, là đơn thuần sát phạt thế giới, đây là một cái bình thường thế giới, ca nạ có thể làm được cũng chỉ là từ trong triệu hồi ra một ít giúp đỡ đương nhiên bởi vì thế giới tăng cường thế giới chi lực bành trướng toàn bộ sao thế giới ở trong sinh vật sức chiến đấu trình độ cũng hiện lên bao nhiêu hình tăng trưởng Người bây giờ để cầm trong tay song kiếm mạnh nhất kỳ dị tổ đi tầng thứ nhất khiêu chiến khả năng nhịn không được mấy hiệp liền bị lôi đình đầu chó vương dùng tia chớp bổn điên đây chính là thế giới tăng lên mang tới tăng cường đây vẫn chỉ là tiểu thế giới cấp bậc tăng lên càng đừng đề cập đằng sau đại thế giới đại vũ trụ tất cả lấy tiểu thế giới lộ sát thành thần thần linh bên trong giống như cả nã dạng này tiểu thế giới thật sự là ít chi lại ít hy hi hữu vô cùng Triệu Hoán Thú không mạnh rất khó đối với Cả Nạ có chỗ viện trợ, bởi vậy chỉ hợp lại tự thân sức chiến đấu, Thiên Sứ Dầu không thể so với Cả Nạ yếu. Mà Tờ Dẻ Sa tình huống cùng Thiên Sứ Dầu không sai biệt lắm. Thân phụ yêu ma Thiên Sứ huyết mạch cao nhất có thể triển khai 6 cánh, biến dị Thiên Sứ huyết mạch mặc dù không có giống như Thiên Sứ Dầu như thế thứ vợ xỉ ẩn bốn thần thể một ít cường đại tác dụng, nhưng tương tự có chính mình một ít ưu thế. Nếu như Tờ Dẻ Sa bạo phát toàn bộ thực lực, thưa không động cơ toàn bộ triển khai, đồng dạng có thể cùng Cả Nạ một trận chiến. Hai người này là gần với thần nhất linh. Sau đó là Sốn Roshi Dù kỳ cùng Emy Ra Shi Dù. Số Noshi bản thể là một thanh dạng nạ cũ tụ, có được xì cùng bằng cả hai loại trạng thái. căn cứ số Noshi Dụ tự giới thiệu cùng tạ cả xì tính ra, mở ra bằng số Noshi Dụ thực lực không kém căn nạ. Căn nạ hiện tại đã biến thành lực lượng đơn vị. Sau đó là emi Dạ Hi Diệu. emi Dạ Hi Diệu bản thân liền có cố hữu kết giới Unlimited Tịt Berlars, cùng loại với tàn phá tiểu thế giới. Chỉ cần có sung túc thế giới chi lực cung ứng, có khả năng sẽ tiến hóa thành chân chính tiểu thế giới. Ma thuật bên trong cầm chu cấp ma pháp cố hữu kết giới. Tạ Cả Sít cũng không phải rất rõ ràng thế giới chi lực đối với hắn có hữu hiệu hay không. Nếu có hiệu lời nói, có Tạ Cả Sít cái kia vô tận thế giới chi lực cung cấp, e bị dã sỉ dịu rất có thể sẽ là kế cả nạ đằng sau cái thứ nhất thành tựu thần vị người. Có lẽ thiên sứ dù cùng tờ rẻ xạ cũng không sánh nổi đối với điểm này. Tạ Cả Sít rất có kiểm tra một chút hứng thú. Chương 556 Tạo Thần. Chương 556 Tạo Thần. Ngoại trừ vừa vặn nói mấy người, còn lại E Tít, U Chị Hạ Y Trì, còn có mẹ gì đều khoảng cách thần vị còn có không nhỏ lộ trình. Eti cùng ngũ trí hạ Yitri thực lực mặc dù nói đều rất mạnh, cũng không có chạm tới cấp bậc kia. Eti băng chi lực thậm chí có thể hình thành băng chi lĩnh vực, nhưng là đây chỉ là lực lượng cực lớn đến cấp bậc nhất định biểu hiện, thần linh cấp độ rất khó dùng lượng biến dẫn đến chất biến đạt tới. Mau trí hạ Yitri, bản thân hắn lực lượng là trạ cơ dạ, phổ thông trạ cơ dạ giới hạn rất lớn, nếu như có thể tăng lên tới lục đạo trạ cơ dạ cấp bậc, hình thành cầu đạo ngọc, đến là khoảng cách thành thần rất gần. Tạ Cả xịt rất rõ ràng những thứ này, mặc dù minh bạch con đường thành thần rất khó, nhưng là hắn cũng không để ý toàn lực viện trợ một thanh. Về phần mẹ gì bốn, mẹ gì thuyền chi tinh linh. Mặc dù là kỵ sĩ, nhưng là thậm chí liền ngồi cưỡi kỹ năng đều không có có, nó ban đầu có thể làm được, cũng chỉ có triệu hồi ra vàng kim mỹ lệ hảo, cộng thêm thân thể cứng rắn mà thôi. La Taka sits, liên tục 3 lần cường hóa, để mẹ gì có biểu hiện hôm nay. Thân thuyền cứng rắn vô cùng có thể lớn có thể nhỏ, thủy ngân chi rực xé trời tối địa, thậm chí để thuyền huynh mẹ gì có bay lượn bầu trời xuyên thẳng qua dị thời không năng lực. Lại tăng thêm có thể cung cấp cường đại động lực quang chi hệ tâm, ba kiện đạo cụ để mẹ gì biến thành tính cơ động mạnh, lực phong nự mạnh, sức chiến đấu mạnh, nói chung 10 phần toàn diện cường đại bay trên không đạo cụ. Từ trước đó quân cách mạng đám người khó coi biểu lộ liền có thể nhìn ra, bọn hắn biết rõ mẹ dị cường đại cùng tầm quan trọng, rất không muốn mẹ dị rời khỏi. Tại quân cách mạng nơi đó, mẹ dị là không thể thay thế cường đại trợ lực, nhưng là tại tạ cạ xít nơi này, mẹ dị tồn tại cảm liền đã vô cùng vô cùng vô cùng thấp đối kháng địch nhân quá mạnh, mẹ dị giúp không được gì, quá yếu lời nói mẹ dị còn không có xuất thủ, địch nhân liền bị đồng bạn tiêu diệt. Người nói mẹ dị không mạnh? Không, rất mạnh. Bản thân cường đại lực phòng ngự tại tăng thêm thủy ngân chi dục cường đại lực công kích, sáng tạo ra mẹ dị như là cứ điểm cường đại lực sát thương. Chỉ là mẹ dì bản thân tính cách cũng có chút đu hòa, đối với địch nhân cũng vô pháp toàn lực xuất thủ, cái này cũng liền dẫn đến mẹ dì sức chiến đấu biểu hiện không ra. Có lúc Tạ Cả Xít thậm chí sẽ nghĩ, chính mình có phải hay không không nên tới tìm mẹ dì? Nếu như mình không xuất hiện, mẹ dì có phải hay không sẽ có càng thêm đặc sắc cùng phong phú sinh hoạt. Trong lòng có tâm tư như vậy, nhưng là rất nhanh liền bị Tạ Cả Xít bóc cắt. Mẹ dì nhìn thấy Tạ Cả Xít thời gian loại kia vui vẻ tâm tình là không cách nào ngụy trang, mẹ dì là Tạ Cả Xít thế bạn, cùng Tạ Cả Xít trong lúc đó có thâm hậu rằng buộc, đối với mẹ dì tới nói, địa phương khác cho dù tốt cũng không bằng Tạ Cả Xít bên người an tâm. Takasits cũng minh bạch điểm này. Thế là, vì để cho vị này cái thứ hai liền được Triệu Hoán mà đến nguyên láo cấp sẽ vạn biến thành đuổi theo đám người bước chân, Takasits trong lòng có một cái ý nghĩ. Takasits triệu hoán đi ra anh linh, mỗi một vị tự thân đều có có thể dùng tại cường hóa cường hóa danh. Chỉ cần đem một loại nào đó đạo cụ bỏ vào cường hóa trong máng, liền có thể phát huy ra đạo cụ uy lực cường hóa anh linh bản thân. Vừa vặn cũng đã nói, mẹ gì có thể biến thành giống như bây giờ mạnh, đều là bởi vì cường hóa đạo cụ nguyên nhân. Takasits anh linh sẽ vạn bên trong, cũng chỉ có mẹ gì cường hóa danh là đầy, những người khác có lưu khung vị. Tám vị anh linh trừ bỏ cả nã còn có bảy vị không có thành thần Tạ Cả Sịt dự định để các nàng đều là lấy tiểu thế giới mở trở thành thần linh bởi vì có tiểu thế giới tồn tại thần linh bản thân sẽ rất khó bị giết chết trừ phi trước hủy đi thần linh tiểu thế giới mà tiểu thế giới mở cần đại lượng thế giới chi lực kiến mộc giới chỉ đã bị Tạ Cả Sịt bỏ vào chính mình tinh không thế giới lúc này kiến mộc giới chỉ chính phiêu phù ở hoa hạ cửu đỉnh chấn áp ở giữa chiếc đỉnh lớn kia bên trong quân quân thế giới chi lực hình thành thủy triệu từ chiếc nhẫn ở trong tuôn ra rốt đời đại đỉnh sau đó tràn ra hình thành tám cái vượt ngang tinh không tinh hà liên tiếp cái khác tám cái đại đỉnh Những thứ này thế giới chi lực bị đại đỉnh luyện hóa về sau có thể càng nhanh càng trực tiếp dung nhập tinh không thế giới. Mỗi giờ mỗi khắc không còn lớn mạnh mạnh thế giới này. Bây giờ hoa hạ cửu đỉnh đã hoàn toàn dung nhập tạ cả xịt tinh không thế giới. Bọn chúng là chấn áp một phương cột chống trời, cũng là phun ra nuốt vào thế giới chi lực động cơ vĩnh cửu. Mỗi một cái đều vô cùng chân quý. Tạ cả xịt rất rõ ràng đại đỉnh tác dụng. Hắn suy đoán nếu như tờ rẻ xạ các nàng, mỗi một cái đều dùng đại đỉnh làm cường hóa vật liệu cường hóa một cái, khẳng định có thể thu hoạch được cực lớn thế giới chi lực ủng hộ. Một cái đại đỉnh một người, tính cả cả nã cũng chỉ cần tam cái. Trên dưới trái phải đông nam tây bắc vừa vặn tám cái. Về phần cường hóa danh đã đẩy mẹ gì, dễ làm. Lấy đi quang chi hệ tâm, lại bỏ vào cường hóa danh liền tốt. Nam, Tạ Cát xịt đem ý nghĩ của mình cùng đám người người nói rõ một cái, sau đó không có đạt được nhất trí đáp lại. Cả nạ thiên sứ dựu cho rằng dạng này sẽ đối với Tạ Cát xịt thực lực tạo thành ảnh hưởng, cho nên không đồng ý, những người khác cũng có rất nhiều lo lắng. Tạ Cát xịt khoát tay áo để đám người đừng nghĩ lung tung, hữu đỉnh bản thể hắn cũng sẽ không xuất ra, muốn cầm đi ra cường hóa cũng làm không được, đỉnh đã cùng thế giới dung hợp làm một thể, không cách nào tách rời. Tạ Cả Sịt có ý tứ là dùng thế giới chi lực làm một cái hoa hạ cựu đỉnh dụng cụ kết nối, chỉ là dùng để truyền thâu thế giới chi lực dùng, cũng sẽ không ảnh hưởng cựu đỉnh bản thân cùng Tạ Cả Sịt tinh không thế giới. Nghe được như thế, mọi người mới không còn cự tuyệt. Thế là, tại Tạ Cả Sịt không chế giới, tám con phiên bản thu nhỏ cựu đỉnh bị chế tạo ra, đối ứng tương đối cựu đỉnh. Sau đó, Tạ Cả Sịt cầm lấy anh linh thất trương bắt đầu cường hóa. Cả nã, làm lúc đầu anh linh cường hóa rãnh còn có còn thừa, cái này khiến Tạ Cả Sịt rất xấu hổ. Xuất ra đại biểu Đông Phương cái đỉnh kia, vì cả nã cường hóa. Ông, a, theo Đông Phương đỉnh khẳng bảo. Cả nã cảm nhận được một cỗ tinh khiết thế giới chi lực trùng kích, thư sướng kém chút tiêu lên. Thế nào cả nã, có không thoải mái địa phương sao? Tạ Cả xịt vội vàng hỏi thăm, hắn có thể cảm giác được có một cỗ thế giới chi lực bị chia liệt ra ngoài. Những thứ này lượng đối với Tạ Cả xịt tới nói chín châu mất sợi lông, cũng vô dụng để ý. Không, không có việc gì. Tốt, thật mạnh thế giới chi lực. Quá trực tiếp. Cả nã biểu lộ có chút đỏ hồng, nhìn về phía Tạ Cả xịt ánh mắt hơi có chút oan trách. Này, lưu lượng quá lớn sao? Cái kia lại thêm một cái không chế công năng. Cả nạ, ngươi bây giờ có thể không chế nó lưu lượng. Tạ Cát Xít hơi tính toán một chút liền liền cho Đông Phương đỉnh cùng cái khác đỉnh tăng thêm một cái máy kiểm soát, do bản nhân không chế, Cát Na lục lọi vài giây đồng hồ về sau, học được không chế, chậm rãi đem thế giới chi lực lưu lượng không chế lại nhất ổn định vị trí. Cứ như vậy, Cát Na sắc mặt dần dần khôi phục. Cũng không tệ lắm. Có thế giới chi lực dạng này còn lâu, ta tiểu thế giới cũng biết tăng trưởng nhanh chóng. Cảm ứng được chính mình tiểu thế giới tăng lên tốc độ, Cát Na biểu lộ nhẹ nhàng gật đầu nói đến, có thể thực hiện liên tục tiếp xuống, tất cả mọi người muốn cường hóa. Cựu đỉnh dụng cụ kết nối còn có 7 cái, Tạ Cát Xít muốn mỗi người đều cường hóa loại này dụng cụ kết nối tạ cả sự tin tưởng, lấy mọi người tư chất cùng cố gắng, lại tăng thêm dụng cụ kết nối tồn tại, thành thần loại chuyện này, có lẽ sẽ biến thành chẳng phải khó khăn. chương 557 ánh sao hủy mẹ gì chương 557 ánh sao hủy mẹ gì tờ rẻ xa, ẹt e mỉ giả xì rượu, ẹt tít, ủ chị hạ ít chia, -chi số nos hì dậy ủ kỳ, lần lượt cường hóa cựu định dụng cụ kết nối, hiện tại các nàng ngay tại tiêu hóa lực lượng, thiên sứ giới ủ vừa vặn tiếp nhận hoàn tất, liền cảm thụ được cái kia không ngừng vọt tới thế giới chi lực, hơi hấp thu một cái sau thiên sứ giới ủ liền ánh mắt sáng lên, loại lực lượng này, để thân thể của nàng phát ra một loại khao khát cảm giác. Không nói nhiều nói, thiên sứ ra ủ thối lui đến vừa bắt đầu tăng lớn thế giới chi lực lưu lượng. Thiên sứ ra ủ thần thánh thân thể có rất nhiều cường đại chỗ thần kỳ, có thể kháng trụ thế giới chi lực trùng kích, cũng có thể hoàn mỹ hấp thu lực lượng, có thể để thế giới chi lực hiệu quả ra tăng năm. Cái cuối cùng, tự nhiên là mẹ gì. Mẹ gì bộ dáng bây giờ xem ra có chút thấp thỏm, nó có chút trột dạng ngẩng đầu nhìn về phía Taka Sis, giảo lấy đầu ngón tay của mình nói ra. Taka Sis, ta cường hóa rãnh cũng đã đẩy. Mẹ gì cường hóa rãnh có ba cái, trước mắt đã toàn bộ sử dụng hết không có việc gì, chỉ cần không giống như là huyết dịch hoặc là dược tệ như thế sẽ bị hấp thu đạo cụ, cường hóa đằng sau đều có thể lấy ra. Mẹ gì ngươi đừng động, ta đem quang chi hạch tâm lấy ra. Tạ cả xịt mở ra, mẹ gì chỗ cường hóa mặt, điểm kích quang chi hạch tâm cường hóa rãnh, chỉ thấy cái này cường hóa rãnh sáng lên, theo sau liền ảm đạm xuống. Một viên tỏa ra mãnh liệt tia sáng bảo châu nhảy ra. Tốt rồi, hiện tại cho ngươi xứng đôi càng mạnh động lực. Lấy ra quang chi hạch tâm sau tạ cả xịt lập tức xuất ra cái cuối cùng dụng cụ kết nối, cấp tốc bỏ vào cường hóa rãnh điểm kích cường hóa. Chỉ thấy tia sáng một cái. A, mẹ gì đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi ngay sau đó thân thể nho nhỏ đột nhiên tỏa ra mãnh liệt ánh sao, ông, ông ánh ánh sao từ mẹ gì trong thân thể phát ra, mẹ gì thân thể nho nhỏ tung bay ở không trung. phía sau thủy ngân chi dực triển khai, từng chiếc kim loại lông vũ thẳng đứng. cùng lúc đó một mảnh tinh không hình bóng tại mẹ gì bên người triển khai, đây là một cái huy tượng, huy tượng bên trong có một con so ngôi sao còn muốn cực lớn cự long tại tinh không bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng cự long phát hiện với hắn mà nói giống như tế bào lớn nhỏ mấy khối thần thạch, thu lấy đằng sau quay đầu rời khỏi, chỗ đến ánh sao lấp lánh, thủy ngân chi dực cùng thần thạch, thần chân sắt đều là mẹ gì lực lượng cường đại. Bây giờ có thế giới chi lực gia trì cường hóa, liên bắt đầu hướng phía tầng thứ cao hơn tiến hóa. Hai loại đạo này cụ cùng mẹ gì dần dần hoàn toàn dung hợp, biến thành chân chính một thể. Cuối cùng, thủy ngân chi dực biến đổi càng thêm sắc bén, nhẹ nhàng trượt liền có thể cắt vỡ không gian. Mà thần chân sắt cũng co biến hóa, biến đổi càng thêm dày hơn nặng, lực phòng ngự hướng mạnh. Triệu hoán, thuyền viên mẹ gì, chờ tự thân sở hưu biến hóa kết thúc, mẹ gì khoát tay chỉ hướng bầu trời. Sau đó trực tiếp đem hủy mẹ gì triệu hoán đi ra. Bởi vì cách nắp phòng, đám người đi ra cửa nhìn về phía bầu trời, ngẩng đầu, đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh tinh không chi màn cực lớn thuyền huỳnh mẹ gì ngang qua bầu trời nguyên bản chất gỗ tài liệu thân thuyền đi qua thần chân sắt cường hóa đã hiển lộ ra kim loại sắc ánh sáng mà bây giờ toàn bộ thân tàu mặt ngoài bị ánh sao bao trùm điểm điểm tinh quang tô điểm tại thân thuyền bên trên xem ra tựa như tinh hà đổ vẽ mà treo chống thuyền huỳnh mẹ gì bay trên không thủy ngân chi dực cũng thay đổi nhan sắc cùng bộ dáng đồng dạng là ánh sao óng ánh thủy ngân ánh sáng bên trong tràn đầy ánh sao do thủy ngân tạo thành tên lửa đẩy treo ở cánh hai bên ánh sao thúc đẩy hỏa diễm tùy thời đều có thể bạo phát biến hóa có chút lớn nha bất quá ta đoán không lầm Thế giới chi lực có thể thay thế quang chi hạch tâm cung cấp năng lượng, hơn nữa mạnh không biết bao nhiêu lần. Quang chi hạch tâm mặc dù không tệ, nhưng là cung cấp năng lực cơ sở quá thấp, đi qua thời gian lâu như vậy, Takacs đã phát hiện, quang chi hạch tâm sắp theo không kịp mẹ gì bộ pháp, bị thay đổi cũng là trong dự liệu. Cái này quang chi hạch tâm đằng sau cũng có thể bị dùng để chế tạo cấu trang khối lỗi, cũng là sẽ không lãng phí. Takacs, Takacs, ta có thể cảm giác được. Ta lại mạnh lên. Mẹ gì bay tới, có chút kích động nói. Đúng vậy mẹ gì, ngươi biến đổi mạnh hơn. Takacs đưa tay vuốt vuốt mẹ gì tóc vàng, ôn nhu nói. Ừm. Mới năng lượng thật sự là một loại cảm giác kỳ quái, nhưng là rất dễ chịu rất mạnh mẽ. Hơn nữa ta đã cảm giác được, tại buồng nhỏ trên tàu bên trong, có một cái tiểu thế giới đang nổi lên. Tin tưởng rất nhanh liền có thể mở ra tiểu thế giới. Chờ ta thành thần, ta nhất định giúp ngươi đánh chạy người xấu. Mẹ gì nắm chặt chính mình nho nhỏ nắm đấm kiên định nói ra, tất cả six mỉm cười, để mẹ gì thu hồi thuyền đình mẹ gì năm. Từ lớn thuyền đình mẹ gì xuất hiện để còn không có từ tai nạn ở trong không thở nổi sổ nạn dân chúng khủng hoảng một cái. Rất nhanh liền có nghĩ ra bộ đội xuất hiện, mời tất cả six bọn người tiến về hoàng cung. À sợ cả muốn gặp hắn. Lúc trước Tạ Cả Sít vừa vận thành thần đồng, thời dọa lùi thế giới ý chí. Về sau Tạ Cả Sít cũng không để ý tới ạ Sở Cả tồn tại trực tiếp dẫn người rời khỏi. Mà lần này ạ Sở Cả phái người đến mời, Tạ Cả Sít đến có phải hay không rất tốt cử tuyệt. Lần này tới đến xô nạn, nên làm đều đã làm xong, có thể nói đã tương đương viên mãn. Tất cả mọi người dung hợp cựu định dụng cụ kết nối về sau. Tạ Cả Sít vốn định rời khỏi, nhưng đã ạ Sở Cả mời, Tạ Cả Sít cũng không để ý trước khi đi đi xem một chút vị này công tích phi phàm nữ vương. Tất cả mọi người tại nên Hà nã đều bị đơn độc mời sau mời đến cung điện. Trên đại điện, ạ Sở Cả ngồi tại trên vương tuẫn phía sau bóng ma ở trong ẩn dấu đi giấu Dishezanú với hồ mù dạ, Nen hạ nã đã đến, ngồi ở một bên trên ghế. Trong thấy Tạ Cả Sít mấy người đến, hạ sở cả cùng Nen hạ nã đứng dậy, Nen hạ nã nhìn thoáng qua đối diện chính mình mỉm cười Tạ Cả Sít, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng thở dài, chính mình cùng Tạ Cả Sít trên lệnh đã không cách nào kéo vào. Tạ Cả Sít tiên sinh, còn có chư vị dũng sĩ, hôm nay mời các người đến, đầu tiên là vì cảm ơn các người trước đó xuất thủ viện trợ sổ nạn sự tình. Hạ sở cả trầm trầm đi xuống vương toa, đi đến Tạ Cả Sít mạnh lên rất hiền hòa nói: Bệ hạ khen ngợi, đây đều là chúng ta phải làm đã ạ sở cả đều như thế nể tình xuống nói chuyện, ta cả sĩ cũng rất thức thời gật đầu đáp lại. đa tạ chư vị viện thủ, nếu như không có chư vị, số nạn khả năng liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, để tỏ lòng số nạn đối với chư vị cảm ơn cùng tình ý. ta, dù dù quốc vương số nạn ạ sở cả, ở chỗ này tặng cho chư vị ta số nạn đặc liệu mấy món lễ vật, lấy ra. ạ sở cả cũng không nói nhảm, trực tiếp để cho người ta đem tạ lễ dơ lên đi lên. mấy tên thị vệ cầm hộp đi ra, hết thảy ba cái, đứng ở ạ sở cả bên người xếp thành một hàng. nhìn hộp lớn nhỏ, đồ vật bên trong cần phải không lớn lắm. đầu tiên, đây là một viên thạch long lân phiến. Đeo ở trên người có thể tại thời khắc mấu chốt kích phát ra một tầng tâm chấn năng lượng, xem như rất không tệ bảo mệnh đạo cụ. À Sở Ca mở ra cái thứ nhất hộp, bên trong là một cái lớn chừng bàn tay bảo thạch long tay. Sau đó là kiện thứ hai, niệm khí tăng phúc vòng tay, ta nhìn vị tỷ tỷ này cũng hẳn là niệm khí sư, cái này vòng tay cho ngươi sử dụng tốt nhất, đối với niệm khí gia chỉ không kém. À Sở Ca xuất ra kiện thứ hai lễ vật, là một chuỗi màu vàng bảo thạch vòng tay. Chương 558. Rời khỏi số nạn, mới hồn độ. Chương 558. Rời khỏi số nạn, mới hồn độ. Số nạn là một toàn niệm khí chi thành trên đại lục du tẩu niệm khí sư cơ hồ đều là từ bên trong tòa thành này đi ra nơi này niệm khí kỹ năng thiên hạ đệ nhất tự nhiên một ít có thể tăng phúc niệm khí đạo cụ cũng theo đó sinh ra ạ sở cả đưa cho cả nã sâu này vòng tay chính là một loại trong đó chân phẩm chút xuống sổ nạn niệm khí đại sư tâm huyết có thể tăng phúc đeo người niệm khí uy lực 10% là niệm khí uy lực 10% không phải niệm khí lượng trực tiếp gia tăng tổn thương đạo cụ thế nhưng là phi thường khó được toàn bộ sổ nạn có thể tìm ra đều không có mấy món 10% đã là rất cao vậy phần chân quý như vậy đạo cụ ạ sợ cả vì cái gì không giữ lại chính mình dùng ngược lại tặng người Đương nhiên là bởi vì ạ sở cả có tốt hơn. Hoàng gia bảo vật có bao nhiêu, ai cũng không biết, đây là nội tình. Cả nạ tiếp nhận vòng tay mang theo, rất vui vẻ, dù sao đây là một chuỗi hết sức xinh đẹp vòng tay, coi như không có kèm theo công năng bất kỳ cái gì nữa sinh cũng sẽ không đi ghét bỏ. đa tạ. Nói một câu cảm ơn, cả nạ khẽ gật đầu đằng sau lui trở về, ạ sở cả mỉm cười mở ra cái thứ ba hộp, sau đó từ trong lấy ra một viên tỏa ra sắc quang mang hình tròn tăng đá. Viên này tăng đá là mấy trăm năm trước rơi xuống tại xô nàn một viên thiên thạch, một ít các trưởng giả giám định đây là một viên tạ giả thạch, nhưng là lại khác biệt với những cái kia phổ thông tạ giả thạch, hẳn là một loại nào đó tạ giả thạch kết tinh. À, sở cả đem viên này tảng đá giao cho tạ cả sít trong tay, tạ cả sít tiếp được đằng sau hơi ước lượng một cái, cảm nhận được thời điểm ở trong phát ra lực lượng khổng lồ, trong lòng cũng minh bạch đây không phải một khối đá bình thường. Tạ giả thạch là cái gì tạ cả sít nên cũng biết, phổ thông tạ giả thạch là tạ giả hàng tinh bên trên đặc hữu thần kỳ khoáng thạch, tạ giả hàng tinh hủy diệt đằng sau tàn ma thế giới khác các nơi. À, giật trên đại lục cũng có tạ giả thạch rơi xuống. Những đá này bản thân ẩn chứa kỳ quái năng lượng, nếu như có thể chế tác thành đủ loại vũ khí, sẽ có uy lực hết sức mạnh mẽ. Nhưng là nói cho cùng, những đá này cũng liền chỉ có thể dùng để chế vũ khí, những chức năng khác liền không có cái gì. À sở cả cho viên này tạ dạ thạch mặc dù có chút kỳ quái, ẩn chứa phi phàm lực lượng, nhưng xem ra cũng là một kiện vật vô dụng. Bất quái. Cảm giác viên này trong viên đá lực lượng có một chút điểm tinh lực gà cổ, chẳng lẽ trong này là tệ dạ tinh tinh lực lưu lại. Tinh lực mỗi một hành tinh đều có, mặc kệ tinh cầu phải trăng hoang vu, nó đều có thuộc về mình đặc hữu tinh lực. đây là một khoa tinh cầu tồn tại qua tiêu chí ẩn chứa kệ dạ tinh tinh lực tạ dạ thạch. nếu như bỏ vào tạ tinh không thế giới thành nén, sẽ hay không một lần nữa sáng tạo ra thái lai hành tinh. thử một chút. tạ cả xịt trong lòng có một cái ý nghĩ, phía sau ánh sao lóe lên mở ra một cái lỗ nhỏ, tạ cả xịt đưa tay đem tảng đá ném vào chính mình tinh không thế giới ở trong. lam viên này tạ dạ thạch tiến vào tinh không thế giới về sau, lập tức bị một cỗ thế giới chi lực bao khỏa, kích phát bản thân đại yêu đốt tinh lực, bắt đầu một lần nữa tụ tập kệ dạ tinh cầu. một bên khác nhìn thấy Tạ Cả Sít đột nhiên mở ra chính mình tiểu thế giới, ạ Sở Cả lập tức khẩn trương một cái, giấu ở chỗ tối thì giàn núi hồ mù dạ đều kém chút nhịn không được hiện lộ thân hình, sợ hai Tạ Cả Sít đột nhiên xuất thủ, đối với ạ Sở Cả tạo thành tổn thương. Nhưng là các nàng thật sự là suy nghĩ nhiều, Tạ Cả Sít không nghĩ cũng không hứng thú đi công kích các nàng. Đồ vật ta nhận, phi thường cảm ơn. Đằng sau chúng ta dự định rời khỏi Xô Nạn, rời khỏi Xu rủ, không biết quốc vương bệ hạ có thể hay không hỗ trợ, để chúng ta sử dụng một cái truyền tông trận đưa chúng ta về lại lục. Tạ Cả Sith đưa ra rời khỏi, ạ Sở Cả trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nhưng là thật sự là thật có lỗi, chúng ta truyền tống trận lúc trước chiến đấu bên trong bị hủy, muốn chữa trị lời nói đoán chừng cần mấy ngày thời gian, mấy vị nếu không thì chờ một chút. Số nạn gặp tai họa diện tích rất lớn, vài tòa truyền tống trận đều đã bị hao tổn, ạ sở cả cũng không hề nói dối, nàng đã phái người sửa gấp, nhưng là muốn chữa trị lời nói còn cần mấy ngày thời gian. dạng này, vậy được rồi, chúng ta cũng không cần truyền tống trận, trước đó nghe nói giống như Ú linh đoàn tàu thần bí như vậy khu vực tại cái khác địa khu cũng có xuất hiện, chúng ta muốn đi mạo hiểm một cái, cho nên sẽ không quấy rầy, đằng sau chúng ta sẽ tự hành rời khỏi. Không thể sử dụng truyền tống trận tạ cạ sịt cũng không cần, rời khỏi khẳng định là muốn rời khỏi. Đại sư tỷ có muốn cùng đi hay không? Trước khi đi tạ cạ sịt hỏi một cái Nen Hà Nạ. Ta. Nen Hà Nạ muốn nói lại thôi, nàng rất muốn đi, muốn cùng tạ cạ sịt mạo hiểm, nhưng là nàng lại nghĩ tới chính mình sẽ liên lụy tạ cạ sịt, thế là. Ta. Không đi. Nơi này còn cần ta. Nen Hà Nạ mỉm cười, cự tuyệt tạ cạ sịt mời. Ừm, cái kia có cơ hội cùng một chỗ, chúng ta cáo từ trước. Tạ cạ sịt cũng không có cưỡng cầu, gật đầu đằng sau cùng đám người rời khỏi. Vừa ra cung điện cửa lớn ra đi thuyền vinh mẹ gì ngồi sau bản với mẹ gì đưa tay triệu hoán một đạo cực lớn ma pháp trận tại thiên không nở rộ sau đó đỉnh lấy đầu dê thuyền vinh mẹ gì bay ra mặc dù đã gặp nhưng là thuyền vinh mẹ gì dáng vẻ vẫn là để nhìn thấy người cảm thán thật sự là quá phong cách đi tạ cả xịt dẫn đầu bay lên bay về phía thuyền vinh mẹ gì mẹ gì hóa thành một vệt ánh sáng trong nháy mắt đi vào trên thuyền các cái khác người đều sau khi lên thuyền lái thuyền a mẹ gì được rồi thuyền trưởng thuyền vinh mẹ gì xuất phát hết tốc độ tiến về phía trước với ba Thuyền thuyền mẹ gì mở ra cực lớn thủy ngân chi dực. mấy cái thủy ngân biến thành máy phun đột nhiên phun ra nhiệt độ cực cao vặn vẹo không gian hòa diễm. Sau đó liền ánh sao lóe lên, thuyền thuyền mẹ gì đã biến mất trên không trung sáu. Rời khỏi xôn nạn, rất nhanh sủ rủ cũng nhìn không thấy đổi khởi động nguồn năng lượng thuyền thuyền mẹ gì giống như là điên cuồng đồng dạng siêu tốc bay trên không. Nhàn nhạt ánh sao hộ thuần bảo vệ được thuyền thuyền mẹ gì thân thuyền đồng thời cũng đem gió mạnh ngăn tại bên ngoài. Taka sits mục đích của chuyến này là những cái kia mới xuất hiện hồn đồ pháp bản, Taka sits đã hiểu rõ đến tình báo, giống như hồn. Tú linh đoàn tàu dạng này địa khu có mấy cái. Bọn chúng phân tán ở thế giới các nơi, đến bây giờ ngoại trừ U Linh đoàn tàu cái khác đều rất bình tĩnh. Thuyền linh mẹ gì hiện tại chỗ bay trên không phương hướng, nghe nói liền có một nơi kỳ dị xuất hiện. Nếu như là hồn đồ phó bản lời nói, có thể sẽ có thế giới ý chí mảnh vỡ tồn tại. Những mảnh vỡ này Tạ Cả Sịt đã dung hợp quá, biết bọn chúng đều là mở tiểu thế giới tốt nhất kinh nghiệm. Nếu như tờ rẻ xạ các nàng đem luyện hóa hấp thu, cần phải có thể càng nhanh thành thần. Tạ Cả Sịt đến là đánh một tay tính toán thật hay, sau đó, sau mười mấy phút, một mảnh màu đen mây đen khu vực xuất hiện. Tìm tới mục tiêu, thuyền viên mẹ dí đột nhiên một cái phanh lại dừng ở không trung. May mắn tất cả mọi người là thực lực cường đại người mới không có bị trực tiếp quăng bay ra đi. Phía trước chính là hồn đồ sao. Nhìn thoáng qua nồng đậm dày nặng mây đen, Tạ Cả Sịt mang theo một tia hoài nghi nô ra lực lượng thần hồn điều tra, nhưng là chưa đi đến nhập bao xa liền bắt đầu mơ hồ, thế là chỉ có thể lui về. Hừ, thần thức không cách nào nhìn thấu, vậy liền đi xuống xem một chút. Hồn đồ bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt. Eti, Ichi, các ngươi cùng ta xuống, đi tìm một chút mảnh này khu vực thần bí. Tạ nhìn trước mắt mây đen, đã có chút ngao ngáo muốn động. Chương 559: tham dò di tích. Chương 559: tham dò di tích. Tạ Cả xịt scale lên ẻ tịt cùng ngụ chỉ hạ y trì nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hiện tại thực lực của hai người tương đối là yếu. So sánh chỉnh thể mà nói, có thể là hạng chót. Mạnh hơn mẹ gì? Kia là trước kia, hiện tại mẹ gì đã siêu tiến hóa, vùng nhỏ trên tàu bên trong thậm chí bắt đầu thai nghén tiểu thế giới, bị thế giới chi lực không ngừng cường hóa thần chân sắt đã để uint mẹ gì biến đổi không thể phá vỡ. Bởi vì thuyền hình mẹ gì mạnh lên, mẹ gì cũng biết mạnh lên, mẹ gì thân thể cùng thân tàu là một loại chất liệu, đồng dạng lực phòng ngự. Trời sinh mẹ gì liền đứng ở thế bất bại, lại tăng thêm thủy ngân chi lực cường hãn cắt chém năng lực. Mẹ gì hiện tại thật rất mạnh, đây là dựa vào phần cứng cường đại. So sánh với một cái, Eti cùng ngũ Chi Hạ Yệt Triệt liền so ra kém cỏi. Lần này mạo hiểm, Tạ Cả Sị hy vọng hai người có thể có không ít tiến bộ. Nếu như tìm tới một ít hữu dụng bảo vật, cũng có thể trước cho hai người cường hóa. Dù sao đã có cựu đỉnh dụng cụ kết nối mang theo, thế giới chi lực không gián đoạn cung ứng, chỉ cần có tốt cường hóa vật liệu, nói thân thực lực vẫn là rất đơn giản. Eti Cung Ngụ Chi Hạ Yệt Triệt cũng không do dự, một bước tiến lên đi ra, chuẩn bị cùng Tạ Cả Sị xuống thuyền, nhưng là lúc này. Ta cũng muốn đi. Sonosh kỳ một bước đi ra, dùng một cái ống tay háo nói ra. Ừm. Sonosh kỳ. Không cần, bằng vào chúng ta mấy người đã, đã đủ. Kỳ thật có tạ cả xịt một người là đủ rồi, nếu như ngay cả cao bốn đều không thể giải quyết phía dưới đất kỳ dị, cái kia những người khác đi nhiều ít đều không dùng. Không, ta là mới gia nhập thành viên, còn không có cho mọi người làm ra quá bất luận cái gì công hiến, ta không muốn ở lại nơi này chờ đợi, xin cho ta vì mọi người ra một phần lực. Sonosh kỳ hơi cúi đầu nói ra, thái độ rất thành thần, tạ cả chần tr Mà liên tại tạ cạ sịt hơi chần chừ trong nháy mắt. Ông. Sô Noshi dụ kỳ đột nhiên thân thể phát sáng. Hai người trong nháy mắt hóa thành một đạo tuyết quang bay vào tạ cạ sịt trong tay. Trời tia sáng biến mất. Một thanh màu trắng cả tạ nạ xuất hiện tại tạ cạ sịt trong tay. Nếu như mà Sơ cảm thấy mang theo ta khá là phiền toái lời nói, liền để ta lấy loại này hình thái đi theo đi. Sô Noshi dụ kỳ thanh âm từ trong đao truyền ra. Tạ cạ sịt lông mày thẳng trội, không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Nhìn xem từ kiếm chi kỵ sĩ biến thành kiếm sùn Noshi dụ kỳ, tạ cạ sịt muốn bay. Tốt ta, vậy chúng ta liền cùng đi thăm dò. Đi thôi sớm một chút thăm dò hoàn tất, sớm một chút kết thúc. Tạ Cả Sịt cầm sốnos hi dựu kỳ xoay người, chuẩn bị nhảy thuyền. Sau đó, nàng có thể đi theo lời nói, ta cũng nghĩ đi cùng. Thiên Sứ dòu mở miệng nói ra, Tạ Cả Sịt lập tức tức sạm mặt lại, chiếu tình huống này phát triển tiếp là không dứt. Ta giống như nàng là người mới, đồng dạng cần chứng minh cơ hội của mình. Tạ Cả Sịt mang theo ta thật sao? Thiên Sứ dòu tận khả năng để cho mình thanh âm biến đổi mềm mại, nhìn về phía Tạ Cả mắt cũng là tràn ngập mong đợi, nhưng là không cần lạnh, lần này thật không cần, chúng ta sẽ đi nhanh vậy nhanh lần sau lại thăm dò những thứ này hồn đổ phó bản thời điểm ta sẽ để ngươi cùng nhau tốt rồi không cần nhiều lời tạ cả xích cuối cùng vẫn là cự tuyệt thiên sứ dễ u đồng hành sau đó không ở nói nhảm xoay người trực tiếp nhảy xuống thuyền e tít cùng ngũ chỉ hạ y trịa theo sát phía sau cùng tạ cả xích cùng một chỗ đã rơi vào phía dưới mây đen ở trong năm ba người một kiếm trên không trung nhanh chóng rơi xuống xuyên phá mây đen về sau đến âm u khắp chỗ nơi ở đập vào mắt bên trong tất cả đều là đồ nát thê lương phía dưới tựa hồ đã từng là một mảnh cung điện to lớn bảy hô ba người đồng thời nhấc lên một trận khí lưu sau vững vàng rơi xuống đất. Tạ Cát Sít nhìn lướt qua chúng quanh kiến trúc, bởi vì xuyên qua mây đen, không, có mây đen trở ngại, thần hồn chi lực đã có thể bình thường sử dụng. Thần hồn lục soát dưới, toàn bộ đất kỳ dị đều bị Tạ Cát Sít bao phủ. Nhưng là, tại thần hồn của Tạ Cát Sít bao phủ xuống, vậy mà không có bất kỳ cái gì sinh vật phản ứng, linh hồn khí tức ngược lại là hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm, nhưng tương tự phi thường nhỏ bé, ngoại trừ cung điện phế tích phía trên nhất có một cái so ra mà nói tương đối mạnh linh hồn khí tức tồn tại, cách hắn linh hồn khí tức liền như là côn trùng. Tạ Cát Sít đem thần hồn cảm ứng kéo vào, đi tìm kiếm những cái kia linh hồn khí tức chân diện mục, nơi này là đất kỳ dị Takasits sẽ không đi sơ ý chủ quan, liền xem như thật là côn trùng, hắn cũng muốn xác nhận một chút. Theo sau, a, những này là, Takasits nhìn đến, những cái kia tỏa ra yêu ớt linh hồn khí tức cũng không phải là côn trùng, lại là một bộ lại một bộ khôi giáp. Liền như là đã từng sở cai ta ơ, rất nhiều chống giống khôi giáp có thể tự do hành động. Khác biệt chính là, sở cai ta ơ những cái kia khôi giáp là do khôi loài thuật chế tạo, cũng không phải là sinh mệnh, cũng không có linh hồn khí tức, nhưng nơi này khôi giáp, vậy mà có được linh hồn. Thật giống như, sóng đồng dạng, răng rắc, răng rắc răng rắc răng rắc. Có lẽ là bởi vì tạ Cạ Xít thần hồn độ vào. Những cái kia nguyên bản không nhúc nhích tí nào khôi giáp đột nhiên chấn động lên. Sấy khô. Tại thần hồn của tạ Cạ Xít dò xét bên trong, những cái kia nguyên bản yếu ớt đến cực Hạn Linh hồn khí tức tại lúc này đột nhiên hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Khôi giáp ở trong có không hề kém linh hồn chi lực, một đạo lại một đạo khí tức tại cung điện phế tích ở trong bắn ra, tạ Cạ Xít nhíu mày, đều không cần tạ Cạ Xít nhấp nhợ, hệ tích cung ngũ chỉ hạ uy hiếp đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Khoa chương, khoa chương, khoa chương, khoa chương. Trình đề mà thanh thủy bộ pháp tâm thanh đi ra một gương mặt cầm trong tay binh khí khôi giáp từ phế tích bên trong đi ra, bọn hắn cầm trong tay vết dị ban ban vũ khí, sau đó căn bản không có bất kỳ trao đổi gì bắt đầu công kích, không cần lưu thủ, tiêu diệt bọn hắn. Những thứ này khôi giáp đã thể hiện ra mình sắc ý, tất cả Sith sẽ không thủ hạ lưu tình. Hoa đột, hào long hỏa chi thuật, vanh, Cương đại hỏa long bị ủ chi hạ yệt triệu phun ra mà ra, găm thét trùng kích khôi giáp, băng lam đại tướng quân, bên cạnh hệ tịt cũng là xuất ra bản lĩnh giữ nhà, mặt đất xương lệnh trái đất, từng cái băng giáp chiến sĩ từ mặt đất mọc lên, rất nhanh liền đi trở thành phương trận chỉ thấy è tịt rút ra thủy hàn kiếm một chỉ, tất cả băng giáp chiến sĩ liền bắt đầu công kích. So nhiều người, Tạ Cát Xít bên này ngược lại chiếm cứ ưu thế. Có ủ trí hạ y trì cường đại hỏa độn nhận thuật khắc chế, lại có è tịt băng giáp chiến sĩ ngăn địch, những thứ này đến đây tập kích khôi giáp chiến sĩ từng cái bị đánh nát, khôi giáp vỡ vụn một chỗ, trong đó linh hồn khí tức cũng theo đó giập tát. Tạ Cát Xít minh bạch, những khí tức này mỗi một cái đã từng đều hẳn là nhân loại, sau khi chết không có tiêu tán, lưu tại khôi giáp phía trên, vì một ngày kia có thể lại vì người nào đó mà chiến. Nguyễn người mất nghỉ ngơi. Tạ Cả Sịt hơi mặc nghiệm, một tia Phật quang nhịn không được tỏa ra, chiếu rọi tại những cái kia ngay tại tiêu tán trên linh hồn. Từng cái cương nghị binh sĩ linh hồn bộ dáng hiện hóa ra ngoài, ngây người một cái về sau. Đối với Tạ Cả Sịt đấm ngực nhìn hầm hầm, sau đó tiêu tán luân hồi. Những thứ này chiến sĩ đều là trung thành nhất binh sĩ, ý chí của bọn hắn kiên định, có thể để cho linh hồn khí tức tồn tại vô số tuế nguyệt, Cuối cùng vì trong lòng người dâng ra lực lượng cuối cùng, Tạ có chút cảm thán, nhưng lại cũng không có ngăn cản e tịt cùng Ngụ Chi Hạ Y Trì, vừa mới chuẩn bị chính mình cũng xuất thủ, sớm một chút khiến cái này chiến sĩ là nghỉ ngơi, nhưng là. Bèo. Một trận gió đột nhiên thổi tới. Cẩn thận. Chương 560. Phong chi xoáy nước Tô. Chương 560. Phong chi xoáy nước Tô. Cẩn thận. Tạ Cả Xít tại trước tiên hô lên cẩn thận, đây là nói với Hủ Chỉ Hạ Yết Triệt. Bởi vì muốn thi triển nhẫn thuật giết địch, Hủ Chỉ Hạ Yết Triệt thân vị là rất gần phía trước, Tạ Cả Xít tiếng nói vừa rơi xuống, Hủ Chỉ Hạ Yết Triệt cũng cảm giác đến thấy lạnh cả người đã dán lên cổ. Jin. Một tiếng thanh thúy chu reo. Thời gian, không gian, tại lúc này toàn bộ đứng im. Hết thảy trung quanh không còn biến hóa chỉ có tạ cả xịt một người chậm rãi đi đến ngủ chỉ hạ yết triều bên người, nhìn xem ngủ chỉ hạ yết triều trước người, đã hiển hóa ra ngoài địch nhân nhũ mậy đây là người đồng dạng toàn thân khôi giáp địch nhân, khôi giáp bên trong không có, chỉ có một đạo cường đại linh hồn, màu xanh sẫm khôi giáp như là phỉ thúy, hắn trung thân quấn quanh lấy xanh biết phong chi lực, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có thể lẩn thân, cầm trong tay một thanh xanh biết bằng kiếm, tay trái cầm tuấn, mũi kiếm đã gần sát ngủ chỉ hạ yết triều cổ, lùi ra đi, phong chi xoáy nước tô, tạ cả xịt ngón tay búng một cái, một cỗ đơn thuần năng lượng trùng tích tại phong chi xoáy nước tô trên thân. Năng lượng đụng vào trong nháy mắt, trung quanh thời không đình chỉ cũng kết thúc, lập tức phong chi xoáy nước tô bị trong nháy mắt đánh sâu vào ra ngoài. Cùng lúc đó, sợ san đủ, và tạ cạ xịt sau lưng vũ chỉ hạ y triệu trên thân ánh sáng màu đỏ lóe lên, đầu cùng cổ liền đã bị dày đặc năng lượng xương sườn bao khỏa, kỳ thật coi như tạ cạ xịt không xuất thủ, vũ chỉ hạ y triệu cũng sẽ không phải chịu vết thương chí mạng. Bảnh, bay rất ra ngoài phong chi xoáy nước tô đập đầm ấm tại một đống phế tích bên trong, màu xanh lá mũ giáp lăn xuống đi ra, bên trong một tên đầy đầu tóc xanh xinh đẹp thiếu nữ lộ ra gương mặt, phong chi xoáy nước tô. Tất cả xịt đã biết dưới chân hồn đồ phó bản là đâu một cái hồn Vương Chi di tích một cái mười phần khó giải quyết hồn đồ phó bản mà phong chi xoáy nước tô chính là thủ quan hạng nhất đại tướng đằng sau còn có mấy vị khác người bảo vệ nếu như có thể sống qua tất cả người bảo vệ như vậy liền có thể nhìn thấy sau cùng bút truy vương bảo lô đinh bảo lô đinh là ngàn năm trước đó bảo lô đinh vương nước quốc vương bởi vì sợ chính mình sau khi chết vương quốc sẽ sụn dốc cho nên để cung đình pháp sư đem cung điện giấu ở dưới mặt đất đồng thời đem chính mình cùng mình năm vị thủ hộ kỵ sĩ cùng đại quân biến thành bất tử hổ linh tiếp tục thủ hộ cung điện đây là một đám tồn tại chí ít ngàn năm chiến sĩ tạ cả xích rất kính trọng bọn hắn nhưng là cũng sẽ không vì vậy mà thủ hạ lưu tình vừa vặn một kích kia liền đã đả thương nặng phong chi xoáy nước tô kia là đến từ linh hồn thương tích coi như tạ cả xích không đi quản phong chi xoáy nước tô cũng biết tại không lâu sau đó tiêu tán chỉ là tạ cả xích thật đúng là không nghĩ tới phong chi xoáy nước tô lại là một vị nữ tính khu khu không thể để các ngươi quấy rầy vương ngủ say ta rõ chỉ vì thủ hộ nô vương phong chi xoáy nước tô bắt lấy bên cạnh đá vụn chậm rãi đứng tại khôi giấc bên trong linh hồn đều đã bắt đầu tăng dã nhưng là ý chí không tiêu tan. Các ngươi lẽ ra không nên xuất hiện tại phiến đại địa này phía trên. đương nhiên các ngươi mặc kệ lời nói, cũng biết đối với phiến đại lục này tạo thành nguy hại, không coi ý tứ. Đây là ta thất thủ phạm sai lầm, nhất định phải để ta tới để ngủ. Sonozhi dậy ngủ kỳ. Tạ Cả xìt đưa tay đem Sonozhi dụ kỳ rút dao ra vỏ, như là Bạch Ngọc chui đao nắm trong tay, nhẹ nhàng huy động. T vừa đến đao khí bay vụt mà qua. ở giữa phong chi xoáy nước tô, vừa đến vết rách tại phong chi xoáy nước tô khôi rác bên trên xuất hiện. Sau một khắc, tính cả phong chi xoáy nước tô linh hồn cùng một chỗ vỡ vụn. Ken Kenken một khối màu xanh lá tinh hạch còn có một viên chấp nhẫn màu xanh rơi xuống đất, phát ra hai tiếng thanh thú thanh âm. Tạ Cả Si đưa tay đem tinh hạch còn có chấp nhẫn hút vào trong tay, nhìn thoáng qua, nhìn thấy tinh hạch bên trong cái kia như là vây cánh phong chi đồ án, trong lòng minh mệch, đây là phong chi xoáy nước tô bản nguyên lực lượng, phong chi xoáy nước tô đã tiêu tán, nàng tất cả lực lượng đều hóa thành cái này một viên tinh hạch. mà trước nhất kia không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Vương Quyền Chi vậy gió. Tạ từ chấp nhẫn ở trong cảm nhận được tương đương mạnh phong chi lực, xuất ra bảy trường giám định một cái về sau, quả nhiên Vương Quyền Chi vậy gió, chấp nhẫn, truyền thuyết. Ma phòng 3485, lực lượng 59, trí lực 59, tốc độ đánh 3, di tốc 3, phóng thích tốc độ 4.5%, gia tăng tự thân 10% tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển. Bị công kích lúc, gia tăng tự thân 5% tốc độ công kích, 5% tốc độ di chuyển, 7% phóng thích tốc độ, cũng để cho mình tiến vào ngụy trang trạng thái 10 giây, làm lệnh 10 giây đây là một kiện thập phần cường đại trang bị, rõ ràng, phong chi xoáy nước tô cũng không có phát huy ra kiện trang bị này uy lực liền tiêu tán. Toàn bộ gia tốc chức nhẫn, tại đội ngũ ở trong thích hợp nhất đương nhiên là ệ mỹ dạ sĩ dị không có một cái nào cùng tiến thủ sẽ ghét bỏ tốc độ của mình chậm đem tinh hạch còn có liền chức nhận cất kỹ, trung quanh khôi giáp binh sĩ cũng trên cơ bản đã bị thanh trừ sạch sẽ. Ta cả xịt tay cầm sổ nars hì dụ kỹ cũng không đem đào thu hồi, mang theo ẹt thịt cùng ngũ chỉ hạ yết triệt tiếp tục đi tới. Ba người đi qua một phiến khu vực sau ngừng chân, bởi vì con đường phía trước có người cản đường. Phong chi xoáy nước tô đằng sau là viêm chi gù lạ, một tên người mặc áo giáp màu đỏ, tay cầm hỏa diễm đoạt kiếm, dưới chân tiêu đốt lên liệt diễm thủ hộ kỵ sĩ. Các ngươi đánh bại phong chi xoáy nước tô, rất không tệ, nhưng là các ngươi qua không được ta một cửa này, địa ngục chi hỏa hội thẩm phán các ngươi giang quấy giày Ngô Vương nghỉ ngơi, giết chết bất luật tội. Vô hình. Viêm chi gũ lạ thân thể đột nhiên bộc phát ra nồng đậm hỏa diễm. Ngay sau đó gũ lạ thân thể vậy mà tại hỏa diễm ở trong tát rời. biến thành hai cái viêm chi gũ lạ. Là... Giết. ít hay. hai cái gũ lạ đồng thời phát động công kích. Dưới chân là hừng hực liệt diễm. Lực lượng cùng bạo triển lộ không bỏ sót. Tà cả xịt đối với cái này nướng mày. Quay đầu nhìn đủ chi hạ ít chia lên mắt. Sau đó. vuốt. số Noshi rủ kia chém ra một đao. trong đó một cái gũ lạ bị bay tới đao khí trong nháy mắt mở ra. o cái gì còn lại cái kia cũ là trực tiếp ngây ngẩn cả người tình huống như thế nào chính mình ngủ say ngàn năm sau đó bên ngoài bây giờ người đều lợi hại như vậy sao mang theo nghi vấn như vậy thủy đột thủy long đạn với anh một đạo sóng nước xuất hiện ngay sau đó thủy chi cự long thoát ra trung địa đánh vào gú là trên thân chờ thủy long biến mất mấy khối vỡ vụn màu đỏ khôi giáp rơi xuống đất cùng nhau còn lại còn có một viên màu đỏ tinh hoạch, còn có một sợi dây chuyển lại rơi trang bị ta xem một chút tất cả xịt đem rơi xuống chi vật thu vào trong lòng bàn tay trực tiếp đem dây chuyển phóng tới bảy trương bên trong giám định sau đó Lạc Viêm chi vụ dây chuyển. Dây chuyển. Truyền thuyết. Ma phòng 9207. Chí lực 40. Tinh thần 99. Hỏa thuộc tính kháng tính 12. Hỏa thuộc tính cường hóa 24. Lúc công kích có 20% tỷ lệ gia tăng 50000 điểm hỏa diễm tổn thương. Hỏa diễm dây chuyển, lại một kiện truyền thuyết trang bị, Chuyện này trang bị cũng không cần suy nghĩ nhiều, Uchiha Itachi. Uchiha Itachi am hiểu hỏa đột, Sợi dây chuyển này có được không sai hỏa thuộc tính cường hóa, hơn nữa tăng thêm không ít chí lực cùng tinh thần, những thứ này đều đối với Uchiha Itachi nhãn thuật có không ít tăng thêm. Cuối cùng lại phối hợp cái kia 20% mươi tỷ lệ hỏa diễm tăng tổn thương, Uchiha Itachi công kích lực phá hoại hoàn toàn là tăng lên một cái cấp độ. Tiếp nhận dây chuyển, Uchiha Itachi trực tiếp mang tại trên cổ, bởi vì là có thể trực tiếp gia tăng tự thân thuộc tính trang bị, cũng không cần chiếm cứ một cái cường hóa dãnh, đeo ở trên người liền có thể phát huy hiệu dụng. Chờ sau này nếu như không có lựa chọn tốt hơn, Uchiha Itachi cũng có thể dùng chi phí dây xích cường hóa tại thế giới chi lực tăng phúc dưới, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Về phần bây giờ hiệu quả, từ Uchiha Itachi đeo lên dây chuyển trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền sáng lên một cái, kia là kinh ngạc ánh sáng chương 561, thủ hộ, ánh sáng. Chương 561, thủ hộ, ánh sáng. Lạc Viêm Chi vũ hạng truy trí lực cùng tinh thần tăng thêm tại đeo trong nháy mắt liền đã phát sinh hiệu quả, đây là thực sự tăng phúc. Ủy Chi Hạ Uyên chưa cảm giác tinh thần của mình ý chí đều rõ ràng rất nhiều, xa dị gẳng nhãn lực đồng dạng đạt được tăng cường. Về phần cái khác hỏa diễm hiệu quả, còn muốn sau khi chiến đấu mới có thể nhìn ra. Ba người tiếp tục đi tới, đánh bại hai tên thủ hộ kỵ sĩ về sau, Tạ Cả Sĩ đã được đến không ít chỗ tốt, nhưng căn cứ Tạ Cả Sĩ ký ức, đằng sau cần phải còn có mấy tên thủ hộ kỵ sĩ. Quả nhiên, rất nhanh tại một mảnh bằng phẳng nơi ở bên trên, một tên cho giáp chiến sĩ cầm trong tay chiến chủ y đang chờ tạ cả xít. Thủ hộ chi mệ dạ, lại một cái khó chơi ra hỏa. Tạ cả xít nhìn thấy vị này thủ hộ kỵ sĩ do liền nâng tay phải lên, số nos hi kỵ huy động. Một đạo đao khí bắn ra. Số nos hi kỵ cường đại lực công kích tạ cả xít đã kiến thức, đây vẫn chỉ là phổ thông hình thái, liền xị cái đều không có, tạ cả xít chỉ là huy động hai lần liền đã chém giết hai tên thủ hộ kỵ sĩ, mà bây giờ, ông. Một tầng hào quang màu đỏ đột nhiên từ mệ dạ trên thân nọ rộ. Đao khí trùng điệp bổ vào ánh sáng màu đỏ phía trên. Nhưng là, bảnh, thủ hộ chi mệ dạ không chỉ có không có vì vậy bị thương tổn, ngược lại là đem đạo khí đường cũ trả về. Hừ, Takasit đã sớm nghĩ tới điểm này, lần nữa huy động sổ nơ sĩ dậy thủ kỳ, một đạo đạo khí cùng vừa vận đạo khí chống đỡ tiêu. Cùng lúc đó, muốn gặp nô vương, trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Thanh em hùng hậu truyền đến, mặc dù nặng nghề, nhưng vẫn là có thể nghe ra, vị này mệ dạ, đồng dạng là một nữ tử. Nói xong mệ dạ bắt đầu hướng ba người đi tới, trong tay chiến chủ ý huy động. Lúc hành tẩu thân ảnh nhoáng một cái, lập tức từ một người biến thành hai cái. Uy trì hạ uyệt triệu từ tạ cả xích sau lưng bên cạnh đi ra, đưa tay phun ra phượng tiên hỏa chi thuật. Mà hai cái mịn dạ trên thân lõe không đồng dạng ánh sáng, một cái màu đỏ, một cái màu xanh lam. Chồng thấy hỏa sen lửa đánh tới, cái kia màu xanh lam mịn giả một bước tiến lên, sau đó giống như vừa rồi bắn ngược về đao khí đồng dạng đem tất cả hỏa diễm bắn ngược. Ngăn lại được hỏa diễm, nhìn người ngăn cản không ngăn được khối băng. Sương băng. E tịch từ khác một bên đi ra, huy kiếm lan tràn một chuỗi sương băng. Đỡ được hỏa sen lửa tiếp tục trùng kích mịn giả, màu xanh lam mịn giả không có tranh né, dơ lên tấm chắn hướng về phía trước. Một cỗ sóng xung kích đánh ra. Sương băng bị trong nháy mắt súng nát. Đại lượng khối băng bị trùng kích bắn ngược trở về. Tạ cả xịt dưới mày, những cái kia bay tới khối băng toàn ở không trung biến mất, hóa thành bản nguyên nhất băng nguyên tố tiêu tán. Vừa vận bắn ngược đao khí thời điểm là màu đỏ, bắn ngược hỏa diễm cùng khối băng thời điểm là màu xanh lam. Cho nên, màu đỏ bắn ngược vật lý màu xanh lam bắn ngược nguyên tố sao? Uchiha Uyệt Trừa cùng È Tịt đều là cường giả số 1, điểm ấy nhãn lực vẫn là phải có, hai lần thăm dò liền nhìn ra mệ dạ môn đạo. Đã dạng này, È tay mang theo thủy hàn kiếm xông ra. Dưới thân thể ép cao tốc tới gần hai cái mệ dạ. Mà hai cái mủy dạ bắt đầu không ngừng biến hóa trên thân kia sáng, đồng thời nhanh chóng trao đổi vị trí, trong tay chiến chủ y đã cao cao giơ lên, tùy thời chuẩn bị tại bắn ngược công kích sau cho hạ tịt một kích chí mạng. Nhưng là, mạc hạ vật mở ạ. Trung quanh thời gian trong nháy mắt bị đông cứng, ủ Trì hạ uýt trợn trong mắt, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó đã nhìn thấy một con trên thân loé ánh sáng màu lam mủy dạ đã bị một kiếm đeo đầu, mà thân thể kia bên trên cảm thụ được ánh sáng màu đỏ mủy dạ thì là bị vài gốc gai băng xuyên qua. Thời gian một cái nháy mắt hai cái mủy dạ bị trong nháy mắt giải quyết. Bành bành. Hai cái mủy dạ tại chỗ sụp đổ. Hệ e tịt trở tay nô ra thủy hàng kiếm, đem một viên vòng tay, còn có một viên màu xám tinh hạch tiếp được năm. Lại phát nổ một kiện trang bị, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là Vương quyền hệ liệt. Tạ Cát xịt đưa qua vòng tay giám định. Vương quyền chi vệ thủ hộ. Vòng tay. Truy thuyết. Ma phòng năm 5227. Lực lượng 40, thể lực 193, tinh thần 94, gia tăng 10% thể lực, HP, hạn mức cao nhất. Bị công kích thời gian bị thương tổn, giảm bất 10 lần phần trăm. Bị công kích thời gian hướng địch nhân trả về 1000 phần trăm sợ thụ tổn thương. Nhìn thấy cái tay này vòng tay thu tĩnh, Tạ cà xịt đập đi một cái miệng, đây là kinh ngạc, vương quyền thủ hộ vậy mà khủng bố như vậy. Cái này mai vòng tay thuộc sở hữu cũng đã có, là mẹ gì. Mặc dù cái này mai vòng tay đối với cái khác người mà nói cũng có rất nhiều tác dụng, nhưng là cũng chỉ có mẹ gì mới có thể tối đại hóa, hiện tại đội ngũ bên trong, nhất nhịn đánh chính là mẹ gì, có kiện trang bị này, mẹ gì liền biến thành một cái âm người chết không đền mạng tồn tại. Về phần làm sao sử dụng, mang trên tay không phải tốt. Thu hồi vòng tay cùng tinh hạch, ba người tiếp tục đi tới đi tới đi tới Phía trước đột nhiên một trận tiếng sấm ầm ầm, ngay sau đó một đạo tiệm điện đột nhiên từ phía trước kiến trúc phế tích ở trong bắn ra. Cấp tốc rơi đập tạ cả xịt ba người trước người. Các người không thể quấy nhiễu vương nghỉ ngơi, muốn gặp nô vương, hỏi trước một chút trong tay của ta tia chấp đi. Lấp lánh điện quang ở trong một tên bạch giáp kỵ sĩ xuất hiện, hoàng kim cùng bạch ngân tạo thành nó khôi giáp, một cái chữ thập hình màu vàng tiêu chí dán tại ngực, trong tay là một thanh tia sáng nôn nháo kiếm ánh sáng. Rõ ràng là ngàn năm trước đó vương quốc, vậy mà liền đã có kiếm ánh sáng loại vũ khí này đã từng quang chi thành chủ kiếm ánh sáng cũng là như thế rõ ràng là mấy trăm năm trước bị chế tạo ra vậy mà đã có được gần nhất mới phát sáng đi ra kiếm ánh sáng ta thánh linh a mời thủ hộ ta tên này kỵ sĩ chính là thủ hộ bổ rộ đỉnh ngũ đại kỵ sĩ ở trong quang chi bổ rộn hắn có được điều khiển tia chớp năng lực một câu sau đại lượng tia chớp trên không trung tụ tập hơi ngưng tụ một lúc sau liền ầm vang rơi xuống với anh tia chớp uy lực mười phần cực lớn sau khi rơi xuống đất trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái hố to phải biết dưới lòng bàn chân đều là cứng rắn nhang thạch bên trong đồng thời lâu dài chịu được ma pháp ăn mòn da cố Độ cứng thế nhưng là không hề tầm thường. Nhưng ngay cả như vậy, cái kia rộng vài chục thước hố to vẫn là tại nói cho Tạ Cả Sịt. Trước mắt cái này thủ hộ kỵ sĩ không có chút nào yếu, nhưng không kém về không kém. Nếu như là cái khác thám hiểm giả, nhìn thấy tia chớp uy lực sau đoán chừng liền muốn rút lui, có thể Tạ Cả Sịt lại chỉ là lui về sau một khoảng cách, né tránh tia chớp đạo thứ nhất công kích. Không sai uy lực, rõ ràng ngủ say ngàn năm còn có uy lực như vậy, rất không tệ. Tạ Cả Sịt ánh hưởng, đồng thời trong tay sổ Norris hì hủ ký lại không chút do dự vi động. Vẹo, đao khí bay vụt, một đạo tia chớp màu trắng quang thuận ngăn tại quang chi ổ rột trước người lớn lực trùng kích để ổ rột hung hăng lui về phía sau một khoảng cách lớn, nhìn về phía Tạ Cả xịt ánh mắt đã thêm ra rất nhiều nghiêm trọng, cường giả rất mạnh, nhưng là ta sẽ không để cho các ngươi tiếp tục tiến lên một bước. ổ rột trở tay đem ánh sáng kiếm cắm ở mặt đất, ngay sau đó lần lượt từng thân ảnh từ ổ rột trong thân thể thoát ra, ngay mắt liền chuyển hóa trở thành từng đạo thực thể, rất nhanh 10 cái ổ rột xuất hiện tại Tạ Cả xịt trước mặt, mỗi một cái khí tức đều là rất cường đại, có lẽ trước đó gù lạ cùng Mễ Dạ phân thân chi thuật chính là cùng ổ rột học, công kích, ổ rột bản thể huy kiếm, tất cả ổ rột bắt đầu công kích. Bọn hắn từng cái thân thể quấn quanh kia chớp. Đồng thời dẫn dắt đỉnh đầu lôi vân bắt đầu công kích, chương 562, Bộ rồ đỉnh. Chương 562, Bộ rồ đỉnh. Chương chị hắn, kia chớp. Roen, theo một đám gà đi ẩn lù mi tới gần. Màng lớn kia chớp đồng thời từ trên trời giáng xuống. Kia chớp bao trùm tạ ca xít ba người. Chính diện còn có một đám kỵ sĩ rung cảm công kích. Rất hùng vĩ. Không trung lôi xả du động, trước mặt quang chi kỵ sĩ làm ra đủ loại động tác công kích phóng tới tạ ca xít, hết thảy trung quanh tựa như động tác chậm, một tấm một tấm chậm chạp nhảy lên. Không phải giống như, thật sự trở nên chậm. Trung quanh thời gian tại Tạ Cát Xít điều khiển dưới biến đổi vô cùng chậm rãi, Guardian Lumi nhóm động tác mỗi một tấm móc xuống cũng có thể làm thành cao thanh giới gián tượng. Guardian Lumi rất mạnh, đặt ở trên đại lục cũng tuyệt đối là một tên cường giả. Vốn hắn vốn hẳn nên dùng chính mình thực lực cường đại chấn sát ngoại lai người xâm nhập, thế nhưng là, đợt thứ nhất đến thám hiểm chính là Tạ Cát Xít vị này thần linh đại nhân. Thanh thân đằng sau, lại tăng thêm thời không trung gia trì, Tạ Cát Xít cảm giác thời không ngay tại chính mình một ý niệm. Cũng trước kia sử dụng thời không hai loại sức mạnh cảm giác khác biệt, hiện tại Tạ Cát Xít đã đạt đến một loại nào đó cảnh giới chi cao. Trước kia đình chỉ hoặc đảo ngược thời không rất khó khăn, tiêu hao cực lớn, lực lượng thời gian thường xuyên không đủ dùng. Nhưng là hiện tại, chỉ cần là tạ cạ sịt trải qua thời gian, tùy thời đều có thể lịch chuyển trở về. ổn định tiểu thế giới cũng có thể dùng không gian chi lực nhanh chóng sáng tạo, chỉ cần tạ cạ sịt nguyện ý, hoàn toàn có thể chế tạo một đống. Mặc dù những thế giới nhỏ này không cách nào cùng chân chính tiểu thế giới so sánh, cùng tạ cạ sịt đại vũ trụ càng là không cách nào so sánh được, cũng vô pháp giúp người khác cưỡng ép mở ra tiểu thế giới, nhưng là có thể dùng đến công kích, bụi về với bụi, đất về với đất. Nguyện các ngươi được yên nghỉ. Tạ Cát Xít nâng lên tay trái của mình, trong lòng bàn tay một cái nho nhỏ thế giới sáng tạm mà ra. Tiểu thế giới biểu hiện có chút không ổn định, đây là Tạ Cát Xít cố tình làm đưa tay ném ra, nho nhỏ thế giới rời đi Tạ Cát Xít bàn tay sau lập tức cực tốc mở rộng. Một khe hở không gian sinh ra. Nhanh chóng đem tất cả gá đi ẩn Lumi còn có tia chớp nước hết, theo sau khép kín biến mất không thấy gì nữa. Ông. Một giây sau thời gian khôi phục, ngoại trừ mặt đất đã bị giống như cắt bánh g tổ đồng dạng cắt bỏ một khối, cái khác hết thể bình thường. Lộc cục. Một viên màu vàng tinh hạch còn có một con màu vàng vòng tay cùng một thanh kiếm ánh sáng rơi vào tạ cả xịt trong tay. Đây là gá đi ẩn lù lì rơi xuống đồ vật. Xí quang chi kiếm, kiếm ánh sáng, truyền thuyết, lực công kích vật lý 1.185, ma pháp công kích lực 901 độc lập lực công kích 607, lực lượng 68, giảm bất kỹ năng ma lực tiêu hao 10%, giảm bất kỹ năng thời gian cún đồ 10%, quang thuộc tính cường hóa 16, quang thuộc tính công kích, tỷ lệ chính xác 1%, lúc công kích có 5% tỷ lệ rơi xuống tia chớp công kích địch nhân kia chớp chúng đích sau sẽ làm cho địch nhân tiến vào cảm giác điện trạng thái, công kích cảm giác điện trạng thái địch nhân lúc kèm theo 900 điểm thương tổn, công kích cảm giác điện trạng thái địch nhân kèm theo 10% tổn thương, vương quyền chi vệ ánh sáng, vòng tay, truyền thuyết, ma phòng năm 227, lực lượng 40, thể lực 99, quang thuộc tính kháng tính 18, quang thuộc tính cường hóa 24, lúc công kích có 2% tỷ lệ làm địch nhân tiến vào cảm giác điện trạng thái, công kích cảm giác điện trạng thái địch nhân kèm theo 800 điểm thương tổn bị cảm giác điện trạng thái địch nhân lúc công kích sẽ rơi xuống tia chớp công kích địch nhân cùng làm chung quanh tất cả địch nhân tiến vào cảm giác điện trạng thái lôi điện công kích cảm giác điện địch nhân lúc kèm theo 1.500 điểm thương tổn cái này hai kiện trang bị đều là đồ tốt nhưng là tạ cả shit trong lúc nhất thời cũng không biết nên đưa cho ai kiếm ánh sáng ngược lại là có thể cho thiên sứ giải u sử dụng vòng tay lời nói giống như cũng chỉ có cho thiên sứ giải u dùng dù sao hỏa cổ kiếm xem như một bộ lần này không có để thiên sứ giải u đi theo khẳng định có hán khí coi như là đền bù đi lại giải quyết một tiên kỵ sĩ không có đòn sai sau cùng thủ hộ kỵ sĩ chỉ còn lại một cái Băng chi hệ tợn, chỉ cần đánh bại hắn, bồ rổ đin liền không xa. Một đường đi đến nơi này, tạ cả xít thu hoạch tương đối khá, còn lại hai vị, hẳn là cũng có không tệ đồ vật rơi xuống. Tiếp tục đi tới, dần dần đi vào cung điện phế tích đỉnh. Phía trước chính là cung điện to lớn, cũng là vùng cung điện này phế tích ở trong duy nhất bảo tồn tương đối hoàn chỉnh cung điện. Mà tại ở gần cung điện lúc, mặt đất đột nhiên lật lên một tầng băng cứng, thấy lạnh cả người chuyển đến. Tạch tách tách tách. Thanh thúy tiếng bước chân truyền đến, sau cùng thủ hộ kỵ sĩ băng chi hệ tợn đi ra, đi vào tạ cả xít ba người trước mặt cảm thụ băng phong lực lượng đi, đây chính là ta đạo đại khách, bất quá các ngươi sẽ chết rất bi thảm. hừ, Etern thân thể khẽ quang liền vọt mạnh mà đến, dưới chân của hắn hai đạo băng tinh bay tán loạn mà ra, tốc độ cực nhanh phóng tới Tạ Cả Sịp ba người, thế nhưng là, hừ, suy nhược băng chi lực, Eti khinh bị nhìn Etern liếc mắt, hừ, vô lực băng chi lực, Khinh bị thanh âm đồng dạng từ sốn noise hì rủ kỳ nơi đó truyền ra, hừ, tạt bã, Tạ Cả cảm giác chính mình lời muốn nói đều bị cướp, cuối cùng chỉ có thể hô một tiếng tạt bã, mà liên tại Tạ Cả nói chuyện trong nấy mắt. Takasitz, Sonos hì dậy ù kỳ. Etit, hai người một kiếm đồng thời bắn ra tự thân băng chi lực. Cuốn bạo hàn lưu xâm nhập mà ra. vọt mạnh mà đến để tận bị trong nháy mắt đông cứng tại chỗ. Băng chi kỵ sĩ lại bị băng phòng, đây thật là một cái không buồn cười trò cười. Vụt. Etit một kiếm xé qua, Etert ầm vang ngã xuống đất. Thật sự là xuất hiện bình tĩnh, chết cũng rất bình tĩnh đẩy ra hệ tợn khôi giáp, đem một viên băng chi tinh hạch còn có một sợi dây truyền lấy ra. Takasitz dám định một cái. Trôi qua băng chi mai hàn truy. Dây truyền. Truyền tuyết. Ma phòng 8712. Chí lực 40. Tinh thần 99, băng thuộc tính kháng tính 12, băng thuộc tính cường hóa 24. Lúc công kích có 20% tỷ lệ kèm theo 50000 điểm băng thuộc tính tổn thương, đây là một đầu cùng lạc viêm chi vũ hạng truy đồng dạng dây chuyền, ta cả đem hắn đưa cho hệ tít, hệ tít thật cao hứng, sau khi nhận lấy liền đeo ở trên cổ. Màu băng lam bảo thạch dây chuyền rơi vào hệ tít lực, ngược lại là 10 phần phù hợp. Tốt rồi, chỉ còn lại cái cuối cùng vương, mọi người cẩn thận, thực lực của đối thủ cũng không yếu. trông thấy nếu như hắn dùng truy đập lên mặt đất lời nói, nhớ kỹ cao cao nhảy lên. Tạ Cả Sít Nam cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng E Tít còn có U Chỉ Hạ Y Trì nói một lần, mặc dù không phải trò chơi ở trong như thế cố định công kích hình thức, nhưng là để phòng vắn nhất, vẫn là nói một chút. E Tít cùng U Chỉ Hạ Y Trì nhẹ gật đầu, theo sau ba người dọc theo đóng băng thang lầu đi vào cung điện. Trong trải cung điện, ngoại trừ cây cột không có những kiến trúc khác, chỉ có chỗ sâu nhất vị trí, cực lớn vương tỏa phía trên, một bộ cực lớn khôi giáp đoan trang trên đó. Ông, Tạ Cả Sít ba người vừa xuất hiện, bộ này cực lớn khôi giáp ánh mắt liền phát sáng lên, hắn đánh giá Tạ Cả Sít mấy giây, theo sau, ta nhớ kỹ khí tức của ngươi là ngươi để chúng ta xuất hiện tại phiến khu vực này là ngươi để nguyên bản chôn sâu ở dưới đất chúng ta bị lưu lạc lần này nặng nề lại thanh âm uy nghiêm truyền đến ở trong đại điện hồi vang tất cả ít có chút ngoài ý muốn Bồ rô đìn cũng chính là trước mắt cái này tấm cực lớn khôi giáp vậy mà bên mình Bồ rô đìn để các ngươi rời khỏi cái kia mảnh nơi ngủ say ta rất xin lỗi nhưng là việc đã đến nước này ta cũng vô pháp vấn hồi các ngươi cũng ngủ say một ngàn năm chí ít đoán chừng cũng mệt mỏi không cần kiên trì bù rô đìn vương quốc đã hủy diệt các ngươi còn có lý do gì tiếp tục kiên trì để xuống đi ta đến tiễn ngươi nhóm lên đường. Tạ Cả Sít tiến lên, nhìn xem vị này cổ đại vương giả cao giọng nói ra, ha, ha ha, ha ha ha ha. Đáp lại Tạ Cả Sít chính là liên tiếp tiếng cười. Chỉ thấy bộ rô điển chậm rãi từ vương tọa phía trên ngồi dậy, đưa tay nắm lên bên người thẳng đứng Cự Truy, nâng lên Cự Truy nhìn xem Tạ Cả Sít. Sau đó, đưa ta lên đường. Hừ, khẩu khí thật lớn. Đừng tưởng rằng đánh bại ta mấy tên thủ hộ tâm sự liền có thể khoa trương. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta là vương. Các ngươi ở trước mặt ta, cho ta quỳ xuống ba. Chương năm bị lãng quên vương trong năm 563, bị Lãng Quên Vương. Bộ Dỗ Điển siêu cấp cực lớn chiến chủ ý tại lúc này bạo phát vô thượng uy nghiêm. Vương Chi ý chí không thể phá vỡ, Vương Chi uy nghiêm không thể xâm phạm. Làm cổ đại chi vương, Bộ Dỗ Điển vương giả khí thế kia là rất kinh người. Chỉ thấy Bộ Dỗ Điển một truy rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn nương theo lấy kinh người sóng xung kích phóng tới tạ cả xịt ba người. Nhảy. Sớm đã có chuẩn bị ba người lập tức nhảy đến không trung tránh né, cái tiêu đạo sóng xung kích huyết tán mà ra. Xung đoạn mất mấy cây trèo chống đại điện cột đá sau biến mất. Chỗ này cung điện, đi qua chỉ ít ngàn năm bất hủ, bản thân liền ẩn chứa không kém ma pháp năng lượng, lực phòng ngự kinh người, so với phía ngoài kiến trúc mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là bị một truy chấn đoạn vài gốc trụ cột, có thể thấy được bộ rỗ đỉnh lực lượng mạnh bao nhiêu. Không kém lực lượng. Tạ Takacsit cũng đúng bộ rỗ đỉnh lực lượng cảm giác đến tán thưởng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tán thưởng, nếu như bộ rỗ đỉnh phương thức công kích cùng trong trò chơi, cái kia bộ rỗ đỉnh đã có thể tàn lớp. Chém. Takacsit bay ở không trung vung đao chém ra cực lớn đạo khí. Mắt thấy đạo khí tới gần. Ông. Bộ rỗ đỉnh trên thân đột nhiên ánh sáng màu đỏ lóe lên. Ken chém vào bộ rỗ điền bầu trời đao khí đột nhiên biến đổi càng mạnh đồng thời bắn ngược trở về. A! Tạ Cạ xịt kinh dị lên tiếng, thân ảnh vừa né tránh qua đao khí, cực lớn đao khí bay lên đại điện nóc phòng, tại đỉnh chóp lưu lại một đạo cực lớn vết đao. Các ngươi những kẻ xâm lớn này, tại bản vương trước mặt cúi đầu. Ken. Bộ rỗ điền không có cầm cự truy tay trái bỗng nhiên một nắm. Trên không, mặt đất, tia chớp, hỏa diễm, hơi băng, đồng thời phun ra ngoài. Mục tiêu là Tạ Cạ Xít ba người. Sơ San Vũ, U Chỉ Hạ Uỷ trực tiếp mở lớn. Màu đỏ sở sa nụ xuất hiện, mở ra đã phục hồi như cũ già tàn no cạ gậy mỉ đem công kích toàn bộ ngăn lại. To shu cả nứt dù gì, ngăn lại công kích sau sở sa nụ rút ra một đám lửa chi kiếm. Văn mèo thân thể khổng lồ một kiếm hướng bùa rô đỉn đâm tới, mà bùa rô đỉn đối mặt công kích. Hừ, quá chậm. Một tiếng khịt mũi coi thường chào phúng về sau, bùa rô đỉn cái kia nặng nề lại thân thể khổng lồ đột nhiên biến mất. Một cỗ phong chi lực bao khỏa bùa rô đỉn, tăng lên bùa rô đỉn tốc độ đến mức phổ thông mắt thường đều nhìn không thấy. An ta một truy. Trong nháy mắt tránh né rơi tủa sủ cả nực dù gì công kích, bộ giọ điển từ phía dưới nhảy lên một cái. Hai tay cầm cự truy hung hăng đập về phía sở sản đụ. Dạ tạ no cả Lemi. Uchi Hạ Uyệt Triệu cũng không có bởi vì bộ giọ điển cực kỳ nhanh chóng độm mà không kịp phản ứng, Luận trong mắt, Uchi Hạ Uyệt chưa mạn dễ kỳ hữu xạ gìn gần tuyệt đối là mạnh nhất. Ken, cực lớn chiến chủ y trùng điệp đánh vào Dạ tạ no cả Lemi hình thành hỏa diễm trên tấm chắn. Một cú cự lực truyền đến. Sở sàn đụ thân thể khổng lồ cũng nhịn không được hướng về sau giật động một cái. Mà bộ giọ điển công kích còn lâu mới có được kết thúc. Đóng băng. Giang Dạ một tầng màu xanh đậm băng tinh đột nhiên từ sở sạn đủ dưới chân lan tràn qua trong dây lát liền bao trùm toàn thân Uchi hạ yệt triệu như mày sau đó toàn lực điều khiển sở sạn đủ tránh thoát những thứ này băng tinh cường độ không phải đặc biệt cao khốn không được sở sạn đủ nhưng là béo bộ rộ đỉn thân thể đột nhiên bắt đầu chia cách nháy mắt liền có hơn 10 người bộ rộ đỉn đem sở sạn đủ quay chung quanh cái này 10 cái bộ rộ đỉn đều là chân thân hẳn là một loại nào đó cổ đại kỹ năng hoặc là ma pháp hình thành phân thân thuật những thứ này bộ rộ đỉn đồng dạng kế thừa cái kia cực hạn tốc độ cùng lực lượng từ mười cái phương hướng đồng thời nhảy lên dơ cao chiến chủ y đập âm ầm tại sở sàn nụ các vị trí cơ thể giang giác. giang giác giang giác. trong nấy mắt vết rách to lớn dày đặt toàn bộ sở sàn nụ thân thể đồng thời một tia máu loãng tử u chị hạ yệt triệt trong mắt chảy ra u chị hạ yệt triệt sắc mặt băng lãnh lao đi khoe mắt máu loãng nhìn xem lần nữa vọt tới bộ rồ đi nón dạ dạ cani no mạ gạ tam mà ông ngay tại vỡ vụn sở sàn nụ bên người đột nhiên xuất hiện mấy viên màu đỏ vàng câu ngọc. mỗi một viên đều có to bằng đầu người những thứ này câu nọc sau khi xuất hiện lập tức xạ kích bộ rồ đi nón cực lớn lực trùng kích đem tất cả bộ rô đìn bắn lui, siêu siêu siêu siêu siêu mèo, bị bức lui đằng sau, cho nên bộ rô đìn bắt đầu trở về bản thể, một lần nữa biến thành một cái, mà lúc này, Sở sả nụ trong tay tổ sụ cả nụ rụ gì đột nhiên tiêu tán, lửa cháy hừng hực thiêu đốt thân thể, nguyên bản vỡ vụn thân thể cực tốc phục hồi như cũ, đồng thời một kiện uy vũ chiến giáp bao trùm toàn thân, một đôi cạ giạt cánh vây cánh tại sở sả nụ phía sau triển khai, biến thân thành hoàn toàn thể sợ sả đủ giơ cao cánh tay phải, tất cả câu ngọc tụ tại tay phải, nâng tụ ra một con rất giống tam câu ngọc xạ di gẳng năng lượng cầu dạ sạ ca mạ gạ tà mạ u trì hạ y chia một tiếng gầm nhẹ sở sả đủ trực tiếp đem trong tay câu ngọc ném về bộ rô đìn đồng thời dạ tàn no cả gệ mi nhanh chóng biến hóa ngay tại trước người phòng nửa bị tác động đến sau một khắc vanh ba Dạ sạ cả nhỉ no mạ gạ tà mạ tiến hóa kỹ năng Dạ sạ cả mạ gạ tà mạ đánh vào trên thân kia sáng không ngừng biến hóa bộ rô đìn trên thân vô cùng to lớn uy lực trong nháy mắt bạo phát ba viên màu đỏ câu ngọc trên không trung xoay tròn cuối cùng hình thành đủ trì hạ y chia màn dễ kỳ ủ sạ dỉn gẳng đồ án bạo tặng ầm ầm vanh long long long, long một đạo hỏa trụ xông thẳng tới chân trời, giải khai đại điện nóc phòng cùng trên không mây đen, sau đó bắn về phía bầu trời. cách đó không xa gìn mẹ dì gì phát hiện tình huống này, thủy ngân chi rực một cái liền bắt đầu nhanh chóng tới gần năm. hô, uchi hạ yết chia một kích qua đi chậm rãi thở hắt ra. nguyên bản coi như hoàn hảo đại điện đã biến mất không thấy gì nữa, cực lớn lực trùng kích đem toàn bộ đỉnh núi đều gọt đi một tầng. hoàn toàn thể sở sạn nu mở ra vây cánh, đem trên thân đè ép hòn đá chấn khai, theo sau thân hình cao lớn một chút xíu biến mất. tất cả six ba người từ sở sa nu trong cơ thể rơi xuống vừa vận đủ trí hạ yết triệu xuất thủ phóng thích sở sản đủ vụ xuất hiện sở sản đủ đem ba người bảo hộ trong thân thể biến thành loại trạng thái này tạ cả xích cùng ẹt tịt cũng là không thể xuất thủ lúc đầu tạ cả xích còn hơi có chút lo lắng u trí hạ yết triệu không phải là đối thủ của bộ dô đìn nhưng hiện tại xem ra chính mình những thứ này sẽ bản không có một cái nào là kẻ yếu loảng xoảng một tiếng kim loại rơi xuống đất thanh âm đem tạ cả xích chú ý hấp dẫn tới quay đầu tạ cả xích liền hơi nhíu mày lại bộ rô đìn còn không có bị tiêu diệt tan dạng xả cả mạ gạ tạ mạ siêu cường một kích bộ rô đìn lại còn không có hôi phiền diệt vẫn như cũ như tháp cao đứng ở nơi đó chỉ là hiện tại tòa này tháp cao chỉ còn lại bên phải cái kia một nửa toàn bộ bộ rô đìn tại bạo tạc ở trong bị hủy đi một nửa bên trái thân thể đã không thấy chỉ còn lại đuổi phải một cái chân trèo chống nửa cái thân thể tay phải tay cầm cự truy chống đất bộ rô đìn áo giáp bên trong một đạo linh hồn hiện hiện là một vị tóc vàng râu vàng nam tử trung niên hắn chính là bộ rô đìn cái kia cổ đại chi vương vị này vương giả dùng ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm u ái hạ uy tuyệt liếc mắt ánh mắt nhưng không có oán hận ngược lại có chút chịu phụ vừa vặn một cái kia Bồ Dụ Điển đem hết toàn lực mới bảo trụ nửa cái thân thể, không có bị trực tiếp hủy diệt. Bồ Dụ Điển tôn kính cường giả, mà ủ Chi Hạ Y triệt thực lực đã được đến Bồ Dụ Điển tán thành. Thế là, thật sự là cường đại chiêu thức, ta thua không an. Lần này đọ sức, là các ngươi thắng, không nghĩ tới ngàn năm đằng sau sẽ có cường đại như vậy đối thủ xuất hiện, ha ha, ta rất vui vẻ. Bồ Dụ Điển buông ra chiến trụ ý, sau đó đưa tay từ bên hông lấy ra một đầu màu vàng dây chuyền. Chương 564, vô thượng chi uy nghiêm. Chương 564, vô thượng chi uy nghiêm. sợi dây chuyền này là của ta trấn tàn một trong, ha ha. Cái khác đã tại vừa vận bạo tạc bên trong biến mất, làm đạt được ta công nhận chứng minh, sợi dây chuyền này tặng cho ngươi." Bố Dô Điển vung tay đem trong tay dây chuyền ném tới, Uchi Ha Uyệt chưa đưa tay tiếp được. Dây chuyền vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm, Uchi Ha Uyệt chưa cũng không có từ chối, đem hắn nắm trong tay. "Đa tạ." Thu người đồ vật, Uchi Ha Uyệt vẫn là gật đầu đáp lại một cái. Mà bố Dô Điển mỉm miệng cười một tiếng. "Không cần phải nói tạ ơn. Đây là nguyên nên có được khen thưởng, không nghĩ tới tại cuối cùng này thời khắc còn có thể cùng ngươi dạng này cường giả đối chiến, ta rất thỏa mãn." Giang Giang Đang khi nói chuyện Bộ Dỗ Điển còn sốt lại nửa bên thân thể bắt đầu vỡ nát, Bộ Dỗ Điển sừng sốt một chút, theo sau thoải mái cười nói: "Ha ha, lúc gặp lại ở giữa gần đủ rồi, như vậy, gặp lại." "Vành." Bộ Dỗ Điển khôi giác, cử truy, linh hồn tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là, ngay tại Bộ Dỗ Điển linh hồn vỡ vụn trong nháy mắt, Uchiha Uite chìa trong tay dây truyền hơi sáng một cái, mười phần bí ẩn, ai cũng không có phát hiện. "Cái này kết thúc rồi à?" Takatsuki nhìn xem Bộ Dỗ Điển biến mất địa phương chép miệng, có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Uchiha Uite đem dây truyền đưa tới, Takatsuki đem hắn nắm định. Vô thượng chi uy nghiêm. Dây chuyển. truyền thuyết, ma phòng 8712, trí lực 40, tinh thần 99. Kế thừa bị lãng quên chi vương uy nghiêm, tăng lên 100 điểm lực lượng cùng trí lực, tăng lên 54 điểm độc lập lực công kích, tăng lên 5% vật lý tỷ lệ bạo kích cùng ma pháp tỷ lệ bạo kích. Bị phá chiêu lúc công kích, 100% tỷ lệ triệu hồi ra bộ đồ đìn. Lại là một cái truyền thuyết cấp bậc dây chuyển, tạ cạ xít giám định hoàn tất sau đưa cho hộ trì hạ kỳ chia. Người ta đưa cho ngươi, vẫn là chính ngươi cầm đi. Vô thượng áp lực là loại kia ai dùng đều không khác mấy trang bị, tạ cả xít cũng lười tìm người thích hợp. Uchiha Yuichi nhìn dây chuyền liếc mắt, sau đó, "Có thể giúp ta cường hóa à, liền dùng cái này dây chuyền. Uchiha Yuichi cường hóa dãnh còn có giàu có, hắn cũng đã mang theo một sợi dây chuyền, cho nên hy vọng có thể dùng vô thượng chi uy nghiêm cường hóa tự thân. "Mạnh, có thể ngược lại là có thể." Takasits không nghĩ tới Uchiha Yuichi sẽ như vậy lựa chọn, trầm trồ một cái sau nhẹ gật đầu. "Không có vấn đề, dù sao có thể thay đổi. Loại này trang bị loại hình cường hóa là có thể thay đổi." Takasits mở ra bảng trường, mở ra Uchiha Yuichi cường hóa giao diện, bỏ vào vô thượng chi uy nghiêm bắt đầu cường hóa. Giao diện bên trên kia sáng lóe lên liền cường hóa kết thúc. Uchiha Itachi tại cường hóa hoàn thành trong nháy mắt thân thể chấn động, một cô vương giả khí tức đột nhiên bạo phát. Bất quá ngay sau đó cố khí tức này liền bị ẩn nấp xuống, hạ xạ xin đặc biệt khí tức gián đoạn phát huy hiệu dụng, đem tự thân khí tức cẩn tặng. Uchiha Itachi cảm thụ một cái mới được đến lực lượng, tinh thần thân thể các phương diện đều chiếm được không ít cường hóa, đây là có thể cảm giác được. Sau đó cố hữu kỹ năng bên trong cũng nhiều hai cái kỹ năng, ma võ bạo kích bệ nào thân tự thân đôi bạo kích tỷ lệ bạo kích tăng lên mười Vương giả triệu hoán ánh nhận lúc công kích có tỷ lệ triệu hoán bị lịch sử lãng quên cổ đại vương người vì chính mình mà chiến thời gian cùn đổ hai giờ không chỉ tăng lên thuộc tính còn nhiều thêm hai cái cố định kỹ năng ưu chỉ hạ yết triệu thực lực có chỗ lên cao chờ ưu chỉ hạ yết triệu quen thuộc một cái về sau tạ cả xịt nhìn chung quanh không có động tĩnh khác liền chuẩn bị trở về mà đúng lúc này ầm ầm trên bầu trời mây đen đột nhiên táo động cực lớn quỳnh mẹ gì giải khai mây đen đi vào phía dưới hiện nhiên là mẹ dị cản nã các nàng lo lắng tạ cả xịt nguy hiểm chạy xuống thế nhưng là Mày anh một tia chớp màu đen đột nhiên xuất hiện. Trung điệp đánh vào ánh sao Quỳnh Mẹ Dị thân thuyền một bên. Bảnh. "Bảo hộ Quỳnh Mẹ Dị ánh sao hộ tuấn run lên bần bật, nhưng là cũng không có vỡ vụn, chỉ là thân thuyền lắc lư mấy lần. Mà tại thiểm điện qua đi, mây đen lật qua lật lại. Một đứa bé con khuôn mặt tại mây đen ở trong hiện hiện, bao trùm hơn phân nửa bầu trời. Đen nhánh hai mắt nhìn chằm chằm Quỳnh Mẹ Dị. "Thơm, thơm. Ăn hết ngươi." Cái này đồng dạng là một mảnh thế giới ý chí mạnh mẽ. Nó cảm ứng được Quỳnh Mẹ Dị thân thuyền bên trong áp vũ thế giới chi lực. Vô cùng tham lam nó chỗ đó còn như được. Trước tiên hiện thân tập kích Quỳnh Mẹ Dị. "A!" Vừa vặn một mực không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng phiến khu vực này không có thế giới ý chí mạnh mẽ đâu. Nguyên lai like là chỗ đi. Đi. Tạ Cả Sịp đem không gian chi lực bao khỏa hẹt tịt cùng ngũ Chi Hạ y chở hai người, sau đó ba người thân ảnh lóe lên liền tới quyền mẹ dì bong tàu phía trên. Bên trên bong tàu tất cả mọi người tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chống cự thế giới ý chí mạnh vỡ công kích. Tạ Cả Sịp sau khi xuất hiện đầu tiên là xuất ra một viên vòng tay, kéo qua mẹ dì tinh tế cánh tay trực tiếp đeo lên. À, mẹ dì còn có chút phản ứng không kịp, không rõ Tạ vì cái gì đột nhiên đưa cho chính mình một cái xinh đẹp vòng tay mấy người khác cũng không hiểu, thiên sứ giũ lường vòng tay lướt mắt, miệng một tít tâm tình càng thêm không xong. mà đúng lúc này, với anh, tia chớp màu đen lần nữa tái hiện, mà lần này cũng là hơn 10 đạo cùng một chỗ phong tới. vừa vặn tia chớp màu đen uy lực mọi người đã trông thấy, hiện tại lập tức tới nhiều như vậy, ngoại trừ Tạ Cát Tích, Eti, còn có Uy Chỉ Hạ Y Trì, những người khác tại trước tiên làm ra chuẩn bị phòng ngự động tác. nhưng là, ông mang đại mẹ gì trên tay vòng tay hơi phát sáng, ngay sau đó tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy, những cái kia tia tia chớp màu đen tại trùng kích đến ánh sao hỗn thuận sau đột nhiên bị bắn ngược trở về hơn nữa thể tích lớn gần 10 lần. Trong nháy mắt đem bốn phía mây đen khu vực mở ra mấy đạo lỗ hổng. A a a a. Thế giới ý chí mảnh vỡ tựa hồ bị đau, phát ra thanh âm thống khổ, màu đen nước mưa tùy theo vậy xuống. Mẹ gì thì là kinh ngạc nhìn chính mình trên nước vòng tay, nó minh bạch, vừa rồi có thể bắn ngược tia chớp, cũng là bởi vì cái này vòng tay. Ha ha, cái này vòng tay có thể bắn ngược tổn thương, là kiện không sai bảo vật, mẹ gì của ngươi cường hóa danh đã sử dụng hết, tạm thời liền mang theo nó, sự tình lần này kết thúc về sau ta cho ngươi một cái luyện hóa chi pháp, ngươi dùng thế giới chi lực đem luyện hóa để nó về sau cũng có thể đi theo ngươi cùng một chỗ trưởng thành cũng không phải là chỉ có cường hóa danh mới có thể phát huy đạo cụ ý lực hướng loại này đã thành hình trang bị luyện hóa về sau đồng dạng có thể. Hoa hoa hoa hoa thế giới bên ngoài ý chí mảnh vỡ tựa hồ bạo động đại lượng lôi điện tụ tập hình thành lôi cầu đập về phía người mẹ gì. Tạ cả xích không để cho mẹ gì giống như vừa rồi cứng như vậy kháng mặc dù vương quyền chi vệ tăng lên mẹ gì lực phòng ngự cùng giảm tổn thương còn có được bắn ngược tổn thương đến năng lượng nhưng dù sao có hạn mức cao nhất vượt qua đằng sau mẹ gì cũng sẽ thụ tổn thương. Tạ Cả Sịt bước ra một bước bay khỏi bóng tàu, đưa tay đem còn không có biến thành hình người Sôn Nô đặt ở trước mặt. Đối mặt cực lớn màu đen lôi cầu, Sôn Nô hiện ra một cái lực lượng của ngươi đi. Sikai. ông. Tạ Cả Sịt trong tay Sôn Nô đột nhiên phát sáng, trong suốt tuyết quang lấp lánh. Tạ Cả Sịt trong tay Sôn Nô phát sinh biến hóa, nguyên bản phổ thông Cả Tạ Na bộ dáng, lưỡi đao hơi có yếu lượng, nhưng là hiện tại, lưỡi đao thẳng tắp, tỏa ra ánh huyền quang. Đồng thời trôi đao cuối cùng, một đầu lưỡi trắng kéo dài mà ra, quay trúng quanh Tạ Cả hình thành một nửa hình tròn. Số Noshirouki sĩ cái hình thái hoàn thành. Ngay sau đó, Ban Đồ Mai, xanh ngạn, chương 565, số Noshirouki sĩ cái. Chương 565, số Noshirouki sĩ cái, Ban Đồ Mai, xanh ngạn. Hồng. Lấy số Noshirouki mũi kiếm phát họa, trong sáng màu trắng vòng sáng tại tạ cát xịt trước người trên hai. Theo sau chính là vô tận băng tinh từ vòng sáng ở trong nợ độ. Trong nháy mắt liền đem liền lôi cầu ở bên trong công kích toàn bộ đóng băng trên không trung. Giết lạnh băng tinh trên không trung tạo dựng một đầu không biết dài đến đâu băng chi trụ người mẹ gì bên trên è e tịt nhìn thấy Sornoshi dựa vũ khí công kích khẽ như mày, liền băng thuộc tính công kích mà nói, hai người bọn họ tựa hồ có chút nhân vật thuộc tính trung điểm. A a a. Hoa, công kích của mình lại một lần nữa bị phòng ngự, thế giới ý chí mảnh vỡ nộ khí đã tăng lên tới đỉnh điểm. Những thế giới này ý chí mảnh vỡ trí lực trình độ phổ biến không cao, không có gì trí tuệ, chỉ bằng bản năng làm việc. Mặc dù nắm giữ một bộ phận thế giới trí lực, có thể câu thông thế giới phát động lôi điện trí lực, nhưng lại vô chứng pháp, không tạo thành nhiều ít nguy hiểm. Tất cả Six một kích qua đi cũng cảm giác đến số Noshi dịu cường đại. Vừa vặn một chiêu kia, là số Noshi dịu lực lượng của mình hiện hóa. Tất cả Six cũng không có suất lực. Số Noshi dịu sĩ cậy đằng sau, tất cả Six cũng cảm giác đến chính mình các hạng lực lượng đạt được tăng cường, cơ hồ là tăng gấp bội tăng trưởng. Dưới tình huống bình thường, loại này tăng phúc cường độ là kinh người, là đáng sợ, không phải thể chất đặc thù hoặc là nhục thân cường đại, rất khó thích ứng kịch liệt như vậy năng lượng tăng trưởng, đại đa số đều sẽ bạo thể mà chết. Nhưng là số Noshi dịu nói thân, cũng là như nước chảy thành sông, tăng phúc tuy mạnh, cũng là một điểm bánh trứng cồng kềnh giác đều không có thật giống như cái kia vốn là là lực lượng của mình như cánh tay sai điểm này để tạ Cạ shit có chút kinh ngạc phải biết xuống noshi rìu kỳ thế nhưng là chính mình sẽ vạn tạ Cạ shit mấy cái sẽ vạn bên trong vẫn là thứ nhất có thể trực tiếp cho mình gia tăng thực lực mặc dù biến thành ao so với sẽ vạn càng giống là vũ khí rất không tệ xuống noshi rìu kỳ tiếp xuống tiếp nhận lực lượng của ta đóng băng vùng trời này tạ Cạ shit không còn lưu thủ ánh mắt bắt đầu biến sắc mái tóc màu trắng trôi nổi đại lượng vĩnh hằng chi lực quán thâu vào xuống noshi rìu kỳ thân đau ở trong ừ. không biết có phải hay không là tạ cả shit xảo giác Tạ Cả Sịt giống như nghe được sồn Noshi Rukiyu kỵ phát ra một tiếng hư nhẹ. Ông, số Noshi Rukiyu tỏa ra trắng muốt tia sáng. Thon dài luyện không quấn quanh Tạ Cả Sịt cánh tay. Theo Tạ Cả Sịt lực lượng cường đại rốt vào. Một cỗ màu băng lam còn sáng đột nhiên từ sồn Noshi Rukiyu mũi kiếm tỏa ra. Giang giác, giang giác, giang giác. Mắt Trần có thể thấy, nguyên bản đen như mực mây đen tại chạm đến quần sáng trong nháy mắt bị tổng kết thành khối băng. Theo sau liên tiếp bởi vì trọng lượng duy trì không được mà vỡ vụn rơi xuống. ầm ầm ầm ầm, giống như núi nhỏ khối băng không ngừng rơi trên mặt đất rất nhanh liền tạo thành một mảnh sương băng, mặc dù là màu đen. A, mảng lớn mây đen đều đang bị đông cứng kết, nhưng lúc này lại có một đạo mây đen tại tán loạn. Mây đen ở trong không ngừng truyền đến vẫn nổ thê thảm tiếng tê, không cần nghĩ, khẳng định là thế giới ý thức mảnh vỡ. Đi ra, Tạ Cả Sịt các loại chính là giờ khắc này. Thứ Vũ, Bạch Liên, siêu siêu siêu siêu siêu. Tạ Cả Sịt cầm trong tay súng nars hì hụi một chỉ cái kia toán loạn màu đen mây đen, lập tức vô số băng tinh kiếm lưỡi đao ngưng tụ bay vụn, che kín bầu trời từ bốn phương tám hướng công kích thế giới ý chí mảnh vỡ. A thế giới ý chí mảnh vỡ cũng cảm giác đến nguy hiểm, mây đen ở trong tia chớp màu đen phong thích tạo thành một đạo lưới điện phòng ngự. Cách cách cách. cách. Đại lượng băng chi lưới kiếm bắn tại lưới điện bên trên bị trong nháy mắt chôn vùi, nhưng là lưới kiếm số lượng cực lớn, lưới điện cũng phòng ngự không được tất cả, nháy mắt lưới điện liền bị công phá, sau đó mây đen bị lưới kiếm đâm trúng. Giang rắc. bị phần đông lưới kiếm đâm trúng trong nháy mắt, thế giới ý chí mảnh vỡ bị đông cứng trên không trung, biến thành một khối khối băng lớn rơi xuống. Tạ Cả Sịt nâng lên tay trái vung lên, một đạo cổng không gian tiếp được khối băng, đem hắn đưa đến chính mình ánh sao thế giới ở trong kết thúc, lần này mạo hiểm có thể nói là kiếm đầy buồn đầy bát, không chỉ có thu được không ít cường lực trang bị, trọng yếu nhất vẫn là bắt được thế giới này ý chí mạnh mẽ, rất không tệ, có thể đi kế tiếp địa phương. Tạ cả Sith vùng Ra Sollnos hì rừ kỳ tùy ý Ra Sollnos hì rừ kỳ biến trở về nhân loại bộ dáng. Nhìn thoáng qua trung quanh còn tại rơi xuống ấu vân băng khối, khoẹt miệng câu cười nói ra năm. Lần này đất kỳ dị mạo hiểm, Tạ cả Sith thật là đã kiếm được, thu hoạch được rất nhiều trang bị, Uchiha It trở cầm tới hai đầu dây chuyển, lạc viêm chi vũ hạng truy cùng vô thượng chi uy nghiêm, trong đó vô thượng chi uy nghiêm đã cất đặt tại cường hóa trong rãnh. Ee tít lấy được trôi qua băng trì vũ hạc truy, tăng cường băng thuộc tính công kích cùng kháng tính, còn tăng lên một cái tương đương mạnh sát suất băng thuộc tính công kích. Mẹ gì lấy được vương quyền chi vệ thủ hộ, hiệu quả đã từng gặp qua, cường đại. Ee bị giả sĩ dịu lấy được vương quyền chi vệ gió, đủ loại tốc độ lần nữa tăng lên, tương đối thích hợp han kiếm. Nãy, cung tiên thủ chức nghiệp đặc tính. Cuối cùng, vương quyền chi vệ ánh sáng, còn có sĩ quang chi kiếm tạ cả xịt đều giao cho thiên sứ giải u. Cái này hai kiện trang bị phối hợp lẫn nhau sử dụng mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Vừa vận thiên sứ giải u còn không có vừa tay vũ khí. Nàng lúc đầu dùng vũ khí rời đi Mịu Dụ Thiên đỉnh thời điểm lưu tại kho vũ khí, trên thân chỉ dẫn theo mấy cái liệt diễm chi nhận, mặc dù không yếu, nhưng cũng không tính đặc biệt mạnh vũ khí, Xí Quang Chi kiếm vừa vặn đền bù điểm này. Cầm tới cái này hai kiện trang bị về sau, thiên sứ giấu ủ biểu lộ hơi hòa hoãn một điểm, không còn lạnh như vậy. Về phần còn lại tở rệ xạ cùng Kana, Kana đã thành thần, Tạ Cả Xít cũng không có cho nàng cái gì, lần này đạt được thế giới ý chí mạnh vỡ Tạ Cả Xít đem luyện hóa rơi hôn tạp ý chí, chỉ để lại quy tắc bản nguyên, sau đó đưa cho tở rệ xạ đạt được bản nguyên sau tở rệ xạ như nhặt được chỉ bảo, trước một bước đi hấp thu luyện hóa đi chỉ cần tơ rẽ sạ có thể đem những thế giới này quy tắc bản nguyên luyện hóa hấp thu, sau đó chuyển biến thành quy tắc của mình, lại tăng thêm tạ cả sid bên kia cung cấp liên tục không ngừng thế giới trí lực, tơ rẽ sạ rất có thể có thể một lần hành động đột phá, mở ra tiểu thế giới, sau đó thanh thần, Tạ cả sid là nghĩ như vậy, tơ rẽ sạ cũng đúng là làm như vậy, đằng sau thời gian bên trong, Tạ cả sid lại liên tiếp tìm được mấy cái đất kỳ dị, tuần tự đột phá sáu ổn nội tệ lạ, sáu ổn, các hỉ cụ a tờ, sáu ổn, sẹa mỉm cà vờ, sáu mạc đế quốc sân thí luyện, lại tăng thêm trước đó sáu ổn. U linh đoàn tàu, lúc này Tạ cạ Sít trước mặt chính là cái cuối cùng hiện thế xảo ổ đồ, xảo ảo. Thống khổ chi thôn liệt xác phân. Trong khoảng thời gian này, Vị Mẹ Dị mang theo Tạ cạ Sít bọn người một mực tại đại lục các nơi lưu thoáng, tìm kiếm đất kỳ dị đi qua ban đầu xảo ổ. U linh đoàn tàu hòa hồn, vương di tích về sau lại đột phá bốn cái hồn đồ phó bản, thu được không ít cường đại trang bị đồng thời cũng lấy được bốn phần thế giới ý chí mạnh mẽ. Càng nhiều đã đem toàn bộ cấp cho xuống, e bị dạ xì rượu, e tit, ủ chỉ hạ ý triệu, số nos dậy ủ kỳ. Bây giờ bốn người này đã giống như tờ dệ sạ, bị tạ Cạ xịt thu nhập chính mình tinh không thế giới. Nơi đó là chỗ an toàn nhất, thế giới chi lực cũng nhất sung túc, có thể hữu hiệu hơn viện trợ các nàng trưởng thành. Mà bây giờ giữ lại tạ Cạ xịt bên người, chỉ có Kana, thiên sứ giải vũ, còn có mẹ gì? Chương 566, thống khổ chi thôn phệ dạ. Chương 566, thống khổ chi thôn phệ dạ. Mẹ gì bởi vì còn có muốn lái thuyền nhiệm vụ cho nên ban đầu đến mấy cái thế giới ý chí mảnh vỡ đều không coi cho nó, mẹ gì cũng không đi tranh, trong khoảng thời gian này nó trưởng thành đã phi thường lớn. Mà bây giờ với mẹ gì đắp xuống một tòa bị đen màu tím sương mù bao phủ thôn trang phía trên lần này hồn đồ phó bản có chút không giống với trước mấy cái cũng không có mây đen bá phủ. màu đen mây đen đã có thể kết luận vì thế giới ý chí mảnh vỡ hiện hóa nhưng là tại cuối cùng này đến thống khổ chi thôn phệ dạ bên trong nhưng không có loại hiện tượng này có chút kỳ quái không có phát hiện thế giới ý chí mảnh vỡ dẫn đến tạ cả xịt tính tích cực không cao thống khổ chi thôn phệ dạ tạ cả xịt nên cũng biết thật lợn rừng địa bàn cái gì là thật lợn rừng đương nhiên chính là vị kia thứ sáu sứ đồ màu đen ôn dịch tỷ lệ gì Đĩ lệ gì bị nhị tỷ hố ra ma giới bước nhỏ là bị ném tới tinh linh thôn xóm nổi tệ lạ. Sau bởi vì tinh linh đều phản kháng mà rời khỏi, đi tới chỗ này thôn trang, phải dạ. Nguyên bản nơi này cũng là một tòa yên lặng mỹ hảo thôn xóm, đĩ lệ gì ngay từ đầu cũng không muốn quấy rầy thôn dân sinh hoạt, chỉ là tại thôn xóm bên ngoài tránh né. Thế nhưng là, đĩ lệ gì được xưng là màu đen ôn dịch, là virus ôn dịch nguồn suối, trôi đến vạn vật điêu linh. Đĩ lệ gì bản thân cũng không muốn tổn thương người khác, nhưng là không có cách nào, loại chuyện này đĩ lệ gì chính mình cũng không khống chế được, làm ôn dịch huyết tán ra về sau. Phệ dạ trong thôn lạc thôn dân bị lần lượt lây nhiễm, càng nhanh liền phát sinh biến lĩnh dị, biến thành đáng sợ cương thi hoặc là nước bùn quái cấp cái khác quái vật. Bây giờ tại Tạ Cả Xít ba người trước mặt ngăn cản phương hướng đi tới, chính là một đám nước bùn quái. Tạ Cả Xít vốn không muốn quái rầy địa lệ gì ẩn tàng, dù sao ôn dịch loại vật này nghe vẫn là rất rờ người. Mặc dù Tạ Cả Xít không sợ, nhưng là bản năng muốn rời xa, đây là thiên tính của con người. Lúc đầu Tạ Cả Xít đều chuẩn bị để mẹ dì lái thuyền rời khỏi, nhưng là lúc này tùy mẹ dì bị công kích, Xuất thủ chính là một ít nước bùn quái, bọn chúng đột xuất dùng vi rút nước bùn xạ kích nguyên mẹ gì, sau đó toàn bộ bắn ngược trở về. May những thứ này nước bùn quái ra dày thịt béo, không có cố định hình thái, đối với đủ loại độc tố càng là miễn dịch, cho nên cũng không có bị bắn ngược trở về nước bùn bóng kĩ thương. Không có thụ thương liền dẫn đến những thứ này vốn là không có gì đầu óc nước bùn quái làm trầm trọng thêm, nước bùn đạn pháo không cần tiền đồng dạng phát xạ, đánh ánh sao hộ thuận chấn động run rẩy, bị động bị đánh không hoàn thủ một mực không phải tạ cả sịt tắt phòng, nhận công kích liền muốn phản kích, tạ cả sịt không nói hai lời liền để mẹ gì hạ xuống, sau đó mang theo thiên sứ rù nhảy xuống thuyền đóng băng. Những thứ này nước bùn quái mặc dù ra dày thịt béo, nhưng là căn bản không phải là đối thủ của Tạ Cả Xít. Cương đại băng chi lực phát động, trước tiên đem những thứ này nước bùn quái mà đông lạnh thành mảnh vỡ. Nhưng là Tạ Cả Xít phát hiện, coi như bị đông cứng trở thành mảnh vỡ những thứ này, nước bùn quái cũng không có vì vậy mà chết mất, vẫn như cũ sống sót, chỉ là đang chờ khối băng hòa tan. Loại tình huống này Tạ Cả Xít cũng hiểu, nhếch miệng, quay đầu thiên sứ dư ú nói ra: "Lệnh, cho chúng nó đến chấm lửa." Các thiên sứ có chính mình thần thánh ngôn ngữ, liền như là ma pháp chú ngữ, có thể thông qua thần thánh ngôn ngữ phóng xuất ra đủ loại thuộc tính công kích. Hỏa diễm là cơ bản nhất phương thức công kích, thiên sứ dư khẽ hé môi son, đơn giản hai chữ phù liền từ trong tay phun ra quần quần hỏa diễm. Mà tại đụng vào hỏa diễm về sau, những ngày này không sợ không sợ đất nước bùn quái trong nháy mắt bị nhen lửa. Vài giây đồng hồ thời gian biến hóa làm không có. Vỏ quít dày có móng tay nhọn, nước bùn quái e ngại hỏa diễm, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bị đánh nát đằng sau. Nam. Tiêu diệt những thứ này, nước bùn quái vật, Tạ Cát Xít cũng liền không có ý định buông tha cái khác quái vật. Thông tri cả nạ cùng mẹ dì tại huynh mẹ dì bên trên chờ, sau đó Tạ Cát Xít cùng thiên sứ dư đi vào thôn trang bên trong. Vừa vặn chỉ là thôn trang phía ngoài nhất, quái vật cũng chỉ là một ít phổ thông nước bùng quái. Nếu như thâm nhập, thì là sẽ đụng phải mạnh hơn quái vật. Tạ Cả Sịt cùng Tiên sứ giải u trên thân phát sáng, đem chúng quanh vi rút ôn dịch toàn độ ngăn cách tại thân thể bên ngoài đây là một loại đơn giản năng lượng phương pháp sử dụng. Khó khăn là tại duy trì, nhưng duy trì đối với Tạ Cả Sịt cùng Tiên sứ giải u tới nói đều là đơn giản nhất, bất quá sự tình đi qua một đầu đã sớm hoang phế đường đi. Hai bên đường phố cực lớn chuột khắp nơi có thể thấy được, cái đám chuột này cũng đã biến lớn Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tạ Cả Sịt cùng Tiên sứ giải u, rất tham lam, nhưng là bọn chúng cũng không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ lại tự động vật bản năng nói cho bọn chúng biết ra ngoài cùng chịu chết không có gì khác biệt tại không có nhận được mệnh lệnh tình huống dưới bọn chúng sẽ không ra kích tiếp tục hành đầu tất cả xích cùng tiên sứ rủ chuyển qua chỗ ngặt sau đó cạch cạch cạch cạch cạch các. cách đó không xa một cái thấp bé quái vật ngay tại tay cầm một con khô lâu pháp trượng nhảy cổ quái vũ đạo trước mặt của nó là một đống lửa phía trên còn nướng đấm máu chuột Ác tâm so vừa vặn nước bùn quái còn muốn ác tâm nhìn thấy cái này nướng chuột quái vật thiên sứ rủ nhướng mày ghét bỏ nói ra cạch cạch cạch cạch nhưng thiên sứ rủ thanh âm hiển nhiên là bị nghe được Tiểu quái vật đống nhiên vừa quay đầu lại trông thấy Tạ Cả xịt cùng Tiên sứ giải u, ngay sau đó liền bắt đầu la to. Đồng thời một đạo ma pháp trận tại dưới chân triển khai, cắt, cắt cắt. Theo ma pháp trận mở ra, đại lượng cùng tiểu quái vật giống nhau như lúc quái vật được triệu hoán đi ra, Bèo. Một đạo gai băng đống nhiên bay qua, trong nháy mắt đem cái kia ngay tại triệu hoán cùng lớp tiểu quái vật đóng ở trên mặt đất, gai băng xuyên qua huyết hầu mà qua. Tiểu quái vật vùng vây mấy lần sau liền không động đậy được nữa, bản thể bị giết, những cái kia đã được triệu hoán đi ra tiểu quái vật nhất định không có vì vậy biến mất bọn chúng xoay người cùng nhau tiến lên, đem đã chết tiểu quái vật thi thể tính cả còn không có nướng chín chuột thi thể cùng nhau xé nát thô vệ, tán chớp mắt liền thôn vệ hoàn tất, nhưng đám người kia liền mở ra máu tươi bốn phía miệng, quay đầu mở to con mắt màu xanh lục nhìn về phía tạ cả xịt cùng thiên sứ giải u. Sau đó, anh, một đạo màu bạc lôi đình bỏ qua, tất cả tiểu quái vật bị thiên sứ giùm một kiếm nghiền nát, cường đại tia chớp đem mặt đất đều cậy mở một đầu đốt cháy khét khe rãnh, những cái kia vừa vặn đến đến vị thịt đám tiểu quái vật đã bị phá hủy hầu như không còn, lây tầm đến cực điểm. Thiên sứ rũ chán ghét nhìn thoáng qua bị nổ nát đám tiểu quái vật, cầm kiếm ánh sáng hơi đường vòng tiến về chỗ càng sâu. Tạ Cả Sít mỉm cười một cái gõ bên trên, cùng nhau đi vào tiếp theo con đường năm. Tiến tĩnh đường đi không có chút nào sinh cơ. Tạ Cả Sít cùng Thiên sứ rũ bước chân không ngừng đi tới. Thiên sứ rũ tay cầm xì quang chi kiếm, ánh mắt ngưng tụ động nhiên xoay người hủy kiếm chém tới. Keng. Tí tí nước động. Một tiếng không giống kim loại va chạm là văng lên. Một đạo cầm trong tay màu đen kiếm ánh sáng bóng đen một kích không có kết quả đằng sau nhanh chóng che giấu. Một cỗ không gian chi lực gợn sóng mà ra. Hiện nhiên cái bóng đen kia có thể sử dụng một loại nào đó không gian chi lực. Phát giác được điểm này, Takasits mỉm cười, đưa tay chấn động. Không gian xung quanh đột nhiên đem đã ẩn giấu vào đi bóng đen cho phun ra. Ở trước mặt ta dùng không gian chi lực lựcẩn tàng, thật sự là nghi nhiều lắm. Takasits vừa cười vừa nói, cùng lúc đó, ông Thiên sư Zero đã một kiếm đâm ra. Màu trắng quang môn phá vỡ hắc ám, hung hăng đâm về bóng đen ngực, chương 567. Chương 567. Công tước rủ lủ. Nguyên bản cần phải là thủ hộ màu đen ôn dịch đi lệ gì một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bản thân là ác ma, tàn ôn dịch ác ma, không e ngại đi lễ dị ôn dịch chi lực nhưng ở khiêu chiến đì lệ dị đằng sau vẫn là bị đánh bại dù sao cũng là thứ 6 sứ lủ cường đại nguyên nhân vẫn phải có chiến bại qua đi công tức rủ lù liền đối với đì lệ dị hiệu trùng trở thành đì lệ dị tin cậy nhất dưới tay Ken. thiên sứ giâu một kiếm bức lui rủ lù, xí quang chi kiếm ánh chớp chớp động rủ lù cũng không muốn bị điện giật trị liệu cho nên lui lại tránh né tránh né đồng thời huy động trong tay màu tím kiếm ánh sáng vung ra một đạo vết nước không gian chém về phía thiên sứ dài lỗ chống sụp đổ loại năng lực chúng ta thiên sứ đã sớm phá giải đối mặt bay tới vết nước không gian thiên sứ rủ không chút nào để vào mắt tay trái ánh sáng trắng lóe lên một đạo màu trắng hộ thuẫn đem vết nước không gian bao khỏa, sau đó chớp mắt liền bị phân giải. trong thấy chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn bị nhẹ nhõm hóa giải, rũ lún màu đỏ tươi ánh mắt sáng lên, theo sau kiếm chỉ thiên sứ giải u. vô số màu xanh lá oan hồn tàn ảnh từ rũ lũ trong thân thể bay ra, tiêu gào lấy phóng tới thiên sứ giải u. ha, từ thần điêu trùng tiểu kỹ, quả nhiên ở nơi nào đều có thể trông thấy. ông, thiên sứ rũ toàn thân phát sáng, màu trắng thánh khiết quang mang đem chung quanh oan hồn cùng ôn dịch độc vụ tịnh hóa không còn. thiên sứ rũ đem một đôi trắng như tuyết vây cánh triển khai, từng mảnh thiên sứ chi vũ bay xuống. Hết thể tội ác ô uế toàn bộ bị tinh hóa. A a a. Dụ lù trong nháy mắt bị nặng. Thiên sứ Dư Vũ tinh hóa chi quang thật sự là khắc tinh của hắn, chỉ cần kia sáng vẫn gọn, thiên sứ Dư Vũ liền đứng ở thế bất bại. Nhưng là, "Ách, Dài Vũ, ngươi đây là có chút dụng lông a. Thân thể không thoải mái sao?" Tạ Cả Xít rất trực tiếp đối với thiên sứ Dư Vũ nói ra, đồng thời còn đưa tay chỉ cái kia ngay tại không trung bay múa lông vũ. 3. Thiên sứ Dư Vũ nghe được Tạ Cả Xít lời nói trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Quay đầu một đôi điện mắt hung tận trừng mắt Tạ Cả Xít, sau đó vài giây đồng hồ về sau, đem vây cánh thu hồi. Tán đi Tịnh Hóa Chi Quang. lù. luôn cảm giác chỗ nào không đúng. lù nghĩ mãi mà không rõ thiên sứ dư vũ làm sao đột nhiên liền đem tia sáng thu hồi, rõ ràng còn có dư lực, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Hừ, dùng đúng kháng minh hà chủ thần Tịnh Hóa Chi Quang đối phó ngươi dạng này tiểu ác ma thật sự là quá lãng phí. Nhìn ta một kiếm chém ngươi. Lôi đỉnh chi kiếm. Tựa hồ là nhận lấy kích thích, thiên sứ dư vũ cải biến công kích sức lực. Xí Quang chi kiếm phía trên đột nhiên hiện lên đại lượng tia chớp. Qua trong giây lát liền ngưng tụ ra một thanh Lôi đỉnh cự kiếm bay vụt. Oanh. Đối mặt hoàng sợ thiên uy lôi điện, Zulu không dám thất lễ Trong tay kiếm ánh sáng toàn lực vung lên, trước người chế tạo ra một cái không gian khe hở, chuẩn bị chống cự Lôi đỉnh chi kiếm. Nếu như là cái khác đối thủ, dù lù chiêu này coi như hoàn thành, nhưng là có Tạ Cát xịt tại. Ầm. Tạ Cát xịt vừa trừng mắt cái khe hở không gian kia liền vỡ nát tại chỗ. Tại dù lù ánh mắt kinh ngạc bên trong Lôi đỉnh đại kiếm xuyên qua vỡ vụn không gian đánh trúng thân thể của hắn. Vành. Dù lù bay ngang ra ngoài, xương mù đồng dạng thân thể kém chút liên tạn. Ứng. Tạ Cát Xít ta không có để ngươi hỗ trợ. Tạ Cả Sịt can thiệp cũng không có trốn qua Thiên sứ giải u nhận biết loại này đột nhiên đúng tay hành vi để giải u có chút không cao hứng, mà trước cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Bất quá chúng ta vẫn là nhanh một chút đi, đừng để cả nạ các nàng sốt ruột chờ. Tạ Cả Sịt vui, tiến lên một bước thuận tiện tiếp tục xuất thủ. Nhưng vào lúc này, chi chi chi, tí tách, tiếng yêu chói tai còn có giống như thủy triều tiếng bước chân truyền đến. Tạ Cả Sịt vừa nghiêng đầu liền trông thấy vô số mèo chó lớn nhỏ chuột đỏ hồng mắt chạy như bay đến. Không cần nhìn, mục tiêu là Tạ cùng Thiên sứ giải u. Tạ cả sít nhìn thấy cái đám chuột này khẽ như mày, tỷ lệ gì thủ hạ không thiếu có thể điều khiển chuột, cũng không biết lần này điều khiển chuột chính là ai. Chuột nhìn ta một kiếm tiêu diệt các ngươi. Đối mặt quần cuộn mà đến từ chiều, thiên sứ giũ giũ kiếm chỉ thiên hai chân cách mặt đất, từng đạo lôi đình đột nhiên từ trong không khí nổi hiện, trong khoảnh khắc liền tạo thành lôi điện phong bão quét sạch trung quanh. Chi chi chi, chi chi chi, vô số chuột bị tia chớp phá hủy, lấy thiên sứ giũ làm trung tâm tạo thành một cái khu vực chân không, chuột tới gần chỉ là chịu chết. Dù Lũ cũng tại bị công kích hàng ngũ, nhưng là dù Lũ thân thể phát ra hào quang màu xanh lục, vậy mà miễn dịch viễn trình lôi điện tổn thương. Ngay tại Thiên Sứ Dụ Đại Phát thần uy thời điểm. Vèo. Một bóng người bằng tốc độ kinh người xuyên qua thử chiều. tiến vào tiệm điện phong bạo khu vực. Tốc độ cực nhanh. Kia chớp đều chạm không tới, tại Thiên Sứ Dụ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Thiên Sứ Giải Vũ. Mở ra bén nhọn miệng rộng cắn về phía Thiên Sứ Dụ phần gáy. Lại là một con chuột thủ linh thân, trên mặt còn có một đạo thật sâu mặt xèo đầu chuột quái. Chột hàm răng là cực kỳ sắc bén kiên cố, cái này thử đầu nhân hiện nhiên càng là như vậy hai viên răng cửa lõe khiếp người hàng quang căng geng làm cho người thân thể zetun hàm răng tiếng va chạm vang lên thử đầu nhân cắn một cái không tại thử đầu nhân công kích trong nháy mắt tạ cạ sịt đã cấp tốc xuống ra so thử đầu nhân càng nhanh một tay lấy thiên sứ giũ kéo vào trong lực một cái tay khác càng là ngưng tụ vô biên hàn khí đối với thử đầu nhân đầu với anh thể tích cùng trọng lượng tất cả đều kinh người khối băng từ tạ cạ sịt trong tay phun ra ngoài một đạo xuyên qua thôn xóm băng trụ sinh ra ngang qua tại chỗ vô số chuột bị băng khối nguyền át mặt đất càng là đại lượng hàn băng quét tán. Tạ Cả Sịp ôm Thiên Sứ rũ trong miệng hôi một ngụm khí đông, thu hồi tay, quay đầu nhìn về phía Công Tước rũ lũu còn có thử đầu nhân đúng vậy, thử đầu nhân cũng không có chúng chiều, tại trước tiên tránh thoát công kích, sau đó cùng rũ lũu đứng chung một chỗ. Thả ta ra. Thiên Sứ rũ thấp giọng nói một câu, nhưng không có dây rùa. Tạ Cả Sịp coi như không nghe thấy, đầu ngón chân điểm đất mặt. Ai sợ chịu, ngàn dám băng phong. Với anh. Màu băng lam vỡ sóng khuyết tán ra, bao trùm toàn bộ thôn trang, trong nháy mắt thôn trang ở trong tất cả quái vật đều bị đông cứng ngay tại chỗ. Công Tước rũ lũu có tốt, thân thể của hắn đặc thù không có nhận công kích, nhưng là thử đầu nhân lại gặp ứng, tầng băng từ hai chân lan tràn, cuối cùng đóng băng toàn thân. Vành! Tạ Cả Sịt nhẹ nhàng gậy một cỗ khí lưu đánh vào thử đầu nhân băng điêu bên trên, lập tức liền đem thử đầu nhân đánh nát bấy. Dũ lưu nhìn thoáng qua đã biến thành nước đá bảo thử đầu nhân, xoay người, chém ra một khe hở không gian liền muốn chạy trốn, nhưng khi Dũ lưu nhảy vào khe hở, thời điểm xuất hiện lại, Dũ lưu đột nhiên phát hiện, khe hở ra sau giống như không phải xạ kích cái kia, Dũ lưu phát hiện chính mình không chỉ có không hề rời đi, ngược lại xuất hiện ở Tạ Cả Sịt trước mặt. Ngủ ngơi đi. Bảnh, một con băng trưởng đem Dũ lưu nắm chặt tối băng lan tràn, cuối cùng đem rũ lù hoàn toàn đóng băng, hơi chút đụng vào, liền vỡ vụn biến mất, cuối cùng chỉ để lại một thanh kiếm. thanh kiếm này có thể triển khai không gian, ẩn chứa coi như không tệ không gian năng lượng, cũng coi là không sai thu hoạch. đem ánh sáng kiếm thu nhập trong bảo khố, để lên một đoạn thời gian liền có thể biến thành nổ lệ phệ tạt. nếu như tạ cả xít bảo khố cũng rất không ít đồ tốt, không có việc gì xung làm nói đùa một chút và nóng, đều không phải là vấn đề. chương năm màu đen ôn dịch đi lệ gì? chương năm màu đen ôn dịch đi lệ gì? vung ra, chờ rũ lù bị tiêu diệt. Thiên sứ dù phát hiện Tạ Cả Sịt vẫn là không có buông tay, sắc mặt đỏ lên cũng rất nhanh nhận tảng khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó dũng lực đẩy ra Tạ Cả Sịt. Tạ Cả Sịt cũng không có tiếp tục ôm Thiên sứ giải u, để sau khi hạ xuống quay đầu nhìn về phía trong thôn trang. Nơi đó, một cỗ khói đen đột nhiên phóng hướng bầu trời. Hướng gió, thay đổi. Trong thôn lưu động gió đột nhiên thay đổi hướng. Một tia khí lưu màu đen trộn lẫn trong gió. Tới, chính chủ tổng tại xuất hiện. Xuất hiện loại tình huống này, Tạ Cả Sịt cũng minh bạch, đây là bộ xuất hiện dấu hiệu. Quả nhiên, ngoan. Một đạo mười phần hùng vĩ đen nhánh vòi rồng đột nhiên. Điên cuồng cuốn lên lấy vòi tới. Ven đường tất cả phòng ốc kiến trúc đều bị trong nháy mắt giải khai. Tạ Cát Sĩ cũng không vội vã động tác, lặng lặng chờ lấy màu đen vòi rồng vào tới, đưa tay. Một đầu băng long gào thét mà ra. Ngang. Băng long cũng không so màu đen vòi rồng nhỏ. Thân thể cao lớn nghịch hướng cuốn chặt lấy vòi rồng. Đột nhiên co vào đem vòi rồng vây ở tại chỗ. Cự lực lôi kéo dưới, nguyên bản khí thế hung hăng vòi rồng cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Mắt thấy là phải bị chấn áp. Ông. Một viên băng ánh sáng màu bóng tại vòi rồng ở trong chợt lóe lên. Toàn bộ màu đen vòi rồng đột nhiên đảm nhiệm bên trên một tầng màu băng lam tia sáng sau đó, ngang, tùy ý băng long quấn quanh lôi kéo, vòi rồng đã không còn bất luận cái gì yếu bất dấu hiệu, ngược lại càng chuyển càng mạnh, cuối cùng no bạo băng long, ách, miễn dịch băng thuộc tính công kích sao? ngay cả ta vĩnh hằng chi lực đều miễn dịch, đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Tạ Cả Sị biết, thời khắc này tỷ lệ gì là vô địch, chỉ là đối với băng chi lực, chính mình tiếp tục dùng băng chi lực công kích cũng vô dụng. bất quá Tạ Cả Sị cũng không để ý, băng chi lực không được hắn còn có cái khác rất nhiều thủ đoạn công kích, huống hồ bên người còn có thiên sứ rùa không phải sao? đây chính là rồi, hư, an ta một kiếm thiên sứ giũ hai tay cầm kiếm, trong thân thể lực lượng thần thánh rót vào chui kiếm ở trong, nguyên bản liền nóng bỏng chói mắt lưỡi kiếm bỗng nhiên bộc phát ra càng thêm hào quang sáng chói. Xoạt. một đôi vây cánh tại thiên sứ giũ phía sau mở ra, thiên sứ giũ lúc này cũng không để ý tạ cạ xịt cầu kia rụng lông, bay khỏi mặt đất bay đến cùng vòi rồng ngang bằng. sau đó thẩm phán chi kiếm, ầm ầm, một đạo lớn mạnh lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào thiên sứ giũ trong nước lợi kiếm phía trên. Thiên sứ nhất tộc bên trong, thiên sứ dạng được vinh dự Lôi đỉnh chiến thần, am hiểu sử dụng lôi điện chi lực, nhưng kỳ thật, thiên sứ gia đối với lôi điện thời điểm đồng dạng không kém. Không chỉ có là lôi điện, hỏa diễm, kiếm thuật, thần thánh ngôn ngữ, thiên sứ gia tất cả đều không yếu, thành vương đằng sau, những thứ này kỹ năng càng là không ngừng tăng lên. Chém. Lôi đỉnh một kiếm. Trảm ác chu tà. Cực lớn lôi điện thần kiếm chém ngang mà ra. Trung điệp bổ chém tại màu đen vòi rồng phía trên. Voành. Ầm ầm. Một kiếm này uy lực thực sự cực lớn. Đi lệ gì một lần có thể miễn dịch thuộc tính chỉ có một loại. Trước đó đã bị tạ cả xịt lừa gạt trở thành băng thuộc tính, cho nên lần này công kích trên cơ bản là toàn nghẹt tổn thương. Nguyên bản cực lớn vòi rồng đều bị một kiếm chặt chết đi ra ngoài, Bóp méo mấy lần sau cấp tốc tụ tập, cuối cùng biến thành một con toàn thân màu đen gầy gò quái vật. Màu đen ôn dịch đi lệ gì, toàn thân che kín ôn dịch quái vật đáng sợ, chỗ đến ôn dịch chẳng ngập. Bộ dáng của nó là thú loại, nhìn hình thể giống hồ ly, nhưng là đầu nhưng lại giống như gầy gò lợn rừng, cho nên lại bị người gọi đùa chi vì lợn rừng. Bản thân liền là ôn dịch tụ tập thể, đi lệ gì có thể đem thân thể của mình biến đổi hình dạng vừa vặn màu đen vòi rồng chính là một loại trong đó. Bởi vì rối loạn thời gian cùng không gian, đi lệ gì tính cả toàn bộ thống khổ chi thôn phệ dạ đều bị chuyển tống đến nơi này, mà bây giờ, chính là đi lệ gì lần nữa biến mất thời điểm. Đi lệ gì, mặc dù có chút đồng tình ngươi, nhưng ngươi là ôn dịch chi nguyên, thế giới này chứa không nổi ngươi, hôm nay chúng ta liền đến đưa ngươi rời khỏi. Tạ cả xít mở miệng, bởi vì hắn biết đi lệ gì nghe hiểu được. Hừ, hừ hừ. Nhân loại, giết ta đồng bạn, hủy ta lãnh địa. Các ngươi hôm nay ải cũng đi không được. Ta sẽ thôn phệ huyết nhục của các ngươi. Sau đó dùng các ngươi xương cốt chế tạo cường đại ôn dịch quái vật. Đi Lệ Dị rất nổi nóng, lãnh địa của mình bị mạo phạm, thủ hạ từng cái bị giết, chính mình ra sân còn liên tiếp gặp hai lần đại kích, mỗi một lần cũng còn bị thương rất nặng, loại tình huống này đổi ai cũng nhịn không được. Đi chết đi. Đi Lệ Dị đột nhiên hướng Tạ Cát Xít chạy tới. Thân hình gầy gò đống nhiên nhảy đến không trung, biến thành một đạo hình nón cấp tốc xoay tròn bắn về phía Tạ Cát Xít. Lùi ra. Một đạo lôi quang sớm một bước rơi xuống Tạ Cát Xít trước người, giơ kiếm đem Đi Lệ Dị ném bay ra ngoài. Sau đó thiên sứ giũ cánh sau lưng vỗ một cái, Đại lượng Long Vũ bốc cháy lên hỏa diễm bắn về phía Đi Lệ Dị, ầm ầm ầm ầm. Những thứ này ẩn chứa đại lượng lực lượng thần thánh Long Vũ tựa như đạn đạo đồng dạng uy lực lớn. Đại lượng bạo tạc mê hình nấm tại Thiên Sứ giải Vũ trước người nọ rộ, liên tiếp thành mạng lớn bạo phá khu vực. A, ghê tởm. Điểu nhân, bị đại lượng bạo tạc bao phủ đi lệ dị ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Thiên Sứ giải Vũ, thân thể của nó tỏa ra ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên đã đem miễn dịch thuộc tính biến thành hỏa thuộc tính, ngoại trừ ban đầu mấy cái bạo tạc, cái khác bạo tạc đều không có lại tổn thương đến đi lệ dị. Đâm xuyên ngươi. Đi lệ dị hung tợn nhảy một cái, lấy đầu đập đất trực tiếp chui vào mặt đất, sau đó liền biến thành một cô nước bùn đồng dạng vật thể bơi ra bạo tạc khu nạp hướng Thiên sứ giải u. Ừm, Đi lệ gì mới vừa xuất hiện liền bị Thiên sứ giải u chinh sát đến, nhốn mày cấp tốc cất cánh. vừa mới cất cánh mặt đất liền dọc theo đại lượng màu đen gai nhọn lôi đỉnh chi nộ. Thiên sứ giải u tránh thoát công kích bay ở không trung, tay trái tại trên lưới kiếm vạch một cái, cuồng bạo lôi đỉnh bị bám vào cùng trên thân kiếm, không hề nghĩ ngợi, vung tay đối với mặt đất đánh tới. Vang, một tiếng sét đánh, mặt đất lập tức sụp đổ. Tạ Cả Sịt cũng bay khỏi mặt đất, nhìn xem đang từ cái hố bên trong đi lên nhảy ra đi lệ gì. Tạ Cả Sịt tay phải vừa nhấc, băng phiến bạo phá, một đại đoàn khối băng bay ra, trên không trung trong nháy mắt bạo tạc thành vô số băng nhận. Những thứ này băng nhận như là như hạt mưa bay thấp, trong nháy mắt đem đi lệ gì áp chế ở cái hố ở trong. Thiên sứ giáo ủ thấy cảnh này hơi nhếch miệng, nhưng là không nói gì nữa. Thần thánh thừa số bắn ra lực lượng, Thiên sứ giáo ủ đưa tay đối với phía dưới bị áp chế đi lệ gì một chảo. Ông, một đạo màu đỏ nhạt quả cầu ánh sáng đem đi lệ gì bao khỏa, đồng thời chậm rãi bay khỏi mặt đất, giống thả ta ra. Đĩ lệ gì tại cái lồng bên trong mạnh mẽ đấm tới, nhưng là không cách nào đánh vỡ cái lồng. Cùng lúc đó, Đĩ lệ gì cảm nhận được xung quanh nhiệt độ tại kịch liệt lên cao, thật giống như mình bị ném về phía mặt trời, càng ngày càng nóng. Không muốn làm vô vị vùng đây, đây là thiên cơ vương hạc khê phát mình đốm sáng lò luyện, lập tức liền sẽ có cỡ nhỏ đốm sáng oanh tạc ở bên trong xuất hiện. Ngươi bực này vật dơ bẩn, trong khoảnh khắc liền bị thiêu đốt không còn xuất lại chút gì. Thiên sứ giấu lòng tin mười phần nói, cái này đốn sáng hỏa lò, còn không có để nàng thất vọng qua. Thế nhưng là lần này, giống, giống, không, ta không thể chết. Các ngươi. Mơ tưởng vây không ta, cảm nhận được đến từ sinh mệnh nguy hiểm, Đi Lệ Dị biến thành có chút nóng nảy bạt an. Thân thể của nó đột nhiên hiện lên quần cuộn hắc khí. Theo sau dãy đặc kia chớp màu đen đột nhiên tràn ngập toàn bộ hỏa trường 569. Đi Lệ Dị rút lui. Chương 569, Đi Lệ Dị rút lui. Roanh long long long long, cuồn bạo hắc sắc lôi điện không ngừng tại lò luyện nội bộ nổ tung. Những thứ này lôi điện uy lực cực lớn, trong chớp mắt cũng đã đem lò luyện trong vách nổ ra vô số vết rách. Những thứ này kia chớp màu đen là lam tiêu chớp màu đen xuất hiện trong nháy mắt tạ cả sịt liền khẽ như mày đã quét sạch mấy cái hồn đồ phó bạn tạ cả sịt tự nhiên nhận ra những thứ này tiêu chớp màu đen chính là thế giới ý thức mảnh vỡ câu thông thế giới bản nguyên phát ra tiêu chớp công kích đây vốn là thế giới ý chí mảnh vỡ đặc hữu công kích lại không biết vì sao xuất hiện tại đi lệ gì trên thân giang giác mà liền tại tạ cả sịt hơi ngây người trong nháy mắt Đốm sáng hỏa lò trong vách đột nhiên nứt ra một cỗ nhiệt độ cao từ khe hở ở trong phu trào thiên sứ giới u gặp đây vứt tay triệt tiêu hỏa lò thiết trí hỏa lò không chỉ có là phòng ngừa mục tiêu thoát đi đồng dạng cũng là vì ngăn cản đốn sáng lực lượng quyết tán Mà bây giờ hỏa lò đã vỡ vụn, vậy liền không có tiếp tục tất yếu, thiên sứ dự triệt bỏ hỏa lò, đình chỉ đốm sáng sinh ra. Ha. Mà đi lệ dị vừa thoát ly không chế liền lập tức nhảy ra một khoảng cách, hẹp dài hai mắt nhìn chằm chằm thiên sứ giải vũ. Mạnh liệt một trường nhiệt động. Oan. Một đạo đen tuyển tia chớp từ đi lệ dị trong miệng phun ra. Vành. Thiên sứ giải vũ ngưng tụ một đạo tiệm điện tâm trắng ngăn cản, bị trước tiên nổ tung. Giải vũ. Thân thể của hắn ở trong có thế giới ý chí mạnh vỡ khí tức, đoán chừng là đi qua trong khoảng thời gian này, thế giới ý chí mạnh vỡ bị hắn luyện hóa. À, nên nói không hổ là thứ sáu sứ đồ so với hắn những cái kia bọn chính là mạnh hơn nhiều. Tạ Cả Sịt trong khoảng thời gian này chính là đang tìm kiếm thế giới ý chí mạnh bơ, vốn cho rằng thống khổ chi thôn phệ dạ đã không có thế giới ý chí mạnh bơ, không nghĩ tới bây giờ tại đỉ lệ gì trên thân phát hiện. Hừ, mạnh hơn nhiều. Ta nhìn cũng chính là như thế. Thiên sứ rơi vụ rơi vào Tạ Cả Sịt bên người, vừa vặn đỉ lệ gì công kích cũng không có thương tổn đến nàng. Ừ, xác thực như thế. Nếu như so sánh toàn lực trạng thái ngươi, đỉ lệ gì chút thực lực ấy cũng không tính là gì. Nhưng là các ngươi thiên sứ loại này ngạo mạn thuộc tính lúc nào mới có thể thay đổi đổi tiếp tục như vậy xuống sớm muộn ăn thịt ổi, tạ cả xịt sói hỏng mét các thiên sứ nhất quán tính cách đều là cao cao tại thượng xem thường chủng tốt khác, chiến đấu cũng sẽ không đem hết toàn lực dùng toàn bộ công. đây là kiêu ngạo, không phải ngạo mạn. thiên sứ giải u cường điệu nói, tốt tốt tốt, kiêu ngạo kiêu ngạo, giải u ngươi ngay ở chỗ này không nên rời đi, ta đi giải quyết rời đi lễ gì. vô vô thiên sứ giải u bả vai, theo sau tạ cả xịt quay đầu nhìn về phía đi lễ gì. ừm, bị tạ cả xịt để mắt tới, đi lễ gì lập tức cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. tạ cả xịt phương thức công kích đi lễ gì đã gặp, mang thuộc tính công kích đi lệ gì không sợ nhất chính là loại kia đơn nhất thuộc tính địch nhân chỉ cần mở ra miễn dịch liền có thể tùy tiện ngược. nhưng là lần này hắn gặp phải là tạ Cacis. sĩ ai sợ ngàn dám băng phong với anh Mảng lớn đóng băng hàn lưu tuôn trào ra đi lệ gì hơi thấp thân cũng không có lựa chọn tránh né tùy ý hàn lưu trùng kích trên người mình giang rác đi lệ gì thân thể bị trong nháy mắt đóng băng một tòa sinh động như thật khói đen buốt lên băng điều xuất hiện có thể ngay sau đó với anh Đí lệ gì phá băng mà ra thân thể của hắn hiện ra băng quang đỉnh đầu một viên băng chi phủ văn chợt lóe lên. Hiện tại đi Lệ Dĩ gì, đã miễn dịch băng thuộc tính công kích. Ha ha, vô dụng, chịu chết đi. Ầm ầm. Đại lượng tia chớp màu đen từ đi Lệ Dĩ gì trong thân thể bắn ra, đem đi Lệ Dĩ gì hoàn toàn bao khỏa. Theo sau trực tiếp biến thành một đạo màu đen mũi nhọn đâm về Tạ Cát Xít, mang theo kinh khủng ánh chớp. Ngừng. Ông. Mắt thấy đi Lệ Dĩ gì đã đến trước mặt, Tạ Cát Xít một tiếng ngừng. Trung quanh hết thể toàn bộ dừng lại. Xoay tròn đi Lệ Dĩ gì cũng đứng tại không trung, Tạ Cát Xít bên thái âm thanh trùng vận động, Tạ Cát Xít tay phải ngưng tụ không gian chi lực hình thành thứ ngân trạm, sau đó tiện tay lắc tại đi Lệ Dĩ trên thân. Thu. pháp thử. Thời gian lần nữa lưu động trong nháy mắt đi lệ dị bị không gian chi lực chặt đứt. Hắc xác lôi điện, cương đại ôn dịch, còn có cái kia không ngừng xoay tròn thân thể đều không có ngăn cản một cái này. Đi lệ dị so hết thể hai nửa, từ nơi bả vai bắt đầu. A a a a. Đột nhiên nhận trọng thương đi lệ dị kêu thảm ngã xuống đất. Đại lượng dòng máu màu đen báo tó ra, có chút huyết dịch sau khi hạ xuống nhanh chóng biến thành từng cái hình thù kỳ quái tiểu quái vật đồng thời quần quần hắc khí từ đi lệ dị miệng vết thương tràn ra, quấn quít lấy nhau, hình thành một cái nho nhỏ hài đồng bộ mặt hình dáng. Đi ra. Nhìn thấy thế rồi ý chí mạnh mẽ xuất hiện. Tất cả xịt đưa tay phóng thích khổng lồ thần hồn chi lực. Những thứ này tinh thần năng lượng bao trùm thế giới ý chí mảnh vỡ mây đen thân thể. Sau đó đông nhiên lôi kéo. À à à à. Đại lượng mây mù màu đen bị giết chết từ đĩ lệ dị trong thân thể lôi kéo mà ra. Loại lực lượng này bị rút ra thống khổ để đĩ lệ dị phát ra tiếng kêu thảm. À à à. Đây là lực lượng của ta. Mơ tưởng đạt được. Đĩ lệ dị mắt thấy mây đen bị rút ra, một đôi thú con ngươi phát ra điên cuồng tia sáng. Giống một phát hai mảnh bị tách rời thân thể đồng thời biến thành sương mù. Nhanh chóng cuộn thành vòi rồng tại chỗ gào thét. Nha. Kheo cấp khiêu tưởng. Tạ Cả Sịt phất tay đem đã rút ra thế giới ý chí mảnh vỡ đóng băng cất kỹ, sau đó lại lần ngưng tụ không gian chi lực. Đĩ Lệ Dị, ngươi không phải là đối thủ của ta, chí ít ngươi bây giờ không được. Tiếp nhận thất bại vận mệnh đi. Không gian nghiền ép. Tạ Cả Sịt hai cánh tay đồng thời một nắm. Đĩ Lệ Dị vị trí không gian ẩm vang ở giữa sụp đổ, hóa thành dòng quyển gió. Đĩ Lệ Dị toàn bộ thân thể bị kẹt trong không gian. Ngay sau đó Tạ Cả Sịt hai tay khép lại, bành tạch. Không gian phá phái. Đĩ Lệ Dị vị trí không gian như là pha lê vỡ vụn, cường đại lực hấp dẫn sinh ra. Đĩ Lệ Dị toàn bộ bị hút vào khe hở ở trong. Giống không. trong cái khe lực lượng là quân bạo, cho dù là tỷ lệ gì cũng chống đỡ không nổi, biến trở về bản thể sau đó bị không ngừng xóa bỏ, không được bao lâu liền có thể tiêu diệt tỷ lệ gì. Tạ Cả Sịt vẫn như cũ dơ lên tay duy trì lấy vết nứt không gian nghiền ép, nhìn xem tỷ lệ gì không ngừng bị nghiền nát, chỉ còn lại một trái tim còn tại rãy rủa. Kết cục đã định, Tạ Cả Sịt vứt tay bắt đầu khép kín không gian, vết nứt không gian chậm rãi khép lại, ngay tại khe hở chỉ còn lại nhảy một cái khe hẹp thời điểm. Vô một đạo màu vàng của sáng đột nhiên từ dưới cái khe van ra, trong nháy mắt đem khe hở biến thành một cái không gian thật lớn xuất khẩu. Vẹo. Tại ánh sáng vàng bên trong, một viên màu đen trái tim bay ra, bị Tạ Cả Sịt trực tiếp tiếp được. Từ trái tim bên trong tán phát nồng đậm khí tức tà ác liền có thể minh bạch. Đây cũng là đì lệ gì trái tim, xem ra là còn xuất lại một điểm bổ kiện. Chỉ còn lại một trái tim, hơn nữa còn là không nghệ, cho dù là đì lệ gì cũng vô pháp phục sinh. Thứ sáu sứ đồ xem như lại chết một lần, đơn giản hình thức đì lệ gì bị nhà mạo hiểm tiêu diệt quá. Nơi này là hỗn đổ phó bản, bởi vì thời không hỗn loạn lại xuất hiện. Tạ Cả Sịt trong tay khí đông tràn ngập, đem trái tim đóng băng sau đó bỏ vào bả khố. Ngay sau đó, Tạ Cả mở ra sau đầu công đứt luân. Đồng thời một thanh cực lớn thần kiếm hư ảnh trên không trung hiện hiện. Tạ Cả Sịt cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, là địch không phải bạn, nhất định phải chăm chú đối đãi. Chương 570, gặp lại mở màn. Chương 570, gặp lại mở màn. Công đức luân tăng thêm đạ mộ cẩn chi kiếm, hai loại trạng thái lực lượng ra chỉ thế nhưng là tương đối lớn, có thể để cho Tạ Cả Sịt lấy loại quy cách này cảnh giác, có thể thấy được sắp xuất hiện vị này, tại Tạ Cả Sịt trong lòng uy hiếp nặng bao nhiêu. Oen, bàng bạc khí tức và khí lưu tiếng vang lên. Cái thứ khe nứt to lớn bên trong, một con ánh sao rực rỡ đầu sư tử bay ra hai cái cánh tay màu vàng nóng treo ở bên người, sau lưng còn có hai cái thời gian đồng hồ cát. Mỡ Mệt. Khi nhìn đến đạo kim quang kia thời gian Tạ Cả Xít liền đã cảnh giác, ánh sáng vàng khí tức, để Tạ Cả Xít nhớ tới Lật mỡ Mệt. Mỡ Mệt là Tạ Cả Xít trở lại ạ giật đại lúc lúc, cho Tạ Cả Xít xuất tượng khắc sâu nhất một cái tồn tại, không có cách, kém chút Tạ Cả Xít liền không có. Cũng chính bởi vì mỡ Mệt hùng hổ giò người, để Tạ Cả Xít ra hạ sách này bạo phá thời không khẽ hở, thả ra một ít hồn đồ phó bạn đi ra. Ông. Mở Mệt vừa xuất hiện, kim quang nóng ánh khuế tán. Trong nháy mắt đem Tạ Cả Xít bao phủ trong đó. Tạ Cả Sít quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, cũng không có phát hiện Thiên sứ giải u. hiển nhiên, mỡ mẹ thả ra một cái kết giới, chỉ khốn chủ hắn. Mỡ mẹ, làm sao ngươi đích thân tới? Thuyền sen hòn bên trên hai cái khe hở không cần phải để ý đến sao? Tạ Cả Sít biểu hiện không tiêu ngạo không tự ti, nói đùa, trước đó đánh không lại thời điểm liền không có sợ quá, chớ nói chi là hiện tại Tạ Cả Sít đã thành thần. Mặc dù cùng mỡ mẹ so sánh vẫn tồn tại trên lệnh, nhưng ít ra sẽ không bị nghiền ép. Trên thuyền có huynh đệ của ta trông coi, ta lần này đến, là chuyên môn tới gặp của ngươi. Mỡ mẹ biểu lộ không đổi nhìn xem Tạ Cả Sít, nữ khí Chuyên đến xem ta. Vậy thật đúng là vinh hạnh, nói đi, nói thẳng, chuyện gì? Muốn chiếc nhẫn là không thể nào, ngươi cũng nhìn thấy, chiếc nhẫn đã không có. Tạ Cát xịt lộ ra giống tuyết tay trái, kiến mục giới chỉ bị đặt ở ánh sao thế giới cựu định bên trong, ngoại giới cảm giác không thấy. Ngươi đã thành thần, ta có thể cảm giác được, chắc hẳn những thế giới chi lực đó ngươi đã dùng xong, ta lần này không phải tới tìm ngươi muốn chiếc nhẫn. Mợn mẹ từ tốn nói. Ồ. Vậy ngươi tìm ta là có ý gì? Tạ xịt có chút kỳ quái, không phải kiến mục giới chỉ này sẽ là cái gì? Tìm ngươi, vẫn là vì yêu cầu một vài thứ mở miệng hướng phía Tạ Cả Sịt chậm rãi tới gần, phía sau màu vàng kim loại lông bầm không ngừng xoay tròn. A, ta là thiếu của ngươi sao? Vừa thấy mặt liền muốn cái này muốn cái kia. Tạ Cả Sịt nhíu miệng, làm sao cảm giác mở miệng giống như là đòi nợ mà chính mình giống như là thiếu nợ đồng dạng. Đây là ngươi từ thế giới này đánh cắp đi, tự nhiên muốn trở về. Mở miệng thanh âm ở trong hiển hiện vẻ tức giận, bớt nói nhiều lời, ngã xuống đất là cái gì sao? Tạ Cả Sịt híp mắt hơi không kiên nhẫn nói, là những thế giới kia ý chí mạnh mẽ, bọn chúng là bởi vì ngươi mà tách ra đi, bây giờ lại bị ngươi lấy đi, nhanh trả lại mở miệng ngư khí cường lãnh đạo. Ả dạt đại lục thế giới ý chí vốn là tương đối suy yếu, dù sao cũng là trải qua một hồi tai nạn lớn, có thể bảo trụ cũng rất không tệ. Tại lần nữa khôi phục trong khoảng thời gian này, vốn là cũng không đoạn thu lấy thế giới chi lực khôi phục, nhưng là không nghĩ tới, tạ cả xích bạo phá dị thứ nguyên khẽ hở, đem tổn thương còn chưa tốt thế giới ý chí nổ nát vụn, tách ra một ít thế giới ý chí mảnh vỡ. Mở miệng bây giờ chính là vừa đi vừa về thu những mảnh vỡ này, nhất định phải để bọn chúng mau chóng trở về thế giới ý chí, không phải vậy Ả dạt đại lục thế giới ý chí muốn khôi phục, đem không biết cần bao nhiêu tuế nguyện. Muốn biết những cái kia mảnh vỡ, không có khả năng đã tiêu hóa. Tạ Cát Xít trực tiếp khoát tay cự tuyệt. Nói đùa, Tạ Cát Xít đạt được mấy phần thế giới ý chí mạnh vỡ, ngoại trừ phần thứ nhất là bị chính mình dùng hết, cái khác hiện tại cũng tại bị chính mình sẽ vạn đồng bạn hấp thu, lấy gì trả mờ mẹt. Về phần vừa vận rút ra đạt được cái kia một phần, chỉ có một phần cùng không có cũng không có gì khác biệt, nghĩ như thế nào đều là không cho. Mở mệt trong lúc nhất thời cũng không có trả lời, hắn nhìn xem Tạ Cát Xít, qua vài giây đồng hồ sau. Nếu như ngươi thành thành thật thật giao ra ý chí mạnh vỡ, ta vốn là không có ý định làm khó dễ ngươi. Sau lưng ngươi có người, ta cũng không nguyện cùng nàng là địch, nhưng là Ngươi không nên quá phận. Ta đang hỏi ngươi một lần. Giao không giao ra tất cả ý chí mạnh vỡ. Không giao ra. Ta liền từ của ngươi tiểu thế giới ở trong ép. Vô Vĩ nạn khí thế bàng bạc từ mở mệt trong thân thể phóng thích. Toàn bộ không gian lập tức bao phủ tại một cố cường đại cảm giác áp mạnh dưới. Vô tận lực lượng thời gian khuyết tán ra. Đem xung quanh thời gian toàn bộ dừng lại. Mở mệt đã từng dùng một chiêu này trực tiếp đông lại Tạ Cả Sịt, kém một chút liền đem lúc đầu Tạ Cả Sịt tiêu diệt. Mở mệt vốn định lập lại chiêu cũ, nhưng là. Ui, mở mệt. Ngươi không được nha. Tạ Cả Sịt ngẩng đầu nhìn mở mệt. Sau đầu thời gian công đức luân chuyển động, không có chút nào nhận lực lượng thời gian ảnh hưởng. 3. mỡ mẹ nhìn thấy tạ cả xịt dạng này cũng là cả kinh, hắn cùng tạ cả xịt cách ra mới qua bao lâu, thành thần coi như xong, lực lượng thời gian vậy mà cũng đạt tới như thế cấp bậc. Giống, đây là ngươi bước ta đát. Mỡ mẹ phát ra gầm lên giận dữ, phía sau hai cái đồng hồ cắt giấy lên kim sắc hỏa diễm, óng ánh màu vàng của sáng ầm vang bắn về phía tạ cả xịt. Tránh. tạ cả xịt cũng biết, coi như mình đã không nhận mỡ mẹ lực lượng thời gian áp chế, nhưng là tự thân lực lượng vẫn là cùng mỡ mẹ tồn tại trên lệnh có thể không ngạnh cường liền không ngạnh cường, cho nên lựa chọn trước tiên tuấn di ra ngoài. thế nhưng là tạ cả xịt tuấn di thời điểm mới phát hiện, xung quanh không gian quá mức kiên cố, tạ cả xịt không gian chi lực vậy mà trước tiên mở không ra không gian truyền tống đến môn hộ. đinh linh, thời khắc mấu chốt vẫn là thời không trung vang lên một tiếng, mang theo tạ cả xịt tránh thoát một kích. kia là thời không trung năng lượng hiển hiện, hiện mợ mẹ phát hiện sau cực lớn sư con người ở trong toát ra như thực chất tham lam. mợ mẹ là thái sơ thời điểm ở giữa hóa thân, trời sinh có thời gian chi lực cùng không gian chi lực, có thể tự do xuyên thẳng qua tùy ý thời không. Mà thời không trung, càng là thời gian cùng không gian hai loại đường lớn bản nguyên diễn hóa. Loại lực lượng này đối với Mở mẹ dụ hoặc là trí mạng. Tiểu tử, ta cải biến ý nghĩ, ta không cần ngươi giao ra những thế giới kia ý thức mạnh vỡ. Trung Lục Lạc, chỉ cần đem ngươi trên lỗ thai viên kia Trung Lục Lạc cho ta, ta về sau cũng sẽ không lại đến quả ngươi. Mở mẹ hô to, Phi. lần trước là chết nhẫn, lần này là Trung Lục Lạc. Ngươi làm ta đưa chuyện phát nhanh nha. Có bản lĩnh chính mình tới bắt, ta cả xít cũng là bó tay rồi, cái này Mở Mẹt thế nào liền ưa thích trên người mình những vật này." Dống tiểu thế giới này không gian bị ta gia cố quá, ngươi không cách nào từ nơi này thế giới thoát đi. Không đáp ứng yêu cầu của ta chỉ có một con đường chết. Mẹ mẹ gào thét một tiếng, trong hai tay lóng lánh hào quang sáng chói, tùy thời chuẩn bị van ra. mà Tạ Cả Sít, xác thực, thế giới này không gian quá mức kiên cố, coi như ta có được thời không trung, muốn rời khỏi cũng cần một chút thời gian, hơn nữa còn là loại kia không bị quấy rời thời gian. Tạ Cả Sít có thể cảm giác được không gian xung quanh nặng nề, mẹ mẹ hiển nhiên là sợ hai Tạ phá vỡ không gian chạy trốn. biết liền tốt, còn không nhanh đem. Mẹ mẹ có chút đắc ý mở miệng, vẫn chưa nói xong. Ông, một thanh viên trụ hình trường kiếm bị Tạ Cát Xít từ phía sau rút ra. Chỉ thấy Tạ Cát Xít giơ cao thanh này kỳ quái trường kiếm. Trên trường kiếm hình trụ xoắn ốc bắt đầu xoay tròn, nhấc lên khổng lỗ khí lưu. Đã không thể mở ra rời đi xuất khẩu, vậy quên đi, trực tiếp phá hủy đi. Tạ Cát Xít EA. Khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, chương 571. Lưu Vong mở mẹt. Chương 571, Lưu Vong mở mẹt. Thiên địa mâu thuẫn, mở chi tinh. Wen. Theo Tạ Cát Xít hô to một tiếng. Trong tay EA ra sức vung xuống. Đã chuyển biến thành màu xanh đậm kiếm phong quét sạch mà ra tại mở miệng ánh mắt kinh ngạc ở trong trong nấy mắt đem chỗ này kiên cố vô cùng một không gian từ trong xé rách Oanh long long long long ba thiên địa sụp đổ cảnh tượng tại lúc này xuất hiện màu vàng dị không gian kết giới tựa như là một quả trứng gà đồng dạng bị từ trong đánh vỡ đại lượng màu đen hư không khí tức tràn ngập tại mở miệng gào thét ở trong hắn chỗ cái kia một nửa không gian theo hư không luận lưu phiêu đãng ra ngoài mà tạ cả xịt xoay người lại là một kiếm sẽ mở một đạo cao cỡ một người vết nước sau đó thả người nhảy vào nam ông ngoại giới Phép dạ trong thôn trang, một đạo không gian chi môn mở ra, Tạ Cả Sịt mang theo Ea từ trong đi ra. Tạ Cả Sịt, ngay tại không trung tìm kiếm khắp nơi Tạ Cả Sịt Thiên sứ giấu tại trước tiên phát hiện Tạ Cả Sịt, trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng bay đến Tạ Cả Sịt trước mặt. Tạ Cả Sịt, người không sao chứ? Thiên sứ giấu rất lo lắng Tạ Cả Sịt, bởi vì Tạ Cả Sịt là ở trước mặt nàng bị mang vào dị không gian, có nàng ở bên người hộ vệ còn xuất hiện loại chuyện này, Thiên sứ giấu rất tự trách. Không có việc gì, không có việc gì, thật tốt, không cần lo lắng. Tạ Cả Sịt cười đem Ea thả lại bảo hộ, xua tay cho biết không quan hệ. Không có việc gì không có việc gì liền tốt trông thấy tạ cả six bình an trở về thiên sứ dầu cũng coi là thở phào nhẹ nhõm tâm vừa vặn buông xuống ngay sau đó là vô cùng lửa giận lê tẩm ngã xuống đất là ai làm ra loại chuyện này ta nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem thiên sứ dầu trong mắt ánh chớp chớp động một tòa do vô số hình thành tạo thành cực lớn ở tủ là tính toán bảy ngày tại cao tốc diễn toán a địch nhân đã bị ta đánh chạy hiện tại cũng không biết bị lang thang đến địa phương nào đi tạm thời đoán chừng không đụng tới mỡ mệt là thái sơ thời điểm ở giữa mặc dù cũng nắm giữ không ít không gian chi lực vận dụng nhưng cũng không am hiểu để hắn dùng không gian chi lực ra cố một cái không gian hắn còn làm đến dùng không gian chi lực thuần di cũng được nhưng là tại Ea công kết đến không gian xung quanh ấn ký hỗn loạn cho dù là mở mệt cũng vô pháp tại cái này hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong pháp thần chỉ có thể duy trì cái kia nửa bên không gian ổn định sau đó nước chảy bèo trôi cuối cùng dừng ở nơi nào cũng không thể nào biết được chờ mở mệt trở về còn không biết phải bao lâu đâu hừ coi như hắn hảo vận thiên sư sứ giũu cắn răng nghiến lời nói ra tạ cả xịt xuống sau đó mở miệng giau ta biết ngươi rất tức giận nhưng là có một chút ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi mới vừa cùng ta giao thủ ra gia hỏa rất mạnh, ở cái thế giới này ở trong cũng là số một số hai tồn tại, lấy thực lực ngươi bây giờ. Câu nói kế tiếp Tạ Cạ Xít không có tiếp tục, nhưng là vẫn như cũ rất rõ ràng, thiên sứ dư Vũ hiển nhiên không phải là đối thủ của Mơ Mạt. Thiên sứ dư Vũ nghe xong Tạ Cạ Xít lời nói sau trầm mặc, nàng tối đầu đang suy nghĩ cái gì? Tại Hùng binh liên thế giới bên trong, thiên sứ dư Vũ biết mình cũng không phải là mạnh nhất, nhưng tương tự là số một số hai tồn tại. Vốn cho là mình đã trưởng thành, đã có thể trái lại bảo hộ Tạ Cạ Xít, nhưng là không nghĩ tới, mình bị triệu hoán mà đến về sau, vẫn như cũ cần Tạ Cạ Xít bảo hộ. Thiên sứ giải u tâm tình có chút xa xót, Tạ cũng nhìn đến, biết Thiên sứ giải u đang suy nghĩ gì, mở miệng ăn đuổi. Tốt rồi, về quỳnh mẹ gì đi, cùng ta giao thủ gia hỏa đều nhanh bắt kịp vũ trụ hiệu trưởng thực lực, người đánh không lại cũng rất bình thường, đằng sau chỉ cần tiếp tục mạnh lên, mở tiểu thế giới thành tiểu chân thần chi vị là tốt, chắc chắn sẽ có vượt qua hắn một ngày. Tạ chưa từng có hoài nghi tới chính mình mấy tên sẽ vạn tiềm lực, đồng thời đối bọn hắn một mực tràn ngập lòng tin năm. Trở lại quỳnh mẹ dì bên trên, Tạ xuất ra vừa vặn đạt được thế giới ý chí mạnh mẽ, cân nhắc là cho mẹ dì vẫn là cho Thiên sứ giải u. Mẹ Dĩ lời nói chiếm cứ tự thân như thế đã tại trong khoang thuyền ngưng tụ tiểu thế giới hình thức ban đầu, mặc dù còn không có hoàn toàn thành công, nhưng cũng đã đụng chạm đến ngưỡng cửa. Mà Thiên sứ dũ thực lực cùng cảnh giới, tầm mắt đều là tối cao, nếu như đạt được thế giới ý chí mảnh vỡ cũng luyện hóa, cần phải có thể rất nhanh tấn thăng. Nhưng mà ta không muốn cho mẹ Dĩ đi. Thiên sứ dũ khoanh tay cao ngạo nói ra, cái này ta kỳ thật không có quan hệ, lãnh tỷ tỷ lấy trước đi dùng tốt rồi, ta còn muốn điều khiển huỳnh mẹ Dĩ đi thuyền. Mẹ Dĩ vội vàng qua tay, vậy mà cũng là tại từ chối. Tạ Cả Sịt nhìn thoáng qua trong tay đã ngưng tụ thành bóng thế giới ý chí mảnh vỡ, lúc nào vật này như thế bị người chê. Tốt rồi, không cần khiêm lượng, để ta làm quyết định. Cuối cùng vẫn là muốn Tạ Cả Sịt xuất mã làm quyết định. Thế giới này ý chí mảnh vỡ cho mẹ gì, trợ mẹ gì sớm một chút ngưng tụ tiểu thế giới thành thần, thành thần đằng sau huỳnh mẹ gì ta thế nhưng là rất chờ mong. Tạ Cả Sịt đưa tay đem thế giới ý chí mảnh vỡ giao cho mẹ gì, mẹ gì có chút cuốn quyết tiếp được. Đằng sau mẹ gì ngươi chuyên tâm luyện hóa liền tốt, nhớ kỹ, đem những cái kia hôn tạm tạm niệm loại bỏ, chỉ hấp thu bản nguyên nhất quy tắc. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ tự mình hành động, không cần ngươi đưa cái này là ta đã biết mẹ gì nghe xong tạ cả sịt sụi nói quay đầu nhìn thiên sứ dây u liếc mắt sau khẽ gật đầu đáp ứng theo sau tạ cả sịt mở ra tinh không thế giới đem mẹ gì cũng thu vào tạ cả sịt cùng thiên sứ dây u bay ở không trung năm thời gian qua đi mấy ngày tại vô tận bầu trời chi hải phía dưới hai thân ảnh lao vụn vụt mà qua ở cái thế giới này có thể không ta trợ bay trên không trang bị bay đến nơi này người thật sự là ít chi là ít một ít ma giả đã từ bên cạnh bay qua người trên thuyền nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc hai người bay thẳng đến hồi lâu cuối cùng ngừng lại nơi này là nguyên bản bờ biển tây Hiện tại đã biến thành một vùng phế tích, mà bờ biển Tây đã từng tiêu chí, bầu trời chi tháp cũng đã biến mất, lần đầu tiên là bởi vì Takacsit chèo đến quang chi thành chủ tự bạo đem bầu trời chi tháp nổ đoạn, mà phía sau thì là bởi vì hủy diệt nhớ dư ba mà đem còn lại sở cát tớ phá hủy. Bây giờ ngẩng đầu đi lên nhìn, vẫn có thể ở trong nước biển nhìn thấy một tiết như ẩn như hiện đôn tháp, không biết thông hướng phương nào. Tìm được, nơi này chính là trước đó sở cát tớ vị trí, chúng ta chỉ cần dọc theo trên thân tháp đi, cần phải liền có thể đến tiên giới. Takacsit quay đầu nhìn về phía thiên sứ giải hộ, đưa tay chỉ bầu trời chi hải nói ra: "Tiến về thiên giới." cũng không phải là tạ cả shit nhất thời hưng khởi có quyết định mà là đạt được nhiệm vụ nhắc nhở nhiệm vụ mới xuất hiện nhiệm vụ nội dung là tìm kiếm một trái tim an tần trái tim mặc dù an tần đã bị đám mạo hiểm ra tiêu diệt nhưng là hắn cực lớn trái tim lại bảo tồn lại quả tim này cũng không phải là viên kia bị hủy diệt trái tim mà là cùng tỷ lệ gì trái tim giống nhau là năng lượng nào đó kết tinh là an tần một thân chỗ tinh hoa có được vô tận lực lượng tạ cả shit muốn có được bởi vì nhiệm vụ cho ban thưởng là thần hồn tinh hạnh chính là cái kia có thể đem vị cuối cùng sẽ vạn xạ vở chúa cứu thế triệu hoán đi ra tất yếu môi giới có thể lấy thần làm tên, thân hồn tinh hạch rõ ràng rất trân quý, mà phải dùng loại này tinh hạch mới có thể triệu hoán đi ra chúa cứu thế, hiện nhiên cũng không phải đơn giản mặt hàng. Tạ Cát Sít muốn đem một tên sau cùng sẽ vạn triệu hoán đi ra, bởi vậy cũng không có ý định bỏ qua cơ hội này, đi trước tiên giới, nhìn xem có thể hay không đạt được gã tận trái tim. Chương 572. Bên trên thiên giới. Chương 572, bên trên thiên giới. Đi thôi, vào xem, Giải Vũ. Biết bởi a. Quyết định tiến về thiên giới, Tạ Cát Sít quay đầu treo ghẹo một cái thiên sứ Giải Vũ, sau đó thả người bay vào bầu trời chi hại bên trong mang theo liên tiếp bọn khí dọc theo sờ cất ơi tiến lên, thứ không có cái gì là chúng ta thiên sứ sẽ không. Thiên sứ giũ khoẹt miệng lộ ra mỉm cười, hai cánh thu nạp hóa thành một tia sáng trắng xông vào trong biển, phá vỡ nước biển nhanh chóng đuổi theo Tạ Cả Sịp mà đi. Bầu trời chi hải rất bao la, đồng thời cũng rất sâu, không có đặc thủ thiết bị hoặc là cường đại là thực lực thật rất khó xuyên qua. Kỳ thật Tạ Cả Sịp bọn hắn không tất yếu làm như vậy, trong đại lục đã sớm có thông hướng thiên giới truyền thống trận, làm lượng giới tri đầu mối then chốt. Tạ Cả Sịp hẳn là cũng biết, chỉ là lười đi tìm, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền lấy dạng này tư thái du ngoạn một phen cũng là rất tốt năm. gỡ răng sặc sỡ phá băng phi nhận Tia sáng chi vũ siêu siêu siêu siêu siêu mèo bầu trời chi hải bên trong cũng không phải là không có sinh vật tương phản giống loại phong phú đủ loại sinh vật biển cái gì cần có đều có có hay không hại đương nhiên cũng có nguy hiểm lạc lạc lạc lạc rồi một đám công xương cá để mắt tới tạ cả xịt cùng thiên sứ giải đụ lay động cái này xương cốt thân thể ngụm lớn cắn tới đương nhiên những thứ này công xương cá là đụng phải xương cứng Tạ Ca Xits đưa tay phóng thích gai băng, mà thiên sứ giụ thì là thả ra vô số hào quang, đem đến gần công xương, cá toàn bộ đánh giết. Nhưng cái này vẫn chưa hết, một ít cá mập. Ngư nhân, Hạ Yêu tử sờ cái tớ ở trong bơi ra, giơ xin cá phóng tới Tạ Ca Xits. Ếch. thực lực chẳng ra sao cả cái này, không sợ chết tinh thần cũng không tệ. Hừ, không cùng các ngươi chơi. Đóng băng. Tạ Ca Xits vung tay lên, đại lượng khối băng đóng băng nước biển. Trong nháy mắt liền tại dưới chân ngưng tụ ra một khối cực lớn trong nước tầng băng. Các các các Ngư nhân hải yêu bọn chúng dùng xuyên cá công kích mấy lần với băng, liền một điểm vết chảy đều không có xuất hiện. Ngay sau đó bọn chúng liền cảm giác được cái kia lạnh thấu xương giải u, từng cái dùng mình một cái. Sau đó cực nhanh tránh về sờ cái tớ ở trong. Ha ha đi cả nạ, tiếp tục đi tới đi. Tạ cả xịt cây một tiếng, nước biển chung quanh sớm đã bị tạ cả xịt chúng ra, có thể nói chuyện, thanh âm cũng có thể truyền bá. Thiên sứ giải u cũng giống như thế, nói là bơi lội, thân thể hai người kỳ thật liền ở mức đều không có ở mức, đánh lùi ngư nhân đằng sau hai người tiếp tục nổi lên, lại bơi hồi lâu. Ông Ha ba, một tiếng to rõ tiếng tiêu to truyền vào trong thay. Tất cả xích nhìn lại, xa xa liền trông thấy một con cực lớn vô biên bóng đen từ đằng xa bơi qua. Kia là một đầu giống như là cá voi đồng dạng sinh vật, tựa như là Trung Quốc thần thoại ở trong côn côn chỉ lớn, không biết ngàn giảm vậy. Thật là lớn đến kinh người đối với cái này tên to xác. Tất cả xích cũng không có tới gần đây là bị sưng là bầu trời duy cự thú tồn tại, nó cũng có danh tự gọi là bệ hệ muôn. Cho ý là bay lượn bầu trời chi cử kình, từ xưa đến nay liền tồn tại sinh vật cường đại. Hủy diệt nhớ dư ba cũng không có đối với bầu trời chi hải tạo thành bao lớn ảnh hưởng, bầu trời duy cử thú càng là không có việc gì. Trên lưng của nó mang theo dê bờ lờ dậy toàn bộ. Cả ngày ở trong biển dư dãng, thỉnh thoảng sẽ chui vào hạ giáp. Bầu trời duy cự thú vốn là bị thứ 8 sứ đổ Lộ Tổ không chế, nhưng ở về sau đám mạo hiểm ra cố gắng dưới, Lộ Tổ bị giết, chết, bầu trời duy cự thú cũng nhận được giải phóng, lại lần nữa tự do bay lượn. Takacs không định quấy rầy cái này tên to xác nhà nhã, xoay người tiếp tục hướng bên trên. Gặp được bầu trời duy cự thú, cũng liền mang ý nghĩa mặt nước cũng không tính xa. Quả nhiên, lại bơi vài phút. Chói mắt ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, Takacs cùng thiên sứ Giữ Vũ đồng thời tăng thêm sức lực. Sau đó cùng nhau bay ra mặt biển. Ô ô ô. Chim biển tiếng kêu ở bên tai vang lên, biểu thị tạ cả six cùng thiên sứ giau đã tới mục đích. Quay đầu nhìn thoáng qua trung quanh, đông vương. Một mảng lớn đại lục tung bay ở trên mặt biển, Tản ra khí tức cổ xưa. Ha ha. Đến. Thiên giới. Ta đã tới. Nam. Thiên giới là đã tới. Hai người rơi vào kiên cố trên mặt đất, nhìn xem trước mặt một mảnh cắt vàng đầy trời sa mạc khu vực, luôn cảm thấy là đi nhầm địa phương. Mặc dù nói thiên giới là bị trải qua chiến hỏa, nhưng cái này một mảnh hoang vu thật sự được không? Không thích hợp là bởi vì quá biên giới nguyên nhân sao? Thiên giới diện tích không nhỏ mấy cái hòn đảo tương liên hoàn toàn là một cái khác đại lục tại biên giới xuất hiện sa mạc hóa đồng thời không có người ở tình trạng cũng coi là có thể thông cảm được đi chỗ sâu xem một chút đi Tạ Cả Sịp cùng Thiên sứ Zagu bay thẳng cách mặt đất hóa thành hai đạo chớp lóe bay qua ven đường ngược lại là phát hiện một ít nhân loại sinh tồn qua vết tích một ít phế tích nhưng là cũng không nhân loại dấu hiệu bay thẳng đến hồi lâu Tạ Cả Sịp cảm giác nhạy cảm đến trong không khí độ ẩm bắt đầu gia tăng cái này nói rõ phía trước có người nước Tạ lần nữa gia tốc rất nhanh một cái cực lớn hẻm núi xuất hiện tại Tạ cùng Thiên sứ Zagu trong mắt bốn Đây là một cái bốn bề toàn núi cực lớn hẻm núi. Có một mặt vách núi treo leo phía trên thậm chí điêu khắc một tôn cực lớn Phật tượng. Dưới hẻm núi mặt có đại lượng dòng nước chảy qua, xem ra hẳn là nước biển, mà tại nước biển trên mặt nước, một đầu lơ lửng ở trên mặt biển đường dây đi ngang qua mà qua. Tàu hỏa trên biển đường dây. Ha ha, nơi này quả nhiên là thiên giới. Tàu hỏa trên biển là thiên giới vì liên tiếp mấy đại hòn đảo mà sáng tác phương tiện giao thông, có thể tại bao la trên đại dương bao la đi thuyền, có thể nói là thuận tiện vô cùng. Mỗi ngày đều sẽ có tàu hỏa trên biển xuyên thẳng qua mỗi loại đảo lớn, tất cả Sitz cũng không vội vã đi tìm mà là liền ở chỗ này chờ, rơi xuống đại phật trên bờ vai nhìn xem phong cảnh, cũng không lâu lắm, một trận còi hơi trong tiếng quanh minh, một chiếc siêu trường màu đỏ đoàn tàu chạy nhanh đến, lên xe, Trong thấy tàu hỏa trên biển tới, Tạ Cả Sịt trực tiếp bắt lấy Thiên Sứ Giàu u tay một cái tuấn di lên xe ăn cơm trước kẽn là không thể nào, rơi vào cuối cùng một tiết toa xe ngoài cửa, mở cửa Tạ Cả Sịt liền dẫn Thiên Sứ Giàu đi vào, tiến vào trong chính là từng dãy xa hoa ghế sofa, không vị rất nhiều, không có mấy người ngồi, Tạ Cả Sịt cùng Thiên Sứ Giàu tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, Thiên Sứ Giàu đã thu hồi vây cánh, chẳng phải dễ thấy mà Tạ Cả Sịt thì là tới gần một tên hành khách, mặt mỉm cười nói, cái kia, tiểu thư, xin hỏi một chút vừa đứng là nơi nào nha, còn bao lâu mới có thể đến? Tạ Cả Sịt hỏi là một tên người khoác dài khoản vũ trước kính mắt thiếu nữ, nghe được Tạ Cả Sịt hỏi thăm, thiếu nữ quay đầu, hơi nghi ngờ nhìn Tạ Cả Sịt lướt mắt, đặt ở dưới quần áo mặt tay nhỏ bé không thể nhận ra đem một cái cái hộp nhỏ nắm thật chặt, tại xác định Tạ Cả Sịt không có vấn đề về sau, mở miệng nói ra, lập tức liền muốn đến thủ đô, đại khái còn có thời gian một tiếng. Thiếu nữ không có dấu diếm thành thật trả lời, tạ Takasits sau khi nghe xong lập tức gật đầu nói tạ ơn, sau đó trở lại trên chỗ ngồi. Còn có một cái giờ, thủ đô, chính là gần đi vừa vặn, đi gần hỏi một chút, có người hay không biết tạ ơn trái tim. tạ Takasits rất vui vẻ, thầm than chính mình vận khí tốt, có thể ở thời điểm này gặp được tàu hỏa trên biển, hơn nữa còn là thẳng tới thần Chi Đô Gẹn, vận khí này, tạ Takasits đã không muốn nói cái gì. Trưng 573, Gẹn. Trưng 573, Gẹn. Gẹn, chỉ là thiên giới thủ đô thần Chi Đô Gẹn. Thiên giới là bầu trời chi hải phía trên thế giới gọi chung, bởi vì trên bầu trời cho nên được xưng là thiên giới. Phía trên ở rất nhiều thiên giới người, bọn hắn thời cổ tôn trọng ma pháp, tại ma pháp tạo nghệ phía trên phi thường cao, một lần có được cực kỳ cường đại văn minh ma pháp. Nhưng là về sau bạ cản tới, đầu này cự long đối với ma pháp có tuyệt đối sức miễn dịch, thiên giới ma pháp sư trong nháy mắt liền bị nghiền ép, cơ hồ không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, thiên giới liền bị bạ cản chiếm lĩnh, sau đó bắt đầu dài đến mấy trăm năm thống trị. Thiên giới người vì lật đổ bạ cản chính sách tàn bạo, cố gắng phát triển máy móc, xuống ống cơ giáp hợp thời mã sinh. Trong đó nổi danh nhất chính là máy móc chiến thần gà hẻm bỏ bữa. Gà hẻm bỏ bữa là phần đông thiên giới cơ giới sư nhóm tâm huyết kết tinh, là một con cực lớn máy móc chiến thần, hắn là từ cổ tạ dạ văn minh ở trong đạt được dẫn dắt, sau đó chế tạo ra siêu cấp người máy. Lúc đầu gà hẻm bỏ bữa là có thể cùng bạ cản một trận chiến, đáng tiếc, lúc đầu chế tạo gà hẻm bỏ bữa trong 7 người có một người phản bội, kế hoạch bại lộ, gà hẻm bỏ bữa bị phong ấn tại dị thứ nguyên không gian. Mặc dù cuối cùng thiên giới người vẫn như cũng là chiến thắng bạ cận, nhưng gà hẻm bỏ bữa lại thất lạc. Biết về sau, một ít đỉnh cấp cơ giới sư Thông qua thiết trí không gian truyền tống môn có thể triệu hồi ra gà hẻm bỏ ương một cánh tay chiến đấu, nhưng muốn triệu hồi ra hoàn chỉnh gà hẻm bỏ ương làm thế nào cũng không khả năng, trong đó nguyên nhân còn tại điều tra. Mà bây giờ, trải qua cật kẹo chi loạn, còn có tàu hỏa trên biển hải tắc chi loạn, lại đi qua gần nhất vừa kết thúc không lâu ạn tận chi loạn, thiên giới rốt cuộc có thể lấy hơi, tính dưỡng sinh cơ. Gen, làm thiên giới thủ đô vẫn là rất phồn hoa, ân, chiến loạn trước là như vậy. Kinh nghiệm chiến hỏa sau đến đạn, còn có thể nhìn thấy một ít chiến đấu cái bóng, vỡ vụn trên xa, đứt gãy tường thành tàu hỏa trên biển cũng không có trực tiếp tiến vào gạn, bởi vì không có gần như vậy nguồn nước, cho nên tại khoảng cách gạn không xa tàu hỏa trên biển nhà ga ngừng lại, tất cả mọi người xuống xe. Tạ cả Sith cùng Thiên sứ giải cũng đi theo đám người rời khỏi nhà ga. Ra nhà ga liền có thể nhìn thấy nơi xa tòa kia to lớn tự thành, cái kia đỏ tươi tường thành phách tưởng, còn có thành tường kia bên trên đầu rồng to lớn tháo. Tạ cả Sith đầu tiên là nhìn thoáng qua xa xa gạn thành, sau đó quay đầu nói với Thiên sứ giải u: "Đi trước trong thành hỏi thăm một chút đi, nhìn xem có hay không tương quan manh mối. Nếu như không có lại đi bầu trời quý tộc hào nhìn xem." bầu trời quý tộc hào, là một chiếc chuyên môn vì đối phó án tấn mà chế tạo chiến hạm khổng lồ nó phối trí cường đại hỏa lực hiện tại hẳn là còn ở án tấn xuất hiện trung tâm nhiên liệu muốn nghe được lời nói a người kia lại đi hỏi một chút tốt rồi thiên sứ giũ vặn vẹo gối ló đầu đem tạ cả xịt ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa cái kia ở trên tàu, tạ cả xịt đã từng hỏi qua đường thiếu nữ kia ha ha duyên phận a được vậy ta lại đi hỏi thăm một chút tạ cả xịt mỉm cười sau đó tới gần thiếu nữ kia tạ cả xịt khẽ rửa gần thiếu nữ liền có chỗ phát giác quay đầu đẩy trên mặt kính mắt kỳ quái lại cảnh giác nhìn xem Tạ Cả Sịt tính cảnh giác ngược lại là rất cao. Tạ Cả Sịt sâm thầm tán thưởng một cái thiếu nữ tính cảnh giác, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười hiền hòa, tới gần mở miệng nói ra: Này ngươi tốt, lại gặp mặt, nói như vậy chúng ta thật đúng là có duyên a ha ha ha. Tạ Cả Sịt cười ha hà nói ra, nhìn phía sau Thiên Sứ giũ thẳng lắc đầu: duyên phận, ta nhìn thấy không đến mức. Thiếu nữ lắc đầu, nhìn thẳng vào Tạ Cả Sịt nói: các ngươi hẳn không phải là thiên giới người đi, hai lần tiếp xúc ta có mục đích gì? Trước đó các ngươi vụng trộm lên xe ta không có đi quản, hiện tại các ngươi lại tìm đến ta, nói đi, mục đích là cái gì? Thiếu nữ xem ra đã là tương đương cảnh giác, mà để Tạ Cả Sits kinh ngạc, lại là thiếu nữ đã biết bọn hắn là khách lén qua sông, lên xe không mua phiếu cái chủng loại kia. Hơn nữa còn đoán được bọn hắn không phải thiên giới người đã đối phương đều nói như vậy. Tạ Cả xịt kỳ thật cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm, bại lộ không bại lộ thân phận cũng không quan trọng, thân phận của Tạ Cả Sits cũng không phải là cái gì bí mật không thể nói. Ngậy! bị phát hiện sao? Ha ha, đúng vậy, chúng ta xác thực không phải thiên giới người, chứ không lâu mới từ phía dưới đi vào thiên giới, bởi vì đi lên vị trí không có tìm tốt, cho nên xuất hiện tại một cái tương đối chỗ thật xa tìm rất lâu mới gặp tàu hỏa trên biển, không có cách nào, vì tìm tới rời đi đường, cũng chỉ có thể ra hạ giới này, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng không có ác ý. Tạ Cả Sịt hơi giơ hai tay lên biểu thị chính mình không có định ý, nụ cười trên mặt cũng không có dừng lại. Hạ giới, các ngươi là người hạ giới, kỳ quái, hạ giới cần phải có trực tiếp đạt đến gẹn truyền thống trận, các ngươi làm sao có xuất hiện tại địa phương xa như vậy? Thiếu nữ nghe xong Tạ Cả Sịt lời nói phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, tiếp tục hỏi thăm. Khúc Cụ, chúng ta cũng không có cây truyền thống trận, mà là tìm tới lúc đầu sở cách tạo địa điểm cũ, sau đó thuận đứt gãy sở cách tạo bơi lên tới. Tạ Cát Sĩn nhún vai nói ra, ai biết sở cách tở thông suốt đến cái kia địa phương cấp chim cũng không có. Mà thiếu nữ nghe được Tạ Cát Sĩn lời nói biến sắc. Cái gì? Bơi lên tới. Dựa vào bơi lội bơi lên tiên giới, thiếu nữ còn là lần đầu tiên nghe nói. Trước kia, sát thực tồn tại một ít tiên giới người nhảy vào bầu trời chi hải, sau đó trở về hạ giới ạ Dạ Đại Lục sự tình. Nhưng là những cái kia người thành công, trên cơ bản đều là vận khí tốt không thể tốt hơn. Tỷ như nói gặp bầu trời duy cự thú, bị nuốt, sau đó bầu trời duy cự thú xuyên qua bầu trời chi hải đi A Dạ trời, dị bợ lở dệ rồ đến hoạt động, sau đó tiên giới người rời khỏi rơi xuống trên đại lục như loại này may mắn thật sự là ít chi là ít nghe đã là rất khoa trương không nghĩ tới hôm nay nghe được một cái càng khoa trương hơn dựa vào bơi lội bơi lên đến đúng vậy bơi lên tới nghe có thể có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng kỳ thật độ khó cũng liền như thế tất cả xịt rất không quan trọng nói hắn thực sự nói thật thiếu nữ tin hay không chính là nàng chuyện mà giờ khắc này thiếu nữ cũng rất xoan xui nữ sinh trực giác nói cho nàng nói cho cũng không có nói láo, nhưng là loại chuyện này thật khả năng sao các ngươi là có cái gì lợi hại dụng cụ lạn thiếu nữ chưa từ bỏ ý định hỏi không phải không có công cụ gì gì đó quá phiền toái, chúng ta chính là như vậy một đường nhanh chóng bơi đi lên. Tạ Cả Sịt lúc nói chuyện còn hai cánh tay đưa tay khoa tay mấy lần, nhìn thiếu nữ tức sạm mặt lại xấu. Nạ Hiển sảng gờ, chính là thiếu nữ kia danh tự. Mặc dù đối với Tạ Cả Sịt còn ôm lấy nhất định thái độ hoài nghi, nhưng là ba người cũng coi là quen biết. Tạ Cả Sịt đối với danh tự này hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra xuất xứ. Vừa vặn lúc này tới đón nạ Hiển máy móc hơi nước xe tới, Na Hiển mời hai người lên xe cùng nhau đi tới ghen. Tạ tự nhiên là người mới tiếp nhận. Theo sau, tại một trận rất nhỏ hơi nước phản ứng bên trong, một chiếc máy móc hơi nước xe ổn định mà nhanh chóng lái về phía gẹn. Chương 574, ta là người tốt. Chương 574, ta là người tốt. Tàu hỏa trên biển nhà ga cùng thần chi đô Dogen, nhìn như khoảng cách không ngắn, nhưng ở máy móc hơi nước xe vận chuyển ở dưới, mười mấy phút thời gian liền tới gẹn đến gẹn, ba người xuống xe, Na Uyên nói cho Tạ Cát Xít, mình còn có quan trọng sự tình đi làm, cáo biệt đằng sau liền nhanh chóng rời khỏi. Mà Tạ Cát Xít tự nhiên là phất tay tiễn biệt Na Uyên, chờ Na Uyên đi vào đám người biến mất không thấy gì nữa về sau, sau lưng tiên thời giải u lấy tuổi trộm đâm đâm Tạ Cả Sít đã nói xong nghe ngóng hạn tận trái tim đâu Tạ Cả Sít nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, dơ lên bàn tay cũng đứng tại không trung. Kuku nói chuyện có chút đầu cơ, trong lúc nhất thời quên mất. Khi ở trên xe, Tạ Cả Sít cùng Na Huyền tự nhiên là muốn tìm một ít chuyện tâm sự, Thiên Sứ ra ù không nói lời nào. Hai người nếu không nói chút gì cái kia bầu không khí liền thật quá lung túng. Na Huyền đầu tiên mở miệng trước, nhìn một chút hiện tại đại lục cơ giới văn minh tình huống, Tạ Cả biểu thị có chút lạc hậu, tân tiến nhất máy móc cơ sở đều đi vào phía dưới là thiên giới người chế tạo, lợi hại nhất chính là một loại gọi là cường hóa máy móc trang bị có thụ nhà mạo hiểm sủng ái, không có sương ngủ, có chủ đề mở đầu đằng sau, tự nhiên là dễ nói nhiều. Hai người dần dần trò chuyện mở, mà theo chủ đề thâm nhập, nà hẹn phát hiện, Tạ Cả Sịt vậy mà cũng có phi thường mới lạ cùng tiên tiến máy móc tri thức. Tạ Cả Sịt bản thân cấu trang kỹ thuật cũng có một bộ phận máy móc lý luận ở trong đó, bằng không thì cũng không thể thay đổi tạo, ông bắt tay nhỏ, cho nên nói Tạ Cả Sịt máy móc tri thức cũng không yếu. Mà nà hẹn hiển nhiên cũng là phương diện này chuyên gia, thiên giới người đều là trời sinh máy móc thiên tài. Một phen trò chuyện đằng sau, Tạ Cả Sịt hoàn toàn nhận đồng câu nói này. Tuy tiện gặp phải một cái nữ hải nhi đều có được cao thâm như vậy máy móc tri thức, có thể thấy được thiên giới cơ giới văn minh là có bao nhiêu tiền tiến. Nói chuyện hứng khởi, hai người cũng liền quên mất thời gian còn có cái khác, cuối cùng đạt tới thời điểm, hai người cũng có vẫn chưa thỏa mãn gặp nhau hận muộn cảm giác, cuối cùng tách rời đằng sau, Tạ Cả Xít mới phản ứng được, nguyên bản mục đích cũng không có đạt tới. Ừ, nhưng người ta tiểu cô nương lớn lên đáng yêu liền đem chính sự đem quên đi, nam nhân, thiên sứ Zero hơi có chút ghen ghét, Naển hiển có thể cùng Tạ Cả Xít nói chuyện lựa nóng, đây là hắn cùng Tạ Cả Xít không từng có qua kinh nghiệm. Hơn nữa Thiên sứ giấu có thể cảm giác được, nàng hiện tuổi tác không lớn, nhiều nhất 20 tuổi, nhưng là cái kia dáng người. Nhìn một chút lồng ngực của mình, thiên sứ giấu lại nghĩ đến nghĩ nàng lên. So sánh một cái, thiên sứ giấu vội vàng trong lòng bản thân ăn uội. Quá lớn ảnh hưởng chiến đấu, quá lớn ảnh hưởng chiến đấu. Ngại. Cái này không trong lúc nhất thời quên sao? Làm sao còn trách ta, lại tìm người hỏi một chút không phải tốt. Tạ Cát xịt im lặng lên mắt, không tiếp tục để ý hờn dỗi thiên sứ giải u, quay đầu quét một vòng, sau đó đột nhiên cùng một đôi ánh mắt sắc bén đối mặt ánh mắt đến từ một nữ tử, một tên người mặc chiến giáp Sau lưng lưng có trường thường, cánh tay phải là một cái tay pháo nữ tử. Bởi vì chiến tranh dẫn đến tiên giới nam nữ tỷ lệ kém rất nhiều, nam tính tử thương thảm trọng, không có cách, một ít nữ tính cũng bắt đầu nhậm ngũ. Tạ Cát Xít nhận biết nữ tử trước mắt này, hoặc là nói nữ cô nhân, không có cách nào không biết, quá quen. Giờ điểm. Sơn Nợ Đở, ghen phòng giữ đội đội trưởng. Trong trò chơi từ tiên giới mở ra an vị ở nơi đó nữ tử, Tạ Cát Xít nghĩ không biết cũng khó khăn. Có, không phải có câu nói à, có việc tìm cảnh sát thúc thúc à, hiện tại thúc thúc không có, cảnh sát tỉ tỉ cũng coi như đi. Tạ Cát Xít lần nữa khẽ miệng cười một tiếng sau đó hướng giờ Đình đi đến, nhưng mà Tạ Cả Sịt vừa vặn đi hai bước, không được núp đích. Giang Dác, giờ Đình bỗng nhiên đem phía sau trưởng thương vung ra tay trái, trong nháy mắt nhắm chuẩn Tạ Cả Sịt, tình huống như thế nào? chuyện gì xảy ra? Tạ Cả Sịt quay đầu nhìn thoáng qua, đằng sau cũng không có cái gì khả nghi phần tử a, cho nên không được núp đích nói là ai. ngươi, quay đầu cái kia, nói chính là ngươi, đưa ra một cái giấy chứng nhận. giờ Đình không ngừng tới gần hô, đồng thời giữa đám người cũng chạy ra mấy tên phòng giữ đội đội viên, đồng dạng cầm súng chỉ vào Tạ Cả Sịt giấy chứng nhận thế giới khác thẻ căn cước có thể chứ? Tạ Cả Sịt im lặng nghĩ đến, trong miệng thở dài, sau đó mở miệng, không có ý tứ, chúng ta mới từ hạ giới đi lên, còn không có gì giấy chứng nhận. Tạ Cả Sịt nói một lần chính mình cùng Thiên Sứ giới u lai lịch, hạ giới, nói vậy, hạ giới truyền tống trận mấy ngày nay một mực không có bị khởi động, các ngươi nói mình là hạ giới tới có cái gì chứng minh? Ta nhìn các ngươi chính là cặn kẹo tàn đảng, đến ghen lưu đồ bất chính, không được lúc đích, nhanh thúc thủ chịu chói, giờ điểm không tin chút nào hồ. Trung quanh quần chúng đã sớm chạy tán không còn, chỉ để lại một đám phòng giữ đội đội viên còn có Tạ Cả Sịt cùng Thiên sứ giải u. Ai? Tạ Cả Sịt thở dài, vô duyên vô cớ bị mang theo cả kẹo chụp mũ, khó chịu. Sớm biết lúc đầu trong trò chơi liền không tiếp giờ đỉnh nhiệm vụ. Xem đi, có đôi khi nhân loại chính là như vậy. Ngươi tốt nói khuyên bảo, bọn hắn lại không gung tha. Ta trước kia đi bảo hộ một ít văn minh thời điểm, thường xuyên gặp được loại chuyện này. Thiên sứ giải u hai tay vây quanh mở miệng nói ra, hiện nhiên nàng trước kia trải qua không ít loại chuyện này. Thiên sứ làm vũ trụ chính nghĩa, đồng thời còn gánh vác bảo hộ văn minh không nhận ác ma tả ác hãm hại trước trách. Tại một ít ác ma hạ xuống tinh cầu bên trên tiên sứ đổi tới cứu trợ dân bản địa, có lúc cũng biết bị trở thành ác ma công kích, căn bản giải thích không thông. Cái kia, ngươi gặp được loại tình huống này đều là làm sao làm? Tạ Cát xịt nghi ngờ hỏi một cái. Không muốn nói thầm, ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm đầu. Giờ đi nhìn thấy lúc này Tạ Cát xịt cùng tiên sứ Dụ còn tại bình tĩnh đối thoại, nhướng mày, ngón tay đã bắt đầu tại trên cỏ súng dùng sức. Mà tiên sứ Dụ. Hừ, làm sao làm? Cứ làm như vậy. Ben. Tiên sứ Dụ dõng nhiên đưa tay. Một đại đoàn lôi điện đột nhiên trên không trung hiện lên bắn ra trong nháy mắt đem chung quanh tất cả phòng giữ đội thành viên đánh ngã xuống đất. đương nhiên, thiên sứ rũ ra tay rất có phân tức, những đội viên này chỉ là hôn mê bất tỉnh, mà giờ đỉnh cũng đã nằm xuống trên mặt đất. nàng nhìn xem dùng hai ngón tay kẹp lấy chính mình bắn ra viên đạn tạ cạ sịt, một đôi nghiến chặt hàm răng. ngay tại vừa vặn thiên sứ rũ xuất thủ trong nháy mắt giờ đỉnh nổ súng, một viên phun giải viên đạn từ đoạt bên trong bắn ra, bắn về phía thiên sứ rũ lồng ngực. kỳ thật loại trình độ này lực công kích viên đạn đối với thiên sứ rũ tới nói một điểm tổn thương đều không có, nhưng là tạ cạ sịt vẫn là không nhịn được xuất thủ đem viên đạn tiết được, cái này một động tác ngược lại để thiên sứ giũ khoẹt miệng nhịn không được nít lên. Giờ đi đội trưởng, chúng ta thật là từ hạ giới vừa mới lên tới. Đối với bất kỳ người nào đều không có ác ý, đội viên của ngươi cũng chỉ là té xỉu, một hồi liền sẽ tỉnh lại. Sự tình hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta còn có sự tình khác, rời đi trước. Cuối cùng giải thích một chút. Tạ cả, cùng thiên sứ giũ xoay người chuẩn bị rời khỏi. Dừng lại, ngươi nếu biết ta, còn nói ngươi không phải cật phái tới gian tế, hạ giới biết ta nhà mạo hiểm đều là lắc đắc không có mấy, người ra hỏa này, không cho phép đi. Giờ Đỉnh dãy rủi lấy muốn đứng dậy, nhưng là thân thể đã tê liệt, hoàn toàn không thể động đậy. Tạ Cả Sít tức dạng mặt lại nhìn Giờ Đỉnh lướt mắt, thầm than một tiếng nao đường về thành kỳ, theo sau, bước chân không ngừng rời khỏi, rời đi phương hướng, trong thành vị trí, vô cùng dễ thấy hoàng cung. Chương 575 Hoàng Nữ hệ giờ. Chương 575 Hoàng Nữ hệ giờ. Gàn hoàng cung cũng coi là to lớn hùng vĩ, vàng son lộng lẫy. Dù cho kinh nghiệm hai lần chiến hỏa, gàn hoàng cung vẫn như cũ lộ già khí thế mười phần. Hiện tại thiên giới có được đại quyền chính là một vị tiên là hệ giờ hoàng nữ. Trước đó cặc kẹo đã từng bắt đi nhưng về sau được cứu ra, bây giờ đang ở hoàng cung ở trong. Tạ Cả Sịt dự định trực tiếp tiến vào hoàng cung tìm kiếm Hoàng Nữ Hề Dơ, tìm hiểu một cái liên quan tới án tấn trái tim sự tình. Nói thế nào Hề Dơ cũng là một nước quân chủ, án tấn sau khi bị đánh bại, đại lượng chiến lợi phẩm rơi vào thiên giới trong tay, những thứ này chân quý đồ vật, khẳng định sẽ đi qua Hề Dơ xem qua. Trực tiếp tới gần hoàng cung. Chờ một chút. Hai tên thủ vệ đem Tạ Cả Sịt ngăn lại. Hai vị tiến vào hoàng cung cần chiêu văn, hai vị có sao? Hai tên thủ vệ cảnh giác nhìn xem Tạ Cả Sịt cùng thiên sứ giải u. Tạ Cả Sịt cảm giác được. Hoàng cung trên tường thành lúc này có mấy đạo tầm mắt nhìn xem chính mình, họng súng đã nhắm chuẩn, tùy thời có thể nổ súng đi qua hai lần cạch kẹo tập kích. Những binh lính này không dám có mảy may lười biếng. Tạ Cả Sịt cũng có thể lý giải thủ vệ thái độ, gật đầu vừa cười vừa nói, không có ý tứ, chúng ta mới vừa từ dưới. Tạ Cả Sịt nguyên bản định nói một chút lai lịch của mình, sau đó cầu kiến một cái hoàng nữ, nhưng là lời con chưa nói hết, cả bọn họ lại, bọn hắn là địch nhân, trước đó bị điện giật ngã xuống đất dở đính lại, vào lúc này theo sau, trong trường thương dùng lớn nhất khí lực hô, cái gì? Hai tên thủ vệ nghe lập tức khẩn trương lên cấp tốc lui lại mấy bước, xuất ra súng kiếp nhắm ngay Tạ Cát Xít cùng thiên sứ giải vũ. "Ngươi hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm." Tạ Cát Xít mặt đen lên mở miệng nói ra, chân nhịn không được tiến lên một bước, ngay sau đó, Bành. Một viên lập loè ngân quang viên đạn trực tiếp hướng Tạ Cát Xít bộ mặt phong tới. "Hừ!" Tạ Cát Xít không có làm ra cái gì động tác, bởi vì trước đó, thiên sứ giải vũ đã rút kiếm mà ra. "Keng!" Chói mắt ánh chớp lưỡi kiếm lóe lên, viên đạn kia đã bị lăng không chạm thành hai đoạn. Thiên sứ giải vũ một mặt xương lạnh đứng tại Tạ Cát Xít trước người, hai mắt nhìn hằm hằm thủ vệ. Thủ vệ hai người có chút tức giận phủi liếc mắt thành lâu, vừa vặn một súng kia chính là từ trên lầu người mở. Bởi vì kinh nghiệm mấy lần chiến tranh, đại lượng quân nhân hy sinh, tại nhân thủ không đủ tình huống dưới, quân đội cũng dùng một ít tân binh. Vừa vặn chính là một tên tân binh bởi vì khẩn trương mà va chạm gây gỗ, liên tục hai lần vô cớ công kích. Xem ra rất khó cùng các ngươi thật dễ nói chuyện. Nữ khí băng lanh thiên sứ giũ nâng tay lên bên trong kiếm ánh sáng, thân kiếm ánh chớp chớp động. Một cỗ khí thế kinh người đột nhiên đem toàn bộ gãn bao phủ, gãn cư dân từng cái đổi sắc mặt, một ít lao giả thậm chí nghĩ đến cái nào đó trong truyền thuyết long chi bạo quân. Loàn xoàng. Tại thiên sứ dội khí thế cường đại áp bát giới, mấy tên tân binh thậm chí liền súng đều cầm không được nhao nhao ngã xuống đất. Ngay từ đầu hai tên thủ vị cũng là đau khổ trèo trống. Cách đó không xa dợ đỉnh cắn răng không có ngã xuống đất, nhưng là trong lòng chấn động không gì sánh nổi, người rất khó tưởng tượng, cỗ này chấn áp thiên địa khí thế đến từ một cái xem ra tuổi không lớn lắm nữ hài trên thân. Dừng tay. Lúc này một tên nữ quan nhanh chóng chạy đến, đưa tay ngăn lại sắp bắt đầu chiến đấu. Tất cả chớ động tay. Hai vị này là khách nhân, hai vị khách nhân, hoàng nữ đại nhân cho mời hai vị. Nữ quan rất cung kính nói. Dợ đỉnh, thủ vệ. Hô. Hoàng nữ đại nhân biết chúng ta sao? Ân, tốt, mời phía trước dẫn đường đi. Đem thiên sứ giải u rơi lên kiếm ánh sáng đè xuống. Sau đó, Tạ Cả Sịp cùng thiên sứ giải u tại nữ quan dẫn đầu dưới tiến vào hoàng cung nằm. Có nữ quan dẫn đường, Tạ Cả Sịp cùng thiên sứ giải u đằng sau lộ tuyến tự nhiên là đi đường không trở ngại đi qua quanh co hoàng cung đường lớn. Rất nhanh, đi tới cung điện chính giữa đại điện hai bên đứng đầy binh sĩ. Bọn hắn tất cả đều khẩn trương nhìn xem Tạ Cả Sịp cùng thiên sứ giải u. Trước đó thiên sứ giải u thả ra khí tức. Bọn hắn cũng cảm giác đến. Đó là một loại để cho người ta hoàn toàn không cách nào sinh ra, có thể cùng chống lại cảm giác khí thế. Bây giờ gặp được chính chủ, tự nhiên là trong lòng khẩn trương đi vào đại điện, đã nhìn thấy đại điện ngay chính giữa là một tòa cao cao vương tọa đài cao đỏ tươi thảm trải sàn phủ kín một tiết lại một tiết bậc thang, mà tại trên bình đài có một cái vương tọa, phía trên ngồi một cái có chút nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Hoàng nữ giờ, niên kỷ chỉ có 14 tuổi tiểu cô nương, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, xem ra tựa như một cái đáng yêu búp bê. Màu nâu tóc dài tới eo, trên đầu mang theo tiểu xảo vương miện, màu hổ phách mắt to 10 phần linh động, chuyển động trong lúc đó tựa như là biết nói chuyện đồng dạng. Bởi vì một đời trước hoàng nữ qua đời quá sớm, cho nên quốc gia gánh liền sớm rơi vào hệ giờ trên vai. May mắn là hệ giờ niên kỷ tuy nhỏ nhưng là đầu não thông minh, am hiểu ngoại giao ăn nói hơn người. Tại vị trong lúc đó đem thiên giới quản lý ngay ngắn rõ ràng, thâm thụ thiên giới nhân dân tình yêu. Tạ Cả Sịt đi vào đằng sau, rõ ràng cảm giác được hệ giờ có chút khẩn trương. Mặc dù là trải qua đủ loại sóng to gió lớn, nhưng tiểu cô nương vẫn là tiểu cô nương, gặp phải tình huống khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng là ngoại trừ hoàng nữ hệ giờ cùng hầu vệ cung nữ, thời khắc này đại điện bên trong còn có một người tại. Nàng khi nhìn đến Tạ Cả Sịt cùng thiên sứ ra ngủ sau khi đi vào. A, Tạ Cả Sịt. Tại sao là các ngươi? Na Huyền cũng tại, trông thấy Tạ Cả Sịt đằng sau kinh ngạc nói ra. A, Na Huyền ngươi cũng tại. Ha ha, xem ra địa vị của ngươi không thấp nha. Tạ Cả Sịt treo cổ nói, biểu hiện 10 điểm hiền hòa. Mà lúc này, các ngươi tìm chấm có chuyện gì quan trọng? Hoàng nữ bây giờ mở miệng, thanh âm thanh thúy dây nghe, giống như châu rơi khay ngọc, em hai bên trong lại không thiếu hụt một tia uy nghiêm. Tạ Cả Sịt sau khi nghe được cũng không có kéo dài, trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. Hoàng nữ bệ hạ, hai người chúng ta từ dưới giới, giới đi lên, vì từ Hoàng nữ cái này ngượn một kiện bảo vật. Bảo vật gì? Nghe được Tạ Cạ xít mục đích dè dở trong lòng rung lòng, có chỗ cầu liền tốt, sợ là sợ Tạ Cạ xít mục đích động cơ không tính biết. Ta biết thiên giới trước đó nhận lấy tên là Án Tần sứ đồ công kích, tại phần đông nhà mạo hiểm viện trợ dưới cuối cùng phá hủy Án Tần, không có tham gia trận chiến đấu này ta, hiện tại đưa ra yêu cầu này giống như rất quá đáng, nhưng là không, có cách nào. 3. Hễ giờ méo một chút đáng yêu đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Án Tần trái tim. Không biết hoàng nữ có nghe nói hay không quá. Tạ Cạ xít nói ra mục đích, Hễ giờ đầu tiên là sững sờ, trong hai mắt lóe lên một vẻ sáng. Cùng lúc đó Một bên khác Na Uyển cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Tạ Ca Xít, đồng thời đưa thay sờ sờ trong quần áo cái hộp nhỏ. Án tần trái tim đã tại có hay không xem viện trợ rữa phá hủy, bị phá hủy huyết nục đã hóa thành dung nham biến mất, ngươi tìm kiếm án tần trái tim chuyện này có thể muốn ngâm nước nóng. Hoàng nữ hệ giờ ổn định một cái cảm xúc rồi nói ra, biểu lộ nghiêm túc, giống như thật không biết đồng dạng. Mà Tạ Ca Xít, từ trước đó Hoàng nữ hệ giờ trong mắt lóe lên đạo ánh sáng kia liền đã đoán được, Hoàng nữ Hễ giờ. Biết mình nói rốt cuộc là thứ gì, chương 576, Thần hồn tinh hạch. Triệu Hoán. Chương 576, Thần hồn tinh hạch. Triệu Hoán. Ha ha, ta nghĩ hoàng nữ bệ hạ khả năng hiểu lầm cái gì. Ta nói an tẩn trái tim không phải là những máu thịt kia, mà là an tẩn sinh mệnh tinh hoa kết tinh, khả năng không lớn, lớn nhỏ cỡ năm tay, hoặc là càng lớn một điểm. Đĩ lệ gì trái tim kết tinh cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ năm tay, mặc dù an tẩn thân thể cực lớn, nhưng hẳn là cũng sẽ không đại suất rất nhiều. Hú hồ, hồ đĩ lệ gì là toàn thân năng lượng đều ngưng tụ thành một trái tim kết tinh, mà an tẩn chỉ là vỡ vụn trái tim ngưng tụ, an tẩn sinh mệnh tinh hoa kết tinh, đây là vật gì? Vì sao chấm chưa từng có nghe qua? Hoàng nữ hệ giờ nghiêng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói thật, bộ dáng phi thường đáng yêu, nhưng là, đáng yêu có thể làm cơm ăn sao? Đáng yêu liền có thể nói láo sao? Đáng yêu chính là chỗ này sao? Đáp án là không được. Hoàng nữ bệ hạ, nhàn chán nói nhảm cũng không cần nhiều lời, trước đó ta đồng bạn bạo phát đi ra khí tức ngươi cũng hẳn là cảm nhận được, chúng ta mục đích lần này rất đơn giản, cầm tới đồ vật, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi. Tạ Ca Xít tránh mắt nhắm lại nói, cũng không có tin tưởng hoàng nữ. Ừm. Như đây là tại uy hiếp chấm. Hoàng nữ Hễ giờ cũng nhíu mày, ngữ khí bất thiện nhìn xem Tạ Ca Xít. Không phải uy hiếp, đương nhiên, nếu như các ngươi không phải nghĩ như vậy cũng không có cách nào, chúng ta cũng không phải là cường đạo, hoàn toàn có thể xuất ra một vài thứ làm trao đổi, sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Tạ cạ xịt nói ra. Ừ, nhưng có thể xuất ra thứ gì? Lấy trước đi ra nhìn xem, nếu như chấm hài lòng, còn có thể suy nghĩ một chút. Hoàng nữ hề giờ liếc qua miệng nhỏ nói ra, trước đó uy nghiêm đoan trang đã không thấy. Ha ha, tốt, cho các ngươi nhìn xem cái này. Tạ cạ xịt trực tiếp đưa tay một chiếc hùng binh liên thế giới thao thiết chiến hạm từ vầng sáng màu xanh lam ở trong bay ra rơi xuống đất đây là một chiếc đơn binh chiến đấu hạm bên trong nhiều nhất có thể ngồi hai người có được coi như không tệ tính cơ động cùng hỏa lực hệ thống ồ chiến đấu hạm vừa xuất hiện một bên nạ hẹn liền ánh mắt sáng lên ba bước cũng hai bước chạy tới sau đó ôm đơn binh chiến đấu hạm nghiên cứu Tạ cả six cũng không có ngăn cản một phút đồng hồ sau vậy vậy hạ trên này tàu chiến hạm máy móc kỹ kỹ thuật thật sự là quá cao như nếu như có thể mang về cẩn thận nghiên cứu chúng ta thiên giới giới máy móc trình độ nhất định có thể cao hơn tầng lầu. Na Huyền hết sức kích động nói, lại có chút cả lâm. Mana Huyền ăn một miếng, ta cả xịt trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới Na Huyền chân chính thân phận. Na Huyền sảng ngửa, đương nhiệm, bảy thần chi cánh gỏ bên trong một thành viên có được 10 phần mạnh máy móc chế tác năng lực, bản thân liền là nữ tính máy móc chi thần, tại an thần bảo vệ chiến bên trong từng triệu hoán ra gả gẽ bỏ hừa chi quyền. Nói chuyện tại kích động thời điểm sẽ có chút cả lâm, trước đó một mực không nghĩ lên, Na Huyền không có cả lâm cũng là nguyên nhân một trong. Cao cấp như vậy máy móc, ừ. Nạ Huyền khanh, những cho rằng cái này năng lượng cơ giới đủ bù đắp được cạn tần chi tâm sao? Hoàng nữ hệ giờ cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tạ cả xịt lấy ra có thể để cho Nạ Huyền Kinh ngạc tán thưởng máy móc, cũng không khỏi có chút tâm động. Cái này trong mắt của ta, bay trên không máy móc giá trị cao hơn nhiều cạn tần trái tim. Cạn tần trái tim dù sao chỉ là một cái nguồn năng lượng, mà cái này máy móc nếu như hiểu rõ, chúng ta rất có thể mở một thời đại. Nạ Huyền lời nói để hệ giờ trầm mặc, mở một thời đại. Hệ giờ có chút không dám nghĩ, nàng càng hy vọng hòa bình. đã như vậy, cái kia chấm sẽ đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Cầm cái này bay trên không máy móc đổi lấy án tần trái tim, Na Huyện khanh, cho hắn đi." Hoàng Nữ Hệ giờ khoát tay nói ra. "Vâng." Na Huyện nghe được Hoàng Nữ Hệ giở quyết định rất là vui vẻ, trực tiếp đem một phần hộp vương nhét vào Tạ Cả xịt trong tay, sau đó gọi người đem chiến đấu hạng toàn bộ dọn đi. Cái hộp này, Tạ Cả xịt nhìn thoáng qua trong tay hộp, phát hiện là Na Huyện trước đó một mực mang theo trên người hộp. Vốn cho rằng là cái gì sao đồ trọng yếu, không nghĩ tới, không nghĩ tới ân. Sát thực rất trọng yếu. Chập chập. Nguyên Lai like vẫn ở bên người cách đó không xa, sớm biết liền trực tiếp thuận đi, hiện tại còn dán một chiếc chiến đấu hạng Nagel mang theo hộp mặc dù một mực tại ẩn tàng, nhưng là Tạ Cả Xít vẫn là đã sớm phát hiện, chỉ là một mực không có tìm tòi nghiên cứu bên trong ngã xuống đất là cái gì sao? Hiện tại vừa mở ra, minh bạch, chính là án tần trái tim. Án tần trái tim. Một viên màu đỏ vàng trái tim hình dạng kết tinh, bên trong có từng tia từng tia dung nham hỏa diễm đang lưu động, xem ra tựa như là tơ máu. Cảm nhận được cái kia mênh mông hỏa diễm lực lượng, Tạ Cả Xít trở tay đem hắn cất kỹ, sau đó liền chuẩn bị rời khỏi. Đồ vật đã xác nhận, đã tạo hoàng nữ bị hạ khẳng khái, nếu như không có sự tình khác, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Đi thôi, Maglen, ngươi đi tiện hắn nhóm rời khỏi cùng phía ngoài phòng giữ đội nói một chút bọn hắn là bạn của thiên giới hoàng nữ hệ đối với dẫn đầu tạ cạ sịt tiến đến nữ quan nói ra nữ quan lính mệnh xoay người mang theo tạ cạ sịt cùng tiên sứ giấu rời khỏi nam rời khỏi hoàng cung tạ cạ sịt cùng tiên sứ giấu lại rời khỏi thần chi đô gẹn tạ cạ sịt đưa ra nhiệm vụ an thần trái tim biến mất sau đó nhiều hơn một viên đồng dạng là trái tim bộ dáng chín màu kết tinh thần hồn tinh hạch, cấp cao nhất anh hồn tinh hoạch có thể triệu hồi ra thần linh một cấp anh linh có thể trực tiếp triệu hoán thần linh cái này khởi điểm có chút cao a tạ cả shit đối với cái này cũng chỉ là âm thầm gật đầu cái này sẽ là một vị khó được giúp đỡ sau cùng triệu hoán trước giai chỉ còn lại chúa cứu thế một cái trước đó lãng phí một viên anh hồn tinh hạch hiện tại có thần hồn kết tinh tạ cả shit không có lý do không triệu hoán đi ra đầu tiên muốn tìm một cái chống trải địa phương không người tạ cả shit nghĩ đến ban đầu lên bờ địa phương dùng tay nắm lấy thiên sứ giải u sau đó một cái tuấn di liền về tới cái kia mảnh hoàng vũ khu vực tạ cả shit không gian chi lực tân cấp đằng sau chỉ cần tồn tại qua địa phương đều có thể trực tiếp truyền tống ngược lại là rất dễ dàng Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại một mảnh sa mạc trên không. Trung quanh một mảnh hoang vu không có người ở, chính là Triệu Hoán Anh linh nơi tốt. Tạ Cát xịt đầu tiên là ngưng tụ 108 cây vài gốc khối băng lá cờ nhỏ, đem hắn cắm đầy trung quanh, hình tượng một cái vòng tròn lớn. Ngay sau đó trận pháp năng lượng sinh ra, đem trung quanh đều bao phủ lại, khí tức cũng đều che đậy giấu mất. Tốt rồi, những thứ này hắn không có người sẽ đến quấy rầy, vị cuối cùng cũng không biết có thể triệu hồi ra ai, tới đi. Thần hồn tinh hạch, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Tạ Cát xịt xuất ra thần hồn tinh hạch. Tinh hạch tỏa ra chín màu ánh sáng màu mang rơi vào sau cùng anh linh trang phía trên. Trong mấy mắt, ngoen, một đạo chín màu cổ sáng thông thiên mà lên. Vô số đại trận ẩn nấp trực tiếp bắn về phía bầu trời. Lập tức, trên bầu trời tán mát vô số cánh hoa mưa, màu vàng, màu hồng, màu trắng, màu vàng. Quang chi cánh hoa phiêu tán hai đạo cực lớn triệu hoán trận trên dưới hiện hiện. Như thế cực lớn truyền tống trận, Tạ Cát Sĩ vẫn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tạ Cát Sĩ nhìn chằm chằm truyền tống trận, nhìn xem một đạo to lớn thân ảnh tại ma pháp trận ở trong ngụ tụ, rất nhanh, liên ngưng tụ ra một đạo to lớn thân ảnh chương 577, cờ dệ tỏ óc liệt tận. chương 577, cờ dệ tỏ óc liệt tận. trận này triệu hoán thanh thế quả thực có chút cực lớn, tại tạ cả xịt mấy lần trước triệu hoán ở trong là chưa từng xuất hiện, có thể thấy được, lần này triệu hoán đi ra anh linh, nhất định mười phần bất phạm. ông, ma pháp trận ở trong tụng sướng thanh âm kết thúc, tất cả cánh hoa cá cùng tia sáng bắt đầu nội liễm, rất nhanh liền ngưng tụ ra một cái to lớn thân ảnh quang mang thân ảnh. Soạn. một đôi màu vàng ánh sáng vây cánh tại thân ảnh phía sau triển hai, một mảnh quang chi thế giới hư ảnh tại phía sau mở ra, có thể có được chính mình tiểu thế giới. Cái này đã nói rõ lần này Triệu Hoán đi ra Anh Linh đã là thần linh. Hơn nữa, Tạ Cả Xít còn cảm giác được, tại những cái kia phát tán ra ánh sáng bên trong, một cỗ sáng thế chi lực tràn ngập. Sáng thế chi lực, kia là chỉ có tại mở ra tiểu thế giới sáng tạo thế giới lúc mới có thể xuất hiện thần kỳ vĩ lực. Tạ Cả Xít mở thế giới thời điểm cũng có xuất hiện, cấp tốc viện trợ Tạ Cả Xít đem tinh không thế giới bên trong một ít chủ yếu tinh cầu thai nén hoàn thành, để những tinh cầu kia phía trên xuất hiện lúc đầu động thực vật, sau đó bắt đầu diễn hóa mới xin cơ. Sáng thế chi lực đến nhanh đi cũng nhanh, lượng cũng có hạn, rất nhanh liền tiêu hao sạch. Mà Tiêu Hao sạch chính là hết, trừ phi thế giới tấn thăng, không phải vậy cơ hội sẽ không còn có sáng thế chi lực sinh ra. Lúc đầu Tạ Cả Xít cũng không có đối với sáng thế chi lực có ý nghĩ gì, nhưng là hiện tại, tại vị cuối cùng Anh Linh, trước giai Chúa Cứu Thế trên thân, Tạ Cả Xít vậy mà cảm giác được cố lực lượng này. Ông, Chúa Cứu Thế tiếp tục hiển hóa. So sánh với mấy vị khác, Chúa Cứu Thế xuất hiện tốc độ thực sự có chút chậm, bởi vì trận pháp khó mà che giấu triệu hoàn toàn bộ khí tức. Cho nên, ừng. cố lực lượng này, tại vũ trụ giữa hư không, một cái vĩ đại ý chí đột nhiên tỉnh lại. Nguyên bản cần phải tiếp qua hồi lâu mới có thể thức tỉnh vĩ đại ý chí, tại phát giác được mới sáng thế chi lực sau khi xuất hiện. Mách liệt hóa thành một đạo quang mang xuyên thẳng qua không thấy. Một bên khác, ông, sau cùng năng lượng ánh sáng tụ hợp, cái kia đạo thần linh chi thân ruột cuộc ngưng tụ hoàn tất, cuối cùng xuất hiện tại Tạ Cả Sith trước mặt là một tôn thân cao cùng ngụn tra mạn không sai biệt lắm. Sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân màu vàng chiến giáp tỏa ra vô tận quang mang hiệu điệu nữ tính, nàng mang theo cực lớn màu vàng vòng nguyệt quế, túi đầu, những mặt trời chói mắt hai mắt nhìn về phía Tạ Cả Sith, sau đó, Saber hỗ lạc tuân theo triệu hoán mà đến vị này thần linh ngươi là của ta chủ thần sao tự xưng hồ lạc cực lớn anh linh túi đầu xuống cùng thân thể khoe miệng mang theo mỉm cười nhưng thanh âm như sầm nói không nên hiểu lầm hồ lạc thanh âm rất êm thay nhưng là âm lượng quá lớn hồ lạc danh tự này rất quen thuộc hơn nữa cái này tạo hình tất cả xích trong lòng đã đối với thân phận của hồ lạc có một ít ký ức hơi chần chừ một cái về sau gật đầu đáp lại đúng vậy ta chính là triệu hoán ngươi người là của ngươi chủ thần sau đó hoan nên của ngươi đến cờ rẽ tỏ óc lì lợn hồ lạc nam hỗ là có lẽ người biết không nhiều nhưng là cờ rễ tỏ hốc lì tật hoặc là cờ rễ tỏ hốc lì tật cái danh xưng này tin tưởng rất nhiều người đều biết tạ cả xịt mở ra cuối cùng vị này anh linh thuộc tinh trang sau đó thính danh hỗn đặc trước day chúa cứu thế bối cảnh bên trong mạnh nhất triệu hóa thần một trong sáng tạo thần tộc cờ rễ tỏ hốc lì tật trời sinh có được sáng thế ánh sáng chính là đại biểu tia sáng nữ thần trong trò chơi ra sân liền đại biểu cho thắng lợi năng lực tham số lực lượng s bền bỉ s nhanh nhẹn a ba ma lực s may mắn a nỗ lực fantasy Eược giai kỹ năng đối với ma lực cáo được cơ hồ không nhìn thế giới hết thể ma pháp, chớ chú loại hình công kích cũng có được 50% tỷ lệ bắn ngược công kích. Cứu thế ý chi Eệu thủ ạ cứu thế đặc biệt năng lực, làm chuỗi cứu thế vì cứu thế mà lúc chiến đấu đem thu hoạch được thế giới lực lượng gia trì, cứu trợ thế giới càng lớn, sinh linh càng nhiều, gia tăng lực lượng càng mạnh. Cố hữu kỹ năng, quang chi thế giới, hỗ lạc có được chính mình hào quang thế giới, có thể cung cấp cường đại công thủ năng lực, cũng có thể cung cấp liên tục không ngừng cực lớn nguồn năng lượng. Sáng thế ánh sáng, hỗ lạc lực lượng có được sáng thế chi năng, kia sáng chiếu dọi xuống. Sáng thế chi lực giáng lâm, nộ lệ phệ đặt. Thần chi nắm quyền mặt trời hệ, hồ lặc có được điều khiển mặt trời lực lượng. Thái dương chi quan có thể thiêu cháy tất cả. Thần chi nắm quyền bầu trời hệ, hồ lặc có được điều khiển bầu trời lực lượng. Phong lôi chi lực đại biểu thiên chi trừng phạt. Thần chi nắm quyền đại địa hệ, hồ lặc có được điều khiển lực lượng của đại địa. Đại địa chi nộ, có thể để tinh cầu run dậy. Thần chi ba huyễn thần hệ, hồ lặc có thể triệu hoán ba huyễn thần vì chính mình chiến đấu. Phân biệt là theo ý niệm dở dại gồng ngó, già sở là ở theo sở tai dở dại gồng. Ổ sở theo tuyệt mệnh tỏ. Mạnh. Đây tuyệt đối là tạ cạ sĩ nhìn thấy qua mạnh nhất anh linh thổ tính không có cái thứ hai. Cái kia chiếm linh tầm mắt S thật sự là quá chớp mắt, Tạ cả Takasit cảm giác hộ lực ánh sáng đều mạnh lên thật nhiều. Cơ Dệ Tọ lì tất hộ lực là Animou. Ở trong một con thẻ bài triệu hoán thú, là trò chơi ở trong duy nhất một chương trùng tộc vì sáng tạo thần tộc tấm thẻ, tự thân đẳng cấp đã đạt đến 12 tinh, thuộc tính là thần, bị Lem thủ triệu hoán đi ra thứ nhất cuộc chiến đấu, liền một kích đánh ra đại kết cục. Mạnh đáng sợ. Trò chơi ở trong muốn triệu hoán hộ lực là cần khá khó khăn triệu hoán điều kiện. Nhất định phải ba huyễn thần toàn bộ ở đây, sau đó đem ba đội thần tắc làm tế phẩm, mới có thể đem vị này sáng tạo thần triệu hoán. Tạ Cả Sịt cũng coi như có chút không dễ lấy được thần hồn tinh hạch, nguyên bản Tạ Cả Sịt coi là cũng chính là có thể triệu hồi ra hơi cường đại một điểm anh linh, có phải là hay không thần linh cấp bậc vẫn là một loại hy vọng, nhưng là không nghĩ tới, triệu hoán ra hồ lạc, không chỉ là hàng thật giá thật thần linh, vẫn là sáng thế thần. Gheo, tên của ngươi hơi dài, cho nên ta gọi ngươi gheo đi. Thật cao hứng ngươi có thể gia nhập chúng ta, chỉ là ngươi cái này hình thể có thể biến hóa sao? Tạ Cả Sịt ngẩng đầu nhìn xem cái kia thân cao vượt qua ba mét cực lớn thân ảnh hỏi. À đương nhiên có thể đây là rất đơn giản sự tình. Hồ lặc mỉm cười gật đầu. Sau đó thân thể phát sáng bắt đầu thu nhỏ, nhưng là vừa mới bắt đầu thu nhỏ. A a, từng. Hồ Lặc, Takasits, thiên sứ giựu lần lượt phát hiện một cố nhanh chóng chạy tới lực lượng cường đại. Hồ lạc trước đã nhận ra lực lượng tới gần, nhưng cái này cũng không phải là nói thực lực của hắn mạnh hơn Takasits, chỉ là ngay tại chạy tới lực lượng cho Hồ lạc một cố cảm giác quen thuộc. Wen, một tiếng kịch liệt ập bạo. Vô cùng cường đại sóng xung kích đem trên mặt đất băng chi cờ xí chấn nữa. Mạng lớn cắt vàng bị thổi lên, tại cái này đầy trời cắt vàng bên trong, một đạo đồng dạng to lớn thân ảnh từ cắt vàng ở trong xuất hiện. Đây là người nam tính. Đồng dạng do tia sáng tạo thành thân thể khổng lồ xem ra còn có chút hư hảo. Hắn có được một đầu mái tóc màu trắng, hai tay vì màu đỏ, trên cánh tay phải cuốn lấy màu bạch kim áo giáp, mà ở sau lưng của hắn, mấy đạo màu vàng mầm tròn ngay tại tự hành chuyển động. Cắt lô xô. Nhận ra người đến, tạ cạ xịt lên tiếng kinh hô, chưng 578. Cắt lô xô đến. Chưng 578, cắt lô xô đến. Cắt lô xô. Thế giới này thái sơ chi quang. Là nhất cổ chi ý chí, cũng là thế giới này sáng thế thần. Trước đó cũng từng nói qua cắt lỗ sổ bởi vì một trận chiến đấu mà thụ thương thân thể tách rời, chia làm vô số phần lưu lạc thế gian, bây giờ đã tụ tập hơn phân nửa, đang chờ tất cả lớn sứ đổ sau cùng tiêu vong. Tất cả lớn sứ đổ trên thân gánh chịu lấy cắt lỗ sổ thất lạc cách ra đi lực lượng, bây giờ đã trở về rất nhiều phần. Bởi vì lực lượng trở về, từng để cho cắt lỗ sổ ý chí tỉnh lại, nhưng là bởi vì tỉnh lại cần lực lượng, toàn bộ thế giới đều đang vì cắt lỗ sổ cung cấp lực lượng, cái này cũng dẫn đến vô cùng năng lượng to lớn ngưng tụ, cuối cùng cắt lỗ sổ không có tỉnh, cố này tụ tập lại năng lượng ngược lại nổ tung đây cũng là hủy diệt nhớ tồn tại. Năng lượng to lớn sóng trùng kích từng cái vị diện, ma giới, Á Dạ Đại Lục, thậm chí cái khác một ít vị diện đều không có may mắn thoát khỏi, vũ trụ bên ngoài đều hứng chịu tới một ít trùng kích, có thể thấy được uy lực chi cực lớn. Bởi vì chuyện này cắt lộ xô bưng tỉnh, dùng ý chí của mình đội và ngước thúc năng lượng của mình, sau đó lại lần rơi vào trạng thái ngủ say chờ đợi lực lượng khôi phục một ngày kia. Nhưng ai biết, lực lượng khôi phục một ngày kia không có chờ đến, cắt lộ xô ngược lại bị một cú quen thuộc lại xa lạ sáng thế chi lực bưng tỉnh. Bằng nhanh nhất tốc độ đem lực lượng của mình hình chiếu thả ra tới, hắn nhìn xem cùng mình lớn nhỏ hô lặc, mà không thay đổi chậm rãi mở miệng. Sa la Người sáng tạo, hoa nên, của ngươi đến, vừa vận tỉnh lại cắt lộ sổ nói chuyện cũng còn có chút không lưu loát. Cảm ơn ngươi chính là thế giới này sáng thế người. Vết đốt, vết đốt, vết đốt, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Liên thế giới bản nguyên đều đứng chịu tới tổn thương, ngươi dạng này cũng không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục à? đều là sáng thế thần, hỗ lạc cùng cắt lộ sổ tựa hồ rất hợp. Hỗ lạc vừa lên đến liền bắt đầu hỏi Hàn Đơn cận. Việc này, nói đến, lời nói dài, không nói. Dừng, ngươi đi vào, ta thế giới, ta sắp ngủ say, vì ứng phó đằng sau, thưa không được đấy. Nếu như có thể lấy, xin giúp ta chăm sóc một cái thế giới này. Cát Lô Xô nói chuyện có chút đứt quãng, nhưng duy chỉ có câu nói sau cùng cũng không có bất luận cái gì dừng lại. cái này, nghe được Cát Lô Xô lời nói, Hỗ Lạc hơi có chút khó xử, quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Cả Sịp, sau đó nhìn thấy Tạ Cả Sịp đang xem sách, tuyên bố nhiệm vụ, chống cự hư không đột kích. nhiệm vụ yêu cầu, hư không chi lực sắp đột kích, giống như ạ giạt thế giới dạng này tổn thất bản nguyên thế giới sẽ là hư không sinh vật thích nhất con muỗi, xin bảo hộ tốt thế giới này. nhiệm vụ độ khó, cực, không hạn chế thời gian. nhiệm vụ ban thưởng. Hoang cổ Long Thành nghĩ một, tiếp nhận nhiệm vụ có thể lập tức thu hồi được. Thất bại trừng phạt, anh linh thất trương đóng cửa trăm năm. Nhiệm vụ trả thái chưa tiếp nhận. Hoang cổ Long Thành là cái gì sao Tạ Cả Sịt hoàn toàn không biết, nhưng nhìn danh tự hẳn là một cái rất lợi hại đồ vật. Tạ Cả Sịt vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy không dùng hết thành nhiệm vụ, chỉ tiếp thụ nhiệm vụ liền có thể đạt được ban thưởng. Hơn nữa, đã lâu nhiệm vụ thất bại trừng phạt cũng xuất hiện. Từ cái này lượng đốt đến xem, nhiệm vụ lần này độ khó tuyệt đối là vượt qua dị vãng vô số lần. Tạ Cả Sịt bây giờ tại xoắn xít, ban thưởng rõ ràng là tốt ban thưởng. Hơn nữa chỉ cần tiếp nhận liền có thể đạt được nhưng là tỷ lệ thất bại khẳng định cũng rất cao hơn nữa thất bại trừng phạt cũng thật nghiêm trọng trăm năm anh linh thất trương đóng cửa trăm năm cái này mang ý nghĩa cái này trong vòng trăm năm tạ cả shit không cách nào triệu hoán hơn nữa cũng sẽ không có nhiệm vụ sinh ra vạn nhất cả nạ các nàng ngoại ý muốn nổi lên trong vòng trăm năm thậm chí đều không thể lại đem các nàng phục sinh mặc dù tạ cả shit đã thành thần tuổi thọ loại vật này đã dâu dịa nhưng là trăm năm cô độc tạ cả shit không tiếp thụ được tự hỏi trên bầu trời hồ lắc quay đầu nhìn về phía tạ cả shit chủ thần thưa không đột kích là cái gì sao làm được triệu hoán đi ra tồn tại Hồ lạc còn không biết hư không chi vật đáng sợ, mà Tạ Cả Sít bị hồ lạc hỏi lên như vậy, lập tức nhớ tới trước kia gặp phải hư không sinh vật. Mặc kệ là cái kia to lớn vô cùng có thể so với thế giới quái vật, vẫn là cái kia có thể triệu hán vô số dị trùng hư không quái nhân, những thứ này đều không phải là loại lương thiện. Tạ Cả Sít hiện tưởng một cái, ạ giả thế giới thế giới vách tường bị phá, sau đó hư không sinh vật quy mô sầm lớn, đem toàn bộ sinh linh tàn sát không còn chẳng cảnh. Suy nghĩ mấy giây sau, Tạ Cả Sít đưa tay đem nhiệm vụ tiếp nhận, là một đám cường đại đến liền thế giới đều sẽ hủy diệt côn trùng có hại, nếu như chúng ta không thể ngăn lại bọn chúng. Vậy thế giới này, thậm chí cái khác một ít thế giới đều xong." Tạ Ca Xít ngẩng đầu nói ra. "Cái gì? Thứ không đột kích chính là thế giới hủy diệt giả đột kích đi?" "Hừ, ma bệnh ngươi yên tâm, ta ở chỗ này, nhất định sẽ giúp ngươi thủ hộ thế giới." Hồ Lạc quay đầu nhìn về phía Cắt Lỗ Sổ, vô ngược nói, "Đa tạ." Cắt Lỗ Sổ đối với Hồ Lạc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tạ Ca Xít. "Đa tạ, sau đó, nếu như có thể, lời nói, hy vọng có thể thu hồi sứ độ trên người, lực lượng dạng này, ta cũng có thể sớm ngày khôi phục thực lực, gia nhập chiến đấu." Lỗ sổ cũng nhìn ra Tạ Cả Sịt thực lực bất phàm, hơn nữa Hồ Lạc cũng lấy Tạ Cả Sịt như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nếu như Tạ Cả Sịt đồng ý xuất thủ viện trợ, vậy còn dư lại mấy tên sứ đồ hẳn là cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng là ta còn không muốn đi gây một ít phiền toái không cần thiết. Sứ đồ đại đa số đều tại ma giới, lười nhắc đi qua. Không ở ma giới, Sịt phật giờ cũng không biết ở đâu bay lên đâu. Ngươi muốn khôi phục thực lực, cái này hẳn là cũng có thể trợ giúp cho ngươi. Tạ Cả Sịt nâng lên tay trái của mình, tinh không thế giới mở ra một đạo xuất khẩu, sau đó lượng lớn thế giới chi lực thoát ra. Tự nhanh tại Tạ Cát Xít trong tay ngưng tụ thành một viên màu u lam thủy tinh. Đây là Đột nhiên nhìn thấy như thế khổng lồ thế giới chi lực, Cắt Lỗ Sổ cũng có chút chấn kinh. Thủy tinh ngưng tụ sau khi hoàn thành, Tạ Cát Xít vung tay đem hắn ném cho Cắt Lỗ Sổ, Cắt Lỗ Sổ mở ra bàn tay khổng lồ đem hắn đặt vào trong tay, cảm nhận được tán giật đi ra thế giới chi lực nhập thể. Cắt Lỗ Sổ nguyên bản vẻ mặt cứng ngắc đều hòa hoãn rất nhiều. "Đa Tạ, có phần này, lực lượng, bản thể của ta cần phải rất nhanh liền có thể tỉnh lại, mượn mẹ, nơi đó ta sẽ đi thông trì, để nó không muốn đa vị, khó ngươi, đằng sau, nơi này cũng là các ngươi, nhà Cắt Lô Số nói xong, xoay người hóa thành một đạo chớp lóe biến mất. Chờ Cắt Lô Số bay xa biến mất không thấy gì nữa về sau, Hỗ Lạc thân thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt thu nhỏ. Mấy hơi thở liền biến thành nhân loại bình thường thiếu nữ thân thể lớn nhỏ. Một đôi màu vàng ánh sáng chi dục đã thu hồi, trên đầu cực lớn vòng nguyệt quế chỉ còn lại một cái tiểu xảo đáng yêu vớ miệng, quần áo trên người biến thành cổ đại Ai Cập truyền thống màu trắng trang phục. Chủ thân, chủ thần. Vừa vặn ngươi cho cái kia ma bệnh chính là thế giới chi lực sao? Chơi ạ. Chủ thân ngươi có rất nhiều sao? Có thể hay không cho ta cũng tới điểm? Hỗ Lạc một mặt hy vọng, lóe sáng mắt to nháy nháy nổi lên một trận thủy sắc tia sáng. Có, ta sẽ vạn mỗi một vị đều có, vừa vặn đưa ra ngoài chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông, đến, đem cái đỉnh này cường hóa. Tạ Cát xịt xuất ra cái cuối cùng cựu đỉnh dụng cụ kết nối, sau đó giúp Hồ Lạc cấn mở cường hóa, chương 579. Thiên sứ chi vương thật là thơm. Chương 579. Thiên sứ chi vương thật là thơm. Hồ Lạc gia nhập, có thể nói là để Tạ Cát xịt đội ngũ thực lực tăng lên rất nhiều. Ban về sức chiến đấu, Hồ Lạc tuyệt đối là đỉnh tiêm, tự hạn quang chi lực lượng là bất luận cái gì tồn tại cũng nhức đầu một loại lực lượng lại tăng thêm có được ba loại lực lượng thần chi năng quyền, còn có triệu hoán ba huyễn thần năng lực, thật đánh nhau, Hỗ Lạc có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Còn nữa, kỳ thật hỗ lạc chỗ dùng lớn nhất cũng không phải là chiến đấu. Nang La sáng thế thần, có được bẩm sinh sáng thế chi lực, tại dung hợp cựu đỉnh dụng cụ kết nối đằng sau, Hỗ Lạc cũng tiến vào tạ cả xịt tinh không thế giới bên trong tu luyện. Bây giờ cựu đỉnh ngoại trừ chính bắc cái đỉnh kia, cái khác 8 cái trong đỉnh đều có một người ở bên trong tu luyện. Phía chính bắc cái đỉnh kia là cho thiên thời dự vũ chuẩn bị, nhưng thiên sứ dự vũ giống như không phải rất muốn vào nhập trong đỉnh tu luyện. Hồ Lạc ngược lại là rất ưa thích loại kia bị thế giới chi lực vờn quanh cảm giác, cảm nhận được chính mình quang chi thế giới mỗi một phút mỗi một giây đều đang trưởng thành, Hồ Lạc nụ cười trên mặt liền không có đỉnh chỉ quá. Mà đồng thời, màu vàng sáng thế ánh sáng từ Hồ lạc trong thân thể tràn ra, bị chỗ ở giữa đỉnh hấp thu, sau đó truyền lại cho cái khác tám cái đỉnh. Thế giới chi lực cùng sáng thế chi lực đồng thời tồn tại. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chỉ cần là thực lực đến thần chi môn hà người, đều có thể tại đỉnh bên trong tìm tới mở tiểu thế giới. Đột phá thành thần thời cơ. Mà tán giật đi ra sáng tạo chi lực bị chúng quanh ngôi sao hấp thu, tăng tốc tinh cầu trưởng thành, tăng tốc giống loài tiến hóa. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, chúng quanh mấy cái tinh cầu phía trên đã có đủ loại sinh vật bắt đầu sinh tồn. Những sinh linh này xuất hiện, đại biểu cho tạ cả xít tự thân lực lượng tăng trưởng. Tinh không thế giới linh tính đang gia tăng, các phương diện đều tại tăng lên ở trong. Mấy người khác cũng bởi vậy thu lợi, ngay cả cả nạ đều là nắm chặt hấp thu, nhanh chóng tăng lên tự thân lực lượng, tiến bộ cực nhanh, tiểu thế giới càng là lại một lần nữa bắt đầu tiến hóa. Mà ngoài giới, Dại Vũ Ngươi xem một chút, thế giới chi lực cùng sáng thế chi lực đồng thời tồn tại, loại này xa xỉ tu luyện hoàn cảnh có thể nói là chỉ cái này một nhà, làm sao? Ngươi vì cái gì không đi tu luyện? Lấy thiên sứ dù thực lực bây giờ, chỉ cần thật tốt lĩnh ngộ đột phá cần phải cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Không, ta không đi, ta thế nhưng là thiên sứ chi vương. Đều là ta dẫn theo cái khác thiên sứ đi hướng mạnh hơn, mới không cần những thứ này ngoại lực. Thiên sứ dâu ngạo kiểu nói, ngoài miệng nói như vậy nhưng kỳ thật nội tâm có cái này một ít ý khác lực lượng của chúng ta càng giống là khoa học kỹ thuật hai loại sức mạnh viện trợ có hạn liền không chiếm tài nguyên để cái khác mấy cái đi trước tạ cả xích nhìn thiên sứ giựt u lên mắt luôn cảm thấy thiên sứ giựt u trong lòng có việc nghĩ nghĩ tạ cả xích quyết định rời khỏi thiên giới đằng sau đi cái nào nên đi làm cái gì đã xác định tạ cả xích đã rất lâu không có nhìn thấy trước kia người quen có lẽ có thể đi tìm xạ dạn đem gần nhất một ít chuyện cùng nàng nói một câu cáo chi sắp hư không đột kích sự tỉnh để xạ dạn hội trưởng đi thông chi thế lực khác cộng đồng chống cự ngoại địch lấy xạ dạn hội trưởng thân phận sẽ không có người không tin nghĩ tới đây tạ Cả xích nhẹ gật đầu, sau đó tại thiên sứ giau ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thế ở trong nhanh chóng đưa tay, giau, chúng ta bây giờ hàng đầu nhiệm vụ chính là mạnh lên, bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm, ngươi trước tiến đến đi. ông, tinh không thế giới thông đạo mở ra, một cỗ lực hấp dẫn mãnh liệt truyền ra, thiên sứ giau không phòng bị bị hút vào tinh không trong thế giới đến từ phía chính bắc cự đỉnh hấp dẫn liên tiếp thiên sứ giau cựu đỉnh dụng cụ kết nối, trực tiếp đem thiên sứ giau hút vào trong đỉnh. tạ cạp ngươi, mở ra hai cánh vừa vặn ổn định thân hình thiên sứ giau tức giận vô cùng đối với đỉnh bên ngoài hô to tại sinh tạ cả xì khí nhưng là lời còn chưa nói hết. Ừm. Thiên sứ rũ cánh khẽ run lên. Một chút xíu màu vàng ánh sáng bị hút vào hai cánh. Sau đó truyền khắp toàn thân mỗi một cái tế bào. Thiên sứ chi dược là các nàng lực lượng nguồn suối hoàn toàn bị các thiên sứ nắm giữ. Giống như bây giờ, không thông qua thiên sứ rũ ý chi trực tiếp hấp thu những lực lượng khác đây là lần thứ nhất. Thiên sứ rũ có thể cảm giác được đến từ hai cánh cùng thân thể khát vọng. Đi qua thiên sứ chi dược hấp thu. Những cái kia điểm sáng màu vàng nóng cấp tốc dung nhập thiên sứ rũ thần thánh nguyên tử bên trong. Thiên lê tởm. Hừ, chờ lấy chờ ta thành thần ra ngoài khẳng định phải thật tốt thu thập ngươi một trận. Thiên sứ Giúp hung Hán nói, nhưng là trên mặt lại lóe say mê biểu lộ. Thả xong quan thoại, Thiên sứ Giúp Ung bay thẳng cách đỉnh ấy, lơ lửng ở trong đỉnh, tiếp nhận đến từ sáng thế chi lực cùng thế giới chi lực tẩy lễ. Nam trở về ạ giạt đại lục lữ đồ liền muốn mau lẹ rất nhiều, bởi vì kia là Tạ Cả Sịt thành thần đằng sau đã từng đi qua địa phương, trong ngay mắt di động liền về tới hạ giới. Nâng đầu nhìn liếc mắt cái kia rộng lớn bầu trời chi hải còn có cái kia mơ hồ có thể thấy được vỡ vụn sờ cai tạ ơ. Tạ Cả Sịt quay đầu tìm đối phương hướng, sau đó bắt đầu cự ly xa di động. Tạ Cả Sịt hiện tại có thể tuấn di phạm vi 10 phần cực lớn, mấy lần tuấn di liền tới hắc cám thành. Lần này Tạ Cả Sịt trực tiếp tuấn di đến cửa công hội, sau đó tại mấy tên người qua đường vô cùng kinh ngạc ánh mắt bên trong đi vào pháp sư nơi ở thông đạo. Bèo, một cái tuấn thân, Tạ Cả Sịt xuất hiện ở ngay tại phê duyệt văn kiện xà dạn trước mặt. Ừm, thằng đến Tạ Cả Sịt xuất hiện ở trước mắt, xà dạn mới cảm giác được Tạ Cả Sịt mở ra màu tím phong môi, hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù lên một lần lúc gặp mặt, xà dạn cũng cảm giác được Tạ Cả Sịt đã biến đổi thập phần cường đại, nhưng là cùng lần này so sánh, thật là hoàn toàn không có khả năng so sánh cái kia hoàn toàn cảm giác không thấy nhưng lại phản phất bao phủ toàn thân cảm giác áp bách để xả dạn minh mạch. Tạ đã là một tên viễn siêu mình cường giả. Tạ Cả người trở về rồi. Hắc Long Đại Hội biểu hiện rất không tệ, tiếp sóng lời nói ta có nhìn qua. Sau đó nghe nói số nạn gặp tập kích, nhìn ngươi bộ dáng này, hiển nhiên cũng không có xảy ra vấn đề gì. Lama Pháp sư Công Hội Hội trưởng, xả dạn tin tức mạng lưới cường đại, một ít tin tức đã từ lâu biết được. chuyện kia đã giải quyết, không chỉ có như thế, cái khác mấy nơi xuất hiện dị không gian, ta cũng đã đều giải quyết hết. Tạ trả lời đối với Tạ tới nói. Giải quyết hết những cái kia hồn đổ phó bạn chỉ có thể coi là thua tay. Hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn cùng Sa Giản nói. Nha. Liên quan lại mấy cái bên kia đều cùng một chỗ giải quyết sao? Ta đây vẫn còn không biết, vất vả ngươi. Sa Giản cũng không có hoài nghi Tạ Cả Sịt lưỡi nói, bởi vì đây không phải cái gì đáng đến nói lão sự tình. Tạ Cả Sịt nhẹ gật đầu. Sau đó, hội trưởng, ta lần này tới tìm ngươi là có cái khác quan trọng sự tình thương lượng với ngươi. Có lẽ ngươi không tin, nhưng là, ạ giật đang gặp phải bị hủy diệt nguy cơ. Tại Sa Dàn kinh ngạc biểu lộ bên trong, Tạ Cả Sịt đem tự mình biết sự tình nói cho Sa Dàn. Sạ Dạn biểu lộ ngưng trọng lâm vào trầm tư. Cắt lô Loso, hư không đột kích, thế giới hủy diệt, ai? ai?Ạ giạt đại lục đến cùng thế nào? Vì sao lại liên tiếp xuất hiện dạng này nguy cơ? Sạ Dạn thở dài, đối với Tạ Cát Sít nói, cũng không có hoài nghi. Chương 580, Ma giới liên hợp. Chương 580, Ma giới liên hợp. Chuyện theo như lời ngươi nói ta cũng đã biết, ta cũng minh bạch ngươi nói cho ta những thứ này mục đích." Cảm thán một phen sau Sạ Dạn chăm chú nói với Tạ Cát Sít. "Mặc dù ngươi nói những thứ này, theo người khác có lẽ có ít hoang đường, nhưng là ta không cho rằng ngươi đang nói láo." bởi vì người bình thường cũng biên không ra lý do như vậy, liền cất lộ số đều xuất hiện. xa dặn như mày, nàng là biết cất lộ số đại biểu ý nghĩa, cái kia thế nhưng là ạ giạt đại lục sáng thế thần. hội trưởng đại nhân có thể tin tưởng tự nhiên tốt nhất, ta hy vọng chính là hội trưởng đại nhân có thể mau chóng thông chi thế lực khác, chưa không đột kích cần phải ngay tại không lâu sau đó. ta hy vọng ạ giạt đại lục có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lấy ứng đối tương lai tập kích. đương nhiên, ta cũng biết sùng phong đi đầu. tạ cả xịt vỗ ngực nói ra, tạ cả xịt biểu hiện ra ngoài một bộ cùng ạ dặn đại lục cùng chết sống bộ dáng không có cách, nhiệm vụ đều tiếp, đồ vật đều cầm nhiệm vụ thất bại còn có trừng phạt, nghĩ như thế nào đều cần phải liều mạng bảo hộ hạ giang. làm sớm giao phó ban thưởng, hoang cổ long thành rất để tạ cả sịt hài lòng. làm tạ cả sịt đưa ra nhiệm vụ đằng sau, một tòa khổng lồ đến cực điểm bầu trời long chi ảnh, liền xuất hiện tại tạ cả sịt tinh không trong thế giới, tại vô tận tinh hải ở trong chiếm cứ. tương tự thần long, nhưng nhìn kỹ phía dưới lại phát hiện cái này lại là một đầu vô tận trưởng thành. đúng vậy, hoang cổ long thành lại là một đầu không biết chiều dài trưởng thành. cái tia dày đặc vảy rồng chính là phía trên tòa thành cổ mũi một khối thành lạnh, bởi vì còn không có luyện hóa. Cho nên tưởng thành vẫn là bản thể trạng thái, cũng chính là hoàn toàn không có biến hóa thể tích cùng hình dạng. Cứ như vậy, đầu này Hoang Cổ Long Thành chiều dài đã có thể bao khỏa vô số viên tinh cầu đây là không có luyện hóa không cách nào biến hóa trạng thái, nếu như luyện hóa, cái kia Hoang Cổ Long Thành liền có thể tùy ý biến hóa, bất luận là chiều dài, lớn nhỏ, độ cao, vẫn là đủ loại phòng ngự phản kích công năng, đều đem đạt được cực lớn tăng lên. Hiện tại tạ Cả xịt ngay tại nắm chặt luyện hóa đầu này Hoang Cổ Long Thành, vì sớm ngày luyện hóa sau có thể bao khỏa ạ giật thế giới, trở thành ngăn cản hư không đột kích thứ nhất đạo phòng tuyến. Có thể đỡ được lời nói tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu như ngăn không được vậy liền chỉ có thể dựa vào chính mình đi lên đánh giết địch nhân rồi nếu như đột phá số lượng địch nhân phần đông, tất cả sít cùng cả nạ các nàng đánh giết ngăn cản không đến vậy liền chỉ có thể mong đợi hạ giạt cường giả hạ giạt đại lục vẫn là có không ít cường giả có thể đem bọn hắn toàn bộ tụ tập lại vậy cũng chính là một phần không thể coi thường cường đại trợ lực tất cả sít lần này tới tìm xạ giạt mục đích đúng là như thế ừm ta đã biết ta đằng sau sẽ liên hệ cái khác mấy đại hội trưởng ma pháp sư công hội bên ngoài cường giả cũng muốn triệu hồi cái khác ta biết một ít cường giả ta cũng biết phát ra cầu cứu bất quá đề cập cường giả xạ giạt đột nhiên nghĩ đến cái gì bất quá, tạ cả six cũng nghiêng đầu nghi vấn, sau đó, bất quá, muốn nói cường giả lời nói, ma giới ở trong cũng không ít cường giả, ngươi khả năng không rõ ràng, ma giới trước không lâu thông qua liên tinh thành cùng hạ giạt đại lục tương tiếp, chúng ta bên này cũng đã cùng ma giới liên lạc quá, nhưng là đạt thành không can thiệp chuyện của nhau hiệp nghị, theo vừa vận thuyết pháp, chẳng thai nạn này là toàn bộ vũ trụ bất kỳ cái gì một cái thế giới đều chạy không thoát, nếu như có thể mà nói, ma giới hẳn là cũng sẽ ra một phần lực, xa gian vậy mà đem chủ ý đánh tới ma giới trên thân, nhưng không thể không nói, đây cũng là một cố thập phần cường đại trợ lực, ma giới còn có bao nhiêu thực lực tương đại? rất nhiều. Ma giới nhân dân bởi vì lúc trước nhận quá mạnh liệt phóng xạ biến dị, rất nhiều cũng thay đổi bộ dáng, mặc dù đã mất đi trước kia ma giới người tướng mạo, nhưng là cũng tương ứng thu được rất cường đại lực lượng. Ma giới dị hình cường giả rất nhiều, đồng thời có được khổng lồ tộc đàn. Hơn nữa chủ yếu nhất, sứ đồ. Ma giới còn có mấy vị sứ đồ tồn tại đệ nhất sứ đồ Kenthe Phả Tạ Lity, thứ hai sứ đồ Cợji Hình Etuder, thứ ba sứ đồ Isit Phunzer Hope Blue Sky, thứ tư là Cacia Zaske cổ kỳ Không nói trước tợ diện tợn, đây là một cái không ổn định nhân tố thiệt ác song sinh nó còn chưa nhất định có thể trở thành trợ lực nhưng cái khác ba vị không chỉ là vì ma giới liền xem như vì mình bản mệnh hẳn là cũng muốn ra một phần lực dù sao mất mạng cái gì rộng lớn khát vọng liền cũng không có nghĩ tới đây tạ cạ sít nhớ tới nhị tỷ cờ di hình el hiểu đờ nói đến tạ cạ sít cùng hiểu đờ cũng coi như rất có nguồn gốc tạ cạ sít có thể trở thành chức nghiệp giả hiểu đờ cũng coi là gia lực hai người mấy lần gặp mặt đều là tại không gian truyền thừa chân chính gặp mặt vẫn còn chưa qua nếu có cơ hội lời nói tạ cạ sít ngược lại là cũng nghĩ cùng vị này trong truyền thuyết nhị tỷ gặp một lần nhưng là Takacsits gần nhất không có cái gì đi ma giới dự định, cho nên hẳn không có cơ hội gì. Takacsits đã sự tình gấp gáp, vậy chúng ta liền chia ra hành động đi, ta đi liên lạc những cái kia cái khác hội trưởng cùng lớn lũ rụt người, ma giới bên ừ. kia liền làm phiền ngươi đi đi một chuyến, tìm tới thứ nhị sứ đồ Cở Dị Hĩnh Es Hüdơ, sau đó đem hư không đột kích sự tình nói cho nàng, tranh thủ có thể đạt thành liên hợp. Sa Dạn đứng dậy, sử dụng hết toàn bộ không kém hơn Takacsits thân cao nhìn thẳng vào Takacsits nói ra. Takacsits, Nam, cho nên nói, chính mình về sau không nên tùy tiện lập cái gì, còn không có nghĩ xong đâu lá cờ liền bị nổ. Tạ Cả Sịt nhìn trước mắt thông hướng ma giới không gian thông đạo, khóe miệng nhịn không được liếc qua. Quay đầu nhìn thoáng qua, dùng mỉm cười khoát tay xa dạn, liếc mắt. Sau đó một bước bước vào thông đạo. Ma giới vốn là kệ dạ tinh một bộ phận, bởi vì kệ dạ tinh bạo tạc mà bị phân tán đến trong vũ trụ đã mất đi tầng khí quyền bảo hộ, còn còn sót lại tại tinh cầu mạnh vụn bên trên sinh vật bởi vì lâu dài chịu đựng đủ loại vũ trụ phóng xạ chiếu xạ, cuối cùng sinh ra biến lỡ gì, biến thành đủ loại quái vật mắt thấy phần đông ma giới sinh vật liền muốn tại phóng sạ ở trong chết đi, lúc này là thứ hai sứ đồ cờ dì hình es hiểu đở xuất thủ, dùng cường đại ma pháp chế tạo ra bảo hộ toàn bộ tinh cầu mảnh vỡ kết giới, chặn phóng sạ, cứu vớt phần đông sinh mệnh. Từ đó thời gian xếp một đoạn thời gian tinh cầu mảnh vỡ đổi tên là ma giới, tại cờ dì hình es hiểu đở dẫn đầu dưới dần dần đi hướng bình ổn phát triển. Bất quá tiệc vui trong tàn, bởi vì toàn bộ ma giới là phiêu động, người cũng không biết nó một giây sau sẽ bay tới nơi nào, nó đi ngang qua rất nhiều vị diện khác tinh cầu, sau đó cũng gặp phải không ít xâm lược tính cực mạnh địch nhân. Ngay từ đầu con tốt, ma giới người đều đem hắn chống cự tới. Nhưng là cuối cùng, bọn chúng gặp một đám cường đại cự nhân. Bọn này cự nhân có được cường đại thể phách, sức chiến đấu cường hãn, bọn hắn trực tiếp từ tình cầu của mình mặt ngoài nhảy tới thổi qua ma giới phía trên, sau đó dùng chính mình cường đại sức chiến đấu bắt đầu phá hủy ma giới. Trong lúc nhất thời ma giới lâm vào chiến hỏa, ma giới người không cách nào chống cự, ngay tại ma giới gặp phải diệt vong thời khắc, cường đại đến tột đỉnh kén xuất hiện. Kén thẻ phạ tạ lì tỷ, xuất hiện chính là vô địch, trực tiếp lấy lực lượng một người phất tay dẹp yên cự nhân, trong khoảnh khắc liền để ma kết khôi phục cân bằng. Hữu Đở phát hiện kèn cường đại, cuối cùng phụng làm đệ nhất sứ đồ, đem hắn lưu tại ma giới. Thủ hộ ma giới đằng sau, kẹn liền chiếm cứ ma giới hiệp hội quảng trường. Một mực thủ hộ ma giới. Chương 581. Ma giới lịch sử. Chương 581. Ma giới lịch sử đằng sau thời gian bên trong, ma giới vẫn như cũ là gặp không ít xâm nhập, nhưng trên cơ bản đều bị số mệnh người kẹn giải quyết hết. Kẹn dùng thực lực của mình bảo vệ chính mình, ma giới mạnh nhất địa vị để ma giới sinh mệnh có thể kéo dài cùng trưởng thành. Nhưng là mặc dù đằng sau cũng không có xuất hiện mạnh hơn kẹn tồn tại, nhưng là có thể cùng kẹn giao thủ cường giả vẫn phải có. Ysid-Fazer-Hawk-the-B-Luser-Tai xuất hiện, hắn cùng kèn đại chiến mấy ngày, chiến đấu tác động đến phá hủy ma giới phần lớn khu vực, nhưng cuối cùng cũng không phân ra thắng bại đằng sau hai vị cường giả riêng phần mình dừng tay, Ysid-Fazer-Hawk-the-B-Luser-Tai cũng liền trở thành ma giới xuất hiện thứ ba vị sứ đồ. Sau đó về sau lại xuất hiện cả Sijas, vì tìm bại một lần cả Sijas tại cánh trước mặt đạt được kết quả. Hai người sau khi chiến đấu, mặc dù cũng không có công bố đến cùng ai thắng ai bại, nhưng cả Sijas thái độ lại giống như là tự nhận bại trận đầu Kẻ vẫn như cũ là mạnh nhất, vô địch đại danh từ đằng sau lại trải qua vô số tuế nguyệt, sinh vật hùng mạnh liên tiếp xuất hiện tại ma giới, chiếm cứ ma giới một phương, được xưng là chín đại sứ đồ. Hiệu đờ nguyên bản thiết lập sứ đồ danh xưng là vì khiến cái này sứ đồ bảo hộ ma giới không nhận xâm phạm. Nhưng là cuối cùng ngoại trừ kẻn, cái khác sứ đồ cơ hồ đều không có làm sao để ý quá ma giới tồn vong. Kỳ thật ngay cả kẻn cũng là rất bình thản thái độ, hắn là trí cường giả, có lẽ tìm kiếm cũng chỉ là bại một lần, lưu tại ma giới là vì có thể dễ dàng hơn tao nổ càng nhiều cường giả nói tóm lại bọn này sứ đồ đối với ma giới tổn vong có chút thờ ơ, không đi quan tâm coi như xong, có thậm chí còn cho ma giới mang đến đủ loại tai nạn. Đĩ lệ gì chính là một cái ví dụ rất tốt, nó lưu tại ma giới liền sẽ giải ôn dịch, coi như nó chưa từng rời khỏi lãnh địa của mình, nhưng vẫn là cho ma giới tạo thành không nhỏ tai nạn. Cái khác một ít sứ đồ cũng có tình huống tương tự phát sinh, cái này khiến hiệu đơ minh mạch, sứ đồ cũng không phải là cứu vớt ma giới người, ngược lại thông qua cổ đại bia đá dẫn dắt, xác nhận chỉ có đem tất cả sứ đồ tiêu diệt mới có thể cứu vớt ma giới tiên đoán. Từ đó, hiệu đơ bước lên một đầu chuyên môn hố sứ đồ con đường. Tuần tự đưa tiến mấy vị sứ đồ, để bọn hắn liên tiếp chết đang mạo hiểm nhà đồ đao phía dưới, mỗi một vị sứ đồ tiêu vong, đều để hựu đỡ kẻ dạ tinh sống lại kế hoạch tiến thêm một bước năm. Ma giới, vỏ dục linh phía nam bá nhạc khê cốc. Nơi này bầu trời là âm u, đâu đâu cũng có cao lớn vách núi treo leo, tại ngọn núi cao nhất phía trên, một tòa to lớn âm u cung điện đứng vững. Làm tạ cả xít thông qua truyền tống thông đạo đi vào ma giới trước tiên, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa hựu đỡ đột nhiên mở mắt, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Hắn tới? Thật mạnh phi tức. Ách, ta lúc đầu nuôi dưỡng một cái như thế nào quái vật. Hiệu đờ cảm ứng được Tạ Cả Sịt tại phát giác được Tạ Cả Sịt khí tức cường đại về sau, hiệu đờ đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, chính mình lúc trước đối với Tạ Cả Sịt làm hết thể có chính xác không? Ma liên tại hiệu đờ nói một mình em thanh rơi xuống trong nháy mắt, vẹo, cái này, nói tóm lại ta biến thành hiện tại cái dạng này ngươi chỉ là lên cái đầu, đằng sau mạnh lên thật là chính ta cố gắng. Không gian hơi chốc động, Tạ Cả Sịt trên mặt nụ cười đi ra, khoe miệng mỉm cười nhìn xem trước mặt hiệu đờ. Vượt qua hơn phân nửa ma giới không gian xuyên đường, cho dù là ta cũng muốn chuẩn bị hồi lâu, không nghĩ tới ngươi vừa vặn bước vào ma giới liền phát hiện ta, đồng thời truyền thông tới. Ha ha, ngươi là đến cỡ nào không kịp chờ đợi muốn gặp đến ta? Tạ Cả Sịt. Nhìn thấy Tạ Cả Sịt xuất hiện, Hiệu Đơ biểu lộ ngược lại chân tĩnh lại. Hắn cùng Tạ Cả Sịt đã tại không gian truyền thừa gặp qua, hiện tại chính thức gặp mặt, Hiệu Đơ cũng sẽ không toát ra yếu thế một mặt. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Ngươi khả năng không tin, ta ngay từ đầu là cự tuyệt đến ma giới, dù sao nơi này cũng không phải cái gì pháp trị nơi ở. Tạ Cả Sịt cúi vai, quay đầu phủi liếc mắt cung điện nơi hẻo lánh. Nơi đó có một vị say rượu kiếm sĩ say nằm trên mặt đất, trên thân cũng không có đóng đủ vẩy, liền như thế thẳng tắp nằm tại lạnh buốt lạnh phía trên. Cassius, hiểu đơn hảo hữu. Sương Hào là trinh phục giả, quỷ ảnh tộc mạnh nhất kiếm sĩ, tương tại tinh cầu của mình bên trên đánh bại thiên hạ vô địch thủ, hắn vì tìm kiếm mạnh hơn đối thủ mà đạp vào ma giới, sau đó cơ hồ cùng tất cả sứ đồ đều giao thủ qua, ngoại trừ kẹn, cái khác sứ đồ đều thua ở hắn dưới kiếm. Isidphorokteberluser okay, cùng lộ thủ cũng không có cùng hắn giao chiến quá, đây là một vị chính cống cường giả đỉnh cao, không có cái gì yêu thích, chính là ưa thích khiêu chiến cường giả, muốn nói ngoại trừ đam mê, này bên ngoài yêu thích, cái kia có lẽ chính là đáp lại một cái tên là cát nữ tính ma tộc kêu gọi, dáng lâm vân thân của mình vì nàng chiến đấu. Như thế bên ngoài, lúc không có chuyện gì làm cũng chỉ là uống rượu ngủ ngon. Tạ Cát Xít xuất hiện kỳ thật đã đánh thức cả Xī Zàn, hắn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đã kéo căng, chỉ cần Tạ Cát Xít có chỗ di động, ở bên cạnh hai cái lợi kiếm liền đem xuyên qua Tạ Cát Xít thân thể. "A, nhận ủy thác của người. Ngươi là chịu ai phó thác, lại là vì sao mà đến?" Hữu đờ hơi có điểm hứng thú, nhấc lên một cái chân của mình, thân thể nghiêng dựa vào sau lưng trên Vương và hỏi. "Triệu Hạ Giản đại lục ma pháp công hội hội trưởng Sạ Zàn nhờ, đến đây nói cho các ngươi tiếp xuống sắp đến hai nạn." Tạ Cát Xít cũng không nói nhảm đem những gì mình biết tình huống nói cho hữu đờ. Sau đó, hữu đờ lông mày đã hoàn toàn nhăn lại, trong ánh mắt hiện lên một tia không tín nhiệm tia sáng, nhưng là trực giác lại nói cho hữu đờ, tạ cả shit không có nói láo. lại còn có chuyện như vậy. hữu đờ thấp lông mày rơi vào trầm tư, trong lòng đã đang suy tư đằng sau phương án đương đối. mà đúng lúc này, hư không được kích. ha ha ha nghe ngươi nói như vậy, những thứ này cái gọi là hư không sinh vật giống như rất mạnh rồi. ha ha ha không biết, cùng ta so sánh, bọn hắn là mạnh là yếu. mang theo một cỗ nồng đậm mùi rượu. Cạ xỉ giật đột nhiên xuất hiện tại tạ cạ xỉ trước mặt, giống như dã thú hai mắt ở trong hiện lên chuyển biến tốt đẹp ánh sáng. Thư không sinh vật khẳng định không có yếu, ta khuyên ngươi cạ xỉ giật, ngươi vẫn là coi thường một điểm, ngàn vạn không thể cẩn thận chủ quan. Nghe thấy cạ xỉ giật cái kia hơi có chút ngạo mạn thái độ, tạ cạ xỉ sớm cho hắn đánh một tệ dự phòng châm. Nhưng là, ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha ha. Thật là có chút mong đợi nha. Tương lai không lâu vậy mà có thể cùng nhiều như vậy cường giả đối chiến. Thật sự là quá sướng sướng. Bất quá, ở trước đó Cả Xī dứt nói xong liền đối với Tạ Cạ Xít lộ ra một cái hiếu chiến dáng tươi cười. "Tiểu tử, ngươi rất mạnh a, ta có thể cảm giác được sự cường đại của ngươi, ha ha. Có thể gặp được giống như ngươi cường giả thật đã rất hiếm thấy. Ngươi nói những cái kia hư không lực kích, cần phải còn có một đoạn thời gian, như thế nào? Có hứng thú hay không trước làm điểm vận động nắm người?" Đang khi nói chuyện, Cạ Xī giật tay phải đã giữ tại bên hông trên chuôi kiếm. Còn không có đợi đến Tạ Cạ Xít đáp lại, Cạ Xī giật mạnh liệt rút kiếm ra khỏi vỏ. "Dạ Minh Lưu, không đọc kiếm." Chương 582, số mọi người. Kèn Trong năm 582, số mệnh người. Kèn T. Cạ Xì giật đống nhiên huy động trường kiếm trong tay. Thanh này đi theo Cạ Xì giật cho đến hôm nay phối kiếm trực tiếp xé rách không gian bổ về phía Tạ Cạ Xít thân thể. Mà Tạ Cạ Xít, hắn cũng không muốn cùng Cạ Xì giật giao thủ, cũng không phải là lo lắng đánh không lại, lấy Tạ Cạ Xít thực lực bây giờ, thật đúng là không sợ những thứ này xứ đồ, chỉ là cảm giác không có cái kia tất yếu. Ông Tạ Cạ Xít chợt giơ tay lên một nắm, nguyên bản bị Cạ Xì giật trường kiếm xé rách không gian trong nháy mắt khép kín. Cả sì si giật chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay của mình giống như là đột nhiên lâm vào vũng bùn đồng dạng, huy kiếm tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng như ngừng lại tạ cả sì trước mặt. Cả sì si giật, cao thủ so chiêu, thường thường chỉ trong một chiêu liền biết ai mạnh ai yếu, mặt đối mặt không đổi màu tạ cả sì, cả sì si giật đồng dạng mặt không thay đổi thu hồi trường kiếm, xoay người ngồi tại tảng đá trên cầu thang, xuất ra ống chúc rượu cáo bắt đầu điên cuồng hướng bên trong miệng rót rượu. Lợi hại, có thể đem không gian chi lực vận dụng thành dạng này, hơn nữa tựa hồ còn trộn lẫn lấy một cố lực lượng thời gian, chỉ bằng lần này thủ đoạn, chúng ta sứ đồ ở trong có thể thắng của ngươi, đoán chừng chỉ có vị kia nhìn thấy Tạ Cả xịt xuất thủ bày ra thực lực, hiệu đờ biểu lộ đều phát sáng lên. mà nghe được hiệu đờ lời nói, Cả Sị ra cũng chỉ là tiếp tục rót rượu, cũng không có mở miệng phản bác dáng vẻ. quá khen, ta chút thực lực ấy làm sao có thể cùng chư vị sứ đồ so sánh, đằng sau chiến đấu còn muốn nhị vào các vị cường giả. Tạ Cả xịt rất khiêm tốn không có thừa nhận, trong lòng của hắn có loại cảm giác, nếu như thừa nhận chính mình rất cường đại, khả năng này đằng sau liền sẽ có một loạt sự tình tìm tới chính mình. Ha ha dựa theo của ngươi thuyết pháp, thưa không đột kích nguy hại là toàn bộ thế giới, chúng ta ma giới không cách nào làm được chỉ lo thân mình, nếu như có thể mà nói, chúng ta tự nhiên sẽ ra một phần lực. Hiệu Đờ nói ra lời như vậy, cơ bản xem như đáp ứng. Bất quá, nhưng là ngay sau đó Hiệu Đờ chính là lời nói xoay chuyển. Ta cùng cả sĩ giật có thể đáp ứng tham gia trận này thủ vệ chiến, nhưng là còn lại mấy vị sứ đồ coi như nói không chính xác. Còn khỏe mạnh mấy vị sứ đồ bên trong, Thiên Diêu, Ithis, Dorseton hành tung quỷ dị phiêu miểu bất định, chúng ta cũng vô pháp liên hệ đến hắn, mà kẹn đều là cái rất khó câu thông người. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi đi giúp ta nói phục kẹn tham gia. Nói đến số mệnh người kẹn, Hiệu Đờ trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn là Hiệu Đờ lúc đầu vì bảo hộ ma giới, không tiếc sử dụng sinh mệnh chi thủy loại này trong thần thoại đạo cụ mới lưu lại cẩn giả lúc đầu chỉ là muốn giữ lại một vị bảo tiêu nhưng là không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy số mệnh người kẹn y nguyên trở thành một tên vương giả hắn trở thành toàn bộ ma giới tinh thần biểu tượng tất cả ma giới con dân đều cảm thấy chỉ cần có kẹn tại ma giới liền sẽ không gặp hủy diệt hiệu đờ luôn cảm giác sự thống trị của mình địa vị đang dao động vốn là nàng trước hết nhất cứu vớt ma giới nhưng là hiện tại nàng tại ma giới ở trong lực ảnh hưởng lại càng ngày càng nhỏ bất quá cũng may hiệu đờ lúc đầu cũng không muốn chính mình như thế nào như thế nào nổi danh từ ban đầu hiệu đỡ cũng chỉ có một mục đích, đó chính là khôi phục tẹt dạ tinh. nói lên tẹt dạ tinh, ta cả xịt nhớ tới chính mình tinh không trong thế giới viên kia dùng tạ dạ thạch, vì sao tân chế tạo tinh cầu? bây giờ cái tinh cầu này đã dựng dục đi ra, hình thể là địa cầu 2-3 lần, tạm thời cũng đều là tảng đá, còn không có nước cùng sinh vật sinh ra. toàn bộ tinh cầu nham thạch đều là tạ dạ thạch, cái này nếu để cho một ít rèn đúc nhà nhìn thấy, đoán chừng sẽ trực tiếp kích động cốt tới. ta đi cùng kẻ thương lượng, ta cùng hắn cũng không có nhà, hắn chắc chắn sẽ không nghe lời của ta, vẫn là ngươi đi đi. nói thế nào các ngươi đều là sứ đồ, khẳng định có điểm tiếng nói chung. Takacsits vội vàng xua tay cho biết chính mình không muốn cùng kèn tiếp xúc. Nhưng là, ta không có thời gian, ta muốn đi liên hệ ma giới những cường giả khác, sau đó còn muốn cùng ạ giật phương diện bắt được liên lạc, cái này dù sao cũng là toàn bộ thế giới sự tình, chuyện cụ thể ta sẽ cùng xạ giạn hội trưởng xác nhận cùng thương nghị, cứ như vậy, ta liền không có thời gian lại cùng kèn thương lượng, còn muốn làm phiền ngươi." Hiệu Đờ một cước liền đem bóng ra nói cho Takacsits. Takacsits một mặt im lặng, sáu lộ này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Những thứ này thân cư cao vị nữ nhân đều ưa thích như thế sai xử người khác cả sáu. Ma giới hiệp hội quảng trường ở vào ma giới trung tâm, cũng không phải là cái gì đặc biệt phồn hoa khu vực, nhưng là ma giới trọng yếu nhất khu vực một trong. Bởi vì, nơi này là kèn lãnh địa. Kèn, lâu dài đứng ở trên quảng trường trên binh đài, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết tự hỏi cái gì, dưới mặt nạ ánh mắt có một tia ánh sáng màu đỏ tỏa ra. Kèn thân thể là hình người, nhưng lại so với nhân loại hình thể lớn, mang trên mặt mặt nạ màu vàng lỏng, phía sau còn có một cái hình tròn màu vàng vòng tròn. Mặc dù không có cánh, nhưng kèn biết bay, tốc độ phi hành cực nhanh. Mặc dù so ra kém bị Sirtzer Hope the sở tài tốc độ, nhưng là tại ma giới cường giả ở trong cũng là số 1 số 2. Mà kèn mạnh nhất cũng không phải là tốc độ, mà là cái kia kinh người lực phòng ngự cùng lực công kích. Truyền thuyết kèn có được gần như vô hạn thể lực cùng lực lượng, thân thể không cách nào bị bất kỳ thủ đoạn nào hủy diệt. Thu được sinh mệnh chi thủy về sau, thân thể càng là đạt được tiến một bước cường hóa, bây giờ thân thể của hắn lực phòng ngự cùng lực công kích đã không ai biết được. Cao thủ đều là tịch mịch. Kèn ngựa mặt nhìn lên bầu trời, con mắt màu đỏ ở trong toát ra vẻ cô đơn. Hắn kỳ thật giống như cả Sir khát vọng một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Khát vọng một hồi có thể làm cho hắn thụ thương thậm chí bại trận chiến đấu. Hắn thật đã vô địch quá lâu. Lộc Cục. Một tiếng rất nhỏ bước chân rơi xuống đất tiếng vang lên. Kẹn quay đầu, thấy được nhẹ nhàng rơi xuống đất Tạ Cả Sịt. Tạ Cả Sịt trên thân còn có lưu hiệu đờ cùng Cả Sị -sí giật khí tức. Cái này đại biểu cho trước đó Tạ Cả Sịt từng cùng nàng bọn hắn có tiếp xúc. Mà bây giờ lại đi tới kẹn trước mặt. Người xa lạ, trên người của ngươi có hiệu đờ cùng Cả Sị -sí giật khí tức. Ngươi đến nơi đây là vì sao? Kẹn xoay thân thể lại nhìn thẳng vào Tạ Cả Sịt. Hắn bắt đầu dò xét Tạ Cả thực lực, nhưng là theo dò xét tiếp tục, kẹn ánh mắt càng phát ra sáng lợi. Mạnh. Cường đại, kẹn trái tim mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Một cỗ minh mông lực lượng sinh ra, phần này kích động cảm giác, kẹn đã không biết bao nhiêu năm không có cảm giác được, có thể làm cho kẹn sinh lòng rung động. Ngoại trừ lúc đầu hiểu đời, còn có ý xịt phật giờ hotteberlusteray, cái khác liền không có. Mà bây giờ hắn lại vì tạ cạ xịt mà rung động. Kẹn điện hạ, ta là từ ả giặt nơi đó tới sứ giả, ta có một ít sự tình muốn cùng ngươi nói. Tạ cạ xịt vẫn rất có lễ phép, khẽ gật đầu nói ra. Nhưng là có chuyện muốn cùng ta nói. Không đội, là hiểu đời để ngươi tới đi. Rất tốt, nàng còn không có quên cùng ước định của ta. Đã cách nhiều năm, rốt cuộc lại đem cường giả đưa đến trước mặt của ta, xa lạ cường giả. "Tới đi, đánh bại ta, ngươi mới lại tại trước mặt ta kể ra tư cách." Kèn nâng tay phải lên vung lên. Một đạo kim hồng cổ sáng đột nhiên bắn về phía Taka Six. Chương 583, phòng ngự mạnh nhất. Kèn. Chương 583, phòng ngự mạnh nhất. Kèn. Vênh long long long long. Kèn lực lượng cường đại thêm tại quảng trường cứng rắn trên mặt đất, nóng dục năng lượng trong nháy mắt đem mặt đất hòa tan, liên tiếp trầm nổ vang đằng sau, ma giới quảng trường nhiều hơn một đầu đã hóa tan rãnh sâu. Một kích qua đi, Kèn chậm rãi thu cánh tay về. Hắn phiêu động lấy xoay thân thể lại, quay đầu nhìn một chút đã xuất hiện sau lưng hắn tạ Caxis. Lẫn mất ngược lại là thật mau, không gian chi lực đúng là tốc độ chi vương. Kèn nơi nào nhiều tốc độ kinh người đối thủ chiến đấu qua, trong đó mạnh nhất hẳn là Yixit forzer Hawke Blue Sky, song phương kịch chiến qua đi bất phân thắng bại, tở tờ dệt tẩn không phá nổi kèn phòng ngự, mà kèn cũng bắt không được tở tờ dệt tẩn tốc độ. Song phương đều biết không làm gì được đối phương, cuối cùng liền thôi tay. Có thể bị kèn tán thưởng tốc độ nhanh, cái này đã rất hiếm thấy. Các người những thứ này sử dụng một lời không hợp liền đánh là quen thuộc sao? Caxis rất cũng thế, đi lên chính là cho ta một kiếm. Tạ Cả Sịt cho mày, trong lòng cuồng hô phiền phức. Ha ha, ngươi đã cùng Cả Sịt giạt dao thủ qua sao? Nhìn ngươi còn hoàn hảo không chút tổn hại, dáng vẻ hẳn là ngươi thắng, có thể chiến thắng Cả Sịt. Ngươi đúng là đáng giá ta xuất thủ người. Và anh, kèn vừa mới nói xong liền xông đến như bay, cao lớn thân thể bên ngoài hiện hiện một vòng màu đỏ hỗn thuẫn. Tạ Cả Sịt trông thấy kèn động tác ánh mắt nhắm lại, nếu như là quen thuộc Tạ Cả Sịt người, nhìn thấy Tạ Cả Sịt động tác này liền sẽ biết. Tạ phải nghiêm túc. Iserfil, ngàn dặm băng phong. Bây giờ Tạ băng kết ma pháp xuất thủ chính là đại chiêu. Giang giác. Vô tận Hàn Quang từ tạ cả xít trong tay quét tán, rộng lớn ma giới hiệp hội quảng trường bị trong nháy mắt băng phong. Từng tuy gai băng thoát ra, từng tòa núi băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong khoảnh khắc liền cải biến ma giới hiệp hội quảng trường hình dạng mặt đất. Phong thích xong một chiêu này, tạ cả xít liền chuẩn bị dừng tay, những thứ này khối băng bên trong trộn lẫn lấy màu đen huyền băng lực lượng, rét lạnh trình độ cùng cứng rắn độ đều viễn siêu bình thường khối băng, muốn phá vỡ lời nói cần thời gian rất lâu, thừa dịp thời gian này, có lẽ có thể trò chuyện tiếp một trò chuyện. Nhưng là, oen, ầm ầm ầm ầm. Âm ầm tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng. Vô số cực lớn khối băng bị nổ bay lên thiên không, kẹn dựa vào chính mình lực lượng cường đại cùng bất diệt thân thể vậy mà thẳng tắp đánh tới. Cảm nhận được mặt đất truyền đến chấn động, Tạ Cả Sịt tức giận mặt lại, trong lòng minh bạch trước đó có chút xem thường kẹn lực lượng, mắt thấy kẹn nhanh chóng tới gần. Đinh Linh, Tạ Cả Sịt trên lỗ hai thở không trung một vang, một cỗ không gian chấn đung đưa sóng ầm vang kích phát ra ngoài. Bành bành bành bành bành bành, không gian chấn đung đưa sóng những nơi đi qua, tất cả khối băng bị chấn áp, chính sông đến như bay kẹn trực tiếp cùng sóng chấn động đụng vào nhau. Bang, hai người chạm vào nhau, sóng chấn động cùng kẹn đồng thời đứng tại không trung. Màu lửa đỏ hộ thuẫn cùng sóng xung kích tiếp xúc, kèn nâng lên chính mình một cái tay ủng hộ hộ thuẫn, dựa vào sức một mình đỡ được không gian chấn đung đưa trùng kích. Khá lắm, cái này phòng ngự có chút mạnh. Tạ Cạ xịt tại chỗ phiêu khởi, đối với kèn lực phòng ngự cảm thấy kinh ngạc. Có thể một tay ngăn cản được thời không trung sinh ra không gian chấn đung đưa, loại cấp bậc này phòng ngự chính là đem nó ném vào thời không loạn lưu bên trong đều có thể sinh tồn. Kèn điện hạ, như vậy dừng lại đi, giữa chúng ta thật không có cái gì đánh xuống tất yếu, vẫn là lưu một phần phí lực, tốt ứng đối đằng sau. Wen, Tạ Cạ xịt lời còn chưa nói hết chính là một đạo nóng rực xạ tuyến sẽ qua. Xuất hiện tại cách đó không xa, Tạ Cả Xít đã có một ít vẻ giận dữ, hắn cũng không phải cái gì tốt tính tình, tượng đất đều có ba phần hóa khí, một mực bị động bị đánh cũng không phải Tạ Cả Xít tính cách. "Đủ rồi, Kèn. Ngươi còn như vậy ta cũng không khách khí." Tạ Cả Xít hô to. "Nhưng là Tạ Cả Xít bộ dạng này chính hợp Kèn ý, có chiến đấu dục vọng sao? Rất tốt. Vận động nóng người cũng không xê xích gì nhiều. Bắt đầu đi." Kèn hai tay nâng lên, một giây sau tựa như cùng súng máy bắt đầu liên tục sạc kích. "Hừ, vậy thì tới đi." Tạ Cả Xít cũng không phải loại người sợ phiền phức. Mãnh liệt bay lên không trung tránh thoát liên tiếp sạc kích sau đó nâng lên hai tay ngưng tụ ra một viên giống như núi cao băng cầu. Bằng băng cầu đống nhiên bị tạ cạ xịt ném, cuốn lên cuồng bạo hàn khí đập về phía kẹn, mà kẹn tay phải nắm tay, đấm ra một quyền viên trụ hình cuồng bạo năng lượng. trong nháy mắt đem cực lớn băng cầu toàn bộ bạo phủ. Bằng băng cầu chìm xuống tốc độ lập tức yếu bớt. hơn nữa từ dưới đáy bắt đầu, băng cầu nhanh chóng bị hòa tan. kẹn công kích ẩn chứa khổng lồ nhiệt lượng, ngoại trừ một ít màu đen huyền băng còn tại kiên trì, cái khác khói băng đã biến mất không thấy gì nữa. còn lại màu đen huyền băng tích tắc rơi xuống, kẹn tựa hồ cảm nhận được cái gì cũng không có đi không nhìn huyền băng lần nữa chống ra màu đỏ hỗn thuẫn đem huyền băng toàn bộ bắn ra sự thật chứng minh kẹn trực giác là cường đại những cái kia màu đen khối băng tại sau khi hạ xuống bỗng nhiên bắt đầu khuếch tán trong nháy mắt mảng lớn màu đen băng tinh nhọn đám liền đem kẹn vây quanh Tạ cả sid vẫn như cũ bay ở không trung mắt thấy màu đen ảo sở cha băng tinh nở rộ hai tay bỗng nhiên vung lên lập tức trên mặt đất tất cả băng tinh toàn bộ vỡ vụn xoay tròn vô số vỡ vụn huyền băng tạo thành cực lớn băng tinh vòng xoáy đem kẹn với quanh Bén nhọn băng tinh gai nhọn không ngừng trùng kích kẻn hộ thuần, may mắn kẻn hộ thuần là 360 độ không góc chết phòng ngự, lúc này mới hoàn hảo vô khuyết ngăn lại công kích. "Hây a!" Bị áp chế có chút khó chịu kẻn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trên người hộ thuần đột nhiên mở rộng, nương theo lấy màu đỏ lôi đỉnh, bốn phía huyền băng phong bạo lập tức bị thanh không. Kẻn thân hình cao lớn đỉnh lấy mới hộ thuần trùng kích mà ra, bay lên không trung công kích Tạ Caxits. "Ra hỏa này, cứng rắn đáng sợ." Mặc dù Tạ Caxits đã sớm biết kẻn lấy phòng ngự lực lấy sừng, nhưng là không nghi tới, vậy mà cứng như vậy. "Chém!" Tạ Caxits cũng trưởng vung lên một đạo thứ nguyên chạm vung ra, trong chớp mắt trùng kích tại màu đỏ hộ thuẫn phía trên, sau đó làm tạ cả xịt cao mày, keng, thứ nguyên chạm vậy mà đã nảy, vẹo, cực lớn thứ nguyên chạm rơi xuống đất, mặt đất lập tức bị gọt đi một khối lớn, vết cắt vươn vươn, bóng loáng vô cùng, không gian trục xuất, đơn thể công kích hình không gian kỹ năng không cách nào dung chuyển kẹn, tạ cả xịt lập tức chuyển đổi phương thức công kích, Tính cả kẹn bên người không gian cùng một chỗ, lấy không gian trồng chất phương thức đem hắn nghiền nát tan rãnh, nhìn xem xuất hiện trước mặt cự đại không gian khé hở, tạ cả xịt thở ra một hơi, trong mắt cũng không có lo lắng vẻ mặt tạ cách chính mình thả ra kỹ năng nguy lực chính mình rõ ràng nhất, không gian trục xuất tác dụng lớn nhất là đem kèn ném ra, chắc chắn chờ kèn bay trở về, hẳn là cũng đi qua một hai ngày, chắc hẳn cũng đã thanh tỉnh lại. Như vậy, thức cho kèn giáo hấn, cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng là, hey a. Vỡ vụn vết nứt không gian bên trong đột nhiên truyền đến giống to một tiếng. Một khối màu đỏ cổ sáng trong nháy mắt đột phá mà ra. Kèn thân hình cao lớn nện bước kiên định bộ pháp đi ra. Trên thân màu đỏ hộ thuần hơi có chút đảm đạm, nhưng là vẫn không có phá. Kèn đến bây giờ vô hại, chương 584. Thinh không trấn áp. Chương 584 tinh không chấn áp Trong thấy kẹn xuất hiện lần nữa tạ cạp xích trong lòng kinh ngạc đồng thời thở dài tạ cạp xích có chút không xác định ngược lại là án tần càng giống rùa đen vẫn là kẹn càng giống rùa đen thật là làm ta giật cả mình a rất kinh người công kích thậm chí ngay cả cùng không gian chung quanh cùng một chỗ vỡ vụt, ta kém chút liền cho rằng chính mình muốn mê thất tại thời không loạn lưu bên trong hẳn là ngươi lưu thủ đi cũng không có đem ta chuyển tống ra ngoài quá xa kẹn rất rõ ràng nếu như tạ cạp xích thật muốn đem hắn trục xuất vậy hắn vừa vặn liền sẽ không như vậy mà đơn giản trở về ta vốn cũng không phải là đến cùng ngươi chiến đấu không cần thiết ra tay đập gắt Tạ Cả Sịt chậm rãi sau khi hạ xuống nói ra, một phen chiến đấu, trung quanh ma giới hiệp hội quảng trường đã biến đổi mất mô. Ha ha, không có ra tay được gắt, thật sự là rất trào phúng a. Kèn nghe được Tạ Cả Sịt lời nói ánh mắt sáng lên, nữ khí biến đổi có chút bất thiện. Theo kèn, cường giả chiến đấu là thần thánh, một phương không chăm chú chiến đấu chính là đối với chiến đấu không tôn trọng, đây là kèn tối kỵ. Hừ hừ, ngươi xuống không được ngoan thủ kỳ thật đều là hình dạng kia, ta nhất định có thể từ bên trong đi ra, loại công kích này còn không đả thương được ta, tới đi, tiếp tục, để cho ta nhìn xem, của ngươi ngoan thủ. Tạ lời nói tựa hồ đả kích Kẻn tự tôn vừa mới nói xong gọi thẳng hướng Tạ Cát Xít, hai cánh tay tất cả ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu đỏ, khẽ rửa gần Tạ Cát Xít, ầm ầm, hai đạo ánh sáng bóng bắn ra rộng khắp màu đỏ xạ tuyến, quét ngang Tạ Cát Xít vị trí chỗ ở, mà đã biết nói không thông Tạ Cát Xít, đầu tiên là mở ra hai đạo dị không gian khẽ hở, đem hai đạo xạ tuyến trả lại cho Kèn, sau đó tại Kèn huy quyền đập ra hai đạo xạ tuyến sau, một đạo ánh sao, sau lưng Tạ Cát Xít nở rộng, đây là xuất hiện ở trong mắt Kèn, là một vùng ngân hà thế giới, bên trong có ngàn vạn ngôi sao, đây vẫn chỉ là thế giới một góc của băng sơn. Tại tinh thần thế giới nội bộ, kèn con mơ hồ nhìn thấy một đầu cự long hình bóng ngang qua vũ trụ. Thế giới chi lực, ngôi sao chấn áp. Tạ Cạ xịt mở miệng phát ra nói nhỏ. Vừa mới nói xong vô tận ánh sao trên hai, toàn bộ ma giới bầu trời trong nháy mắt bị ánh sao thay thế, tất cả ma giới sinh vật đều chạy đến nhìn cái này ngạc nhiên một màn. Bá nhạc khê cốc cung điện trước điện, hiệu Đở cầm trong tay ma trượng đứng tại vách núi bên dưới, cả xì giật cũng tại, nàng cùng cả xì giật cùng một chỗ nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy rung động. Đây mới là hắn lực lượng chân chính. A, vì sao kia? Hựu Đở ngượng ngọ tinh không cảm thán nhưng đột nhiên phát hiện một viên màu lam sám tinh cầu. Viên tinh cầu này ra sức hiệu đờ cực lớn cảm giác quen thuộc. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, hiệu đờ hô to. Kẻ giả tinh, nam, Trấn áp, ngoan, tinh thần chi lực áp lực cực lớn, vô số tinh cầu cộng lại, chất lượng này là con số trên trời cơ bản đều. Chính là cố lực lượng này, phổ thông cường giả có lẽ tại trước tiên liền bị áp lực nghiền nát. Mà kèn. lại chỉ là bỗng nhiên quăng một cái eo. Hành động này đối với kẹn tới nói cơ hồ là từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua, hắn là trời sinh vô giả. Tại phương diện chiến đấu còn không có thất bại qua mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ không lưng nhưng này đối với kẻn tới nói cũng là lớn lao vũ đục. liền xem như thế giới cũng ép không được ta hủy diệt chi quyền kẻn bỗng nhiên thẳng tắp cai eo nắm tay phải nắm chặt một cỗ phảng phất mặt trời tách ra biến hóa tại hắn nắm đấm ở trong cụ hiện ầm vang một quyền thật là tựa như mặt trời bạo phát với anh mặt trời chi quyền trực tiếp đánh vào vĩ nạn tinh không bên trong nhưng tựa như là một giọt nước rơi vào hương dương trong khoảnh khắc giọt này nước liền biến mất không thấy gì nữa tất cả xịt thế giới chi lực là cái gì sao là ngôi sao là tinh không thế giới kia là hoàn toàn tinh không vũ trụ. Mặt trời, mặc dù rất mạnh, nhưng là cùng một cái vũ trụ so sánh, vậy cũng chỉ là một cái hơi nóng một chút cũng tiểu cầu thôi. Kèn tự nhận là mạnh nhất một quyền đều không có hiệu quả gì, cái này khiến kèn ngừng đằng sau động tác. "Không lớn." Kèn mở miệng. "Thế nào?" Tạ Cát xịt từ ánh sao bên trong đi ra, biểu lộ bình tĩnh. "Của ngươi thế giới này ta không đánh tan được, mặc dù ngươi cũng không đả thương được ta, nhưng là hiện tại cũng không phải nhàm chán kéo dài thời gian buổi nhàm chán thời điểm, đằng sau còn có cường đại địch nhân chung, mọi người vẫn là bỏ bất khí lực đi." Kèn tung bay ở ánh sao ở trong nói ra. Mà Tạ Cát Sít nghe xong kèn lời nói, đầu tiên là sướng sốt một chút, sau đó nhếch miệng cất, đánh không lại chính là đánh không lại, vậy mà nói ra lời như vậy, đơn giản. Tạ Cát Sít phất tay thu hồi tinh không thế giới hình chiếu, ma giới trên không tinh hà cũng cấp tốc biến mất. Lộc Cục, kèn vững vàng rơi xuống đất, trung quanh là một mảnh chiến đấu sau đến vừa buận. Nhưng là kèn cũng không thèm để ý lãnh địa của mình như thế nào như thế nào, hắn đối với ma giới tình cảm cũng không có nói ít, coi như ma giới thật hủy diệt hắn cũng sẽ không thương tâm. Nếu như kèn điện hạ đã tận hứng, vậy ta không sai biệt lắm cũng muốn cáo từ, lời nói ta đã đưa đến. Đằng sau nếu như còn có nghi vấn lời nói, có thể tìm hiểu Đở thương nghị, ta liền không tiếp tục cái dậy, cáo tử. Tạ Cát Sĩ nhìn thật sâu kẻn liếc mắt, sau đó xoay người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là, Tạ Cát Sĩ ca ca quay đầu. Ông. Hữu Đở thanh âm trực tiếp xuyên qua không gian đi vào Tạ Cát Sĩ trước mặt. Bị huyền chuyển thân thể ngăn trở đường đi, Tạ Cát Sĩ ngẩng đầu nhìn Hữu Đở mặt, dùng biểu lộ hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Mà Hữu Đở sau khi xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Cát Sĩ, mấy bước đi vào Tạ Cát Sĩ trước mặt, sau đó lo lắng hỏi: "Tạ dạ, Vệ Dạ Tinh, ta vừa vận tại Tinh không ở trong nhìn xem đến Vệ Dạ Tinh?" Takasits vừa vận tinh không là của ngươi, có thể để cho ta nhìn một chút kệ dạ tinh sao? Hiểu Đờ biểu lộ mềm hóa mà hỏi. Cho tới nay, Hiểu Đờ vì phục sinh kệ dạ tinh làm quá nhiều quá nhiều cố gắng, nhưng là cuối cùng đều không có thành công. Mà bây giờ thấy được hoàn chỉnh tinh cầu bản thể, bởi vậy có chút kích động. Kệ dạ tinh, nha, người nói viên kia. Takasits bừng tỉnh đại ngộ, Hiểu Đờ vội vàng chạy đến, không nghĩ tới lại là phát hiện chính mình thời gian sử dụng gia tốc chế tạo kệ dạ tinh, kệ dạ tinh đã sớm hủy diệt, ma giới tách ra đi, tại vũ trụ phiêu lãng, có cái khắc mảnh vỡ rơi xuống tất cả đại tinh bóng vị diện bên trong. Tạ giật đại lục chính là mảnh vỡ hạ xuống tương đối dày đặc địa phương, rơi xuống tạ dạ thạch không ít, là chân quý rèn đúc tài liệu. Tạ Cả Sịt trước đó đạt được một viên hư hư thực thực tinh hạch tảng đá, bên trong tựa hồ ẩn chứa một viên kệ dạ tinh xuất lại tới lực lượng. Tạ Cả Sịt đem hắn thu hồi tinh không thế giới bên trong, sau đó mỗi ngày dùng thế giới chi lực tới tiêu. Hiện tại viên tinh hạch này đã nhanh tốc thành dài là chân chính tinh cầu, so địa cầu còn tốt đẹp hơn mấy lần, đã đang vì tinh không thế giới cung cấp lực lượng. Sau đó vừa vặn, Tạ Cả Sịt triển khai tinh không thế giới thời điểm, kệ dạ tinh tự nhiên cũng tại suất lực, ánh sao hóng ánh phía dưới, cuối cùng vẫn là bị hiệu đỡ thấy được nó lúc này mới tìm tới cửa. Tạ Cả Sịp, ta có thể nhìn xem sao? Có thể. Hữu Đơ nhiều lần thỉnh cầu, cuối cùng Tạ Cả Sịp vẫn là đáp ứng nàng. Ông, Tạ Cả Sịp đem chính mình tinh không thế giới cửa lớn vừa mở, thế giới của mình vì Hữu Đơ mở ra. Trương 585. nhận đầu tinh cầu. Trương 585, nhận đầu tinh cầu. Bên ngông tinh không thế giới, vô số ngôi sao ở trong đó chìm nổi, tỏa ra ánh sao lẫn nhau chiếu rọi, mỗi một khắc đều đang tăng cường. Thế giới như vậy tràn đầy sinh cơ, đông đảo tinh cầu phía trên đã dưỡng dục ra sinh mệnh. Chịu Tạ tinh thần tiềm thức ảnh hưởng sinh vật tiến hóa mười phần đa dạng, có tinh cầu phía trên có lẽ đã là khủng long đấy đất, mà có tinh cầu bên trên, có lẽ đã có máy móc sinh mệnh sinh ra. Thế giới diễn hóa toàn bằng người sáng tạo yêu thích, tất cả Sid bây giờ còn chưa có phát giác được mình có thể khống chế những thứ này biến tướng, chỉ bằng tiềm thức cũng đã sơ bộ có hiệu quả đương nhiên, cũng không phải tất cả tinh cầu bên trên đều có sinh mệnh, thực vật cũng coi như sinh mệnh, nhưng có tinh cầu phía trên, liền một điểm thực vật đều không có, chỉ là một mảnh hoàng vu nhang thạch. Ông, một đạo không gian chi môn tại kệ dạ tinh tinh cầu mặt ngoài triển khai, cầm trong tay pháp trưởng liễu đơ đi ra, nàng đứng tại cái này hoàng vu đại địa phía trên. Trên mặt biểu lộ mười phần ngưng trọng, tùy tiện đi vào thế giới của người khác ở trong là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Người khác có thể tại nghĩ lại trong lúc đó triệu tập cường đại thế giới chi lực đem hắn về diệt, thực lực không đủ liền cơ hội phản kháng không có. Hiệu Đờ Sở dĩ dám vào nhập tạ cả xịt thế giới, thứ nhất là hiện tại nhất trí đối ngoại có mạnh hơn địch nhân sắp xuất hiện, mà thứ hai chính là hiệu Đờ nhịn không được. Kệ giả Tinh, nàng cái kia vốn nên đã bị hủy diệt hành tinh mẹ vậy mà xuất hiện lần nữa tại trước mắt của nàng. Những năm này hiệu Đờ làm hết thề có thể nói cũng là vì trùng kiến Kệ Dạ Tinh. Không nghĩ tới, cứ như vậy gặp được. Hiệu Đờ. Viên tinh cầu này là ta ngẫu nhiên lấy được một viên, có được tạ dạ tinh lực tảng đá ngưng tụ ra, cũng không phải là cố hương của ngươi tạ dạ tinh. Tạ cả xịt thanh âm tại trong vũ trụ như tới, sản ra trí cao uy nghiêm. Tạ tạ cả xịt thanh âm vang lên trong nháy mắt, trung quanh mấy cái đã dựng dục ra động thực vật tinh cầu đột nhiên phát sáng. Tinh cầu bên trên động thực vật đều có phản ứng, vô số động vật nửa mặt lên trời thét dài, tại sinh mệnh sâu trong linh hồn tán tụng tạo vật chi thần. Thực vật cũng tại lay động, tỏa ra vang lên sần sạt. Tạ cả xịt lời nói, là tinh không thế giới ở trong kia là trí cao thanh âm, tẩn chứa vĩ lực, chỉ là nghe được thanh âm liền có thể để tinh cầu bên trên sinh mệnh đạt được tiến hóa. Kệ dạ tinh bên trên còn không có bất luận cái gì sinh mạng thể, cho nên không có bao nhiêu phản ứng. Hiệu Đờ nghe được, đầu tiên là giật mình, sau đó khẽ mỉm cười nói: "Ta biết, Kệ dạ tinh đã hủy diệt, lớn nhất một mảnh vụn chính là hiện tại ma giới, ta cũng chỉ là hơi xúc động. Nơi này thật rất quen thuộc. Mặc dù chỉ là tương tự nơi ở, nhưng thật cùng đã từng Kệ dạ tinh rất giống." Thân ở Tạ Cát Xít trong tiểu thế giới bất kỳ cái gì gió thổi có lay đều trốn không thoát Tạ Cát Xít giọ sét, Hiệu Đờ biểu tình biến hóa tự nhiên cũng không gạt được Tạ Cát Xít. Nhìn, liếc mắt mới Kệ dạ tinh Tạ Cả Sịt nhẹ nhàng mở miệng nói, mặc dù không phải nguyên bản viên kia kệ dạ tình, nhưng là nếu như ngươi rất thích, ta có thể đem nó đưa cái ngươi. Tạ Cả Sịt mặc dù thanh âm nhẹ, nhưng là cái này lẽ không có chút nào nhẹ. Nghe nói qua đưa xe đưa phòng đưa tiền, ngươi gặp qua trực tiếp đưa tinh cầu. Hiểu Đờ cũng bị Tạ Cả Sịt phần này đại lễ do sợ, đống nhiên gật đầu. Thật, đương nhiên. Bất quá bây giờ viên tinh cầu này còn không có hoàn toàn thai nghén hoàn thành, chờ chiến đấu kết thúc về sau, cho người thêm một khỏa tinh cầu đối với Tạ Cả Sịt tới nói thật không tính là cái gì. Tạ Cả Sịt hiện tại công kích cường đại nhất một trong, kỳ thật còn có tinh cầu anh kích trực tiếp ném ra ngoài chân chính tinh cầu đập lên đối thủ cái này thế nhưng là so địa bảo thiên tinh vẫn thạch thiên hàng còn thoải mái tốt câu nói này ta nhớ kỹ người cũng không nên đổi ý hiệu đơ bỗng nhiên quay đầu xác nhận một câu sau quay đầu bước vào truyền tống môn đi ra tinh không thế giới thế giới bên ngoài ma giới hiệp hội còn trường di chỉ phía trên tạ ca sĩ hiệu đơ kèm cùng nhau bay ở không trung ba người hiện lên tam giác chiến lập bầu không khí có chút nghiêm trọng sự tình ta đã biết sau đó một trận chiến này ta cũng rất tận hứng cộng đồng đối địch sự tình ta sẽ cân nhắc kẹn chắp hai tay sau lưng, nữ khí bình tĩnh nói. Tạ Cả Sịt méo một chút đầu, nếu không phải nhìn thấy kẹn phía sau run dậy hai tay, Tạ Cả Sịt kém chút liền tin. cụ thể công việc đằng sau ta sẽ phái thủ hạ tới cáo chi, sau đó mang ít người cho ngươi xây một chút địa phương. Hữu Đờ mở miệng, nghe được Hữu Đờ lời nói, Tạ Cả Sịt nhìn thấy kẹn nguyên bản không chỗ sắp đặt tay nhỏ đột nhiên liền bất động. Đường Đường đệ nhất sứ đồ, vậy mà lại bởi vì lãnh địa bị hao tổn mà run dậy, chính ngươi sửa chữa không dậy nổi cũng đừng ra tay ác như vậy a. Tạ Cả Sịt trong lòng nhả rãnh, lắc đầu mở miệng nói ra. Thời gian kế tiếp ta sẽ ở thế giới trong ngoài Gen Đúc Phòng Ngự, tranh thủ nhiều bố trí mấy đạo phòng tuyến, các ngươi liên hợp sự tình liền tự mình xử lý đi. Có địch đột kích thời điểm, ta sẽ trước tiên thông chi mọi người. Liên lạc hoàn thành, Tạ Cả Sịt chân chạy nhiệm vụ cũng hoàn thành, tiếp xuống Tạ Cả Sịt muốn chuyên tâm chế tạo phòng ngự. Đang giải trừ kèn cùng Tạ Cả Sịt dắt đằng sau, Tạ Cả Sịt đột nhiên đối với liên quân thực lực không có lòng tin, cầu người không bằng cầu mình, cho nên Tạ Cả Sịt quyết định chế tạo hệ thống phòng ngự. Một đạo không gian chi môn mở ra, Tạ Cả Sịt nhanh chân đi tiến vào trong biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng trong lúc nhất thời, tại ma giới phòng ngự vách tường bên ngoài, Tạ Cả Sịt đi ra. Takasit hiện tại thân ở hỗn độn vũ trụ, nơi này là tinh cầu cùng vị diện tập kết nơi ở, nơi xa còn có một chút tìm kiếm phiêu động. Chế tạo hệ thống phòng ngự, Takasit còn chuyên môn thỉnh giáo một cái thiên sứ giải vũ. Phải biết, lúc đầu thiên sứ chi thành lũy độ thiên đình thế nhưng là cơ sở chính đại phòng tuyến. Trong đó có thật nhiều vô cùng cường đại hệ thống phòng ngự, để ở nơi đâu cũng sẽ không quá hạn. Hạ giật thế giới đồng dạng là một cái cực lớn hình bầu dục thế giới, tồn tại trên dưới trái phải trước sau, hết thảy 6 cái phương hướng, Takasit chuẩn bị thiết trí trí ít 6 tầng đại trận. Tạc Cát Sít bây giờ có được tương đương lợi hại trận pháp trình độ, giơ tay nhấc chân đều có thể vẽ bùa thành trận đạo thứ nhất, chính là độ không tuyệt đối phong tuyến. Tất cả đại trận lấy tinh cầu làm cơ sở thiết trí. Tạc Cát Sít mở ra tinh không thế giới phóng thích một ít băng lảnh tinh cầu. Những tinh cầu này đều là không có sự sống tinh cầu, tự thân đã tiến vào thời đại băng hà, giống loài tuyệt diệt, tỏa ra tử vong hàn băng chi lực. Số lượng không tính quá nhiều, bởi vì chỉ là dùng để làm trận pháp lỗ kim. À giật thế giới đồng dạng tồn tại rất nhiều dạng này ngôi sao, trận pháp bố trí xong về sau, những ngôi sao này sẽ bị dẫn dắt tiến vào băng chi đại trận không ngừng gia tăng đại trận lực lượng đạo thứ 2 phòng tuyến là Thái Dương chi lực, cùng đạo thứ nhất lực lượng hoàn toàn khác biệt, đạo này phòng ngự dùng tất cả đều là hành tinh, bị thiết trí thành trận nhãn hành tinh, chỉ cần có địch nhân tiến vào, liền có thể bạo phát tự thân uy lực. Đồng thời tại trận pháp tăng thêm dưới cường đại vô số lần, không bố như vậy uy lực, đủ để hủy diệt phần lớn địch nhân. Băng hỏa lưỡng trong thiên, chỉ là cái này hai đạo phòng ngự lời nói không sai biệt lắm nên liền có thể ngăn cản tuyệt đại đa số cá lọt lưới. Chỉ là cá lọt lưới lời nói, kèn bọn hắn cần phải có thể ứng phó, cứ như vậy, phía sau tạ cạ xít cũng có thể càng thêm an tâm. Bất quá tạ cả xịt là cái nghiêm cần người, hai đạo vẫn là có ít, còn cần tiếp tục chế tạo. Chương 586. Hư không đột kích. Chương 586. Hư không đột kích. À, giật thế giới hệ thống phòng ngự ngay tại nhanh chóng chuẩn bị, mà tại lúc này, thế giới bên ngoài, một cỗ nguy cơ đang đến gần. Woeng, woeng, woeng, woeng. Cực lớn tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, rõ ràng là liền không khí đều không có hư không, thanh âm lại rõ ràng truyền bá ra ngoài. Một cái hình tròn còn hơi nhỏ hình thế giới bên ngoài, hai cái phát sáng cực lớn chiếu sáng vật tới gần. Trơ hoàn toàn dựa vào gần thời điểm lúc này mới thấy rõ cái kia hai cái cực lớn chiếu sáng vật lại là một đôi to lớn vô cùng ánh mắt giống giang dấp cực lớn đến so thế giới đều lớn quái vật phát ra giống to một tiếng mở ra có thể so với cỡ nhỏ thế giới miệng lớn một ngụm đem cản đường cỡ nhỏ thế giới tấp tới hơn phân nửa mà vỡ vụn cỡ nhỏ thế giới nhận trúng kích quang mang làm đạm đằng sau bắt đầu vỡ vụn biến mất từng khối mảnh vỡ thảng mát ngay sau đó đột nhiên một cỗ màu đen thủy triều từ quái vật to lớn dưới thân tuôn ra đem vỡ vụn thế giới bao trùm thoáng qua đi qua sau, nguyên bản vỡ vụn thế giới đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại màu đen thủy triều ngay tại nhanh chóng lùi về phía sau. lần nữa nhìn kỹ phía dưới, những thứ này màu đen thủy triều lại là có đủ loại giữ tận quái vật tạo thành. bọn chúng đồng dạng có được thôn vệ thế giới năng lực, vỡ vụn thế giới mảnh vỡ chính là bị bọn chúng ăn hết. giống, chờ đám tiểu quái vật ăn hết mảnh vỡ, đại quái vật cũng đã đem trong miệng chi vật hoàn toàn nuốt vào. giống to một tiếng đằng sau, quái vật to lớn thân thể đã mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên một tầng, trở nên càng thêm cường đại. hừ, thật âm ngộ ngươi dạng này không cần đầu não liền có thể mạnh lên thiên vũ chỉ biết ăn năn một chút, cuộc sống của ngươi thật đơn giản lại vui sướng. Quái vật to lớn đỉnh đầu, bởi vì hình thể so sánh quái vật to lớn thực sự quá nhỏ, cho nên không có trước tiên phát hiện đây là người quái vật hình người. Trên đầu đỉnh xa xỉ hai sừng, toàn thân bao phủ hư không chi lực, hắn ngồi tại một trương vương tọa phía trên, một cái chân khoác lên một cái khác đầu phía trên. giống đối với đỉnh đầu người lời nói, quái vật to lớn phát ra kháng nghị từng giống, lay động đầu muốn đem đỉnh đầu người vứt bỏ, nhưng là cũng không có thành công đừng nói người, ngay cả cái kia vương toạ đều giống như đứng vào trên đầu, làm sao bỏ cũng không xong. mấy lần ném thử đằng sau. Quái vật to lớn khí tức đã biến đổi tương đương của bạo, hai cái thật dài bén nhọn chân trước vừa vặn dơ lên, sắp bén gai nhọn lõe lên qua mang, rất rõ ràng lực phá hoại cực lớn. Tốt rồi tốt rồi cho, gắt, ngươi ra hỏa này đừng làm loạn, tiếp tục đi tới, chúng ta phải dùng thời gian ngắn nhất đến lịch lệ garden, sau đó liên hợp cái khác mấy chi đội ngũ cùng một chỗ hủy diệt lịch lệ garden, đi trễ, coi như chỗ tốt gì đều không vất được. Vương Tọa phía trên người đối với quái vật to lớn móng nhọn có chút kiên kỵ, trông thấy cự trả nâng lên, hắn vội vàng ngăn cản. Dống, Vương Tọa phía trên người lời nói vẫn là rất hữu dụng. Sau khi nói xong quái vật to lớn liền không ở có động tác khác, gầm nhẹ một tiếng sau hướng phía lịch lệ garden thế giới phương hướng đi đến, ven đường. Tất cả cản đường thế giới đều bị thôn vệ, mà ạ giặt thế giới. Quái vật to lớn tiến lên phương hướng, liền có ạ giặt, nam. Thời gian, đang khẩn trương bận rộn bầu không khí ở trong chạy qua, về khoảng cách lần hội đàm kết thúc, cũng đã đi qua thời gian gần 3 tháng. Thời gian 3 tháng kỳ thật đã rất dài ra, dài đến một ít tụ họp lại cường giả, đã bắt đầu cho là mình bị chơi xỏ Cái gì hư không đột kích, cái gì hủy diệt nguy cơ, đều là bị suy tưởng đi ra đồ vật, căn bản chính là giả dối không có thật. Một ít cường giả dù sao còn có sự tình khác muốn làm, đã có một ít đưa ra tạm lui, xử lý những chuyện khác. Những thứ này thỉnh cầu đều bị xa dạn cùng hiệu đờ bỏ qua. Các nàng đối với tạ cả sịt tình báo tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, thật vất và tụ tập lại cường giả không thể tùy tiện thả cách, không thể mở cái này đầu không phải vậy muốn đi người cũng không chỉ mấy cái. Nhưng mặc dù là nói như vậy, các nàng cũng muốn biết thời gian cụ thể là lúc nào, so sánh với như thế mù quáng chờ đợi, biết thời gian cụ thể càng thêm có chuẩn bị một điểm nhưng là cái này Tạ Cả Sịt làm sao biết, cật lộ số cũng không nói thời gian cụ thể, chỉ có thể dạng này tiếp tục chờ, hoặc là cật lộ số lần nữa tỉnh lại cáo chi. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chờ. Tạ Cả Sịt còn hy vọng hư không đột kích có thể muộn một chút hoặc là dứt khoát liền không tới chứ, phòng ngự hệ thống còn không có hoàn toàn thành thụ, mặc dù đại bộ phận trận pháp đã thiết trí hoàn tất, nhưng là nếu như muốn phát huy sức mạnh lớn nhất, còn cần thời gian lắng động. Gần nhất hoang cổ Long Thành ngược lại là đã luyện hóa hoàn tất, bây giờ chính như cùng Cự Long đồng dạng ở thế giới bên ngoài cuốn quanh thành một cái vòng tròn, Long Thành ảnh tàng tại trồng chất trong không gian, nếu có tập kích sẽ ở trước tiên xuất hiện. Vành ba, ngang ba, giống ba, vừa tạ cả Sith cùng xạ dạn hiệu, đờ lời nói vẫn chưa nói xong, một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ vũ trụ, Nương theo lấy một tiếng cực lớn gầm thét. Đây là ngoại địch đột kích mạnh mẽ nhất chứng cứ. Đến rồi, chuẩn bị ngăn địch. Tạ cả Sith ba người lập tức giống như điên cuồng đồng dạng điên cuồng bắt đầu riêng phần mình hành động. Tạ cả Sith đem tinh thần của mình liên tiếp long thành bên trong, sau đó đã nhìn thấy một cái so thế giới còn muốn cực lớn quái trùng đang đứng tại cách đó không xa cùng long thành giảng co. So với đại trùng tử thể tích, có thể quấn quanh thế giới long thành vậy mà có vẻ hơi đơn bạc. Bất quá đơn bạc về đơn bạc, nhưng là Long Thành lực lượng cường đại tại lúc này hoàn toàn hiện ra. Vừa tới đạt dạ dạt thế giới trước tiên, quái vật to lớn mở ra cực lớn miệng, giống như thường ngày trực tiếp cắn về phía thế giới mảng, nhưng là lần này quái vật to lớn cắn được tấm thép. Dấu ở dị thứ nguyên không gian hoang cổ Long Thành đột nhiên xuất hiện, quái vật to lớn cắn một cái tại hoang cổ phía trên tòa Long Thành. Long Thành năng lượng bích phát, nguyên bản liền không thể phá vỡ Long Thành biến đổi càng kiên cố hơn cường đại, chỉ dựa vào năng lượng phản chấn liền đem quái vật to lớn đẩy lui, gây nên quái vật to lớn liên tiếp chấn nộ. Nang, tại tạ cả cố ý gây nên điều khiển dưới. Hoang cổ Long Thành phát ra đình thai nhức góc gào thét, ngay sau đó bắt đầu xoay quanh, Biến lớn, quang mang toàn bộ triển khai, tiến vào một cấp chiến đấu chuẩn bị. Sự thật chứng minh, Tạ Cả Sít cách làm là hoàn toàn chính xác. Long Thành vừa vận triển khai phòng ngự mạnh nhất, có thể đem tầm mắt hoàn toàn che chắn màu đen hư không quái vật liền hình thành thủy triều đánh thẳng tới. Tạ Cả Sít vội vàng thôi động Long Thành phản kích, ngang, từng hơi rồng gầm, vô số hào quang sáng chói từ Long Thành ở trong bắn ra, cũng không cần khóa chặt nhắm chuẩn, chỉ cần bắn ra tia sáng liền nhất định có thể đánh trúng địch nhân. Hư không quái vật thật sự là nhiều lắm, nhiều đến chết không nổi. Trong khoảnh khắc liền có đại lượng hư không sinh vật bị đánh giết đánh rơi, Long Thành đỉnh chỉ lần đầu tiên toàn bộ hỏa lực phun ra sau liền bắt đầu tích xúc năng lượng, rất nhanh liền là đợt thứ 2 sạc kích. Vẹn vẹn hoang cổ Long Thành, liền đem hư không sinh vật ngăn cản tại bên ngoài, vô số hư không sinh vật không ngừng phát động công kích, nhưng chính là không đột phá nổi Long Thành phòng ngự. Thế giới này tại sao có thể có cường đại như vậy phòng ngự chi vật? Không được, không thể ngăn kháng. Cho, gặt. Chúng ta không tất yếu ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta nhìn vẫn là quấn một cái con đường đi. Ngồi tại vương tọa phía trên người đứng lên, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem hoang cổ Long Thành, chương 587. Cường đại phòng ngự. Chương 587, cường đại phòng ngự. Giống. Trên vương tọa người mặc dù kinh ngạc cùng chất vấn, nhưng là cái kia cực lớn hư không sinh vật cũng là không có chút nào chần chờ. Căn bản chưa từng có suy nghĩ nhiều, cực lớn hư không sinh vật mãnh liệt gào thét một tiếng, sau đó liền nện bước đủ để vượt qua cấp thế giới khoảng cách bộ pháp hung hăng phóng tới Long Thành. Khen. Một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên. Cực lớn hư không sinh vật dùng miệng rộng cắn Long Thành, đồng thời không ngừng dùng sức. Cường đại lực cắn để Long Thành ánh sáng biến đổi có chút tạm đạm. Tạ Cát Sít không thể tiếp tục như vậy, thế là lập tức truyền vận khủng lô ma lực cùng thần lực trợ giúp. Ngang, một nhận tạ cả sĩ lực lượng kích phát, Long thành trạng thái trong nháy mắt biến đổi cương mãnh. Một đầu bầu trời Long chi ảnh tại phía trên tòa Long thành sóng lại, từng hồi rồng ngầm, cường hãn sóng âm chấn động mà ra. Chỗ đến, rất nhiều tương đối cỡ nhỏ hư không quái vật trực tiếp bị đánh nát bấy. Vèo, cùng trong lúc nhất thời nguyên bản quay trung quanh thế giới hoang cổ Long thành vậy mà xoay quanh mà ra. Từ bị cắn vị trí xoay quanh mà lên. Trong nháy mắt liền cuốn chặt lấy cực lớn hư không quái vật hơn phân nửa thân thể. Rống, miệng cùng hơn phân nửa thân thể đều bị hạn chế ở cực lớn hư không sinh vật phát ra ngột ngạt gầm nhẹ. Thân thể khổng lồ chân sau mấy bước, trực tiếp vượt qua cực lớn khoảng cách, để Long Thành không cách nào lại bảo hộ ạ giật thế giới. Ai nói cái này cực lớn hư không sinh vật không có trí tuệ? Từ cái này lui lại mấy bước cũng có thể thấy được, cái này hư không sinh vật là tương đương thông minh giàu hoạt. Nó hiện tại chỉ phụ trách kéo lấy Hoang Cổ Long Thành liền tốt, nó là có đồng đội, không tính những cái kia số lượng đông đảo tiểu quái vật, đỉnh đầu của nó, thế nhưng là còn có một cái, người. Bẹo. Hư không một cơn chấn động, như vậy toàn thân tỏa ra hư không năng lượng quái vật hình người xuất hiện tại ạ giật thế giới tường ngoài phía trên vừa vạn long thành cuốn quanh quái vật đầu thời điểm trực tiếp đập vụn hắn vương tọa, mà hắn đã sớm xuyên qua hư không nệ cách mới vừa từ hư không nệ ra bên người hư không năng lượng chấn động mạnh một cái không gian trung quanh đều bị hư không thôn phệ quay đầu nhìn đang cùng hoang cổ long thành chiến đấu quái vật to lớn trước mắt hư không hình người không do dự trên cánh tay một thanh hư không cánh tay lưới đao dọc theo đi sau đó đống nhiên vung lên thiên công anh hư không hình người thay thế cực lớn hư không sinh vật quyền chỉ huy vung lên kiếm liên chỉ huy lượng lớn hư không sinh vật bắt đầu công kích hạ dạt thế giới hạ dạt thế giới tường ngoại không tính dày đi qua nhiều lần sau khi bị thương Ả giặt thế giới, thế giới vách tường tương đối yếu kém, không cần bao lâu thời gian liền bị công phá. Sau đó liền dọc theo vỡ vụ địa phương, mảng lớn hư không sinh vật tràn vào Ả giặt thế giới. Vừa tiến vào Ả giặt thế giới, phần đông hư không sinh vật liền xông vào một mảnh bao la tinh vực ở trong. Trung quanh đâu đâu cũng có tinh cầu, những thứ này hư không sinh vật đã sớm quen thuộc hình ảnh này, bọn chúng tiếp xuống chỉ cần xông vào từng cái tinh cầu, đem nhìn thấy bất cứ sinh vật nào tiêu diệt, sau đó thôn vệ tinh cầu bản nguyên liền hoàn thành nhiệm vụ không muốn cho rằng bọn chúng dạng này phá hư hiệu suất quá thấp, bọn chúng cá thể cũng đều không nhỏ, trừ ra một ít tồn tại đặc biệt. Trên cơ bản mỗi cái đều là nửa tháng bóng lớn như vậy thể tích, một quả tinh cầu một con hư không sinh vật, một cái tinh cầu bị thôn vệ hủy diệt cũng chỉ là vài phút sự tình. Hư không nhóm sinh vật đã thành thói quen, chỉ có tại cực lớn hư không sinh vật thôn vệ thế giới trước đó, tận khả năng cấp đoạt thôn vệ, bọn chúng mới có thể phát triển nhanh hơn. Những thứ này hư không sinh vật có được cực lớn trưởng thành không gian, thiếu chính là thời gian cùng tài nguyên. Mỗi một cái thế giới đều là bọn chúng trong mắt năng lượng tràn đầy thì mỡ mỗi một cái hư không sinh vật đều sẽ xông bể đầu xông đi vào, cướp đoạt thôn phệ đây là bọn chúng bản năng, cũng là cần thiết nhu cầu. làm nhóm đầu tiên hư không sinh vật xông qua thế giới vách tường, bắt đầu phóng tới gần nhất tinh cầu thời gian. ông, một ít cách nhau không xa màu xanh lam hoặc tinh cầu màu trắng đột nhiên phát sáng, vô số tinh cầu trong lúc đó có kỳ quái năng lượng tương liên, bọn chúng lẫn nhau bổ túc cùng tăng lên, thể hiện ra viễn siêu tự thân vô số lần năng lượng ba động. sau đó trong nháy mắt đem tầng ngoài cùng tinh vực đóng băng, trong chớp mắt, làm tiên phong hư không sinh vật bị đông tại tinh không, hơi một nhận trùng kích liền biến thành băng phan tiêu tán. cái này bên trong quả nhiên còn có phòng ngự biện pháp. Hừ, nhưng là đây đều là phí công. Bên trên, tiếp tục tiến công. Hư không hình người căn bản không đau lòng những cái kia hư không sinh vật bỏ mình đối với hư không hình người tới nói, những thứ này cực lớn hư không sinh vật đều là cấp thấp phá hủy, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Giống. Nghe được chỉ lệnh, hư không sinh vật lần nữa bắt đầu công kích. Vô số hư không sinh vật trên thân lấp lánh hư không chi lực, ngăn cản băng xương tinh lực đồng thời hướng những cái kia tỏa ra lạnh lực tinh cầu bay đi. Trên đường đi lưu lại vô số vỡ vụn thi thể. Cuối cùng rốt cuộc có hư không sinh vật xông vào tinh cầu. Và anh ầm ầm ầm cũng không lâu lắm từng quả tinh cầu tại tinh vực ở trong bạo tạc kia là bị phá hư tinh cầu những tinh cầu này bạo tạc cũng mang đi một bộ phận hư không sinh vật nhưng là ảnh hưởng đã là cực kỳ bé nhỏ theo càng nhiều tinh cầu bị phá hư tinh không đại trận tầng thứ nhất cáo phá vô số tinh cầu ảm đạm xuống sau đó tùy ý hư không sinh vật tiến quân thần tốc ha ha tài năng chỉ có thế sao quả nhiên à ta liền nói một cái không có danh tiếng gì xa xôi thế giới tại sao có thể có mạnh như vậy phỏng quanh gặp hư không sinh vật giải khai tầng thứ nhất phòng ngự, hư không hình người rất là vui vẻ, đội vàng chỉ huy càng nhiều hư không sinh vật tiến công, đồng thời cuối cùng nói xong đắc ý lời nói, nhưng là sấy khô ba, lần này biến thành thái dương chi lực, vô số viên hàng tinh tỏa ra tia sáng, toàn bộ tầng thứ hai tinh vực trực tiếp hóa thành hỏa lò luyện ngục, kia là so mặt trời còn muốn nóng rực vô số lần nhiệt độ, trong khoảnh khắc lại là đại lượng hư không sinh vật bị đốt cháy hầu như không còn, á á á, ghê tởm, lại là những thứ này tiểu thông minh, lên lên lên, đem bọn hắn toàn bộ đánh, hư không hình người tức hồn hển gầm thét. Điên quồng chỉ huy hư không sinh vật không ngừng đi qua. Rất nhanh, tầng thứ 2 hàng tình tinh vực cáo phá, đằng sau lại có lôi đỉnh tinh vực, gió bao tinh vực, trọng lực tinh vực. Tại bỏ ra tuyệt đại đa số binh lực, hư không sinh vật rốt cuộc đem tất cả phòng ngự đột phá, cuối cùng bị trùng kích chính là không gian tinh vực. Tạc Cạ Xít vốn là muốn thiết trí chí chín đại phòng ngự, nhưng là thời gian cùng vật liệu có hạn, cuối cùng chỉ làm ra năm nữa. Sau cùng không gian tinh vực đều không có hoàn toàn chế tạo hoàn tất. Mắt thấy hư không đã tới tập, Tạc Cạ Xít chỉ có thể đem không gian tinh vực lực công kích hoàn toàn loại bỏ, chỉ lưu lại truyền tổng năng lực cùng khốn địch năng lực, sau đó Sau cùng địch nhân đã tiến vào không gian tinh vực, bọn hắn đột phá ta tầng năm đại trận, nguyên bản căn bản đếm không hết số lượng, hiện tại đã chỉ còn lại lác đác không có mấy. Một hồi ta sẽ tại mỗi một hành tinh bên trên mở một cái chiến trường, đơn độc truyền tống một con hư không sinh vật, còn có các ngươi bên trong một vị, các ngươi có thể ở bên trong tiến hành một đối với một đối chiến, ta sẽ để thời không chi lực giúp các ngươi áp chế địch quân thế lực, để các ngươi càng thêm nhẹ nhõm giết địch. Tạ Cả Sịt cực nhanh điều khiển không gian tinh không đại trận chuẩn bị, trước mặt là phần đông tụ tập lại cường giả. Nghe xong Tạ Cả Sịt lưỡi nói, rất nhiều cường giả trên mặt lộ ra biểu tình bất mãn. Kẻng gái thứ nhất đi ra. Đối với tạ Takacsits nói ra, "Không cần giúp ta áp chế, tìm một cái mạnh nhất, Ta đi điền đó." Chương 588, "Tại địa bàn của ta mời nói hoa ngữ." Chương 588, "Tại địa bàn của ta mời nói hoa ngữ." Kèn lao đại bá khí tiết ra, trực tiếp đơn đấu địch quân người mạnh nhất. Tạ Takacsits cũng sẽ không đi nói không được, không lý trí gì gì đó, nhẹ gật đầu sau đó tay vung lên đem kèn chuyển tống đến một khỏa tinh cầu mặt ngoài. Đồng thời, một đạo màu tím quang môn trên không trung triển khai. Sau đó một con cực lớn hư không tà nhãn, vũ động đông đạo xúc tu xuất hiện. Hư không chi nhãn chuyển động cực lớn trong mắt nhìn về phía trên mặt đất kẹn, giống như núi nhỏ thân thể đột nhiên lấy mắt thường không thể thấy tốc độ xuất thủ. Xúc tu. Trong ngáy mắt đem kẹn đánh bay ra ngoài. Đâm vào một tòa hoang vu phía trên ngọn núi lớn. Sau một khắc. Vâng. Màu tím hư không xạ tuyến từ hư không chi nhãn cực lớn trong mắt ở trong bán ra. Sau đó đánh vào trong núi lớn. Hư không chi nhãn nhất tộc, đã có thể tính là hư không sinh vật bên trong quý tộc. Trí tuệ cùng lực lượng cùng tồn tại, có được Cường đại hư không lực lượng 1 VS 1 chiến đấu tại thứ 6 tinh vực nhanh chóng triển khai, ngoại trừ ngay từ đầu liền bị đánh bay đi ra kèn, những người khác cũng có gặp được phiến phước. Hư không độn địa thú, cũng là hư không sinh vật một loại, có được khổng lồ tộc đàn, thực lực cường đại. Kaxisas chính là đụng phải dạng này một con cường đại đối thủ. Kaxisas, đây là một con hư không độn địa thú, miệng chảo sắc bén, am hiểu độ địa, coi chừng nó tiến vào dưới mặt đất làm đánh lén. Ta Kaxit lấy thần hồn chi lực truyền âm sau đó Tạ Cả Sịt liền thấy cạ Sỉ giặt khe miệng lộ ra nụ cười hài lòng đây là một cái chiến đấu cường đối thủ càng mạnh hắn càng cao hứng Tạ Cả Sịt biểu thị ngươi vui vẻ là được rồi đằng sau còn có một chút những cường giả khác đều có đối thủ mặc dù những cường giả khác đều nói mình không cần Tạ Cả Sịt xuất thủ áp chế nhưng là Tạ Cả Sịt vẫn là âm thầm ra tay tình huống bây giờ khẩn cấp những thứ này trên đại lục cường giả không thể có tổn hại vẫn là bảo hiểm một điểm tốt chỉ là vài phút thời gian Tạ Cả Sịt bên người cường giả liền đã bị truyền tống hết sạch tất cả cường giả đều có đối thủ hoặc gian nan hoặc nhẹ mặt chiến đấu có chút đã làm rơi mất đối thủ. Nếu như trạng thái thích hợp, Takasits sẽ còn tiếp tục dàn bài chiến đấu. Kacs đã chém giết 3 tên đối thủ, kèn cũng thế, bị ngay từ đầu sau khi áp chế, trở tay một pháo liền đem hư không chi nhãn hủy diệt hơn phân nửa thân thể, trực tiếp biểu sát. Bây giờ đã chém giết 7 tên đối thủ, hơn nữa còn là lông tóc không tổn hao gì, hư không sinh vật liền kèn phòng ngự đều không phá nổi. Thế là cứ như vậy. Sau cùng hư không sinh vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu vong, lấy tốc độ như vậy, không ra nửa giờ, tất cả nhập cảnh hư không sinh vật đều đem bị hủy diệt. Takasits còn tại cố gắng khống chế cùng áp chế hư không sinh vật, tinh thần hoàn toàn tập trung sau đó hắn không có chú ý tới ông một đạo hư không chi môn tại tạ cạ sít bên người cách đó không xa mở ra hư không hình người xông ra hư không chi môn khi nhìn đến tạ cạ sít lần đầu tiên chính là dùng trong tay hư không cánh tay lưới đao mãnh liệt đâm về tạ cạ sít ừm đối với hư không hình người xuất hiện cùng công kích tạ cạ sít biểu thị hơi kinh ngạc có thể tại chính mình không có phát giác tình huống dưới truyền tông đến bên cạnh mình cái này thế nhưng là phi thường khó được trước mắt xuất hiện cái này hư không sinh vật rất rõ ràng là hư không sinh vật bên trong cường giả chân chính bây giờ cực lớn hư không sinh vật tại bị hoang cổ long thành kéo dài, mặc dù cực lớn hư không sinh vật cũng tại liên lụy long thành, nhưng long thành sao lại không phải dạng này? ngăn chặn đối phương người chỉ huy sau đó để hư không sinh vật ngủ quáng chịu chết, đây vốn chính là tạ cạ sĩ kế hoạch, nhưng không nghĩ tới lại còn có một cái chỉ huy. mặc dù năng lực chỉ huy rất kém cỏi để tạ cạ sĩ thở phào một cái, nhưng là hắn thực lực mạnh à? giết! hư không hình người hô hào tạ cạ sĩ căn bản nghe không hiểu thanh âm trực tiếp giết tới đây. toàn thân mang theo đại lượng hư không năng lượng, tay của hắn vui đao đầu vạch phá không gian, lấy khí thế một đi không trở lại giết tới. sau đó Ken. một thanh trắng như tuyết mang theo băng rùa cạ tạ nạ xuất hiện tại tạ cạ Sith trong tay. Số Noshi dị ụ ký đi qua trong khoảng thời gian này tăng lên, mặc kệ là đâu một phương diện đều có cực lớn tiến bộ. Lưới đao cùng hư không chi nhận vai nhau đụng, một điểm tổn thương đều không có. Trực tiếp đem hư không hình người trên cánh tay cánh tay lưới đao chặt đứt. Sau đó xẹt qua hư không hình người vai phải. Giang giác, hư không hình người trong nháy mắt bị đóng băng tại nguyên chỗ phật. Một đao dây còn tưởng rằng bao lớn bản sự. Tạ cạ Sith thầm nghĩ trong lòng một câu, thế nhưng là ngay sau đó, ông, bảnh, băng điều tại tạ cạ Sith trước mặt nổ tung. Đại lượng khối băng bay loạn, hư không hình người đem chính mình hoàn toàn bao khỏa tại hư không chi lực bên trong phá phong. Người ra hỏa này, đưa tay che lấy vai phải mình vết thương hư không hình người lên tiếng gào thét. Tạ Cả Sị thực lực cùng trang bị viễn siêu hư không hình người tưởng tượng, đánh là khẳng định đánh không lại. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là làm sao cho đi? Có lẽ đi ra ngoài cùng cực lớn hư không sinh vật tập hợp, sau đó trực tiếp phá hủy thế giới. Nhưng là hư không hình người vừa vặn có thoái ý, Tạ Cả Sị liền phát hiện, muốn chạy, nghĩ cùng đừng nghĩ. Thứ Vũ, Bạch Liên, với Minh Mông Hàn khí tử kiếm còn có người thân thể ở trong lên nghiêng mà ra, trộn lẫn lấy tạ cả xịt tận lực không gian chi lực, không gian chung quanh bị trong nháy mắt hoàn toàn đóng băng. Hư Không Hình người lại bị đông cứng lại, hắn hôm nay cảm giác được rất bất một mực tại bị động bị đánh, càng nghĩ càng giận. Hư Không Hình người trong mắt đột nhiên bộc phát ra hào quang màu đỏ, hư không năng lượng bạch sương. Vô khổng lồ hư không năng lượng tại hư không hình người trong thân thể bạo phát, trong nháy mắt đem bốn phía khối băng phá hủy. Hư Không Hình người trùng hoạch tự do, trên cánh tay hư không chi cắt trực tiếp dài hơn một tiết, toàn bộ thân thể chui vào hư không chi môn sau đó sau một khắc xuất hiện sau lưng Tạ Cả Sịt vô kiên bất nổi lưỡi dao sắc bén đâm về Tạ Cả Sịt phần gáy hừ tay trắng giang giắc nghìn cân treo sợi tóc thời khắc Tạ Cả Sịt đem sổn nhoi hì hủ kỵ mũi kiếm chạm đất trong ngay mắt trung quanh xuất hiện mảng lớn rừng cây băng chi rừng cây vô số băng chi cây cối xuất hiện tỏa ra đại lượng hàn khí thưa không hình người lần này có chút khó chịu thân thể có một nửa bị đông cứng mà còn lại một nửa bị băng nhánh cây đâm xuyên nhìn qua rất là chật vật nhưng dù cho nửa người đều bị đâm thành tổ hoang vỏ vẽ thưa không hình người vẫn không có vấn lạc khô cụ Dòng máu màu tím tử hư không hình người khè miệng chảy ra, toàn thân hắn bị nhốt, liền lau miệng động tác đều không làm được. Hắn nhìn xem xoay đầu lại chậm rãi đến gần Tạ Cassis, một cỗ tiếng cười truyền đến. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại. Bên ngoài con rồng kia thành, còn có những cái kia tinh vực đại trận cũng đều là ngươi thiết kế đi. Rất không tệ. Có thể lấy sức một mình đem chúng ta ngăn chặn kéo đổ, các ngươi có thể tiêu ngạo, nhưng là các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Chúng ta còn có cái khác đội ngũ đã xuất phát. Chờ bọn hắn chinh phục Elite Garden, bọn hắn nhất định sẽ tới giúp ta bảo thủ giúp tất cả ở chỗ này mất đi sinh mệnh đồng bảo bảo thủ. Đến lúc đó, các ngươi coi như cánh cánh cũng khó bay. Ha ha ha, các ngươi thế giới này cuối cùng rồi sẽ nên đón hủy diệt. Thư Không hình người lôi kéo cổ la lớn, còn xong sau, Tạ Cát xịt một mặt bình tĩnh chụp chụp lốt hai, sau đó. Vừa vặn ngươi nói cái gì? Phiên Phước nói hoa ngữ cảm ơn. Chương 589, Tuyết hạ phạt. Chương 589, Tuyết hạ phạt. Luân ngữ không thông, vừa rồi thả một trận ngoan thoại đối phương một chữ nghe không hiểu, hiện tại trong lòng mất hết muốn chết, hơn nữa bản thể cũng muốn chết rồi, làm sao bây giờ? online các loại, rất cấp bách. Hư không hình người trong miệng đại lượng sền sệt huyết dịch phun ra, không biết là bị tức vẫn là thương thế quá nặng đưa tới. Dù sao là không cách nào tiếp tục nói chuyện, giải phun một ngụm máu tươi sau thân thể bị hoàn toàn đóng băng. Lần này hư không hình người không có tại giống như trước đó như thế chính mình giải khai đóng băng, mỗi một viên tế bào đều bị đông cứng, cuối cùng vỡ vụn thành bụi phân biến mất không thấy gì nữa. Giống, hư không hình người vừa mới bị tiêu diệt, thối lui đến thế giới bên ngoài cực lớn hư không sinh vật liền có điều nhận biết. Nguyên bản cực lớn hư không sinh vật là nghĩ chính mình kiềm chế hoang cổ long thành, cho hư không hình người dẫn đầu đội ngũ chế tạo thời gian cùng cơ hội nhưng là không nghĩ tới hư không hình người vậy mà chết mất giống hư không hình người đã chết mất mang tới cái khác hư không sinh vật cũng đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm cực lớn hư không sinh vật tự biết không được lại đã có rút lui ý tứ nhưng bây giờ cực lớn hư không sinh vật bị hoang cổ long thành cuốn quanh hành động lực thật to bị hao tổn muốn nhanh chóng thoát đi cũng không khả năng mà hoang cổ long thành không ngừng rào căng. mặc dù bị cắn địa phương đã xuất hiện vỡ vụn nhưng là tại long thành cường đại rào sát năng lực dưới cực lớn hư không sinh vật trên người cốt thứ còn có vảy giáp cũng nhiều chỗ tổn hại tại tạ cả sinh loại này năng lượng cung ứng sung mãn tình ngưu dưới Song Vương muốn phân ra cái thắng bại, thật sự là quá khó khăn. Tạ Cát Xít dò xét một cái còn tại chiến đấu mấy cái không gian chiến trường, phát hiện thắng lợi đã gần ngay trước mắt, không còn quan tâm, Tạ Cát Xít trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau đã xuất hiện tại Hoang Cổ Long Thành đầu rồng phía trên. Ngang, Giống. Tạ Cát Xít xuất hiện lập tức đưa tới cực lớn hư không sinh vật chú ý, rõ ràng lấy Tạ Cát Xít hình thể, tại cực lớn hư không sinh vật trong mắt thật sự là nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé. Nhưng chính là loại này nhỏ bé bộ dáng, lại xuất hiện trong nháy mắt liền để cực lớn hư không sinh vật cảm nhận được uy hiếp. Thật lớn một con quái vật, hư không sinh vật thăng thêm vừa vặn hư không hình người, thật sự là thần kỳ trùng tộc. Tạ Cả Sít nhìn xem cực lớn hư không sinh vật thể tích kinh ngạc nói ra, có thể dài đến so một phương thế giới còn lớn hơn sinh vật, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Bất quá Tạ Cả Sít cũng biết, bây giờ không phải là nên kinh ngạc thời điểm, phía dưới hư không sinh vật là địch nhân, là vô số thế giới địch nhân bất kỳ người nào nhìn thấy đằng sau, đều có đem hắn dảo sát nghĩa vụ. Tạ Cả Sít trước đó chỉ là tiêu diệt một cái nho nhỏ hư không sinh vật liền được phần thưởng cực lớn, mà bây giờ trước mắt cái này cực lớn ra hỏa, nhìn dung mạo ngươi như thế lớn, còn không biết đã thôn vệ bao nhiêu thế giới. Vô số sinh mệnh tại trong miệng ngươi trôn vùi. Hôm nay, nên ngươi trả nợ thời điểm. Tạ Cả Sít thấp giọng nói ra, cuồn cuộn thần lực rót vào hoang cổ bên trong tòa Long Thành. Ngang, đạt được lực lượng cường đại hơn ủng hộ, ạ ạ Long Thành thể tích đông nhiên lần nữa tăng trưởng. Nguyên bản vỡ vụn địa phương bị trong nháy mắt chữa trị. Không lộ trường thành thân thể rạo động. So thanh thúi xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Dóng, cực lớn hư không sinh vật bị đau, trực tiếp mở ra miệng rộng vung ra cắn trong miệng cường hãn sóng âm chấn động mà ra, Tạ Cả Sịt vận dụng thần lực chặn lại âm bộ công kích, sau đó nhìn khuyết tán ra sóng âm nếu mày đã từng có một lần, Tạ Cả Sịt bị một tiếng không hiểu giống to chấn choáng đi qua, tại tỉnh lại lúc sau đã cùng mấy người khác tách rời, bây giờ nghe cực lớn hư không sinh vật tiếng giống, đột nhiên có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, nguyên lai like lúc đầu chính là người ra hòa này, tốt lắm, không phải toàn ra không gặp bỡ, hôm nay chúng ta liền đem nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng, Sốn Nô dậy ủ kỳ, Tạ hơi vung tay bên trong Sốn Nô dậy ủ kỳ, vô cùng mãnh liệt xâm nhiên hàn khí đột nhiên tuôn ra, tay trắng. Vain, lấy cực lớn hư không sinh vật đầu làm điểm xuất phát, vô số trắng như tuyết gai băng tê tối bắt đầu khuế tán, đóng băng quái vật thân thể. Bành, cực lớn hư không sinh vật trực tiếp đem trên người mảng lớn đóng băng ngọ dị lâm chấn nát, vô số huyết nhục nương theo lấy khối băng thoát ly, lộ ra cực lớn sinh vật cái kia xương cốt cường đại đầu. Thật hung ác, đối với mình đều ác như vậy, chớ đừng nói chi là đối với cái khác người. Tạ Cả xịt lần nữa giơ lên Sonos Hiruki, đã xỉ cái Sonos Hiruki tản ra thánh khiết ánh sáng trắng. Làm một thanh dạ nạ cổ thủ, Sonos Hiruki điểm tĩnh mỹ lệ, vô cùng đẹp đẽ. Sao ồ -so si hệ hệ băng thuộc tính trạng phá đao bên trong mạnh nhất một mực bị cho rằng là Hiu Jin Ma Zi. Sát thực, Hiu Jin Ma Zi từng cái phương diện đều hết sức ưu tú, bằng cái đẳng sau càng là có được cải biến thiên tượng lực lượng. Nhưng là thật muốn nói băng thuộc tính thứ nhất, số Noshi Rui Uki mới là mạnh nhất. Số Noshi Rui Uki. Bằng cái, ông Tạ Cả Sịt lần thứ nhất mở ra tu tuyết trắng bằng cái, lập tức một đạo cực hạn ánh sáng trắng phóng tới hư không. Tại Tạ Cả Sịt đỉnh đầu ngưng tụ ra một mảnh cực lớn màu trắng ngâm tròn, ngâm tròn tỏa ra thấp hơn nhiều độ không tuyệt đối nhiệt độ, trung bình hư không đều bị đông cứng vỡ vụn một thân trắng như tuyết vũ trước xuất hiện tại tạ cạ sịt trên thân, đồng thời một bộ bằng chi vương miệng cũng tại tạ cạ sịt đỉnh đầu ngưng tụ. Bằng cài, tuyết hạ phạt, tạ cạ sịt mặt không thay đổi phát ra nói nhỏ, ngay sau đó thần lực trong cơ thể chấn động, ngang, len ken len ken, tạ cạ sịt đồng thời sử dụng thời không chung cùng hoang cổ long thành, tại cực lớn hư không sinh vật phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong, vận dụng không gian cùng thời gian lực lượng, cực lớn hư không sinh vật thân thể bắt đầu thoái hóa, nguyên bản so thế giới đều muốn thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ, lực lượng cũng đang yếu đi, cuối cùng, liên phản kháng hoang cổ long thành lực lượng cũng không có tất cả sịt mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, thẳng đến hắn cảm thấy đã gần đủ rồi, trong tay đã ngưng tụ đã lâu lực lượng ẩm vang bạo phát, với từ không trung cực lớn mâm tròn ở trong đột nhiên đánh xuống lực lượng khổng lồ, tản ra màu trắng ánh sáng trùng kích cực lớn hư không sinh vật thân thể, những thứ này màu trắng ánh sáng là cực hạn đến đỉnh điểm hàn băng chi lực thể hiện, tiếp xúc cực lớn hư không sinh vật trong nháy mắt liền đem tiếp xúc địa phương hoàn toàn phá hư, giống, cực lớn hư không sinh vật bị đau, nhưng là cái này tổn thương cũng không chí mạng mặc dù cực lớn hư không sinh vật thân thể bị co lại rất nhiều, nhưng cũng muốn so mấy viên ngôi sao chung vào một chỗ còn mưa lớn. Tạ Cả Sịt công kích tạo thành tổn thương có hạn. Nhưng là vừa vận Tạ Cả Sịt chỉ là tại khảo thí, khảo thí Tuyết Hà phạt uy lực như thế nào, cuối cùng vẫn là có chút hài lòng. Mà chân chính sát chiêu, còn tại đằng sau Long thành. Tạ Cả Sịt gầm nhẹ một tiếng, dưới chân Long thành đầu rồng trong nháy mắt bắt đầu biến hóa, khổng lồ miệng rồng mở ra, từng vòng từng vòng kỳ quái đường vân một mực xoắn úp đến chỗ sâu. Tạ Cả Sịt chỗ đứng lập vị trí lao đại bỗng nhiên mở ra, lộ ra một cái động sâu. Tạ Cát Sít không lưỡng lự mà đưa tay bên trong trường đao chỉ hướng cửa hang. Sau đó, băng chi thiên phạt. Oanh! Vô tận băng chi tia sáng lần nữa giáng lâm, toàn bộ đánh vào đầu rồng trong cửa hang. Theo lực lượng khổng lồ tràn vào, bị xoắn ốc tăng phúc mở rộng, năng lượng bắt đầu ở miệng rồng chỗ tụ tập. Bây giờ hoang cổ long thành, một viên đầu rồng đều muốn so cực lớn hư không sinh vật thể tích khổng lồ, chờ năng lượng tụ tập hoàn tất. Và anh, Đã không thể trốn đi đâu được cực lớn hư không sinh vật. Trong nháy mắt bị băng ánh sáng bao phủ, chương 590. Lịt lệ ga đần bị phá. Chương 590. Lịt lệ ga đần bị phá. Giữa trời ở giữa chiến trường bên trong cuối cùng một con hư không sinh vật bị chém giết lần này hư không đột kích sự kiện có thể nói là kết thúc cũng không có trong tưởng tượng như vậy làm to chuyện liền cắt lô số đều không có xuất hiện liền giải quyết công lao là thuộc về tất cả tham gia người nhưng muốn nói trong đó công lao lớn nhất tất cả mọi người sẽ nhìn về phía tạ cả xịt lần này hư không đột kích cường đại nhất cực lớn hư không sinh vật còn có hư không hình người đều là bị tạ cả xịt tiêu diệt nếu như không có tạ cả xịt hư không hình người còn dễ nói nhưng là cực lớn hư không sinh vật bọn hắn liền hoàn toàn không ngăn cản được. Nếu như không có Hoang Cổ Long Thành, nếu như không có thời không trùng, liền xem như Tạ Cả Xít cũng biết rất nổi nóng. Còn có chính là những cái kia nhỏ một chút hư không sinh vật, Tạ Cả Xít thiết lập 6 đạo phòng ngự, bị liên tiếp đột phá năm đạo, nhưng là những cái kia phòng ngự tác dụng cũng đã phát huy ra. Tiến vào thế giới bắt đầu tập kích hư không sinh vật cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn, nếu như không có Tạ Cả Xít thiết trí trận pháp phòng ngự, những cái kia đột phá thế giới vách tường hư không sinh vật, coi như dùng số lượng xếp cũng có thể xếp hoàn chỉnh cái thế giới. Không cần phải nói, lần này lui lịch công thần lớn nhất chính là Tạ Cả Xít. Nguyên bản đối với Tạ Cả Sịt còn có chút không phục các cường giả hiện tại nhau nhau chịu phục, không còn đối với Tạ Cả Sịt lời nói đưa ra chất vấn, mà Tạ Cả Sịt cũng không có đắm chìm tại thắng lợi vui sướng bên trong, hắn biết càng khó khăn thủ vệ chiến còn tại đằng sau. Hư không hình người lời nói Tạ Cả Sịt vẫn là nghe rõ đủ loại này tộc ngôn ngữ, chỉ cần dùng đồng hồ nhỏ mô phỏng tính toán thôi diễn một lần liền có thể hoàn toàn phá giải, cho nên hư không hình người lúc ấy nói những lời kia Tạ Cả Sịt đều có thể nghe hiểu, hắn thật chỉ là đang đùa bỡn hư không hình người. Từ hư không hình người sau cùng lời nói bên trong có thể biết được, bọn hắn toàn bộ hư không chủng tộc tựa hồ là có cái gì hành động lớn đã có mấy cái đội ngũ đi công kích Lịt Lệ Garden. Lịt Lệ Garden. Một cái lưu cho Tạ Cả Sịt cũng không phải là rất nhiều điều tốt đẹp hồi ước địa phương, nơi đó thần linh thật sự là quá xấu bụng. Hư Không Sinh Vật tiến đánh Lịt Lệ Garden, nguyên nhân gây ra là cái gì sao Tạ Cả Sịt cũng không muốn biết, Tạ Cả Sịt chỉ biết là Lịt Lệ Garden là cùng một chỗ xương khó gặm, Hư Không Sinh Vật tập kết phát động công kích, rất có thể liền bị băng rơi mấy khối răng hàm. Lần này Hư Không Hình Người cùng cực lớn Hư Không Sinh Vật dẫn đội chính là muốn tiền đi tiếp viện, nhưng là không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Á Dạ, cuối cùng bị tiêu diệt. Ngẫm lại đều có chút thê lương. Bất quá thê lương về thê lương, đến tiếp sau phòng hộ biện pháp vẫn là phải chuẩn bị. Hoang cổ Long Thành lần nữa dẫn vào thứ không gian thủ hộ, Tạ Cả Sith đầu tiên đem đã bị phá hư năm đạo phòng ngự sửa tốt, sau đó bắt đầu tay chữa trị chế tạo tiếp xuống phòng ngự. Lilit Garden cùng hư không sinh vật đại chiến thắng bại khó nói, nhưng mặc kệ phương nào thắng, trừ phi hư không sinh vật bị hoàn toàn tiêu diệt, không phải vậy ạ. Dạt thế giới khẳng định sẽ lần nữa biến thành chiến trường, đây là Tạ Cả Sith không muốn nhìn thấy, nhưng lại nhất định phải đối mặt sự tình. Tạ Cả Sith cảm thấy chỉ ở trong ngoài thiết trí phòng ngự biện pháp có chút không đủ, bị động bị đánh một mực không phải Tạ Cả Sith tính cách nhưng là muốn phản kích lời nói khẳng định lại có chút không thực tế như thế nào mới có thể để ạ giạt thế giới an toàn tránh né chiến tranh tạ cả xịt vẫn muốn rất lâu cuối cùng có đánh không lại còn không thể chạy sao ta cái này đi cho thế giới này chế tạo một cái hệ thống phản lực chỉ cần có thể lượng sung túc hoàn toàn có thể mở ra một cái thế giới khắp nơi lang thang linh quang lóe lên lang thang thế giới kế hoạch bắt đầu vận chuyển tạ cả xịt giống như là ẩn tàng hoàng cổ long thành như thế tại ạ giạt thế giới mấy cái phương hướng thiết trí cường đại thúc đẩy trợ pháp chỉ cần có năng lượng khổng lồ cung cấp những trận pháp này hoàn toàn có thể thôi động một cái thế giới rời xa nguyên bản nơi ở chín đại phòng ngự trận pháp tăng thêm thúc đẩy đại trận tạ cả xịt hết thể hao tốn gần nửa năm mới toàn bộ hoàn thành còn chưa kịp khảo thí. ngang hoang cổ long thành hệ thống phòng ngự tự động khởi động một đầu khổng lồ trường thành cự long quay chung quanh thế giới phát động bầu trời long chi ảnh đem bất luận cái gì công kích ngăn cản bên ngoài nhận công kích trong nháy mắt tạ cả xịt liên tiếp long thành tầm mắt sau đó ốp một chút một mảnh so trước đó số lượng đã tăng mấy lần hư không sinh vật đột kích mặc dù không có loại kia cực lớn đến siêu việt thế giới tồn tại nhưng dẫn đầu quái vật mỗi một cái đều không kém. một tên cự nhân bên người cuốn quanh hư không chi lực ngay tại một kích hoang cổ long thành. cái này cự nhân cũng coi là hình thể cực lớn, nhưng cũng liền chỉ tới trước đó cực lớn hư không sinh vật bắp đùi bộ độ cao miễn cưỡng vượt qua long thành độ cao. hiện tại ngay tại xuất lĩnh một đám nhỏ một chút cự nhân công thành. đáng ghét. đối phó những thứ này hư không sinh vật, tạ cả xịt xuất thủ không lưu tình một chút nào. long thành một quẩn nhấc lên màu vàng kim nhạt ánh sáng. trong nháy mắt nghiền ép mà qua. tuyệt đại đa số cự nhân đều dưới một kích này bị nghiền ép nát bể. huyết nhục thần hồn đều bị long thành hấp thu chân áp chậm rãi luyện hóa trở thành Long Thành nội tình. Ông, Tạ Cả Sịt xuất hiện lần nữa ở thế giới bên ngoài, trên thân thần lực bành trướng, tung bay ở Long Thành đứng đầu hiện hóa ra cực lớn hình chiếu, nhìn xem bốn phương tám hướng địch nhân. Các ngươi muốn làm cái gì? Chỉ là cái không có danh tiếng gì tiểu thế giới, ngươi hẳn là không ngừng để các ngươi động can qua lớn như vậy à? Tạ Cả Sịt mở miệng nói là hư không tộc phụ nữ, mà nghe được Tạ Cả Sịt vậy mà nói ra tiếng nói của bọn họ, vây quanh mà đến hư không sinh vật cũng đều lộ ra một tia kinh ngạc. Một ít hư không sinh vật dừng bước, hơi chần chừ một chút về sau, vô tận hư không năng lượng đột nhiên bắt đầu vô căn cứ tụ tập. Thời gian một hơi thở liền ngưng tụ ra một con đầu rồng to lớn. Đây là một con hình thể cực lớn đến tột đỉnh cự hình sinh vật, chỉ nhìn một cái đầu lâu dựa theo tỷ lệ tới nói, thân thể của nó liền muốn so trước đó nhìn thấy cực lớn hư không sinh vật đại suất mấy lần. Mà cùng cái kia cực lớn hư không sinh vật khác biệt chính là, cái đầu rồng này trong hai mắt tràn đầy trí tuệ ánh sáng. Ngươi biết nói chúng ta, vậy thì dễ làm rồi, ta đến hỏi ngươi, quái vật hư không cho, gặt phải chăng ở chỗ này vẫn lạc? Đầu rồng mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp để chúng quanh hư không cũng bắt đầu chấn động. Cho, gật. Nguyên lai like thật là đại trùng tử nha. Đúng vậy nếu như ngươi nói là một con mà thế giới cao không sai biệt cho lắm cực lớn hư không quái vật như vậy ta thừa nhận là ta đem hắn phá hủy tạ cạ Sith cũng không có tính toán dầu diếm loại chuyện này không cách nào dầu diếm cũng không cần thiết dầu diếm bị tạ cạ Sith chém giết cũng chỉ có thể nói do cực lớn hư không sinh vật tài nghệ không bằng người ngươi dám thừa nhận là được rồi tiếp xuống nên nói một câu tội danh của ngươi cực lớn đầu dòng chậm rãi từ giữa hư không nô ra kinh thế hải tục áp lực không ngừng tăng cường cho gặt là tộc ta am hiểu nhất phá giới tồn tại Nguyên bản chúng ta tính toán đợi hắn sau khi tới liền tiến công lịch lễ garden, nhưng là không nghĩ tới tên ngu xuẩn kia ở nửa đường bên trên liền bị cấp giết, mặc dù chúng ta đằng sau vẫn như cũ công phá lịch lễ garden, nhưng là thương vong của chúng ta cũng so kế hoạch nhiều gấp mấy lần, các khoản đó, ta nghĩ tính tại trên đầu của ngươi cũng không quá đáng a. Bành. Tại cự lòng trong lúc nói chuyện, hắn đã đưa ra một con tráng kiện nuốt rồng. Nuốt rồng bên trong có tinh hà vần quanh. Năm ngón tay hơi một nắm, toàn bộ tinh hà trực tiếp bạo tạc, xem lẫn cực mạnh hư không chi lực. Cố này bạo tạc đối với tạ cạ xít đánh thẳng tới, chương 591. Chạy trốn trung năm 591, chạy trốn. Wen, Hủy Thiên Diệt Địa cũng không thể dùng để hình dung một kích. Vô tận ánh sao nương theo lấy hư không có thể đánh kích Takasits. Tạ Tại thời khắc này, nguy cơ tử vong giáng thân, Takasits mồ hôi lạnh trên chán đột bốc lên. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp khởi động hoang cổ long thành phòng ngự mạnh nhất. Ngang. Nguyên bản hơn phân nửa thân thể còn cuốn quanh ạ giật thế giới hoang cổ long thành đột nhiên xoay quanh bay ra. Thân thể quay quanh cuốn lên, lấy đầu rồng làm trung tâm. Trong nháy mắt cuốn thành một tên cực lớn hình rồng khổng tròn. Wen, hư không tự long công kích đến một khắc tiễn đến. Năng lượng cường đại trùng kích tại Long Thành Cự Thuẫn phía trên, màu vàng ánh sáng tại phía trên tòa Long Thành nở rộ. Toàn lực ngăn cản công kích. Oanh long long long long, giằng rắc. Thứ không cự Long công kích toàn bộ bị Long Thành Cự Thuẫn ngăn cản, nhưng là đối phương lực công kích hiển nhiên có chút vượt chỉ tiêu, từng đạo vết rách tại màu vàng quang thuẫn phía trên hiện hiện. Tạc cả xịt cắn răng toàn lực phóng thích thần lực trợ giúp Long Thành, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được Long Thành Cự Thuẫn vỡ vụn. Hừ, có thể chống đỡ lâu như vậy, người đã rất tốt. So Lệ Lệ Garden kia cái gì Thái Dương thần mạnh, tên kia trông thấy ta liền giao thủ dũng khí đều không có trực tiếp chạy, đơn giản không, có một chút cốt khí. Thư không cự long lượn đẻo thân thể không ngừng trôi ra, lại một con vướt rồng hiển hiện. Tinh hà tại chào bên trong tụ tập, đột nhiên tinh hà bạo liệt, cường đại hơn trùng kích tầm vang đánh tới. Ngoá, không dữ. Tạ Cát Xít trong lòng thầm mắng, một đạo công kích mình đều nhanh không chịu nổi, bây giờ lại lại tới một đạo. Mở. Không có nhiều lời, Tạ Cát Xít phía sau công đức luân trong nháy mắt mở rộng. Đỉnh đầu thanh kiếm đạ mô cờ liền hiện, hiện. Tăng phúc Tạ Cát Xít năng lượng, phóng thích cường đại hơn lực phòng ngự. Nhưng là, ngoan. Bành. Tạ Cả Sịt vẫn như cũ chống đỡ không nổi, màu vàng quang thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Long Thành cự thuẫn bản thể tiếp nhận công kích, màng lớn, vải giáp, chọc ra. Một tiếng rên rỉ từ Long Thành bên trong truyền ra, mắt thấy hoang cổ Long Thành liền muốn duy trì không được. Ông, Tạ Cả Sịt phía sau đột nhiên chín thân ảnh đi ra, mỗi một thân ảnh đều mang khổng lồ khí tức. Tạ Cả Sịt, chúng ta tới. Cả nạ dẫn đầu bay tới, đỉnh đầu một đạo cự đỉnh hình bóng trôi nổi, khí tức cùng Tạ Cả Sịt tương liên. Đồng thời một tia sáng trắng tại cả nạ trên thân chợt hiện, thần thánh tư thái, thế giới chi lực, mở. Cả nạ trên thân tia sáng loé lên liền triển khai hai cánh biến thành thần thành chiến đấu trạng thái. Đồng thời thế giới hình bóng tại cả nạ phía sau triển khai, vô tận năng lượng quán thâu vào hoang cổ long thành bên trong, lập tức đem hoang cổ long thành tan tác chi tư ổn định một chút. Ngay sau đó là mấy vị khác Quang chi thế giới, sáng tạo ánh sáng. Hồ Lạc thân thể đột nhiên biến lớn, phía sau hai cánh pháp phối, ánh sáng màu vàng quán thâu mà ra, thiên sứ có ra, Takasits, để ngươi nhìn xem ta thần lực lượng. Thiên sứ giấu khóe miệng mang theo mỉm cười bay ra. Phía sau vòng ánh sáng mở ra, vô số tụng sướng thanh âm truyền đến. Trắng đoan thiên sứ thần lực tu ra. Thay long thành chỗ dựa. Ta cũng tới. Yêu thiên sứ. Hoàn toàn giải phóng. Tờ dẹ xa một thân hắc giáp bay ra. Phía sau sau cánh gỗ Màu bạc cùng màu đỏ giao nhau thần quốc tại sau lưng nàng mở ra. Mênh mông thần lực gào thét mà ra. Theo sau ẹ mi ra xì dịu. Sô no xì dậy ủ kỳ, Mẹ gì? Etit, tít. U chi hạ ịt triệu lần lượt bay ra. Mỗi người đều gánh vác lấy cường đại thế giới chi lực. Mỗi một cái đều mở ra chính mình chuyên môn thế giới. Lần trước hư không đột kích kết thúc về sau. Takasits một mực tại phòng bị đằng sau tập kích, hư không hình người lời nói là một mặt, lại có chính là anh Linh thất Trương ban bố chống cự hư không đột kích nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Nhiệm vụ không hoàn thành liền đại biểu nguy cơ còn sẽ tới trước khi, chỉ là sớm tối mà thôi. Biết sự tình còn chưa kết thúc, Takasits tại trong nửa năm này cố gắng tạo dựng chín đại phòng ngự cùng thế giới thuốc đại trận, chỉ cần nội bộ có người cung cấp đầy đủ lực lượng, liền có thể phát huy ra cực lớn lực phòng ngự cùng kinh người tính cơ động. Mà cả nạ các nàng, tại nửa năm này bên trong một mực tại tiến bộ, bảy người liên tiếp đột phá, từng cái trở thành thần linh mặc dù chỉ là nhất sơ cấp thần linh, nhưng là mấy vị anh linh thực lực biến hóa đã là nghiêng trời lật đất. bọn hắn là Tạ Cả Sịt vương bài. hiện tại Tạ Cả Sịt gặp phải nguy cơ, rốt cuộc không còn che giấu, trực tiếp hiện thân trợ giúp hoang cổ Long Thành. ngang theo 9 vị thần linh gia nhập, nguyên bản bị áp chế hoang cổ Long Thành giống như là đột nhiên điên cuồng đồng dạng. một cỗ Long uy bỗng nhiên chấn động, ánh sáng màu vàng tái hiện, mạnh mẽ đem công kích ngăn tại bên ngoài. ừm thần linh chín vị vừa mới thăng cấp thần linh, a mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ là phá hủy, tiếp nhận hủy diệt đi. giống Hư không cự long mở ra miệng rộng, vô tận tinh hà tại trong miệng xuất hiện, ngôi sao tiêu tan trong lúc đó sinh ra năng lượng cường đại, vô tận lực lượng bành trướng. Hư không cự long chung quanh cái khác hư không sinh vật đã hướng về sau thối lui một khoảng cách. nguyên Bản lưới bao vây cũng bởi vì sợ bị tác động đến mà lỏng lẻo ra. Nhưng là ngay tại lưới bao vây lỏng lẻo ra trong nháy mắt, ông nguyên Bản bị Tạ Cả Xít bảo hộ tại sau lưng ạ giật thế giới đột nhiên sáng lên mạng lớn tia sáng. Tạ Cả Xít không cần quay đầu lại liền biết, kia là chính mình thiết trí thuốc đẩy trận pháp bị khởi động. Hừ, đều cốt ngày cho ta cắt lỗ sổ thanh âm đột nhiên từ thế giới bên trong vang lên. ngay sau đó cắt lỗ sổ hư hào thân ảnh cùng chín đại đầu sư tử cùng nhau bay ra. nếu như thế giới cạnh ngoài thúc đẩy trận pháp không có khởi động, tạ cả xịt có lẽ sẽ cho rằng đây là cắt lỗ sổ mang theo đầu sư tử đến trợ giúp. nhưng là bây giờ thúc đẩy trận pháp đã khởi động, đã thoát ly trạng thái hư nhược cắt lỗ sổ nhìn tạ cả xịt liếc mắt, ý vị thông trưởng. sau đó với anh cường đại thúc đẩy lực sinh ra, hạ giạt thế giới bỗng nhiên đụng nát mấy cái muốn ngăn cản hư không sinh vật. một ngựa tuyệt trần biến mất ở trong hư không mênh mông. tạ cả xịt lúc này mới quay đầu nhìn qua, trên mặt không vui không buồn nói thật, những cái kia trận pháp đều là tạ cả Sith thiết trí, chỉ cần tạ cả Sith thuận ý, hoàn toàn có thể một cái ý niệm trong đầu liền đem trận pháp đình chỉ. Thế nhưng lại có ý nghĩa gì? Ả dạt thế giới mang theo một đoàn truy kích hư không sinh vật biến mất, nhìn song phương tốc độ, Ả dạt thế giới là chạy định. Mà tại Ả dạt thế giới biến mất nhìn đều nhìn không thấy về sau, tạ cả Sith đạt được anh linh thất trương thông chi, thủ hộ Ả dạt nhiệm vụ hoàn thành. Lấy loại phương pháp này hoàn thành nhiệm vụ, ta còn thực sự không có nghĩ qua. Bất quá được rồi, ân oán tình cựu đều kết thúc, về sau, cùng Ả dạt không có quan hệ gì. Tạ cả xịt ngử khí bình tĩnh nói, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút vắng vẻ. Bọn gia hỏa này, tại sao có thể chạy trốn? Chúng ta còn đang vì bọn hắn liều sống liều chết nha. Cắt Lô Xô, ngươi gia hỏa này có hại chúng ta sáng thế thần mặt mũi. Hỗ lạc ngược lại là có chút lạ thường phẫn nộ. Nàng nguyên bản rất lời thể son sắt mà nói, muốn giúp cắt Lô Xô bảo hộ ạ dạt thế giới, nhưng là không nghĩ tới, chớp mắt liền bị ném bỏ. Hừ, bảo toàn chính mình vĩnh viễn là sinh vật bản năng, ta sớm đã có phỏng đoán, nguyên bản Tạ cả xịt ngư không thiết trí nhưng cái kia thuốc đẩy trận pháp còn tốt, bọn hắn chạy hòa thượng chạy không được miếu. Hiện tại tốt rồi, muốn làm sao chạy liền chạy thế nào. Thiên sứ Zero nhún vai, dung đã hoàn toàn xem thấu lưỡi khí nói ra. Chương 592, Tạ Cát Xít chạy trốn bên trong. Chương 592, Tạ Cát Xít chạy trốn bên trong. Thiên sứ Zero nói vài câu đằng sau tựa hồ còn muốn phản nàn, nhưng là Tạ Cát Xít vung tay lên ngăn lại nàng. Không cần thiết lại nói, trước tiên đem nguy cơ trước mắt vượt qua rồi nói sau. Tạ Cát Xít ngẩng đầu nhìn về phía đã khép lại miệng hư không cự lòng, khẽ gật đầu nói ra. Ngươi vậy mà không có thừa dịp vừa vặn công kích, các ngươi hư không sinh vật lúc nào như thế thủ quy củ. Vừa vặn Hư Không Cự Long đều tại trong miệng ngưng tụ năng lượng, tùy thời đều có thể công kích, nhưng là cuối cùng nhưng không có phát xạ. Ha ha, cũng không phải là thủ quy củ, mà là ta thích xem kịch, ta lúc đầu muốn nhìn ngươi một chút nổi trận lôi đình phản ứng, nhưng là đáng tiếc, giống như không thấy được. Hư Không Cự Long mặt lộ vẻ trầm trọng, hắn từ trước đến nay đều rất xem thường chủng tộc khác, đặc biệt là nhân tộc, bởi vì hắn biết, nhân tộc nhất là ích kỷ, tham lam, nhát gan, sợ chết. Nói chung tất cả nghĩa xấu từ ngữ đều có thể tại nhân loại trên thân nghiệm chứng. Giống như các lỗ sổ dạng này, trực tiếp mang theo thế giới chạy trốn, Hư Không Cự Long cũng là lần thứ nhất gặp vứt bỏ thế giới của mình một mình chạy trốn, vứt bỏ chiến hữu của mình tham sống sợ chết, những thứ này hư không cự long đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. những cái kia ở trước mặt hắn bị ném bỏ người, không khỏi là bi vẫn đan sen, đang chửi mắng hoặc tuyệt vọng ở trong bị hắn nghiền nát. giống như tạ cạ sĩ bình tĩnh như vậy, vẫn là mười phần hiếm thấy. tiểu tử, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi không sợ ta sao? hư không cự long tựa hồ là hứng thú, không có lần nữa xuất thủ công kích. sợ ngươi? tại sao muốn sợ ngươi? tạ cạ sĩ hỏi lại. ta, hư không tộc tứ vương một trong long chi quân vương, phá hủy quá vô số thế giới ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua ta? Hư không cự Long chừng tròng mắt nhìn xem Tạ Cả Sịt. Chưa từng nghe qua, cái gì hư không tứ vương, danh hào này quá quê mùa. Tạ Cả Sịt lắc đầu nói, Hư không cự Long trầm mặc, có thể thấy được, ánh mắt của hắn đã tràn ngập sát cơ. Từ trước đến nay, trả lại không người nào dám nói tên của hắn thổ. Bất quá tức thì tức, Hư không cự Long vẫn là nhịn được trực tiếp nghiền chết Tạ Cả Sịt, xúc động, nâng lên đầu rồng to lớn, dùng bẽ nghệ tư thái nhìn xem Tạ Cả Sịt nói, ta dự định tha thứ cho ngươi mạo phạm, mặc kệ là trước kia trở ngại vẫn là vừa vặn của nô. Thực lực của ngươi không tệ, các nàng mấy cái này cũng thế chỉ cần thật tốt bộ dưỡng, nhất định có thể một mình gánh vác một phương. Ta quân đoàn lúc trước cùng Lịt Lệ Garden chiến đấu bên trong tổn thất không ít, hiện tại chính là gia nhập thời cơ tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi chuyển biến thành hư không sinh mệnh, để ngươi biến đổi mạnh hơn, đương nhiên, các nàng cũng có thể. Hư không cự lòng không có công kích, ngược lại ném ra cảnh ô lưu, vậy mà muốn chiêu nạp Tạ Ca xít. Nghĩ thù ta làm như lấy. Mọi người có hứng thú sao? Tạ Ca xít sau khi nghe xong quay đầu nhìn thoáng qua mọi người, sau đó, không uấn, sẽ biến dạng. Mấy tên nữ tính tất cả đều là một mặtếc bỏ. Không hứng thú. Ta đối với chuyển biến chủng tộc không hứng thú, toàn bộ phiếu bắt bỏ. Ngươi cũng nghe đến, tất cả mọi người không đồng ý, dự hái xanh không ngọt. Mặc dù ngươi khả năng chưa từng nghe qua câu nói này, nhưng là ý tứ ngươi hiểu liền tốt. Tạ cả xin núi vay, khoe miệng mang theo mỉm cười, không có chút nào e ngại nói. Mà nói đến nơi này, hư không cự long cảm giác được có cái gì không đúng. đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Dùng, hư không cự long đống nhiên mở ra miệng lớn, trước đó liền đã chuẩn bị xong hư không năng lượng ẩm vang phun ra, trực tiếp đánh kích hoang cổ Long Thành. Công kích trước mắt đã tới nhưng là tạ cạ six biểu lộ vẫn không có biến hóa, vẫn là bảo trì mỉm cười. Sau đó tùy ý chính mình mấy người bị công kích bao phủ, với anh mãnh liệt bạo tạc ở trong hư không sinh ra, bạo tạc sinh ra sóng xung kích đem một ít rưỡi vào là tương đối gần hư không sinh vật đều chấn trở thành bụi phấn. Nhưng là chờ bạo tạc lắng lại qua đi, tạ cạ six mấy người còn có long thành dáng vẻ hoàn toàn không có biến hóa. Ừm, thời gian ảnh lưu niệm, ghê tởm, dám trêu của ta, giống tạ cả six thân ảnh nhận công kích lại một chút sự tình đều không có, hư không cự long nhìn ra đây chẳng qua là một đoạn dữ lưu lại thời gian tàn ảnh. Tạ Cả Sịt chân thân mang theo đồng bạn cùng Long Thành tại Công Kích xuất hiện trong nháy mắt cùng một chỗ thuấn di rời khỏi. Bởi vì có hư không cự Long Công Kích làm che giấu, không gian chi lực triển khai có chút nhỏ bé không thể nhận ra, cho nên mới để Tạ Cả Sịt bọn người thành công thoát ly chiến trường. Nhưng vào lúc này, ở xa cái khác hư không khu vực trong, Tạ Cả Sịt cùng chín vị anh linh xuất hiện. Hoang cổ Long Thành đã bị Tạ Cả Sịt thu nhỏ một điểm sau thu nhập tinh không thế giới, Hoang cổ Long Thành có chút bị hao tổn, cần một chút thời gian chữa trị. Thật sự là không nghĩ tới. Tiêu diệt một đội hư không sinh vật sao vậy mà lại dẫn tới đối thủ như vậy, thật đúng là chuột kéo cái sèn, đầu to ở phía sau. Thành công thoát đi Tạ Cạ Xít mang trên mặt cười khổ, cũng không có thành công thoát đi vui sướng. Hơn nữa lần chiến đấu này thật không có cái gì đáng giá Tạ Cạ Xít vui vẻ. Nguyên bản Tạ Cạ Xít là dự định cùng ạ Giạt thế giới cùng tồn vong, cùng một chỗ chiến đấu đến một khắc cuối cùng, hoàn toàn không có biện pháp sau lại khởi động trận pháp rút lui. Nhưng là không nghĩ tới, chính mình còn không có lên xe, xe liền siêu tốc chạy. Loại này bị phản bội nhàn nhạt ưu thương, để Tạ Cạ Xít tâm tình không vui. Cả nạ các nàng cũng minh bạch Tạ Cạ Xít tâm tình bây giờ. Từng cái nhìn nhau nhìn về sau, cả Na đi ra. Tóm lại vẫn là chạy ra ngoài không phải sao? À ra thế giới hẳn là cũng đã thoát hiểm, về sau bọn hắn cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì, xem như giải quyết xong một cọc nợ quả, tiếp xuống chúng ta cần phải đi nơi nào? Tạ Cạ xịt ngươi có ý tưởng sao? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, bây giờ còn có tiếp tục tiến lên. Đúng nha. Không muốn những thứ kia, mọi người cũng đều nói một câu tiếp xuống nên như thế nào. Tạ Cạ xịt thở dài lần sau chính tâm tỉnh, bắt đầu thương lượng tiếp xuống đi hướng. Nếu không, về Lịt Lệ Garden nhìn xem. Cạ Na đề nghị. Lịt Lệ Garden a -N. Vừa vặn cái kia lão Long nói, Lực Lệ Garden đã bị hắn hủy diệt, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Đi thôi, đi xem một chút. Lực Lệ Garden tình huống hiện tại vẫn là không biết. Tạ Cả Sịt nhẹ gật đầu, đồng ý tiến về Lực Lệ Garden. Thế nhưng là, ầm ầm, Tạ Cả Sịt hướng trên đỉnh đầu đột nhiên sinh ra cực lớn hư không vòng xoáy năng lượng. Một con cực lớn long đồng từ vòng xoáy ở trong mở ra. Sau đó, các ngươi, chỗ đó đều không đi được. Giống, gầm lên giận dữ, vòng xoáy đột nhiên mở rộng, hư không cự long gầm thét từ vòng xoáy ở trong thoát ra, hai cái vuốt rồng đào tại vòng xoáy ở giữa biên giới vị trí đông nhiên khẽ trống. trong nháy mắt đem cửa hang kéo dài. gặp mọi người cẩn thận. hoang cổ long thành. tạ cạ sĩ nhìn thấy hư không cự long vậy mà đuổi theo. trực tiếp đem hoang cổ long thành triệu hắn đi ra. đồng thời toàn lực thôi động long thành biến lớn. sau đó trực tiếp nên tiếp hư không cự long. cùng cự long đụng vào nhau. Bành. hoang cổ long thành trong nháy mắt liền bị cự long đầu sóng hai. đã bành trướng đến tạ cạ sĩ cực hạn hoang cổ long thành còn không có hư không cự long một cái đầu lớn. toàn lực ngăn cản chỉ là cho tạ cạ sĩ tranh thủ một cái chớp mắt thời gian. bất quá một cái chớp mắt là đủ rồi. Len ken len ken len ken len ken. Thời không trung trực tiếp từ tạ cạ sĩ bên thay bay ra, trong nháy mắt chuyển đổi thành một cái như sơn nhạc lớn nhỏ ngân trung, trung lớn phát ra trận trận tiếng oanh minh. Tạ cạ sĩ tại lúc này toàn lực kích phát thời không trung không gian chi lực, mở ra đi. Dòng sông thời gian. Chương 593, Long Vương truy sát. Chương 593, Long Vương truy sát. Thời gian ở khắp mọi nơi, nương theo lấy thế giới tất cả sinh mạng thể cũng không phải sinh mạng thể, nó là vô hình, nhưng cũng là có dấu vết mà lượn theo. Theo thời không trung chấn động, một đầu hư ảo sông dài từ ngân trung bên trong bay ra. Vừa xuất hiện liền hóa thành bay lên mỹ lệ bức tranh, cuốn lên lấy tia sáng hướng phía hư không cự long phóng đi. Thời gian lưu chuyển, đầu này dòng sông thời gian là vô tận lịch sử cùng tương lai hiện hiện, nó mỗi một giọt thủ đô nước gánh chịu lấy một khoảng thời gian, mỗi một cái giọt nước bên trong đều có một khoảng thời gian đang diễn dịch. Một vị nào đó vĩ đại lỗ tiên sinh đã từng nói, chúng sinh muôn màu mới là thế gian đẹp nhất biểu hiện, mà dòng sông thời gian biểu hiện ra, chính là vô số thế gian muôn màu, sông dài vừa ra, đẹp cùng sao tả xiết. Mà đội thành một vị vĩ đại triều lão sư đã từng nói, tự nhiên càng là mỹ lệ tiên diễm độ vật càng nguy hiểm, nguy cơ tồn tại ở mỹ lệ phía dưới đối mặt tuyển chuyển mà đến dòng sông thời gian liền xem như hư không cự long cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Dòng chấn vặn cổ, hư không cự long đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, Dung động lòng người tiếng long ngâm vang vọng một phương này hư không. Đồng thời trộn lẫn lấy hư không chi lực long uy hạo đẳng, vậy mà tại lúc này cho thấy một loại có thể cấm chỉ thời gian hiệu quả. Ông, dòng sông thời gian tiếp xúc tiếng long ngâm đằng sau liền bắt đầu biến thành trệ lời biếng, có một loại lâm vào vũng bùn cảm giác. Tạ cả mắt lạnh nhìn một màn này, quay đầu phủi liếc mắt đã lần nữa bay lên hoang cổ long thành, trong lòng hơi động, hoang cổ long thành lập tức bay tới, long thành tăng phúc mở hoang cổ long thành đầu rồng mở ra có thể tăng phúc công kích đường hầm sinh ra tạ cạ sịt lập tức thay đổi ngân trung phương hướng dòng sông thời gian cấp tốc tràn vào hoang cổ long thành tăng phúc trong thông đạo một cái chớp mắt ngưng tụ đằng sau với giống như là bạo tạc dòng sông thời gian tu ra cùng vừa rồi luyện chuyển khác biệt thời khắc này dòng sông thời gian biến đổi giống như kinh đảo hải lãng Sen lẫn vô cùng cường bạo khí tức phóng tới hư không cự long hư không cự long phòng ngự lập tức bị phá dòng sông thời gian chính chúng hư không cự long lực giống tạ cạ sịt thêm hoang cổ long thành tăng phúc một kích toàn lực bị đánh trúng hư không cự long cũng rất khó chịu tại dòng sông thời gian cọ rửa xuống nguyên bản bên ngông vô biên cự long thân thể vậy mà bắt đầu thu nhỏ hư không cự long thể phách cùng lực lượng đều đang lùi lại nhiều năm tu vi bị thời gian mang đi biến mất lưu lạc tại vô tận thời gian ở trong không cảm nhận được thân thể của mình ở trong biến hóa hư không cự long phát ra hoảng sợ phẫn nộ gào thét long tộc sinh mệnh lực kéo dài trở thành nhẹ tờ ở ý huỳnh tộc đằng sau càng là có được gần như vô hạn sinh mệnh chỗ tốt rất nhiều trên cơ bản không cần lo lắng chính mình chết giả nhưng là khuyết điểm cũng là có muốn tăng thực lực lên lời nói cũng cần lâu đợi thời gian bây giờ nhìn xem thật vất vả tu luyện thực lực bắt đầu rút lui hư không cự long bình tĩnh không được nữa giống hư không cự long điên cuồng ngựa đèo thân thể nguyên bản bị hư không vòng xoáy chói buộc thân thể đã có thể tại vòng xoáy phạm vi bên trong tùy ý và mèo bên cạnh lớn hư không năng lượng còn có ánh sao năng lượng từ không trung cự long trong thân thể tuôn trào ra trung quanh thời gian cùng không gian đều bị nhiễu loạn phá hư hư không cự long đống nhiên đem chính mình lực lượng khổng lồ phóng thích lập tức long rú hư không ngang một đầu to lớn long ảnh đột nhiên từ hư không cự long trong thân thể thoát ra không nhìn dòng sông thời gian trùng kích trong nháy mắt xuyên qua tạ cạ sịt thân thể Hoàn toàn tạ cạ xịt thân thể chấn động, sau đó trong mắt tia sáng liền tiêu tán, hai tay rủ xuống tung bay ở hư không, trong thân thể đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Ngay sau đó, giống, hư không cự long đem trên thân quấn quanh dòng sông thời gian chi lực đánh sơ xác, Vẫn như cũ to lớn vô cùng ánh mắt căm tức nhìn tạ cạ xịt. Cùng ban đầu so sánh, hư không cự long thể tích nhỏ đi vượt qua một nửa. Mặc dù vẫn như cũ so trước đó cực lớn hư không sinh vật cho, gạt phải lớn rất nhiều, nhưng thực lực đã giảm bất đi nhiều. Tạ c từ vừa vặn vẫn chưa hề nhúng tay vào cạ nạ bọn người nhìn thấy tạ cạ xịt không có sinh cơ vốn là khẩn trương biểu lộ lập tức có chút buôn hội cạ nạ bay đến tạ cạ xịt bên người đem hắn ôm lấy cái khác tám người lập tức thu hoạch được bảo hộ ở tạ cạ xịt trước người mặc dù các nàng biết mình ngăn không được hư không tử lòng, nhưng là các nàng sẽ không đi lui nhường một bước hừ ta long du hư không không nhìn không gian thời gian chuyên công thần hồn hắn hiện tại cũng đã thần hồn câu diện rất tốt thân thể lưu lại là được ta cũng không để nghỉ nhiều một bộ khôi lỗi về phần các ngươi Hư Không Cự Long ngữ khí bất thiện, nhìn xem cả nạ bọn người trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm, mà liền tại hư không cự Long nâng lên vuốt rồng chuẩn bị có hành động thời điểm. Ngang! từ vừa mới bắt đầu, không có động tĩnh hoang cổ Long Thành đột nhiên lại có động tác. Hủy diệt ngôi sao. Vô hình, vô tận tinh thần lực lượng ngưng tụ thành hư hảo tinh cầu bay ra. Xông qua hoang cổ Long Thành tăng phúc thông đạo, trong nháy mắt biến thành vĩ nạn tinh hà trùng kích hư không cự Long. Cái gì? Ngươi làm sao còn chưa có chết? Hư Không Cự Long dỗi ra một con vuốt rồng liền đem tinh hà ngăn trở, nhưng là nội tâm của hắn là run động bởi vì hắn nhìn thấy nguyên bản cần phải thần hồn biến mất tạ Cả sịt lại bay lên hơn nữa phía sau ánh sao hào ánh hiện nhiên chính là hắn tại công kích không có ý tứ ata hiện tại còn không muốn chết tạ Cả sịt trên mặt một mặt bình tĩnh trong lòng cũng là hoảng đến so sánh vừa vặn hắn thế nhưng là thần thật hồn đều kém chút bị hủy diệt còn kém như vậy một chút nếu không phải trái tim tại thời khắc quan trọng nhất đem tạ Cả sịt thần hồn thu lấy một bộ phận tạ Cả sịt thật liền không tồn tại đương nhiên vừa vặn tạ cạ sịt cũng coi là chết một lần theo sau thần hồn chữa trị mới lần nữa phục sinh bất tử chi thân hừ làm bả mỹ Vốn định giữ ngươi một cái toàn thân, hiện tại xem ra là không cần thiết. Đem ngươi ép thành bụi phấn nhìn ngươi còn có thể hay không phục sinh. Các ngươi cùng một chỗ biến mất đi. Thư Không Cự Long có chút bực bội rồi, hắn hiện tại không xác định Tạ Cả Xít có phải hay không bất tử chi thân, có phải thật vậy hay không bất tử. Lần này, hắn không có ý định lưu thủ, muốn đem Tạ Cả Xít tính cả thân thể cùng một chỗ hủy diệt. Tinh huyền cao rơi. Thư Không Cự Long mở ra miệng rộng. trên cổ bộ lông như hỏa diễm thiêu đốt, trong miệng ánh sao tụ tập. Một giây sau một cú có thể nghiền nát thế giới sợ tạc phi giờ bị phun ra. Đối mặt hư không cự long công kích, Tạ Cả Sịt phản ứng đầu tiên chính là mang theo đám người thuẫn di thoát đi. Nhưng là lần này có chút không còn kịp rồi, sợ Tạc vị dợ tốc độ công kích thực sự quá nhanh, lên một lần có thể thuẫn di tránh né hay là bởi vì hư không cự long cho cơ hội, không có trước tiên xuất thủ, không có hoang cổ long thành còn tốt, hiện tại có hoang cổ long thành, Tạ Cả Sịt cũng vô pháp trong nháy mắt di động như vậy cực lớn thể tích. Tạ Cả Sịt hiện tại có chút khó chịu, muốn thoát đi, xem bộ dáng là nhất định phải từ bỏ hoang cổ long thành, sau đó trực tiếp mang theo đồng bạn rời khỏi, đây là phương pháp ổn thỏa nhất, không có những phương pháp khác. Tạ Cả Sịt trong lòng thở dài. Không gian chi lực liên tiếp chín vị anh linh, từ bỏ hoang cổ long thành chuẩn bị tuấn di. Nhưng vào lúc này, hừ, Huyền băng hát thủy, phốc, đột nhiên một cỗ màu đen huyền thủy từ giữa hư không phun đến, trước tiên cùng Sở Tạt Phi giờ chạm vào nhau, trong nháy mắt băng cùng lửa giao thoa. Vài giây đồng hồ sau, hát thủy xông phá Sở Tạt Phi giờ, trong hư không lưu lại mảng lớn màu đen huyền băng, chương 594, bị phản sát. Chương 594, bị phản sát. Tình huống như thế nào? Taka Sit nhìn xem đã ngăn tại trước mặt mình màu đen huyền băng cảm giác được một trận thân thiết trái tim mạnh mẽ nhảy lên, tản mát ra một cỗ cùng trước mắt huyền băng tương tự khí tức. Tạ Cả Sịt lưỡi nhìn, Cả Nạ lúc này dùng sức vô vu Tạ Cả Sịt bả vai để hắn quay đầu. Tạ Cả Sịt sướng thanh quay đầu, sau đó, ta, đi, xa, thật là lớn một con rắn, một đầu toàn thân lân phiến vì năm màu, ánh mắt vì màu băng làm cực lớn mảng xà, lớn đến trình độ gì? Cùng trước đó không có thu nhỏ hư không cự long đồng dạng. Tiểu gia hỏa, ngươi đi như thế nào ở đâu liền đem phiền phức chọc tới chỗ đó, lên một lần là lịt lệ ga chúng thần, lần này ngươi trực tiếp chọc phải vừa đem lịt lệ ga phá hủy tồn tại. Cự Sả mở miệng, là một đạo vui vẻ giọng nữ. Thánh Tôn, Hư Không Cự Long vậy mà nhận ra đầu này Cự Sả, cực lớn long nhãn ở trong lộ ra kinh ngạc cùng một cỗ thái ý Hư Không Cự Long vốn là cũng không sợ Cự Sả, nhưng là làm sao hiện tại thân thể bị thu nhỏ, thực lực đã lớn suy giảm, lúc đầu khả năng cùng Cự Sả đánh chia 5 năm, hiện tại cũng chỉ có bị hành hạ. A, ngao Tinh, ngươi còn nhớ rõ bản Tôn, ta còn tưởng rằng từ ngươi đầu nhập vào Hư Không một ngày kia trở đi, liền đem chúng ta Đông Phương giới đem quên đi đâu. Cự Sả quay đầu nhìn về phía Hư Không Tự Long, màu băng lam mắt dần càng lộ vẻ băng lãnh. Thánh Tôn, Ta là Đông Phương Giới ở trong Đạn Sinh Tiên Tiên Sinh Linh, điểm này ta từ trước đến nay đều không có quên." Hư Không Cự Long chậm giọng nói ra. "Ha, buồn cười, Đường Đường Long tộc đứng đầu vậy mà đầu nhập vào Hư Không, còn mang đi Đông Phương Giới một bộ phận bản nguyên chi lực. Bây giờ lại còn có mặt mũi nói mình vẫn chưa quên Đông Phương Giới. Tốt lắm, ngươi đem bản nguyên chi lực trả lại, ta liền tin tưởng ngươi." Cự Sa chậm rãi nâng lên đầu rắn, hai mắt nhìn chằm chằm Hư Không Cự Long, đem Hư Không Cự Long chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. "Thánh Tôn, nhất tộc có một câu gọi là nước chảy chỗ thấp, người thường đi chỗ cao, ta mặc dù là tiên tiên sinh linh, Long tộc dài Nhưng là tại Đông Phương giới lại có cái gì phát triển? Thế giới Bản Nguyên Thiên Đạo nắm quyền một mực nắm giữ ở trong tay của các ngươi, ta chính là tu luyện tới đỉnh điểm cũng vô pháp siêu việt các ngươi, các ngươi có biết, loại kia đã thấy rõ con đường phía trước cảm giác là thế nào? Hư không cự long nói xong nói xong lại còn có chút phẫn hận. Hừ, đây chính là các ngươi đánh cắp thế giới Bản Nguyên, sau đó phản giới rời đi lý do. Cự Sà gào thét, tựa hồ cũng đã chấn nộ. Ha ha, chúng ta chỉ là cho mình nưu một đầu đường ra mà thôi. Nếu như ta không rời đi, ta có thể biến đổi giống như ngươi mạnh. Hú hồn. Đông Phương giới làm lúc đầu thế giới thứ nhất bản nguyên cường đại, coi như bị ta đánh cắp một bộ phận cũng vẫn như cũng là đứng đầu nhất thế giới. Mà Đông Phương giới hiện tại biến thành bộ này nghèo túng dáng vẻ, ngươi không nên chất vấn cái thứ nhất rời đi ta, mà là những cái kia đằng sau bỏ đá xuống giếng người rời đi. Tiên, Phật, Ma, yêu, liền các ngươi yêu tộc người đều đánh cắp bản nguyên phản bộ chạy trốn, ngươi còn mặt mũi nào đến chỉ trích ta? Hư không cự long ngẩng đầu gào thét, thanh thế một điểm không kém, hắn kỳ thật cũng là không có sợ hãi, hắn nửa cái thân thể còn tại hư không vòng xoáy bên trong. Tùy thời đều có thể quá thoát đi, cho nên mới dám ở chỗ này cũng cự xả lý luận. Nhưng là, Hư Không Cự Long tự hồ có chút quá mức tự tin. Xác thực, ban đầu là ta sơ sẩy, dẫn đến Đông Phương giới sụp dốc, ta rất hối hận, cho nên ta muốn bổ cứu, mà ngươi? Nguyên Bản đã hơi túi đầu cự xả bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hư Không Cự Long, nhìn Hư Không Cự Long giật mình. Sau đó, "Hôm nay liền mời ngươi đem cái kia phần tiền bốn thêm lợi tức cùng một chỗ trả đi." "Tiểu tử, cho ngươi mượn Long Thành dùng một lát." "Ngang." Cự xả rít lên một tiếng. Hoang cổ Long Thành đột nhiên bay ra nguyên bản đã bành trướng đến cực hạn thể tích đột nhiên lần nữa quyết trương đầu dông to lớn vừa mở hút với anh dông hút chi lực hiện hiện cường đại lực hấp dẫn tại hoang cổ long thành đầu dông chỗ sinh ra thể hiện ra mạnh mẽ đến cực điểm hấp xả năng lực hư không cự long chỉ cảm thấy thân thể siết chặt sau đó cực lớn thân dông liền bị chậm rãi hút ra vòng xoáy cái gì cái này sao có thể hư không cự long giật mình phong thích long lực chuẩn bị chấn thoát rút lui nhưng là hoang cổ long thành phía trên một đạo long ảnh hiện hiện thiên long chi uy chấn động hư không cự long chỉ cảm thấy thân thể du lên trong lòng vậy mà sinh ra một cô muốn thần phục dục vọng, đây không có khả năng. Long uy áp bách, ta mới là tối sơ chi long, là cái thứ nhất loài rồng tiên thiên chi linh, còn có cái gì rồng uy áp mạnh hơn ta? Hư không cự long cố nén thân thể bản năng run rẩy, hai cái vuốt rồng gắt gao chột vào vòng xoáy biên giới, trong mắt tất cả đều là không thể tin được ánh sáng. Không sai, ngươi là thái sơ chi long, là long tộc trời sinh vương giả, nhưng là cái này cũng không đại biểu cái gì, ngươi chỉ là chỉ có lực lượng mà thôi. Cự xa mở miệng, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua hoang cổ long thành bên trên hư nguyễn long cạ, ánh mắt nhiều một tia nhu hòa. Đầu này Hoang Cổ Long Thành, là bằng vào ta Kakaji cốt chỗ tạo, hắn chính là Thiên Long chi thể nhân Long chi phách. Hắn là nhân tộc chi hoàng. Hắn gánh chịu thế nhưng là vô số nhân tộc sinh linh nguyện lực, có được thủ hộ thiên hạ thương sinh vĩ đại quyết tâm. Ngươi cùng hắn so ra, thật không ở một cái cấp bậc bên trên, ngươi chỉ là một cái ngươi, mạnh hơn cũng chỉ là một cái. Mà Hoang Cổ Long Thành, nó gánh chịu vô số anh linh ý chí. Ông, theo cự sa lời nói, Lít nha lít nhít nhân tộc anh linh tại phía trên tòa Long Thành hiện hiện. Bọn hắn từng cái tay cầm binh khí người khoác chiến giáp, chỉ là đứng ở nơi đó liền có bất động như núi khí thế phát ra khí tức cùng bầu trời long chi ảnh tương liên, đống nhiên sinh ra càng cường đại hơn lực hấp dẫn, giang dắc, không, hư không cự long hai móng bịch một tiếng cào nát hư không vòng xoáy biên giới, hai móng không có điểm chống đỡ, hư không cự long thân thể lập tức bị từ vòng xoáy ở trong lôi ra một màn lớn, gây tầm a, cái gì nhân hoàng, cái gì ý chí, nếu không phải ta chúng thời gian loại thần thông, tổn thất đại lượng thực lực, chỉ bằng ngươi, hư không cự long phát ra vô năng gào thét, nhưng ngay sau đó cực lớn mặt rồng liền bị một cái đuôi gián chặt chẽ vững vàng quất một cái đuôi, bảnh tiếng vang nặng nề nói cho Tạ Cảxit cái này một cái đuôi là nặng bao nhiêu trực tiếp rút hư không cự long đầu một chớng sau đó bung lồng ra sau chảo trực tiếp bị hút đi ra ngang hư không cự long vừa xuất hiện bầu trời long chi ảnh liền phát ra vui mừng mình hoang cổ long thành trực tiếp nên đón tiếp lấy thân thể to lớn nhanh chóng quấn quanh hư không cự long thân thể theo sau ánh sáng vàng lỏng ánh vậy mà đem hư không cự long chậm rãi thôn vệ không không chờ hư không cự long đầu lúc thanh tỉnh thân thể của hắn đã có một bộ phận bị thốt vệ những vị trí khác cũng bị hoang cổ long thành quấn quanh Tùy Ý Hư không cự long như thế nào phát động công kích phóng thích năng lượng, đều bị Hoang Cổ Long Thành hấp thu chống cự. Tạ Cả Xít cứ như vậy cùng mọi người bay ở một bên. Chơ mắt nhìn xem Hoang Cổ Long Thành giống như là sa nuốt đồng dạng đem Hư không cự long toàn bộ nuốt hết. Hoàn toàn một điểm cặn bác đều không có thừa. Mà Hoang Cổ Long Thành một thôn vệ xong Hư không cự long. Bao khỏa Long Thành cự long quang ảnh lóe lên biến mất, truyền cho Tạ Cả Xít một cái cần thời gian tiêu hóa tin tức về sau, chứng cứ thành bóng không có động tĩnh. Chương 595. Lão bản gầm mặt. Chương 595. Lão bản gầm mặt. Cái này, kết thúc. Tạ Cả Sịt nhìn xem hư không cự long bị thuần vệ, sau đó cũng cảm nhận được hoang cổ long thành truyền đến tin tức, nhìn xem đã biến thành một cái khối cầu cực lớn hoang cổ long thành. Tạ Cả Sịt còn cảm giác có chút không thể tin được. Kết thúc. Sớm đâu. Cự Sáng nghe được Tạ Cả Sịt lời nói, đang khi nói chuyện thân thể phát sáng, thải quang vạn vẹo ở giữa hóa thành một nữ tử rơi xuống Tạ Cả Sịt trước người. Nữ tử dáng người cao gầy khí tràng mười phần, mặc dù mặc trên người chính là đồ thể thao quần khoản đồng phục làm việc, nhưng vẫn như cũng là một cái siêu cấp siêu cấp siêu cấp đại mỹ nữ, mái tóc bồng bềnh. Tại cái này hư không bên trong có thể không gió mà bay. Người là ai? trong thấy nữ tử trước mắt, Tạ Cả Sịt trái tim đung nhiên nhảy lên mấy lần, không nên hiểu lầm, đây không phải động tâm, chỉ là cảm nhận được thân thiết. Tạ Cả Sịt kỳ thật đã đoán được, nữ tử trước mắt cùng mình quan hệ, hoặc là nói cùng chính mình trái tim bên trong cái kia cổ thần lực quan hệ. Từ vừa vặn Huyền băng hát thủy xuất hiện lúc, chính mình trái tim bên trong thần lực ngay tại sao động. Lúc đầu Tạ Cả Sịt thành thần, là có cơ hội luyện hóa cái này một thân lực lượng, để toàn bộ trở thành lực lượng của hắn. Thần Thánh Chi hữu chính là như thế, đã hoàn toàn trở thành Tạ Cả Sịt dư lượng, nhưng là trái tim bên trong thần lực lại ngoan cường giống như là hầm cầu bên trong tảng đá, làm sao luyện hóa đều không được chờ chút thần cầu bên trong tảng đá ách nói sai nói sai nói chung rất khó luyện hóa hiện nhiên là cấp bậc cực cao thần lực đối với cái này thần lực tạ cạ xịt lấy nó không có cách cũng chỉ có thể tiếp tục bỏ mặc giữ lại làm át chủ bài cùng phục sinh năng lượng nơi phát ra ta là ai ha ha ha đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi bị tạ cạ xịt hỏi một chút trước mắt mỹ nữ đột nhiên rất là hương phấn nói ra một loại nào đó kinh điện lời kịch ngươi là đội rocket tạ cạ xịt bật đáp không phải bị đánh gãy mỹ nữ một mặt oán khí phủ nhận ta là nữ thần của ngươi Ngươi trái tim bên trong viên kia thần lực băng cầu chính là ta lúc đầu đưa cho ngươi đồ vật, vốn là nghĩ biểu đạt một cái ấy nấy, nhưng là không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn ngươi liền mang theo đồng bạn của ngươi thành tựu thần bị, ân. Liền ngươi cái này thành thần tốc độ, tại ta biết trong phạm nhân có thể hàng mười vị trí đầu. Mỹ nữ nữ thần mở miệng nói, mà ta Tạ Cát Sít nghe xong, T. Tạ Cát Sít hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó chỉ vào mỹ nữ nữ thần đồng phục làm việc ngược tiêu chí nói ra, nguyên lai là ngươi, ta nhận ra cái này tiêu chí, là cái kia chuyển phát nhanh công ty. Lúc đầu ta chính là bị này nhà công ty xe chuyển phát nhanh đụng. Cục cục cục cục. Tạ Cát Xít lời nói vẫn chưa hết liền bị nữ thần đưa tay đập vào trên bờ vai sau đó một trận hò khan đánh gãy. A a a a. Ngoài ý muốn. Một hồi nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Nữ thần mang trên mặt thuần chân dáng tươi cười nói ra. Tạ Cát Xít cũng bó tay rồi, chính mình lúc ấy trực tiếp bị độ chết, cũng chỉ là một cái nhỏ ngoài ý muốn. Thật sự là quá xem thường người. Nếu không phải nữ thần đặt tại Tạ Cát Xít trên bờ vai tay tránh thoát không xong. Tạ Cát Xít khẳng định mở miệng phản bác. Gầm gặm. Cái kia, trước kia chuyện cũ năm xưa cũng không cần nhắc lại, chúng ta bây giờ nói một chút chuyện sau đó. Nữ thần bắt đầu nói sang chuyện khác. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, tên của ta là Nữ Hoa, ân, ngươi trong trí nhớ cái kia bổ thiên cái kia, hiện tại là Đông Phương giới đại thánh tôn, cũng chính là thế giới chủ thể. Nữ thần chính là Nữ Hoa. Tạ Cạ Xít vẫn còn có chút kinh ngạc. Nữ Hoa là ai? Thần thoại ở trong nắm bùn tạo ra con người thánh nhân đại năng a, có thể nói là nhân loại thủy tổ, là người chi mẫu. Công tích rất nhiều, nổi danh nhất tự nhiên là Nữ Hoa bổ thiên truyền thuyết. Thực lực lời nói, truyền thuyết thần thoại không có quá nhiều minh xác giới thiệu, nhưng là thân vị thánh nhân, lại có mấy cái không mạnh. Giống như vừa vặn trực tiếp chấn áp hư không cự long còn tạm được, Cương đại không cách nào nhìn thẳng. tham kiến nữ hoa nương nương, tạ cạ sịt sửng sốt một chút sau cung kính kính túi đầu nói, mặc kệ trước mắt vị này nữ hoa như thế nào như thế nào không đáng tin cậy, nhưng nếu như nàng thật sự là tạo ra con người cái kia nữ hoa, vậy liền đáng giá tạ cạ sịt cái này túi đầu. ai nha, khách khí như vậy làm gì, cái gì nương nương không nương nương, đã sớm không cứ gọi như vậy, ngươi bây giờ hoặc là gọi ta thành tôn, hoặc là gọi ta lão bản, không được tiêu nương nương, đều đem ta tiêu lão già đi. nữ hoa lắc lắc mái tóc thật dài nói, tạ cạ sịt gật đầu, ánh mắt cổ gái nhìn xem nữ hoa. Nương nương có thể đem người hô lão còn là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa, làm nhân loại thủy tổ nữ hoa còn có ai so với nàng niên kỵ càng lớn? Uy, trong lòng ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì bất kính sự tình? Nữ hoa phủi tạ cạ xịt dưới mắt. Không dám không dám. Vậy ta gọi nương nương thánh tôn đi. Chỉ là, lão bản là có ý gì? Tạ cạ xịt khó hiểu nói. Nha, ngươi cũng nhìn thấy, ta bây giờ tại đưa chuyện phát nhanh, tự mình lái nhà chuyển phát nhanh công ty cho một ít kỳ kỳ quái quái sinh linh đưa chút đồ vật. Thân là công nhân viên của ta, ngươi gọi ta lão bản cũng là có thể lấy. Nữ hoa đáp lại ta lúc nào thành ngươi nhân viên, ta cả xịt kém chút ngày dựng lên, lúc nào vẫn luôn là à. từ ngươi tiếp nhận lực lượng của ta bắt đầu, ngươi coi như công nhân viên của ta dự bị dịch thành thần đằng sau liền tự động chuyển chính. nữ hoa kiêu ngạo nói, cái quỷ gì nha, ta không biết, ta cả xịt đầu dao động cùng như chống lúc lắc. uy, ý gì a, quên gốc cái kia, ngươi đừng quên, ngươi vốn là vậy chúng ta đông phương giới người, vì để cho ngươi thành thần, ta thế nhưng là lấy ra không ít hàng tích chữ kiến một giới chỉ còn có cửu đỉnh đều đưa ngươi, ngươi cũng không thể vong ơn phụ nghĩa. nữ hoa cũng tựa hồ có chút gấp tới tay con vị sao có thể bay? quả nhiên ta những cái kia ban thưởng đều tại sự điều khiển của ngươi bên trong. Tạ Cả Sith nhìn xem nữ hoa, thản nhiên nói, điều khiển, mà cũng không cần nói khó nghe như vậy. liền mấy cái trọng yếu đạo cụ là ta đưa cho ngươi, cũng là vì để ngươi càng nhanh mạnh lên không cần cảm ơn ta. Hí hí ha ha. Nữ hoa thẹn lưỡi, rất là hoài bát. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Vì cái gì cấp thiết như vậy để cho ta thanh thần? Tạ Cả Sith lần nữa đặt câu hỏi. Mà nghe được Tạ Cả Sith vấn đề này, nữ hoa trầm mặc. Trong mắt của nàng hiện lên một tia giãy giụa, nhìn thoáng qua Tạ Cát Xít, lại liếc mắt nhìn Tạ Cát Xít sau lưng chín người, cuối cùng, ta gấp như vậy để ngươi còn có các nàng thành thần, mục đích chỉ có một cái, đó chính là để các ngươi thủ hộ Đông Phương Giới. Bây giờ Đông Phương đã thực sự quá trống trải, toàn bộ thế giới cũng chỉ có ta cùng Phục Long hai vị thần linh. Phục Long là ta làm ra khôi lỗi, hắn cũng là nhiều khôi lỗi ở trong duy nhất sinh ra chân chính thần hồn, sau đó mở ra tiểu thế giới một cái, hắn là không cách nào phòng chế. Trước kia Đông Phương Giới có vô số thần linh tọa trấn, giống như ta mạnh hoặc là mạnh hơn ta đều nắm chắc vị, nhưng là hiện tại đã đều không có ở đây bây giờ hư không xâm phạm sắp đến, ta không thể không tìm kiếm lực lượng mới, đến bổ sung đông phương giới lực lượng phòng ngự chỗ trống. người, còn có các nàng trên cái, hết thảy mười người. bây giờ toàn bộ thành thần, cái này sẽ là một cố mạnh nhất tân sinh lực lượng. đông phương giới cần các ngươi. nữ hoa rất thành khẩn nói ra, nàng không có dấu giếm, mặc dù có chút lo lắng tạ cả xịt mấy người sau khi nghe sóng sau vứt bỏ đông phương cái gì mở, nhưng nàng vẫn là không có dấu giếm đem đông phương giới tình huống hiện tại nói ra. hơn nữa hơi ngưng lại sau, ta biết, ta không có đi qua đồng ý của ngươi liền làm những thứ này để ngươi có chút không vui, nhưng là xin ngươi tin tưởng. Ta từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì ác ý." Tạ Cát Sít nghe xong nhíu mày, Nữ Hoa lời nói hắn không có đi hoài nghi, bởi vì cũng không có đáng giá nói láo địa phương. Hắn quay đầu nhìn cả Na các nàng liếc mắt, trông thấy các nàng trước mắt tín nhiệm qua mang, Tạ Cát Sít mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Nữ Hoa. "Đông phương giới, là ta đàn sinh địa phương, ta sẽ vì nàng mà chiến." Chương 596. Lời cuối sách. Chương 596. Lời cuối sách, kết cục. Tạ Cát Sít trả lời để Nữ Hoa rất vui vẻ, cả người đều tràn đầy không che giấu được vui sướng đằng sau. Nữ Hoa viện trợ Hoang Cổ Long Thành luyện hóa hư không tự long rút ra một bộ phận đã bị hư không cự long luyện hóa thế giới bản nguyên. Kia là Đông Phương giới một bộ phận thế giới bản nguyên. Có phần này bản nguyên, Đông Phương giới tự thân lực lượng có thể khôi phục một ít. Sau đó, Long Thành còn rút ra một phần hư không bản nguyên, một phần tinh không bản nguyên đây đều là hư không cự long lực lượng, bản thân long lực cũng thể phách bị Long Thành hấp thu luyện hóa, để hoang Cổ Long Thành mạnh lên mấy lần. Mà hư không bản nguyên bị nữ hoa lấy đi, tinh không bản nguyên lời nói thì là đưa cho Tạ Cát Xít, bị Tạ Cát Xít dung nhập chính mình tinh không thế giới ở trong. Tạ Cả Sịp thu hồi hoang cổ Long Thành, nữ oai chuẩn bị mang mọi người trở về Đông Phương giới, nhưng là trước khi đi Tạ Cả Sịp ngừng một chút. Tạ Cả Sịp nhắm mắt cảm ứng, cảm ứng chính mình cho ạ giạt Đại Lục thiết trí chân pháp, còn có đầu kia băng long ở cả xa. Ạ Dạt thế giới đã chạy rất xa, Tạ Cả Sịp cũng chỉ có thể yếu ớt cảm giác được, nhưng dạng này là đủ rồi. Mở Thời không trung biến thành ngân trung chấn động, mở ra một đầu không gian thông đạo liên tiếp chính là Ạ Dạt Đại Lục trên không, nơi đó có ma giới cùng tương liên, cực lớn không gian chi môn xuất hiện cũng làm cho Ạ Dạt Đại Lục phần đông cường giả cảnh giác, ngay sau đó. Một viên màu lam sám tinh cầu khổng lồ từ không gian chi môn bên trong bay ra, lơ lửng ở ma giới phía trên, chờ tinh cầu hoàn toàn bay ra, không gian chi môn cũng đóng lại. Ma giới bên trong hiệu đờ mở to hai mắt nhìn xem đỉnh đầu xuất hiện mới tẹt dạ tinh, một tia ánh nấy tại khe mắt hiển hiện nằm. Tạ cả xịt mang theo đồng bạn cùng nữ hoa cùng một chỗ về tới đông phương giới, sau đó liền bắt đầu bắt đầu đông phương giới bố phòng. Thế giới cấp bậc đại trận cần tinh cầu làm trận nhãn trận cước. Nữ hoa cũng là trận pháp cường giả, nhưng là nàng đã sớm không cách nào bố trí tinh không đại trận. Vì cái gì? Bởi vì nữ hoa bản thân thế giới đã hoàn toàn dung nhập đông phương giới. Đông Phương Giới bản nguyên đã từng lớn mất, hoàn toàn là đến thế giới muốn buôn hội bên giới, cuối cùng là nữ oa hy sinh chính mình, dùng chính mình thế giới chi lực dung nhập Đông Phương Giới, để cho mình thế giới ở trong vô tận ngôi sao để chống đỡ điểm, trèo chống sắp phá diệt Đông Phương Giới. Nữ oa loại hành vi này, mặc dù bảo vệ được Đông Phương Giới, nhưng cũng coi là đoạn tuyệt chính mình tiếp tục mạnh lên khả năng. Trừ phi đem thế giới bản nguyên hoàn toàn thu thập trở về, dựa vào thế giới bản nguyên lực lượng nữ oa mới có thể tiến thêm một bước đối với nữ oa loại hy sinh này tự thân thế giới, chống lực Đông Phương Giới không để cho sụp đổ hành vi, tất cả xít là rất khâm phục. Mặc dù nữ hoa tạo ra con người thần thoại không nhất định là chân thật, nhưng chỉ bằng nữ hoa điểm này, nàng xứng đáng tạ cả xít đối với nàng tôn trọng. Mà tới về sau, Tạ Cả Xít liền bắt đầu toàn bộ Đông Phương giới bậy trận. Từng viên ngôi sao từ Tạ Cả Xít thế giới ở trong bay ra, mỗi một viên cũng bay đến vị trí chỉ định bên trên, sau đó cùng cái khác ngôi sao liên tiếp. Tạ Cả Xít thế giới bản nguyên là tinh thần chi lực, rất rõ ràng đây cũng là nữ hoa cố ý gây nên, vì chính là có thể có được một vị có thể lấy ngôi sao làm trận thần linh. Vì để cho Tạ Cả Xít tinh không thế giới sinh sôi không ngừng, nữ hoa còn lấy ra không ít tài liệu quý hiếm. Những tài liệu này đầu nhập tạ cả xịt tinh không trong thế giới, sau đó tại hư không Cự Long lưu lại ngôi sao bản nguyên, còn có kiến mục giới chỉ tràn ra tới thế giới chi lực tầm bổ dưới, có thể bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành là đặc thù tinh cầu. Loại này sử dụng tinh cầu phương pháp nhưng thật ra là đối với tinh không thế giới bị tổn thương. Nữ hoa hiển nhiên cũng minh bạch điều này, ở trong lòng hồ thẹn tình muối giới, nữ hoa tìm được phần đông bổ sung tinh không chi lực đồ vật. Một bên giúp tạ cả xịt bổ sung tinh không chi lực, một bên nhìn xem tạo cả xịt bày trận. Thế là cứ như vậy, làm tạo cả xịt lại bày ra chín đạo phòng ngự đằng sau. Tạ Cát Sít phát hiện, chính mình sở khuất thế giới không chỉ có không có héo rút tổn thương, ngược lại làm lớn ra mấy lần, ngôi sao số lượng mặc dù nói giảm bất ít, nhưng lưu lại mỗi một viên tinh thần đều tản ra hào quang chói sáng. A xem ra gần nhất bổ có hơi nhiều. Tạ Cát Sít khắp khuôn mặt là thần thái dị dịch, dịch. Bây giờ đại trận đã thành, Hàng tinh, không ánh sáng, Lôi đình, nặng thổ, Thủy giới, Hát thủy, thời gian, không gian, còn có sau cùng tinh diện, có cái này chính đạo đại trợ tại, cần phải có thể ngăn cản phần lớn công kích. Như vậy tiếp xuống, Tạ Cát Sít quay đầu nhìn thoáng qua thế giới chỗ sâu nơi đó là hắn đã từng dáng sinh cũng sinh sống hai mươi mấy năm địa phương. sau lưng quang ảnh nhoáng một cái, cả nạ chín người bay ra, chỉnh tề đứng sau lưng tạ cả xích, tạ cả xích đối với mọi người mỉm cười, sau đó mở miệng, phong ngự sự tình đã hoàn thành, mọi người, ta tại mọi người về ta đã từng cố hương nhìn một chút, cũng không biết những năm này đi qua, nơi đó có cái gì biến hóa quá lớn. tạ cả xích ngữ khí mang theo vẻ mong đợi, vừa mới nói xong, cả người đã hóa thành một đạo màu xanh lam quang môn bay vút mà ra, cả nã bọn người liếc mắt nhìn lẫn nhau, khoe miệng mỉm cười, sau đó liên tiếp đuổi theo, mục tiêu, viên đĩa tinh cầu màu xanh lam.